chương một trăm chín mươi mốt cái nhà này không còn lao cố đ ế n tán một chương một trăm chín mươi mốt cái nhà này không còn lao cố đ ế n tán bên trên cái quái gì cố thịnh trong miệng cá tuyết kém chút phun ra ngoài ta với ngươi cùng một chỗ đi gặp cha ngươi ngày mai cái này tiểu cô mãi mãi lại thế nào đột nhiên ý tưởng đột phát cố thịnh có chút tâm thần bất định k h o á t tay h á o ra hiệu bản thân không đi được một chút đừng rồi a cha con các người hai ăn cơm ta một ngoại nhân tham gia có chút k ỳ quái a nhưng mà thầm rượu rượu lại n ế c n ế c miệng ếch không phải sao ta đưa ra mà là lao thẩm hắn hắn muốn gặp ngươi cố thịnh càng tê dại tin tức này quá đột nhiên đột nhiên đến hắn trở tay không kịp hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng chỗ trống thẩm vạn lâm muốn gặp ta hắn tại sao phải gặp ta gặp ta muốn nói gì là công sự vẫn là việc tư nếu như là công sự còn tốt vô luận là công ty bây giờ phát triển hình thức vẫn là tương lai phương hướng phát triển hắn đều có thể đối đáp trôi chạy đều có thể nói ra cái một hai b à tới không nói để cho thẩm vạn lâm vô an tán dương chí ít sẽ không rụt rẻ có thể thể hiện chính mình cái này công ty phó tổng giám đốc kiêm thủ tịch tổng giám đốc điều hành năng lực nhưng nếu như là việc tư nhi vậy liền hơi rắc rối rồi cố thị n h mặc dù không thấy tận mắt thẩm vạn lâm thủ đoạn nhưng mà trước đó cùng tiểu na cha nói chuyện phiếm thời điểm cũng nghe tiểu na cha nói qua lao thẩm nghiêm phòng tử từ thủ từng tại thời cấp ba chỗ mã duyên dáng yêu k i ể u đáng yêu lại xinh đẹp tiểu na cha liền từng là không ít nam sinh đối tượng thẩm mến nhưng thẩm mến về thẩm mến lại không có bất cứ người nào có can đảm đứng ở tiểu na cha trước mặt hướng nàng biểu lộ tâm ý bởi vì ở tại bọn hắn biểu lộ tâm ý trước đó gần như đều bị đã cảnh cáo học giỏi học sinh đang học thủ đoạn hơi dịu dàng một chút lão sư sẽ tìm bọn họ nói chuyện riêng nói bóng nói gió nói cho bọn họ muốn đem tâm tư đặt ở học tập bên trên đừng nghĩ đến cái khác cùng học tập không quan hệ sự t ì n h đến mức học tập không giỏi tiểu hoàng m a u nhóm là sẽ ở ngẫu nhiên một ngày bị b ả y tắm cái đại h á n t ú m phía trên xe tải kéo đến khăng khăng ngoại ô tâm sự mang theo ống thép liệu pháp ngôn ngữ cao trung tiểu hoàng m a u cùng ra ngoài trường tiểu lưu manh mà thôi ở đâu gặp qua loại tràng diện này căn bản cũng không cần vào tay chỉ là hướng xe tải bên trên kéo một cái đều có thể cho bọn hắn sợ tẹ ra quần từ đó không dám tiếp tục ở trường học nhìn nhiều tiểu na cha lướt mắt. Mà cái này, trở lên tất, tất lên cố thịnh là giật v ớ mình khoát tay lia lịa thật đừng a ta ngày mai phát sốt a thẩm rượu rượu chưa nghe nói qua phát sốt còn có thể chọn thời gian làm sao ngươi biết ngươi ngày mai phát sốt n g ư ơ i c ứ yên tâm đi cố thịnh nói ta khẳng định phát sốt một trăm linh ngươi liền lắc ta đi ta có thể lắc ngươi cha ta không thể a thầm rượu rượu lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười ngươi trừ phi là hàng ngày phát sốt không phải hắn muốn gặp người cho đến tận này còn không có gặp không lên mặt đâu a xoa thật giả ngươi ngay vậy cố thịnh cười một tiếng cảm thấy tiểu na c h a thổi n h ư bức hai tay ôm q u y ề n hướng nghiêng phía trên c h ắ p tay chẳng lẽ lệnh tôn còn có thể thượng đạt h i ê n t í n h thầm rượu rượu không nói chuyện chỉ là yên lặng nhìn xem cố thịnh tựa hồ tất cả đều không nói bên trong cố thịnh nuốt nước miếng một cái trọn vẹn yên t ĩ n h năm giây vậy ngươi có thể sớm cho ta tiết lộ tiết lộ đây là cái gì tính chất không cố thịnh vẽ mặt cầu xin có chút thủ r ũ trên một bức pháp trường biểu lộ công sự vẫn là việt tư thương vụ vẫn là gia hiến ngươi cũng nên cho ta chết cái rõ không phải sao trong lòng có chút chuẩn bị thương vụ gia hiến thầm rượu rượu hồi tưởng lại ngày đó mình và lao thầm điện thoại nhùm núm vai ta cũng không biết hắn sẽ hỏi cái gì hắn không cùng ta nói nói đi hai người nhìn nhau không nói khẩn trương tâm thần bất định bầu không khí tại trong căn hộ lan tràn bất quá cũng may nhưng vào lúc này liền nghe t h ẩ m diệu diệu định thời gian t r u n g báo đột nhiên vang lên là to thèm m ộ n bài chu thành tích đi ra t h ẩ m diệu diệu vượt qua điện thoại trực tiếp tiến nhập hoa ngu điện chính thức thống kê hậu trường nếu là bình thường nàng nhất định sẽ tinh tế chuẩn bị một phen dù sao cũng là nàng lần đầu cầm đao chế tác cho chơi còn c u n g hoàn lại tiền móc đ ố i nghi thức dám khẳng định muốn đủ một chút nhưng bây giờ đại địch trước mắt t h ẩ m diệu diệu cũng không đ o á i hoài tới nhiều như vậy lễ nghi phiền phức trực tiếp tự mình tiến hành xem xét sau khi tiến vào đài kéo lấy số liệu một giây sau chỉ thấy thầm diệu diệu ngược lại hít sâu một hơi trên mặt vui mừng một tiếng khẽ hô Thế, ta dựa vào mà đối diện cố thịnh thấy thế cũng là thần sắc vui vẻ làm sao vậy cha ngươi ngày mai có chuyện không ăn cơm thầm rượu rượu sạ mặt m lại ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ ta lại nhìn to thêm ù n g tuần đầu lượng tiêu thụ vừa nói thầm rượu rượu đưa điện thoại di động đẩy tới cố thịnh túi đầu nhìn lại không khỏi cũng là ngược lại hít sâu một hơi kinh ngạc kêu lên thế ta dựa vào một trăm một trăm bảy mươi vạn bộ quái vật gì hiển nhiên cái này lượng tiêu thụ thậm chí đã vượt ra khỏi hắn dự đoán đơn tuần tiêu thụ một trăm bảy mươi vạn bộ tổng tiêu thụ kim ngạch hai nghìn năm trăm năm mươi vạn Phóng nhãn thậm chí châu thành tích. trong nước toàn cũng tương đương nổ tung một Một tư cái cái là đây đầu Á, không o phong tạo ả giải n phân nhỏ, tuần sáng vạn phần vạn nguyên thành g chơi tích. h trò đầu k dám nói sau này không còn ai a ít nhất là xưa nay chưa từng có mà cố thịnh kinh ngạc hân hoan sau khi cũng không khỏi một trận hoảng sợ còn tốt người ta nghệ du nghiêm tổng t r ư ở n g nghĩa đương nhiên cũng là vì danh tiếng tiếng lúc nghe hoàng kim chi phong muốn toàn bộ hiến cho tiêu thụ ngạch về sau vung tay lên trực tiếp miễn to theo mùn sân thượng chiết khấu bằng không chỉ là cái này hai năm trăm năm mươi vạn sân thượng chiết khấu kim n ạ c h liền cao tới hơn năm trăm vạn gần như là cùng lúc đó đinh đinh đinh đinh đinh đinh hai người điện thoại liền liên tiếp tiếp đến mấy cái đẩy đưa tin tức bởi vì từ thiện tương quan hạng mục số liệu là công khai trong suốt cho nên giờ này khắp này rất nhiều truyền thông cũng đều thấy được số liệu này hoàn toàn một bộ đã sớm ngồi chờ đã lâu liền chờ giờ khắp này công khai báo cáo từ thiện kỳ tích từ thiện tuần hoạt động hết hạn to t h ê m m ủn tổng cộng trù từ thiện siêu 2.500 vạn mỹ ủy ạ thân lần đầu gánh cương chế tác to thèm ủn đơn chu toàn bóng lượng tiêu thụ siêu một vạn bộ không giới hạn to thèm ủn sáng tạo lịch sử cao nhất ghi chép đây chính là từ thiện lực lượng chính thức chặn tàu phương tiện truyền thông chính thức đ i ể m danh to thêm ủn không phụ sự mong đợi của mọi người thu hoạch từ thiện tuần cao nhất từ thiện ghi chép một hệ liệt đưa tin đùn đùn kéo đến các người chơi gieo họ cũng ở đây giờ phút này rất bạo bởi vì ở nơi này một trăm bảy mươi vạn phần ái tâm ở giữa luôn có một phần là tới từ bọn họ loại này tràn đầy tự hào tham dự cảm giác lần nữa nhen nhóm các người chơi nhiệt tình hoa ngư đại học truyền hình l ự c tuyên truyền phát hành các được các giới cùng tán thưởng phương tiện truyền thông chính thức đơn độc trang bịa khen ngợi ai nói trò chơi điện tử chính là mê mội mất cả ý chí ai nói chúng ta là bị trò chơi độc hại một đời ai nói trò chơi đối với xã hội c h ă m hại mà không một lợi chúng ta lòng dạ chân thành cùng lý tưởng đối mặt yếu thế quần thể chúng ta giống nhau đồng tình quan tâm đối mặt xã hội trách nhiệm chúng ta giống nhau dũng cảm gánh chịu chúng ta chưa bao giờ làm ê mội mất cả ý chí chán trường một đời cái này một trăm bảy mươi vạn bộ trò chơi chính là chúng ta đốn l ử a giống như thiện lương hội tụ cái này hai mươi năm triệu từ thiện chính là vô số người chơi chân thành chi t â m hợp dòng van dội cổ kim thành tích để cho các người chơi nhảy cấm không thôi chạy nhanh b ằ n báo vu hồ hai vạn từ thiện đ ặ thành bên trong có ta một phần hy vọng tinh tinh bọn nhỏ có thể sớm ngày khôi phục n g u y ệ n trên thế giới đã không còn cô độc hải đăng n g u y ệ n chúng ta lẫn nhau đều có thể hô ứng lẫn nhau không phải sao ta nói chỉ các ngươi người như vậy mẹ ngươi nhất định sống lâu t r ă m tuổi cái tia ta chúc mẹ ngươi mua thức ăn tất nhạt tiền các ngươi bên kia cũng là dạng này chúc phúc người khác sao vậy ngươi người còn trách được rồi thậm chí trong lúc nhất thời không biết nên không nên nói cảm ơn quá bất hợp lý ha ha ha ha ha các huynh đệ châu bò tiểu hoàng ngư bức ngó sen tổng châu bò ngày mồng tám tháng chạp tội vợ chồng châu bò n g à y mồng tám tháng chạp tỏi vợ chồng trực tiếp khóa kín t a con mẹ nó điên cùng hạp hạp hạp hạp gặm t a con mẹ nó ba trăm sáu mươi độ t h o m a t toàn t u y ệ t gặm tăng lớn lượng thuốc chỉ tiếp từ thiện tuần chỉ có một vòng không phải có thể hướng hai trăm và phần đã phi thường lợi hại châu b ò châu b ò các huynh đệ tỷ mọi cái này sóng tích lũy sức lực đào điện thoại nhìn xem từng đầu cùng tán thưởng cùng khắp màn hình màn châu b ò thẩm rượu rượu đắc ý đương nhiên càng đẹp là theo đinh đông một trăm một mươi tám tại ngày hai tháng một ngày sáu tại điện thoại ngân hàng chuyển khoản tồn nhập hai trăm năm mươi năm nghìn nguyên số dư còn lại tám trăm chín mươi bốn năm trăm hai mươi ba sáu mươi tám nguyên cứ việc chỉ có một phần trăm hoàn lại tiền nhưng mà không chịu nổi bán được nhiều a ta có chín mươi vạn t h ẩ m rượu rượu tâm hoa n ộ phóng theo nàng biết năm ngoái thời điểm g ỡ m ạ n vui thuận ngành đóng tàu chế tạo công ty vừa mới đẩy ra một cái chuyên môn vì đ ỉ n h cấp phú hào chế tạo a cấp chuyến du lịch sang trọng tuyển chỉnh thuyền ước chừng một trăm linh hai m dài tầm bốn phân phối phi cơ trực thăng tư nhân toàn thuyền có thể chứa khách khứa hai mươi bốn người thuyền viên bốn mươi người giá bán năm ư c đao đổi tới chính là ba năm ư c nguyên mà bây giờ ta đã có không k h ô n không không g h a i năm cái du thuyền. Em. ta h u y ề n Thuất t nghĩ như vậy tựa hồ có chút được chí bất quá cũng đã tốt vô cùng dù sao tiên vật này chính là quả cầu tuyết ngay từ đầu tích lũy có thể sẽ chậm một chút nhưng mà ngày sau nhất định càng ngày sẽ càng nhiều bất quá trước đó trước tiên cần phải đem lão cố bảo vệ tốt dù sao lão cố là nàng phong phú tiểu kim khố mấu chốt nếu như không còn lão cố nàng đợi này sợ là m ở không lên du thuyền ai nghĩ vậy đột nhiên thầm rượu rượu trong óc linh quang lõi lên tất nhiên ngày mai lão thầm muốn cùng cố thịnh gặp mặt như vậy bản thân gì không thừa cơ hội này hào hào ăn mặc một lần cố thịnh sau đó bản thân sẽ ở bên cạnh nói ngọt một phen để cho lao thẩm biết cố thịnh đối với công ty trọng yếu bao nhiêu thậm chí biểu hiện ra cái nhà này không còn lao cố để tán đã như thế lao thẩm khẳng định liền sẽ đối với cố thịnh mắt khác đối đ ã i cường điệu chú ý dạng này về sau hoàng kim chi phong vô luận là ở trong nước vẫn là đi ra châu á phóng tới thế giới bản thân liền rốt cuộc không cần lo lắng đào người sự t ì n h bởi vì đến lúc đó lao thẩm đồng chí tự nhiên sẽ xuất thủ xinh đẹp thầm rượu người thật là thông minh thầm rượu ở trong lòng thẩm khen bản thân một tiếng nhìn về phía đối diện ngắn ngủi vui mừng không siết về sau lần nữa lâm vào ra hiến phiền muộn cố thịnh ai nha được rồi không muốn sầu mi khổ kiểm thầm d i ệ u d i ệ u đứng người lên chuyển tới cố thịnh sau lưng xoa bóp bà vai hắn không phải sao còn có ta đâu nha ta thế nhưng là hắn con gái ruột ta nói chuyện còn không dễ dùng nha yên tâm đi ta bảo kê ngươi nói đến đây thầm d i ệ u d i ệ u lại khét cười một tiếng lại nói cha ta chỉ là muốn gặp ngươi một lần cũng không phải muốn ăn ngươi ngươi sợ hãi cái truy cố thịnh run run một lần tiểu na cha không nói lời này có tốt nói một lời này càng kinh khủng khỏi phải nói ăn thịt người sự tỉnh có chút sợ hãi sáng sớm hôm sau cố thịnh mơ mơ màng màng, màng rời giường mắt nhìn thời gian đã nhanh chín giờ nhắc tới cũng kỳ quái rõ ràng ở kiếp trước bên trong hắn cũng đã gặp không ít ngành nghề nhân tài kiệt xuất nhân sĩ thành công mặc dù không có thẩm vạn lâm địa vị khoa trương như vậy chứ nhưng đối với khi đó hắn mà nói cũng đều đã phi thường h i ể n hách tồn tại hắn đều không có khẩn trương như vậy qua nhưng lại tại hôm qua hắn vậy mà mất ngủ lật qua lật lại gần ba điểm mới ngủ đậy trong đầu nghĩ đến rốt cuộc nên cho thẩm vạn lâm đưa chút cái gì lễ gặp mặt dù sao là lần thứ nhất gặp mặt vẫn là gia h ế n tổng không có ở không trên tay môn đạo lý rời dương chuẩn bị rửa mặt một phen có thể ra cửa lại phát hiện t h ầ m rượu rượu vậy mà không biết lúc nào ra cửa ân cố thịnh có chút kỳ quái vừa muốn cho tiểu na cha gọi điện thoại liền nghe cửa phòng bị gõ đông đông đông đông đông đông lao cố mở cửa tiểu na cha âm thanh ở ngoài cửa văng lên a đến rồi cố thịnh có chút kỳ quái đi đến trước cổng chính vặn r a nắm tay vừa sáng sớm làm gì đi c ợ mờ n ở vừa mở cửa chính cố thịnh tại chỗ bị giật này mình chỉ thấy ngoài cửa tiểu na cha trái chọn lại sách lại là thuốc lá lại là lao tiểu lại là lá t r à thuốc bổ xoa b ó p dụng cụ bọc lớn bọc nhỏ bảy tám phần cố thịnh t r ừ n g lớn hai mắt ngươi nhập hàng đi tiếp tiếp tiếp ta muốn sách không được thầm rượu rượu đem đồ vật đưa cho cố thịnh lắc lắc bị r ì m đỏ tay nhỏ thở dài nhẹ nhõm hô thật nặng nhìn xem đầy đất đủ loại kiểu dáng quà tặng cố thịnh hai mắt có chút đăm đăm đây là đưa cho ta ba lễ v ậ t a thầm rượu rượu nói ra ta sáng sớm liền kêu bên trên sở sở tỉ ra ngoài mua sắm không phải sao cố thịnh kinh hãi ngươi cái này ngươi mua nhiều như vậy vậy ta thì sao cái này mẹ nó cũng quá long trọng a mấu chốt nhất là thầm rượu rượu cho l á o thẩm mang nhiều đồ như vậy vậy mình sợ không phải muốn mang so với cái này càng đ a lệ hơn vật hắn nhưng lại không sợ dùng tiền chủ yếu là hắn có khả năng nghĩ đến quà tặng cũng chỉ có vậy lại mua khẳng định liền cùng tiểu na cha lập lại những cái này chính là người a thầm rượu rượu chuyện đương nhiên chỉ chỉ trên mặt đất quà tặng ngươi sẽ không cho rằng đây là ta cho ta ba mua a đó là ta nhà a đại ca ta trở về nhà mình còn muốn mang quà tặng ngay vậy cố thịnh xứng sở nhìn xem tiểu na cha lại xem đất bên trên những cái kia quý báu quà tặng cho nên n g ư ơ i sáng sớm ra ngoài là giúp ta mua lễ vật đi cái kia bằng không thì sao ngươi một cái lười trứng một mực đang ngủ ngon thầm rượu rượu hướng cô thịnh nữ cái mũi nhỏ là một mặt quỷ lại nói ngươi cũng không biết cha ta đều thích thứ gì giống như là lá trà rượu thuốc lá loại hình bản cô nương liền làm thay rồi ts một chương này hơi s ớ m đi chương sau chậm một chút chút át chủ bài một cái cân đối mời các vị độc giả lao ra an tâm chớ đ ộ i lại ts c ầ u n g u y ệ phiếu hết chương này chương một trăm chín mươi hai cái nhà này không còn lao cố đề tán hai chương một trăm chín mươi hai cái nhà này không còn lao cố đề tán dưới thầm rượu rượu cực kỳ chịu xài tiền dù sao nếu như lão thẩm có thể giống trò chơi nở tờ cơ m ộ t dạng thông qua tặng quà tích lũy độ thiện cảm như vậy đưa so với cái này còn lễ vật quý trọng thầm rượu rượu cũng cảm thấy giá trị bởi vì đem lão thẩm độ thiện cảm soát tràn đầy lời nói liền có thể thu hoạch được một loại hàng đầu tre chở bờ uff đây cũng không phải là tiền có thể mua được nhưng mà cô thịnh lại cảm thấy dạng này không ổn cũng không phải ai bỏ tiền sự tình là một cái tiếp chức trà trộn nơi làm việc nhiều năm có được trong ngoài nước nhiều nhà công ty xã xúc kinh nghiệm người mà nói cô thịnh am hiểu sâu tặng lễ trí đạo nhất là cho công ty đại lão bản t ặ n g lễ nhất định phải có cái độ không thể quá tiện h nghi nhưng cũng không thể quá quý tiện h nghi cũng không cần nói giá rẻ đồ vật người ta trước mắt mà quá đắt quà tặng là sẽ cho lão bản lưu lại không tốt t ấn tượng bởi vì hắn sẽ cảm thấy lông dê ra ở trên thân dê ngươi tại bắt hắn tiền mượn hoa hiến phật cho hắn t ặ n g lễ cứ việc suy luận này hoàn toàn chính là cương đạo lông gà đạo lý đều không có nhưng không thể phủ nhận là rất nhiều công ty lão bản cũng là loại này n h à tư bản ý nghĩ hắn sẽ cảm thấy làm công người chỗ kiếm mỗi một phân tiền cũng là từ kẽ tay hắn bên trong trừ ra ngoài cho nên mới có 996 là phúc báo không thể cho nhân viên quá cao tiền lương chờ kỳ hoa lý luận xuất hiện cố thịnh làm một cái lao xa xúc quả thực không nên quá hiểu ở trong đó con con quấn mấu chốt nhất là hắn bây giờ còn trẻ như vậy liền đã ngồi lên công ty phó tổng giám đốc chức vị tay cầm 150 vạn năm lương cộng thêm cuối năm chia hoa hồng trời mới biết thẩm vạn lâm có phải hay không nhìn hắn khó chịu trực tiếp xuất thủ can thiệp đem tiểu na cha bổ nhiệm nhân sự cùng tiền lương chém nhưng mà t h ẩ m diệu diệu nghe được cố thịnh lời nói lại là nhúng mày cố thịnh đông học ngươi tư tưởng này giác n ộ nhưng có điểm thấp a không nói đến hoàng kim chi phong có được tuyệt đối tự chủ quyền quyết định lợi chỉ nói ngươi bây giờ vấn đề lãnh n g ộ trước đó tấn đ ằ n g hoa một trăm hai mươi vạn đảo ngươi không sai a công ty tài chính hai năm tăng trưởng một nghìn ba trăm năm mươi lần không sai a tình huống đều ở đây b à i biện ta tin tưởng bất kỳ một cái nào đầu g ó c bình thường công ty người cầm lái đều không nên đối với ngươi tiền lương sinh ra bất kỳ nghi ngờ nào cố thịnh nhún nhún v a i thầm nói vậy ngươi thật nên đi ta tiếp trước nhìn xem chắc hẳn nhất định sẽ làm cho ngươi mở rộng tầm mắt cho nên nha thầm rượu rượu vỗ vỗ cố thịnh bà vay tiểu cố đồng chí không muốn tự coi nhẹ mình lao thẩm không phải sao như thế thất đức lão bản lại nói đâu ta bảo kê ngươi nha tất cả có ta đây quân ở trên người ta nói nói đến bước này cố thịnh hít sâu một hơi thuốc ta cái k i ê u ta đem tiền chuyển ngươi chúng ta đi tổng cộng là sáu mươi ba tám bao hàm phí phục vụ hẹn trước mười giờ đúng chỗ đây là tờ đơn ngài xem qua cùng lúc đó tân giang nhất hảo lầu vương đọc tòa nhà bên trong một tên thân mang âu phục mang theo mắt kiếm không gọng tuổi chừng bốn mươi lăm bốn mươi sáu n ă m nhân cung cung kính kính đem hóa đơn biên lai、like、đưa cho ghế sofa chính vị bên trên hai tóc mai hơi có vẻ trắng bệnh chung nhân, nhân. chính là thẩm thị tư bản chủ tịch thư ký đoàn thủ tịch đại bí lý hằng đến mức ghế s o f a chính vị trên trung niên người dĩ nhiên chính là thẩm v à lâm ân thẩm ố t t vạn lâm tiếp nhận lý hằng đưa tới tờ đơn tượng trưng mà nhìn lướt qua gật gật đầu cái kia đâu ra thấy thế lý hằng cẩn thận từng ly từng tí hỏi hôm nay bàn này ai tới a vừa rồi hắn đưa cho thẩm vạn lâm biên lai、like, là tân giang vọng giang vẫn cư t i ể u lâu tờ đơn xem như cả nước số lượng không nhiều quang v i n h lấy được di sản văn hóa phi vật thể cấp cùng n ạ i k ỳ tam tinh cấp x o n g trọng chứng nhận định cấp cơm trung hiệu ăn vọng giang vân cư giá cả luôn luôn cao dọa người l i ê n như hôm nay một bàn này ba lạnh bốn nóng một phân canh sáu mươi ba tám bình quân xuống tới một món năm bảy tám ngàn lý hằng đi theo thẩm vạn lâm bên người làm thủ tịch tiểu nhị m ộ ư ơ i năm có thể làm cho đông g i a bảy loại này cấp bậc g i a h ế n người có thể đếm được trên đầu ngón tay hắn thật tò mò đông g i a hôm nay rốt cuộc muốn mời người nào mời quý khách thẩm vạn lâm trả lời mà có chút lập lớn nước đôi còn có chút thần bí lý hằng phi thường tò mò nhưng đông ra đều đã bộ dáng này hắn biết mình chính là hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì thế là gật gật đầu vậy đông ra ngươi xem muốn không có việc gì ta liền rút lui trước đơn giản cùng thẩm vạn lâm lên tiếng chào hỏi lý hằng liền đi thang máy rời đi trước chỉ là một bên ngồi thang máy xuống lầu lý hằng một bên suy nghĩ chuyện này đến tột cùng là người nào vậy thằng đến lên xe lý hằng vẫn là vô cùng tò mò gia hiến quý khách t hừng đang nghĩ ngợi đột nhiên liền nghe một trận ô tô lái tới âm thanh từ đằng xa chuyển đến lý hằng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cỗ đen k ị hoa tiêu nhất định trực tiếp đậu ở thẩm ra nhà để xe trước mặt ngay sau đó Tay lái cái kia lái cái phụ b ê ngươi cạnh cửa xe vừa mở ra, đại nhảy n thư thẩm vừa ra, xe x mở rượu rượu tiểu u ố tới, mật t vui vẻ mà mã nhà chạy khóa đến để xe r ớ c cửa. chốc cũng chỉ cửa cái dùng Mân trong nhà không xuống, tuấn lãng tiểu hỏa nô n ghê g tay lát, thấy một tuổi trẻ tiểu tử ra, hỏa ra. mở mê mở hạ lái để đầu xe xe ư không phải là quên nhà ngươi nhà để xe mật mã、A. ngay sau đó đại tiểu thư ngượng ngùng tiếng cười chuyển đến hắc hắc á c h nó vốn là tự động ta cũng rất lâu không dùng hôm nay ngoại lệ tình huống nhà nó không biết biển số xe của ngươi nói xong liền nghe ầm ầm một tiếng Cửa nói không chừng thang máy vừa mở ra thẩm vạn lâm đứng tại biệt thự lầu hai từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn một tấm mặt lạnh như vạn niên hàn băng đông lạnh triệt nội tâm như chim ưng ánh mắt phảng phất muốn đem lòng người đâm xuyên khủng bố cảm giác gáp bách phảng phất như là như hải triệu đồng dạng đem hắn áp chế vô pháp thở dốc nhìn cố thịnh bờ môi căng cứng một đ ộ nghiêm túc bộ dáng thầm rượu rượu có chút b u ồ n cười chọc chọc hắn hắc nghĩ gì thế nghiêm túc như vậy ta đang nhớ n g ư ơ i ba câu nói đầu tiên là cái gì cố thịnh nói có phải hay không trực tiếp ký tấm chi phiếu cho ta nghe nói ngươi theo ta con gái cùng thuê đây là mới ức cúc ngay ra nhà trọ sau đó vĩnh viễn đ ư n g đối ngoại nhấc lên phấp thầm rượu rượu không kéo các ở thầm nói lao cô xem phim nhiều quá vậy hắn thật muốn nói như vậy đ ngươi chuẩn bị làm sao đáp lại ân ta chính là đang nghĩ ta làm sao đáp lại cố thịnh trầm ngâm một tiếng ngươi nói ta chỉ nói cảm ơn lời nói có phải hay không có chút không thành ý nếu không ta cho ngươi ba đập một cái con mẹ nó thầm rượu rượu nghiến răng nghiến lợi vươn tay liền muốn bóp cố t h ị n h eo ngươi nghe nghe ngươi đây là tiếng người sao ai ai đừng đừng đừng, đừng đùa dẫn đâu cố thịnh bận bịu xoay người trốn tránh trong thang máy cũng không cho phép đùa dẫn à. vậy ngươi nhưng lại vấp thiếu a đinh đông tư nhân thang máy đến tầng một đại sành âm thanh nhắc nhở vang lên cắt đứt hai người vui đùa ở Mỹ. ấm ấm theo cửa thang máy từ từ mở ra cố thịnh thu liễm b i ể u lộ chuẩn bị nên đón đến từ cả nước số một đại tài phiệt cảm giác các bách tới đi để cho báo tố tới mãnh liệt hơn c h o ta nhớ ta cố thịnh làm người hai đời không nói lịch d u y ệ t siêu q u ò n chí ít cũng là gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng siêu cấp tài phiệt lại như thế nào l i ê n để ta tới xem một chút vị này tiêu hùng l i n h giáo một phen hừng ngươi xem tới thì tới n h a mua thứ gì à nha đầu ngươi để cho người ta tiểu cố mua đi nhiều tốn kém ai cợt mờ nờ a mắt thấy thẩm vạn lâm cười ha hả đi tới cố thịnh kém chút chợ hồng không phải sao cái này mẹ nó cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau a nói tốt cảm giác gáp bắt đầu nói tốt mười ước đâu nói tốt mặt như băng xương mục tiêu nếu chim ứng đâu ngài sao có thể làm nhảm như vậy việc nhà gần đâu a ách dù là cố thịnh dạng này kẻ già đời giờ phút này cũng không nhịn được trì trệ thẩm tổng tốt đây là tự ta đi mua tiểu thẩm luôn nói không cho ta tiêu tiền cố thịnh rất nói khoác mà không biết ngượng thầm rượu rượu càng là phối hợp vui vẻ mà từ trong thang máy chạy ra muốn cho lão ba cái ôm ta cũng không có sai khiến dùng tiền này cũng là chính hắn cân nhắc lấy mua hắn cũng không biết ngươi đến cùng ưa thích cái gì nên cái gì cũng mua rồi nhưng mà thẩm vạn lâm lại không nhìn thằng nàng đưa tay hướng cố thịnh đi đến này nha ưa thích ta cái gì đều thích chỉ là ngươi xem ngươi cái này hoa nhi ra hiến nha cái này quá tốn kém rồi cố thịnh cũng là vội vàng bông xuống đồ vật hai tay đưa lên thẩm tổng ngài ưa thích liền tốt ta đây bản thân tới cửa máy i à y liền đã đủ mà ạ muội hy vọng không quáy dày ngài ai thẩm vạn lâm vô vô cố thịnh tay khen nhữ mày giả bộ không vui ra h ế n a cố thịnh nhiều người cơ chí thúc nhi ai thẩm vạn lâm hài lòng gật đầu vô vô cố thịnh bà vai đi tới uống trà thầm rượu rượu ai ai ta ta đây còn một người sống sờ sờ đâu các ngươi liền không hơi cố kỵ một lần ta cảm thụ sao uy thầm rượu rượu trừng mắt chóng đ ố c mà bên kia một già một trẻ hai người đã ngồi xuống trò chuyện gần nhất rất bận đi thầm vạn lâm tiếp nhận cố thịnh ngược lại tốt nước trà ngón tay nhẹ nhàng g õ b à n hai cái hạng mục song hành ta đây nha đầu lại đối với phương diện này biết rất ít n g ư ờ i bên này áp lực nhất định không nhỏ thầm rượu rượu mới đổi tới liền nghe được lao ba tại nổ nước bọc mình con tốt tiểu thẩm tổng rất hiếu học hơn nữa đối với cảm thấy hứng thú sự tình cực kỳ nghiêm túc cố thịnh nhìn thoáng qua tức giận giống như là tiểu kim ngư một dạng t h ẩ m rượu rượu cười nói to thêm m ộ n hạng mục này có thể có hiện tại nóng n ả y trình độ cùng tiểu thẩm tổng cố gắng là không thể tách rời ha ha ha n g ư ơ i a liền chớ có cho nàng nói lời hữu ích rồi nghe vậy thẩm vạn lâm uống một miệng nước trà lắc đầu cười nói nàng a chính là một xúc động tính tình làm cái gì đều ba phút nhiệt khí thầm rượu rượu mắt chợt trắng không ngừng ở phía sau dùng ngón tay đâm láo thầm bà vai nào có dạng này cha a ngươi không nghe người ta láo cố đều nói nha công chương t a nữa. lao am một Vẫn là lao cô h i người, khả năng đi sâu vào biết về sau liền ể u sâu sau lòng năng khả khá hơn sẽ vào về m ộ t chút t chi、phong. cái như hoàng phong, không phải đi, giống kim này là sao rượu o n nháy mắt cũng mau ba năm nha. n g h mắt mau Tặc ba qua n g lại v ư t q á cái ta thẩm loại lâm vạn kiến, đối với cái này, thẩm vạn lâm biểu hiện dự này, r ấ t t đồng ý, r ư ớ c chỉ đó là m u ố n cái h chút, không nghĩ tới, có thể không o loại nàng luyện cùng với nàng cũng giờ quy tay bây một tới, mô. Mặc có c với dù gì q u a nhà ệ nha, nhưng m này n g có chỗ thể ở ấ ngồi dậy, ta là i ề n đã rất h i rồi. lòng t h ẩ một diệu diệu. Cái nhà này ta là ta m phút đồng hồ đều không tiếp tục chờ được nữa ta đi thôi lao cố chỗ này không phải sao nhà ta nơi này không có người thích ta l i ê n nghe cố thịnh nói ra ai thúc nhi ngài tha thứ ta m ạ o g mộ i à, cái này ta xem như trò chơi vòng hành n g ư ờ i người giống như ngươi nói một chút a thẩm vạn lâm hơi nhún mày gật gật đầu ngươi nói một à, phương diện này ta xác thực không biết được một nhà công ty game có thể hay không lâu dài có phải hay không có thể sửa cũ thành mới trừ bỏ đối với nhà thiết kế có yêu cầu bên ngoài thật ra cũng phi thường nhìn lão bản tính cách cố thịnh nói ra ngài là đại lão bản chúng ta cùng c ó mẹn lạ ở giữa sự tỉnh tin tưởng ngài cũng có nghe thấy vì sao ta có can đảm cùng c o m m t lạ loại kia siêu cấp công ty đổi bính cũng là bởi vì ta thông qua hơn hai tháng n g o ạ i phái kỳ mò tới c o m m t là bây giờ chỗ mấu chốt dose cả hệ hạ xạ là cái đem lợi ích cho r à n g đệ nhất nhân vì thế có thể gạt bỏ bất luận mọi thứ sáng tạo cái mới có thể cũng chính là bởi vì như vậy bọn họ mới bỏ qua dấu ở sáng tạo cái mới c h u n g thành công nói câu khinh thường lời nói ta tự nhận là hoàng kim chi phong có thể ở ngắn ngủi trong thời gian hai năm tài sản tăng thêm hơn ngàn lần thành tựu không nhỏ mà sở dĩ có loại này thành tích hoàn toàn cũng là bởi vì tiểu thẩm tổng giỏi về mở rộng quyền hạng vung tay đi làm nàng có can đảm đem m á n h hổ thả ra lồng loại này quyết đoán cũng không phải thường nhân có thể có cái gọi là hổ phụ không sinh quyền nữ liền quyết đoán mà nói tiểu thẩm tổng thế nhưng là cùng ngài không có sai biệt quả thực không có so cố thịnh càng biết nói chuyện không ai có thể từ chối mông ngựa nhất là cái này mông ngựa còn đập đến vừa đúng phù hợp logic tôn trọng sự thật thẩm vạn lâm tại chỗ liền vui vẻ há miệng đều muốn liệt đến cái hót vỗ tay cười to có đúng không ha ha ha ha ha nhìn như vậy đến nhà ta cái nha đầu này ngược lại còn có mấy phần năng lực tốt tốt tốt, tốt. liền nói mấy tiếng tốt chỉ thấy thẩm lâm đại thủ bài xuống. trong h thẩm thủ ấ y t lâm vạn đại xuống. bài nhà a di đem mặt bàn rõ ràng tốt đem bàn cờ để lên hai người bắt đầu một bên đánh cờ u ống trà một bên nói chuyện trời đất thỉnh thoảng nói một câu bây giờ kinh tế tình thế thỉnh thoảng nói một câu hoàng kim chi phong tương lai đa nguyên hóa phát triển lao thẩm nói lên bản thân năm đó không dễ cùng vung tay đánh cược một lần lúc cố thịnh biết ngưng lông mày đầu nhập liên thanh tán thưởng mảy may không tiếp ý sùng bái mà cố thịnh nói lên tương lai phát triển cùng hùng tâm tráng trí lúc lao thẩm cũng sẽ liên tục gật đầu chỉ điểm sai lầm khen một tiếng thiếu niên anh hùng hai người trò chuyện bắt đầu hứng thú cờ là càng rơi xuống càng nóng cực kỳ hiển nhiên thẩm vạn lâm có thể so sánh thẩm rượu rượu cái này cờ dợ cái sọt lợi hại hơn nhiều cố thịnh g i ế t vui vẻ mà cố thịnh cũng hiểu sâu hiểu gia hiến hàm nghĩa không chút nào nương tay thẩm vạn lâm chiến đến đã nghiền hai người thẳng giết cái đất trời đen kịt niềm vui tràn trề thương quân Phịch. theo thẩm vạn lâm xe đỏ tiến quân thần tốc hậu phương ngựa pháo nhìn chằm chằm cố thịnh hắt tướng lâm vào t ử cục t cố thịnh nhữ mày quan sát một phen thế cục thấm than một tiếng lao thẩm lợi hại vừa muốn lắc đầu nhà thua kế phản gián thẩm rượu hầm hự âm thanh văng lên nắm lên lạo thẩm sĩ liền đem n g ư ơ i đánh giá ba a i n g ư ơ i thẩm vạn lâm bên trên bàn mới vừa thua mắt thấy liền muốn thắng gặp ván cờ bị hủy không khỏi trừng mắt về phía thẩm rượu rượu n g ư ơ i móng bướt xem cờ không nói hiểu được không n g ư ơ i lang cái hủy người khác ván cờ tắc nào có ngươi dạng này đánh cờ loại gặp lao thẩm dạng này thẩm rượu rượu c ă n g t ứ c hai nửa giờ a ta thật dễ dàng chạy về nhà ngươi liền cùng cố thịnh ở kia c ạ p c ạ p đánh cờ c ạ p c ạ p trò chuyện cặp cặp vui còn thỉnh thoảng đem ta sách đi ra phê phán một phen ta ngay cả một chữ nhi cũng không chết được hắn là con trai của ngươi ta là con trai của ngươi n g ư ơ i l a n g cái ưa thích hắn ngươi dứt khoát nhận hắn làm con út tốt rồi một chống n ạ n h ta liền như vậy đánh cờ ta đều như vậy thắng nổi cố thịnh nhiều lần lắm rồi hắn đều không sinh khí ngươi mới lần này liền tức giận ta không thích ngươi dứt lời t hầm h ứ mà ô m bà bay đưa lưng về phía lao thẩm phục v u lao thẩm thì là chỉ thẩm diệu diệu hỏi cố thịnh liền lang qua điêu ngoa bà nương bộ dáng cùng nàng mẹ một dạng ngươi có thể chịu nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên rằng này cố thịnh cười ha ha tiểu thẩm đều ở công ty vẫn là vô cùng được người hoan nên cùng ưa thích thẩm diệu diệu mới khóc ta thì ra tưởng rằng hoàng kim chi phong đại gia đình này không còn lão cố đến tán hiện tại xem ra ta theo lão thẩm đồng chí cái này nguyên sinh gia đình không có lao cố ra đến tán a tờ s chương này làm bốn năm luân truyền c h ỉ n h ước chừng một vạn chữ sửa chữa bên trên muộn thật sự là không có ý tứ hướng độc giả các lao ra xin lỗi lại tờ s c ầ u nguyện phiếu để cử một bản mầm non trò chơi thiết kế các người lá gan đừng có mong muốn nữa tác giả cũ sách mới có hứng t h ú tiểu đồng bọn có thể khắc kháng hết chương này chương một trăm chín mươi ba hết đợt này đến đợt khác sớm đụng nhau c h ư ơ n một trăm chín mươi ba hết đợt này đến đợt khác s ớ m đụng nhau dưới chủ nhật tuần sau chúng ta nhất định sẽ giết mấy bản một nhất định phải tới a lao đệ lao ca ca. n g ư ơ i n g ư ơ i yên tâm lao đệ từ trước đến nay nói lời giữ lời t ố t h ả o h ả o cái kia ta liền n ấ c liền đi trước trở về chú ý an toàn uống xe không ra rượu khui rượu không uống xe được rồi được rồi được rồi hai người có thể a thầm rượu rượu đem cố thịnh cánh tay khoác lên trên v a i chào hỏi bảo mẫu a di thống di ngươi trông nom một chút cha ta hai ta đi t r ư ớ ca cái này uống đều không nhân dạng sớm biết ta không tới t h ẩ m rượu rượu tâm rất mệt bữa cơm này ăn từ mười hai giờ t r ư a mở tiệc hai người một mực uống đến hai giờ rưỡi uống đến một nửa lão t h ẩ m thậm chí đem mình cất vào hầm lao mao đ à i đều bưng ra hai người ở giữa sưng hô cũng từ vừa mới bắt đầu t h ẩ m thúc tiểu cố biến thành lao ca ca lao đệ thật phục cảm giác lần này nhà chính là cho bọn họ hai người trở về một dạng bản thân chỉ là một đáp cầu rắt mối lôi lôi keo kéo đem cô thịt làm lên thang máy thầm rượu, rượu nhẹ nhàng thở ra bạch mùi rượu tung hoành cố thịnh liếp mắt nhỏ giọng lầm bầm trò chơi này mị ma làm sao liền trò chơi ngoài vòng tròn mặt người cũng có thể mị hoặc đâu nhưng mà lời con chưa dứt liền nghe bên cạnh cố thịnh mở miệng bởi vì ta x o á i ai thầm rượu rượu giật mình quay đầu nhìn lại chính đối lên với cố thịnh cặp kia lưu quang lấp l o e con ngươi ánh mắt tuy có mơ hồ nhưng lại có thể nhìn ra vẫn như cũ tỉnh táo ngươi không uống nhiều thầm rượu rượu m ộ n cố thịnh cười cười thu hồi thầm rượu rượu bờ vai bên trên cánh tay thở ra một ngụm tự khí nam nhân bảy điểm say diễn đến ngươi rơi lệ thầm rượu, rượu kinh hãi n g ư ơ i giả say bởi vì ta cần giả say cố thịnh nói ta biết cha ngươi cần ta giả say cha ngươi cũng biết ta giả say ta cũng biết cha ngươi biết ta giả say cho nên ta phải phải say ta muốn say thầm rượu rượu nghe nhức đầu cho nên ngươi rốt cuộc là say vẫn là không có say cố thịnh mỉm cười như túy ngưng cười vớt vớt tiểu na cha đầu ngươi có thể so sánh cha ngươi đáng yêu nhiều lão cố nhất định là say mặc dù không đến mức ý thức mơ hồ nhưng trung quy là tại rượu cồn thôi hóa giới gan lớn chút vậy mà làm g a dạng này thân mật tiểu động tác thầm rượu rượu đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ mà đi lái xe nói nhỏ mà cố t h ị nhưng thì chút thang tới một điếu thuốc. Thẩm nhà châm là lào lâm có cửa đảo ngoài đi đi để điều ra bên vạn n g máy, xe ờ i à y quá qua, lợi hại. hai nhìn Mặc dù n ư ngưu thương Nhưng ờ i rồi nói phiếm thổi nghiệp vừa nhau chuyện chuyện nhà, một bộ thổi như bức thương nghiệp lẫn nhau ngân bộ dáng. chỉ bức một là bộ bộ ở trong lúc nói chuyện với nhau thẩm vạn lâm vài câu chỉ điểm nhất là đối với hắn làm ra hoàng kim chi phong tương lai đa nguyên hóa phát triển tư tưởng ý kiến có thể nói là chữ nào cũng là châu ngọc đương nhiên nhất làm cho cố thịnh cảm thấy khủng bố thậm chí hoảng sợ là thẩm vạn lâm là không hiểu trò chơi tại chính mình bước vào thẩm ra trước cổng chính thẩm vạn lâm đối với trò chơi sản n g h i ệ p biết thậm chí còn không như lúc ban đầu kỳ thẩm r i ệ u r i ệ u thẩm vạn lâm liền bảo vệ củ cải đều không chơi qua nhưng mà vẹn vẹn thông qua bản thân vài đoạn giới thiệu sơ lược cùng trong câu chữ tiết lộ tin tức là hắn có thể tinh chuẩn bắt lấy điểm mấu chốt cũng tăng thêm chỉ đạo cùng đề nghị đồng thời mỗi một đầu đề nghị đều đâu ra đó một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua một ngành nghề người, người thông qua bản thân vài chục năm nay tích lũy kinh nghiệm tiến hành tương tự trong khoảng thời gian ngắn hấp thu cũng biết rồi cái nghề này sơ cấp chi thức về sau đ loại ngược cho c này n câu câu đỉnh. đỉnh cấp năng lực học tập cùng lo dịp năng lực phân tích lại thêm mấy chục năm kinh nghiệm tích lũy lao thẩm nhất định chính là cái hình người tự đi cheo bức thậm chí cố thịnh cũng hoài nghi hắn cũng có một phần hệ thống hấp xem ra sau này mình thật đúng là được nhiều nhiều nơi hướng thẩm thúc bên này học đắt dù là chính là dưới hai bàn cờ với hắn mà nói cũng là tăng lên cực lớn đang nghĩ ngợi liền nghe tích tích tiếng còi vang tiểu na cha đã đem xe l á i tới cố thịnh kéo cửa ra leo lên ô tô mới vừa nịt dây an toàn liền nghe tiểu na c h a hỏi ai ngươi mới vừa rồi là không phải sao mắng ta tới a cố thịnh mất bức ta lúc nào mắng ngươi tới ngươi nói ta so với ta ba đáng yêu thầm rượu rượu n h í u lại tiểu mi đầu hoài nghi nhìn chằm chằm cố thịnh ngươi có phải hay không nói ta khờ không có cố thịnh khoắt tay chặn lại sao có thể đâu nói như ngươi vậy ta có thể quá oan buồng a t h i t thòi ta vừa mới còn như vậy giúp ngươi nói tốt làm ngươi ba mặt một trận mánh liệt khen À đúng cũng là giống thầm rượu rượu có chút t h y náy ngượng ngủng cái kia vậy xin lỗi ta lòng tiểu nhân đo bụng c n tử hừ cố thịnh đem đầu ngập về phía ngoài cửa sổ xin lỗi muộn tuần sau tới ta tất cùng ba ba ngươi cáo trạng nói ngươi ở công ty không làm việc đ à n g hoàng hàng ngày bắt đ ồ ăn vặt chiếm lấy phòng họp xem phim truy kịch tội ác n g ặ t trời nhân viên tiến đoán h ờ n khắp nơi a a ai đừng nha đừng nha thầm rượu rượu vội vàng giữ chặt cố thịnh tay n o nghiêng trái ngã phải ngươi liền tha thứ ta đi van cầu ngươi rồi ngại đại nhân không ký tiểu nhân qua tiểu nhân về nhà cho ngươi nướng bánh ngọt nhỏ ăn. cái kia ta mắng không mắng ngươi không có vậy ngươi có thể hay không yêu đáng yêu vậy mời ngươi khả ái lái xe đi đầu ta choáng muốn trở về ngủ một hồi tù t ụ c tiểu xe hơi chạy ân lao cấu ngươi xe hơi nhỏ không nghe lời ta nó không đi ngươi không h ộ p số ngươi không không uống sao làm sao cũng choáng ta bị bản thân đáng yêu choáng kỳ hỉ cùng lúc đó đông ra ngài ăn chút t r à quả a di dựa theo đại tiểu thư dặn dò đem cắt gọn đĩa trái cây bưng lên lại pha một bình trà hợp với chút mức hoa quả tiểu tống ngươi cảm thấy cái kia tiểu cố thế nào tống a di tại thẩm vạn lâm nhà làm bảo mẫu rất nhiều năm nhanh nhẹn chịu khó nói ít k í n m i ệ n g nhãn lực độc đáo nhiều qua nhiều năm như vậy vẫn luôn cẩn trọng thẩm vạn lâm quyền cao trức trọng tín nhiệm người thật ra rất ít nếu như nói lý hằng là hắn tại sinh ý cùng trong công tác mảy may không làm dấu d i ế m vai trái như vậy tống a di chính là hắn trong sinh hoạt có thể nhất tín nhiệm cánh tay phải là hắn số lượng không nhiều tin được người trong nhà vô luận là chiêu đãi khách nhân vẫn là thương thảo sự tình gì thẩm vạn lâm đều không tị hiềm nàng ta cảm thấy tiểu từ này rất tốt tống a di làm việc l ư l o t nhưng nói chuyện lại không lạnh không nóng là cái ôn h ò a n g ư ờ i có lễ phép có năng lực quan trọng nhất là còn có thể được đông ra thơm nghe vậy thẩm vạn lâm nhìn tống a di liếc mắt cười ha ha làm sao ngươi biết là hắn có thể cho ta tâm ta nhiều câu n h ư n g a tống a di cười cười nói ra trước đó tới qua trong nhà vãn bối không ít trong đó cũng không thiếu tài tuấn nhưng n g à i nhưng từ không giống hôm nay vui vẻ như vậy qua lại là đánh cờ lại là uống rượu đương nhiên ta cũng chính là nói lung tung n g à i uống t r à a tống a di chưa bao giờ lắm miệng chỉ nói mình thấy hơn nữa bình thường cũng là điểm đến là rừng thẩm vạn lâm cười cười ăn một viên mức hoa quả lại uống một hơi lượn lờ trà xanh tiếp lấy cầm điện thoại lên bấm một cái mã số chốc lát điện thoại kết nối uy đâu ra ân thẩm vạn lâm lên tiếng a hổ dọn dẹp một chút đem tân giang nhã cư bộ kia phòng ở lui đi a a t ố t t a đây liền a n bài xuống mặt huynh đệ a hổ đáp cái kia ta về sau chỉ tới đây thôi mắt nhìn thấy cũng gần nửa năm đứa nhỏ này là cái có t r ư ừ n g một người thẩm vạn lâm dựa vào ở trên ghế salon vớt vớt chóng mặt đầu lại thêm nha đầu cũng đã trưởng thành có chuyện chính bọn hắn có thể xử lý được dứt lời thẩm vạn lâm lại nhớ ra cái gì đó dặn dò trả phòng cho người ta thu thập sạch sẽ điểm a đừng vứt bừa bãi nhất là trói mắt đổ v ợ ai a hổ đáp ứng nói ngài yên tâm đi đông ra sau đó thì sao sau đó thì sao lao thẩm còn nói gì ngay kế tiếp hoàng kim c h i phong cố thịnh trong văn phòng lục biên cùng đại giang hai người giống như là nghe giảng bài học sinh tiểu học một dạng ngồi ở đối diện trên ghế salon sống lưng vô cùng thẳng trốn mất một đ ộ nghiêm túc nghe giảng trạng thái hai đạo ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện cố thịnh trong ánh mắt tràn đầy cháy hừng hực bắt quái chi hỏa hai ngươi tỉ thí thế nào cửa thôn l cố thịnh có chút im lặng một bên lấy trứng luộc nước trả một bên bạch hai người chính là bình thường thương vụ g i a hiến mà thôi nào có nhiều như vậy sau đó sau đó ta liền cùng lão thẩm đồng chí dưới mấy bàn cờ uống uống trả trò chuyện trò chuyện trong công tác sự t ì n h sau đó ăn bữa cơm liền không có liền cái này lục biên từ chối cho ý kiến thái độ hoài nghi bằng không thì sao cố thịnh núi bay còn có thể có cái gì ba năm ôm hai a đại giang vẫn như cũ không lên tiếng thì thôi nói lời kinh người Người cái này toàn tình đầu nhập trò chơi ngành nghề ngõ sen tổng lại là vung tay trường quỹ thẩm thị tư bản tự nhiên là đến chuyển cho cháu cố thịnh khẽ r u t giày đem mới vừa lấy lá trà ngon trứng nhét vào đại giang trong miệng không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc a đói bụng ngông a lấy ưng hàng tốt ngạch thế nhưng là ta lời đã rất ít đi đại giang nháy ngay con mắt lộ ra có chút vô tội ai nói chút thật tế lục biên hỏi hai người các ngươi vẫn như vậy mập mờ tới mập mờ đi n g ủ cùng chỗ đều có gần nửa năm chuẩn bị lúc nào chính thức mà ân thường cố thịnh thiêu thiêu mi lục biên là một ngươi hiểu được biểu lộ cái này có thích hợp cơ hội à đừng nhìn cố thịnh này bình thường một bộ chỉ điểm giang sơn đùng dung không đội bộ dáng nhưng mà đối với chuyện này hắn quả thực là có chút đà điều nước chạy thành sông nước chạy thành sông nha nước đến cái truy nước đến lục biên ghét bỏ mà b vữ môi liền to thêm mùn cuối cùng cái kia cuối phim trứng màu cái kia còn không đủ nước chạy thành sông sao chính là lớn giang tổng xem như đối phó xong trong miệng trứng luộc nước t r à nếu là đội biên nhi ca lúc này đều cùng người một ổ chăn nói chuyện lời con chưa dứt lục biên đem còn lại nửa bổ bánh quậy cũng nhét trong miệng hắn ngươi m a u ăn điểm tâm a ngươi nhìn xem miệng bị lần nữa nhồi vào đại giang cố thịnh vượt cười rút ra khăn giấy xoa xoa tay được rồi nói điểm chân chính chuyện khẩn yếu a nghe vậy lục biên cùng đại giang hai người không khỏi nghiêm mặt sinh hoạt hàng ngày trung quy là ba người nói chuyện phiếm nói c h ê m chọc cười điều hòa lao cố cùng tiểu na cha rốt cuộc khi nào mới có thể đặt xuống quyết tâm cho thấy tâm ý lục biên hai anh em không biết thậm chí ngay cả cố thịnh bản thân đều nói không chính xác nói không chừng là ngày mai nói không chừng là sang năm nói không chừng là lần tiếp theo mì ị hạ thân trận có linh cảm lần nữa cùng sản gù hợp tác thời khắc vận mệnh an bài đã sơm trong bóng tối nhất định lúc này kiềm chế nói không chừng là vì càng rực rỡ nở rộ thuận thế mà làm tình cảm có thể chờ đợi nước chạy thành sông nhưng hạng mục bên trên đỏ sức nhưng phải gắn g đặt tới chiếm hết tiền cơ cấp bách hôm qua nói chuyện trời đất thời gian ta đại khái cùng lao thẩm tổng nói một lần cò mẹn là gần nhất độc t ĩ n h cố thịnh nói ra hiện tại cò mẹn là tựa hồ còn tại thăm dò thông qua tiểu diện tích tuyên truyền phát hành thăm dò thị trường phản ứng dựa theo chúng ta phỏng đoán cò mẹn là diện tích lớn tập trung tuyên truyền phát hành mở rộng hẳn là sẽ đuổi tại đầu tháng sau bắt đầu nhưng mà theo lão thẩm tổng đến xem bọn họ tuyên truyền phát hành hẳn là sẽ sớm hơn nữa khả năng này cực lớn lời vừa nói ra lục biên cùng đại giang cũng là khe giật mình sớm lục biên chép miệm một cái dạng này sẽ không hơi có vẻ vội vàng sao bây giờ khoảng cách comment lạ bắt đầu tiến hành phạm vi nhỏ mở rộng đã có hai tuần khoảng t r ư ờ n g từ tình huống bây giờ đến xem danh tiếng hình thức đang tại dần dần chuyển biến tốt mặc dù người chơi đối với comment lạ lên án vẫn tồn tại như cũ nhưng ở comment lạ quan hệ xã hội can thiệp dưới gỗ m i n a âm thanh t i ể u không í t mà dựa theo cô thịnh bọn họ suy tính chỉ cần lại đem loại này nước â m nấu hết thức tuyên truyền phát hành hình thức kiên trì nửa tháng mai cho đến cái này cuối tháng người chơi âm thanh bất mãn liền sẽ đạt tới khả năng không chế quắc giá trị đến lúc đó c o m m n lạ liền có thể tập trung tiến hành bộ phát thức tuyên truyền mà vì đánh lén có mẹ lạ áo lặt hạng mục công bố thời gian cung định tại đầu tháng nhưng hôm nay lao cô chuẩn nhạc phụ lao thẩm đồng chí lại phỏng đoán nói có mẹ lạ tập trung tuyên truyền phát hành vô cùng có khả năng sớm mà bọn họ cũng là cùng có mẹ lạ sớm đụng nhau có mẹ lạ tính không g i a a cái này cỡ nào tốn không ít tiền a đại giang cũng c a o mày nói sớm nửa tháng bắt đầu đại quy mô tuyên truyền phát hành mặt trái âm thanh lực bắn ngược độ biết càng lớn bọn họ phải tiêu phí càng nhiều tiền đi làm quan hệ xã hội h u ố hồ bọn họ lại không biết chúng ta áo lặt hạng mục tồ tại không có lý do làm như vậy a do sk hệ hạ xa loại kia lao tài mê tại sao sẽ đột nhiên gấp gáp như vậy thà rằng tốn nhiều tiền cũng phải sớm tuyên truyền phát hành trong lúc nhất thời lục biên cùng đại giang không bắt được trọng điểm không biết lao thẩm luôn luôn căn cứ cái gì đ o á n được cho nên ta mới nói thẩm vạn lâm lợi hại thay thế cố thịnh cười cười xác thực liên quan tới hảo lặt tin tức chúng ta một mực bưng bít rất nghiêm có mẹn là không biết chúng ta động tác càng không biết chúng ta đụng nhau kế hoạch nhưng mà chúng ta có to thèm ủn ngay vậy lục biên cùng lớn giang tiên là xứ sở tiếp lấy chợ hiệu ra đúng a to thèm ủn bởi vì hạng mục này ngoài ý muốn đại bạo tăng thêm nó sen tổng đối với sự nghiệp từ thiện khẳng khái rút tiền bây giờ hoàng kim chi phong ở trong nước có thể nói là danh tiếng vô lượng công lích thuộc tính k é o căng các phương người chơi khen ngợi âm thanh không ngừng thậm chí dựa vào nó tác phẩm ưu tú chất lượng và công lích thuộc tính gia trì to the mùn m ở nước ngoài cũng nhắc lên một đợt khá cao thảo luận dạy sóng mà cái gọi là hết đợt này đến đợt khác hoàng kim chi phong vĩ quan chính hình tượng dựng nên không thể nghi ngờ là cho comment là mang đến một đợt không nhỏ dư luận áp lực hết chương này chương một trăm chín mươi bốn hoa quốc có câu n ạ n n ữ gọi tây tây vụ người là tu kiệt t r ư ớ c 1 9 n m hoa quốc có câu nạn ngữ gọi tây tây vụ người là tuấn kiệt chư quân ta hy vọng đại gia có thể nhận rõ hiện thực từ hoàng kim chi phong sáng tạo từ thiện thủy triều t r ù n g kích chính hướng về chúng ta quần quận mà đến cùng lúc đó nghe hồng comment là chữ số giải trí công ty cổ phần thần cao nhất phòng họp ngồi ở bên trên túi đầu mỏ di dạ tệ i t xu mở miệng nói nếu như chư vị gần nhất chú ý người chơi danh tiếng động tĩnh liền không khó phát hiện một chút manh mối hiện tại đã có người chơi tại bắt chúng ta cùng hoàng kim chi phong làm so sánh đang ngồi đều là người mình ta cảm thấy chúng ta không muốn t ị hiểm cái gì mở ra cửa sổ nói thẳng sai h n hữu vì sao lại có dư luận áp lực chúng ta vì sao một mực tại gặp công kích và chỉ trích nhìn xung quanh hội trường một vòng mọi dị dạ tesur không nhìn thẳng chủ tịch dỗ skae a sa maden không sợ hãi mở miệng nói ra bởi vì chúng ta vì lợi ích đã văng đồng bạn hợp tác gắn g đặt tới đem ích lợi sử dụng tốt nhất có thể ở thời điểm này hoàng kim chi phong làm cái gì đây bọn họ tại vì xã hội công ích sự nghiệp từ thiện cố gắng thậm chí không tiếp chi phí công khai đem tất cả tiêu thụ n g ạ tiến hành hiến cho nói đến đây m ọ dị dạ khẽ gật đầu một cái Câu mày. q ngay c h ú n t vì vào vừa lợi lợi luận bội thiện, hiện tại ai đứng ở dư luận điểm cao, vừa xem hiểu ích ích bạc, cao, họ thân bọn bỏ dấn đứng n từ từ dư a g ở xem à? Ngay vậy một vòng tham dự cao quản cùng sẽ ẩn hưu hạng mục tổ dài nhóm đều đem đầu cúi xuống cứ việc mọi dị dạ thường vụ lời nói cực kỳ lâm tâm thậm chí có hơi dài người khác chi phong h ô n g đích hành động là không phải cố ý nhằm vào bọn họ có phải hay không phía sau có người kế hoạch không thể nghi ngờ là hoàng kim chi phong thành công bây giờ hoàng kim chi phong không chỉ có đứng ở dư luận điểm cao thậm chí còn mẹ hắn có thể đứng ở dư luận điểm cao bên trên đối với bọn họ chỉ trỏ thật lâu liên nghe chủ tịch j d e s cả hệ ạ xa mở miệng hỏi vậy theo m ọ d ì dạ thường vụ nói chúng ta phải nên làm như thế nào đâu đám người nao h nao h nhìn về phía m ọ d ì dạ mà m ọ d ì dạ không chút do dự sớm tuyên truyền phát hành t lời vừa nói ra ngay cả chủ tịch j d e s cả hệ ạ xa cũng là ngược lại hít sâu một hơi sớm tuyên truyền phát hành lời nói này nhẹ nhàng linh hoạt cần phải biết rằng chính là như vậy vô cùng đơn giản một câu ra ngoài sẽ khiến cho bọn hắn tuyên truyền phát hành chi phí để cao hơn mấy trăm vạn đao bây giờ s i hèn hưu i khai phát đã chuẩn bị kết thúc tổng khai phát chi phí hẹn một nghìn năm trăm vạn đao dựa theo bình thường tuyên truyền phát hành tỷ suất mà tính lời nói tuyên truyền phát hành chi phí cơ bản muốn cùng khai phát chi phí ngang hàng cũng là một nghìn năm trăm vạn đao k h o ả n g t r ư ờ n g nhưng mà bởi vì gia quân bất lợi bắt đầu đá đi hoàng kim chi phong tao thao tác cho bọn hắn mang đến không nhỏ dư luận viết thức cho nên tại tuyên truyền phát hành chi phí bên trên bọn họ chí ít cần lại nhiều tốn hao hẹn năm trăm vạn đao đi lấp bộ danh tiếng lỗ thủng tuyên truyền phát hành chi phí biến thành mà bây giờ bởi vì hoàng kim chi phong quay đầu chỉnh cái công l í c h việc lớn nhi lại tại khía cạnh giao động bọn họ nguyên bản đã ổn định danh tiếng cho nên bọn họ liền cần lại thêm tiền đem tuyên truyền phát hành kỳ hạn sớm cũng kéo dài hơi khẽ r u t dậy lại là hai ba trăm vạn đao tiến bảo như thế như vậy bảy tám phần tính được s ã hẹn hưu tuyên truyền phát hành chi phí đã tới hai hai trăm vạn đao tổng giá thành c à n g là gần với bốn vạn đao mấu chốt nhất là tiền này còn không thể không tốn đang ngồi đều không phải người ngu tất cả mọi người rất rõ ràng nếu như bây giờ không sớm tuyên truyền phát hành thừa dịp cái này một đợt dư luận tình thế còn không có bước phát mau chóng đem nó bóp chết tại n à y sinh phía dưới mau đem sẽ hed hữu nhiệt độ xào đứng lên như vậy chờ đến tháng sau sơ cái này một đợt thảo luận lần nữa xôn xao thời điểm bọn họ liền cần dùng càng nhiều tuyên truyền phát hành tài chính đi bù đắp lỗ thủng đến lúc đó coi như không phải sao lấp hai ba trăm vạn đao đi vào liền có thể xong việc trừ phi trừ phi chúng ta bây giờ liền từ bỏ sẽ hed u hạng mục này đầu nhập vẫn như cũng dựa theo bình thường tuyên truyền phát hành quá trình đi mọi dị dạ nói ra dù sao đã từng nó vừa mới đã được duyệt thời điểm chúng ta cũng chỉ là đưa nó xem như một cái vật làm nền phụ thuộc trò chơi chế tác kịp thời dừng lại tổn hại đối với chúng ta mà nói cũng vẫn có thể xem là một con đường tỉnh táo m ò gì ra không thể không nói tương đ ể cho cô thịnh vô cùng trông mà thèm thậm chí đến bây giờ đều không từ bỏ đáo góc t ư ở n g suy nghĩ m ò gì ra xu tại thị trường trò chơi hình thức bên trên phán đoán chính xác đến cực điểm đồng thời hãn độ trung thành cũng cao đến làm cho người giận x ô i mặc dù hắn không có nhìn thậm chí có thể nói là xem thường c ó mẹn là tại sẽ ẩn hưu hạng mục này bên trên tất cả hành động nhưng mà hắn nhưng như cũ có thể bảo trí nhất đầu góc thanh tỉnh dùng bản thân khả năng tối đa nhất thử nghiệm bảo trụ cái này ý, bảo trụ nó lợi nhuận ta xem thường ngươi nhưng không ảnh hưởng ta thể sống chết bảo vệ ngươi như thế tình cảm sâu đậm cùng đạo đức nghề nghiệp tuyệt không phải người bình thường có thể đã tới t mà bây giờ mọi gì dạ đã nhìn ra manh mối không đúng vô luận to thêm mùn cái này ra có phải hay không cố san cố ý nhằm vào bọn họ c ó mẹn lạ là làm ra thu nhập mục tiêu nó đều đã ảnh hưởng đến sẻn hữu thậm chí là toàn bộ cò mẹn lạ danh tiếng n ỗ nhớ n ỗ nhớ hoàng kim chi phong còn có chuẩn bị ở sau đâu khi đó có mẹn lạ là làm sao bây giờ s à i ăn hữu làm sao bây giờ còn muốn hay không tiếp tục cùng chú không cùng chú người bốn vạn đao đều ném bảo còn có thể thu tay lại cùng chú đến lúc đó năm vạn tám vạn thậm chí hơn ức cũng là nó trong sáng cực mạng mọi gì dạ lo lắng có thể cũng không phải là không có lựa thì sao có khói tính toán bây giờ cách bọn họ đã đi cô san giải trừ hợp tác với hoàng kim chi phong cũng đã nắm chắc thắng tại thời gian dài như vậy bên trong có mẹn l là ạ đang làm cái gì bọn họ tại khai phát s à i ăn hữu một cái khai phát chi phí một năm trăm vạn đao trò chơi như vậy hoàng kim chi phong lại làm cái gì đây bọn họ tại khai phát to thêm m ủn một cái khai phát chi phí chỉ có bảy tám vạn đao trò chơi cực kỳ hiển nhiên đây căn bản cũng không phải là hoàng kim chi phong thực tế hiệu suất cứ như vậy một cái phân giải phong trò chơi nhỏ nếu là hoàng kim chi phong bộ hạng mục cùng lên trận lại thêm bao bên ngoài phụ trợ không sai biệt lắm nửa tháng khoảng trừng liền có thể làm ra coi như lui một vạn bước nói trò chơi này kịch bản s á t thực phi thường l ưu tú là thông qua thời gian mài rua đi ra một tháng khai phát chu kỳ đối với bọn họ mà nói cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi như vậy còn lại thời gian hoàng kim chi phong đang làm gì đâu nghỉ ngơi sao có chút tán rộng ca điều này chẳng lẽ không đáng người hoài nghi sao cho nên đối mặt bây giờ khống cảnh mọi gì ra chỉ có hai đầu đề nghị muốn sao lập tức tiến hành tuyên truyền phát hành tranh thủ đem tổn thất xuống đến thấp nhất muốn sao kịp thời phanh xe đừng lại đối với ssn hugh ông lấy bất kỳ hy vọng gì cũng sẽ không tiếp tục gia tăng đầu tư tuyên truyền phát hành phí tổn liền cái này một nghìn năm trăm vạn ngươi thích làm sao chơi chơi như thế nào a tương đương với đem ssn hugh coi là con rơi dù sao có mẹn là cái này một nhóm muốn tuyên bố trò chơi lúc nào súng xe bóng đều có không cần thiết ở nơi này trên một thân cây treo cổ cái kêu mọi dị dạ thường vụ càng khuynh ê ư ớ n g cái nào một con đường đâu nghe xong mọi dị dạ tệ xui lời nói chỉ thấy dồ ska ạ xạ trầm ngâm một chút mở miệng hỏi ta nhớ được ta trước đó liền cùng ngài nói qua hoàng kim chi phong tại tờ tờ hạng mục về sau vẫn không có quan tuyên động tác cũng không có công bố bất luận cái gì khai phát kế hoạch có chút khác thường mọi dị dạ nói ra mà bây giờ to the mùn xuất hiện càng làm ta hơn cảm thấy bất an hoa quốc có câu ngạn ngữ gọi là tây tây vụ người là tuần kiệt ý tứ liền là có thể nhận thức chính xác đến tình thế người vô luận tiến thối cũng là anh hùng cho nên mọi gì giả không có trực tiếp tỏ thái độ chỉ là nghiêng đầu một chút nhưng mà hắn thái độ cũng đã rất rõ ràng hắn cảm nhận được nguy hiểm mọi gì giả tệ t xuống muốn thu tay bởi vì bên ngoài tất cả đều là cổ thịnh có thể lời vừa nói ra giả m ạ mô tột xù nã lại ngồi không yên không được hạng mục này tuyệt không thể bông tha dù sao một khi hạng mục này thành công hắn là sẽ trở thành lần này trò chơi mới đem bán giữa kỳ to lớn nhất bên thắng tam đại đ ỉ n h phong trong phòng làm việc duy nhất chân thần một người cầm giữ hai cái đại bạo hạng mục tuyên cổ thức kim độc chiếm vị trí đầu là Có m hàng hàng là là phòng phòng ngự tam nhà qua nhiều năm như vậy ngự tam nhà một mực đều ở trong bóng tối tiến hành cạnh tranh mà lần này d ạ n mạ mổ tột xù nạ rốt cuộc bắt được cơ hội đem xạ kích cùng đua tốc độ kết hợp với nhau dựa vào một bộ cực đạo báo tắc bắt lại lần này tuyên truyền phát hành đầu to tài nguyên càng là thông qua trình lên quyên ngăn đã đi thôi hoàng kim chi phong cùng cố thịnh độc tài sẽ ẩn h ữ u cái này nóng nảy khủng b ộ im tay cầm hai đại tiềm lực đại tác một khi thành công sau này tại c ó mẹn lạ bên trong hắn đem trời cao mặc chi bay b i ể n rộng mặc cá bơi độc đoán ngự tam nhà hơn nữa bởi vì chừng hai năm nữa dù s k hệ hạ xạ liền muốn lui khỏi vị trí hàng hai đến lúc đó hắn còn muốn tìm loại cơ hội này coi như thế so với lên trời hơn nữa g liền xem như hoàng kim chi phong có hậu thủ một mực bí mật mà không phát lại như thế nào đâu bây giờ sẽ ẩn hiệu ít bị chúng ta một mực điều khiển bọn họ căn bản là không dám chế tắc cùng gần đề tài trừ phi bọn họ muốn cùng chúng ta thiết kế dập quyền kể cáo ta tin tưởng bọn họ sẽ không ngu đến mức loại trình độ đó l ấ y trứng trọi đá nói cách khác bọn họ muốn bắt đầu lại khác khai trương không tác phẩm trước nhiệt độ không trước đưa chuẩn bị tất cả bắt đầu từ số、0. duy nhất ý vào chính là cái kia có tiếng không có miếng khủng bố v u a trò chơi hào quang nhưng tại chúng ta tuyên truyền phát hành trước mặt điểm này yếu tớ hào quang lại tính là cái gì đâu ai ngu xuẩn m ọ gì dạ tệ t xu ở trong lòng thở dài t h ầ mắng m dạ mà mô tổ ngu không ai bằng cho tới bây giờ hắn lại còn cho rằng cố thịnh cái kia khủng bố vừa trò chơi hào quang là chỉ có bề ngoài hắn không thừa nhận cũng không muốn thừa nhận có thiên tài tồn tại hắn hoàn toàn sống ở thế giới của mình bên trong kiên định cho là mình kinh nghiệm phong phú lại là ngự tam nhà tổng giám đốc điều hành một trong thực lực nhất định s ò cố s ă n mạnh lắc đầu mọi dị dạ không thèm để ý hắn nhìn về phía chân chính nắm vững quyền sinh sát chủ tịch dồ s k hệ ạ xa i ế n t ĩ n h chốc lát chỉ thấy dồ s k hệ ạ xa lắc đầu chúng ta không thể lui xong đời lời vừa nói ra mọi dị dạ liền nhắm mắt lại chủ tịch quả nhiên cuối cùng vẫn là cùng dạ mạ mộ tổ xuyên cùng một cái quần khỏi hỏi liên quan tới sẽ ẩn hữu hạng mục lợi nhuận hai người đoán chừng đã sớm đã làm xong lợi ích phân phối thậm chủ tịch có khả năng cầm đầu một cái sắp về hưu láo đầu trục lợi một cái chính trị tráng niên h kẻ giã tâm truy tên một cái là công ty chủ tịch người cầm lái một cái là ngự tam nhà tổng giám đốc điều hành nhà thiết kế cuồn g c ự c độ sâu đã mở ra mà ở thâm viên chỗ sâu nhất nói không chừng cố san đã chuẩn bị xong chờ đợi hai cái bị danh lợi choáng váng đầu góc thẳng xuôi xẻo dâng lên linh hồn t h ô i ta mọi gì ra nhẹ gật đầu không lại nói cái gì bởi vì hắn biết hiện tại hắn nói đúng là ra hòa đến tại đối diện hai người trong thai cũng đều chỉ là nói đáo song phương lợi ích phương hướng đã sản sinh chia rẽ nói không hợp nhau đ ư ợ câu mọi dị dạ nhất tay cái k i a ta đồng ý thêm vào đầu tư đem sẽ ẩn hưu hạng mục tuyên truyền phát hành sớm ngay vậy dồ s cả hệ hạ xạ cùng dạ mạ mổ tột xù nạ đều thở phào nhẹ nhõm lộ ra hài lòng nụ cười tiếp theo chỉ thấy dồ s khoát tay mọi dị dạ thường vụ đã tỏ thái độ mọi người đâu tất cả mọi người giơ tay lên toàn phiếu biểu quyết thông qua ba trăm vạn đao tài chính thêm vào giống như là đột nhiên cho xe chạy tại không có dấu hiệu nào dưới tình huống thứ sáu sẽ ẩn hưu tuyên bố khai phát hoàn thành bắt đầu toàn cầu tập trung mở rộng nạp cân có mẹn là tuyên bố s i a n hữu đã mở phát x o n g thành sắp đến gần tháng sau trung tuần đem bán rốt cuộc đã tới sai hữu đã khai phát hoàn thành v à khoảng tháng sau d i ễ n thế sai hữu công bố đem bán này g khủng bố trò chơi người chơi cùng hỉ đến rồi đến rồi được vinh dự khủng bố trò chơi chúa cứu thế tâm lý khủng bố đại tá sai hữu rốt cuộc công khai đem bán thời gian v à khoảng tháng sau ngày mười lăm toàn cầu đồng bộ đem bán t ừ n g h e hồng có mẹn là chữ số công ty giải trí độc lập khai phát s i a n hữu tuyên bố khai phát hoàn thành theo như lần này sẽ hữu khai phát toàn đội là có mẹn lạ đỉnh phong phòng làm việc một trong giả m ạ mộ tổ phòng làm việc độc lập tiến hành chính làm đem kéo dài tờ tờ kết thúc lưu lại dưới lo lắng hoàn toàn mới chính làm nhân vật chính đem kinh lịch một trận càng thêm k ỳ quái khủng bố hành trình tại quỷ quyết buộc phát sẽ hẹn hiệu tiểu chấn bên trong tìm kiếm chân tướng thượng đế a ta rốt cuộc đ ợ i đến nó khai phát hoàn thành ta đã không thể chờ đợi tâm lý khủng bố to lớn tin tưởng kinh nghiệm phong phú giả m ạ mộ tổ xù nạ tiên h sinh nhất định sẽ so v ớ tờ trò chơi hiệu quả tốt hơn bốn nghìn vạn đao đầu tư thiên đây là có mẹn là từ trước tới nay sang quý nhất khủng bố trò chơi a trong lúc nhất thời thậm r u y ề n t chí, chí liên các đại chủ lưu cỡ lớn trong diễn đàn người chơi thảo luận Cũng nhau nhau bị là không chế bức thương quân mà cùng lúc đó tân giang nhất hảo biệt thự lầu vương trung thẩm vạn lâm pháo đánh cố thịnh đầy tớ họ pháo thẳng đối với cố thịnh lao tướng thế nào bọn họ có động tác ngựa gỗ cố thịnh gật gật đầu bác chuyển đầu ngựa nhẹ nhàng tháo thẩm vạn lâm khí thế hùng hồ tướng quân cùng ngài nghĩ một dạng bọn họ trước thời hạn tập trung tuyên truyền phát hành thời gian hiện tại chính phô thiên cái địa tuyên truyền đâu rs cầu nguyện phiếu hết chương này chương một trăm chín mươi lăm nhà này nào có người ta chương một trăm chín mươi lăm nhà này nào có người ta ố t t hai người đánh cờ thầm rượu rượu ngay ở bên cạnh quận lại chân gầm hạt dưa dang dắt dang d ắ c liên quan tới có mẹn lạ bắt đầu tập trung tuyên truyền phát hành sẽ ẩn h ữ u sự t ì n h thầm rượu rượu hôm qua liền biết rồi theo lão c ô nói có mẹn lạ là, là cảm nhận được to the mùn mang cho bọn hắn danh tiếng nguy cơ cho nên không thể không đội vàng ứng chiến ngay vậy thầm rượu còn đấm ngực dập chân âm thầm ảo não một hồi lâu trời mới biết nàng trợt có linh cảm làm một cái công đích o chơi lại còn có thể nhảy qua vĩ độ đà kích đến cò mẹn lạ t h ằ n g xui xẻo này bất quá suy nghĩ kỹ một chút dạng này cũng rất tốt bởi vì như thế vừa đến cò mẹn lạ liền bị bức bất đắc dĩ không thể không tiến hành sớm tuyên truyền phát hành mà ở trò chơi đem bán ngày không thay đổi tình huống dưới sớm tuyên truyền phát hành liền mang ý nghĩa kéo dài tập trung tuyên truyền phát hành chu kỳ đối với cái này thẩm rượu rượu thật vui vẻ tuyên truyền chu kỳ kéo dài không thể nghi ngờ sẽ để cho sẽ ẩn hữu danh hào v a n hơn tiến tới tại đụng nhau bên trong chiếm cứ thế bất bại đến mức ngươi nói dạng này hoàn toàn bất đắc dĩ tuyên tr cũng không phải ta bỏ tiền ta nội tâm không hơi nào gọn sóng thậm chí hy vọng bọn họ có thể thêm ít sức mạnh n h ì tốt nhất là đem toàn bộ c ó mẹn là công ty đều thế chân làm toàn cầu tuyên truyền phát hành tranh thủ đem chúng ta chen đến một chút âm thanh đều không phát ra được như thế ta có thể may mã càng nhiều gấp trăm lần hoàn lại tiền a dựa theo hiện tại háo lặt tình huống đến xem trò chơi này cuối cùng tổng giá thành hẳn là sẽ tại một tám nghìn hai trăm linh vạn đao lấy chúng ở giữa giá trị tính một nghìn chín trăm vạn đao gấp trăm lần hoàn lại tiền về sau chính là mười chín nước đao đủ mua bốn chiếc tư nhân du thuyền tại chỗ thực hiện tài vụ tự do đến lúc đó ta liền đem l á o cố làm tiểu bạch kiềm bao hừ ta ngược lại phải cẩn thận nghiên cứu một chút cái trò chơi này b ị ma có bản lãnh gì nghĩ vậy thầm rượu rượu không nhịn được phát ra hắc hắc cười ngây ngô thằng nhắm trúng thẩm vạn lâm cùng cố thịnh hai người ghé mắt các ngươi nhìn ta làm gì nhìn cờ thầm rượu rượu cảm nhận được hai người nhìn đồ đần giống như ánh mắt vũ nhục lật cái đại đại b ạ c nhãn thấy thế hai người nhao nhao lắc đầu buồn cười t ố t nhìn cờ nhìn cờ thầm vạn lâm rút về pháo bắt đầu ấp ủ vòng tiếp theo tiến công tiếp tục mở miệng hỏi cố thịnh vậy các ngươi đâu chuẩn bị làm sa dựa theo chúng ta nguyên bản kế hoạch là chuẩn bị đi theo sẻ h n h i ệ u tập trung tuyên truyền phát hành cùng nhau công bố tin tức cố thịnh ngựa gỗ phịch một tiếng ăn thẩm vạn lâm binh sĩ chủ yếu chính là vì đánh lén c ó mẹn là nha bọn họ làm gì ta làm gì t r o n g bầu vẽ gáo là được rồi nhưng bây giờ nha gặp cố thịnh tựa hồ tự có r ư ợ u kế thẩm vạn lâm hơi hăng hái mà nhìn hắn một cái tiện tay ra xe hiện tại thế nào hiện tại cố thịnh thúc ngựa dơ r ô i vượt qua ngày chữ ấu vương hướng về phía trước ngày lên rút e m ai thẩm vạn lâm một cái không chú ý lại nhìn bàn cờ liền phát hiện mình lao xoáy cùng pháo tất cả đều bị hắt mã dâm、ở. cái này cái này thẩm vạn lâm thầm mắng mình chủ quan đưa tay liền muốn đi lại vừa rồi ta thất thần nước cờ này không tính ai ba thầm rượu rượu tay mắt lanh lẹ phịch liền đem láo thầm tay đẻ chặt lạc tử vô h ố i a làm sao còn mang đi lại đâu người chơi như vậy ta cần phải xuất động tiểu phi tượng a hừng người nhà đầu này thầm vạn lâm tức giận tới mức hừ hừ t ô i trọ đều nhanh mặt m ẽ cúc đi thầm rượu rượu khuôn mặt nhỏ đỏ lên t a đây gọi công bình công chính lao thầm bất đắc dĩ đành phải đưa tay bảo xuất vứt bỏ pháo mà cố thịnh cũng không khắc khí cười ha hạ một cái hồi mã thương dấm rơi lao thẩm đỏ pháo ta chuẩn bị kéo dài một chút đợi tháng sau s ơ lại tiến hành công bố tuyên truyền tất nhiên comment lạ tích cực như vậy liền để bọn họ nhiều biểu hiện một chút nha ngay vậy thầm diệu diệu thần sắc vui vẻ ưu a lao cố hôm nay đây là thế nào làm sao còn học tạm thời tránh mũi nhọn không phải sao ngươi phong cách ra tiểu h ò a tử lúc trước không phải đã nói không sợ đụng nhau sao thầm diệu diệu cho rằng cố thịnh là nhìn thấy comment lạ lần này c h i ế n trận sợ biết mình không phải là đối thủ cho nên chuẩn bị sai phong công bố mà châu nói để cho c o m m lạ biểu hiện một phen chẳng qua là bởi vì ngay trước lao thẩm hắn không có ý tứ thừa nhận mình đánh không lại vì trên mặt mũi xinh đẹp một chút thôi này thẩm rượu rượu cười cười trong lòng tự nhủ cũng là người trong nhà lão thẩm lại không đem ngươi trở thành người ngoài huống hồ hổ chúng ta thể lượng liền bày ở cái này đánh không lại có mẹn là không phải sao lại không quá bình thường thế là mở miệng muốn giúp cố thịnh giải vây nhưng mà c ò n không đợi nàng mở miệng chỉ thấy đối diện lão thẩm đột nhiên một chút gật đầu nhất định hơi n h ư ớ n g mày rất có ba điểm khen ngợi có bao nhiêu năm chắc cố thịnh cầm bút lên nắm đấm lung lay mười thành ha ha ha ha thay thế thẩm vạn lâm cười ha, ha. tốt tốt tốt tốt một cái mời ư thành cố thịnh cũng là đi theo liên tục cười to thầm rượu rượu ở bên cạnh một mặt một b ư ớ c a cái gì a bọn họ lại nói cái gì cái này mã hóa cho chuyện ta làm sao một câu đều nghe không hiểu chứ đang muốn mở miệng hỏi thăm chỉ thấy cố thịnh làm thủ thế không có ý tứ thúc ta đi chuyến toilet đi nha có nha đầu này để mắt ở nơi này ta cũng hối hận không cờ thẩm vạn lâm cười trêu chọc cố thịnh thì là khoát tay cười to ngại một lần nữa bậy một ván đều được gặp cố thịnh đi phòng vệ sinh thầm vạn lâm cũng là mỉm cười hớp miếng trả nước đối với thầm rượu nói ra có quyết đoán có đầu óc cổ tay cũng đủ hung á c nha đầu ngươi thực sự học thêm lấy chút đừng từng ngày luôn luôn làm cái vung tay trường quỹ a thẩm diệu diệu hoàn toàn không thể hiểu được lao thẩm cao như vậy đánh giá đến từ đâu ta đều nghe không hiểu hai ngươi vừa rồi lại nói cái gì cho nên ta nói ngươi muốn học a thẩm vạn lâm nói ra nay cũng nhìn không rõ ràng ngươi về sau làm sao mang công ty vậy ngươi cho ta nói một chút chứ thẩm diệu diệu s á c thực tò mò hai người vừa rồi mã hóa nội dung nói chuyện ta học một ít gặp nữ nhi bảo bồi khó được như thế tích cực thẩm vạn lâm để chén trả xuống mở miệng nói tiểu cố đang ngờ thế hơn nữa muốn triệt để đem cò mẹ n lạ lôi xuống nước để cho bọn họ không thể không cùng các ngươi đụng nhau không sai mặc dù cố thịnh cũng không có nói rõ nhưng thẩm vạn lâm là người thế nào n g h e xong cố thịnh muốn để cò mẹ n lạ biểu hiện biểu hiện lúc này liền hiểu rồi tên tiểu tử hư hỏng này muốn làm gì bây giờ đối mặt một vòng mới dư luận nguy cơ áp lực cò mẹ n lạ ứng đối phương thức đơn giản hai loại muốn sao lui bắt đầu bày nát đem xe hẹn hữu phong sinh tùy ý nó tự sinh tự diện muốn sao vào sớm tuyên truyền phát hành đem cái này xóm dư luận nguy cơ bóp chết tại trong trứng nước mà bây giờ xem ra cò mẹ lựa chọn đã rất rõ ràng bọn họ cuối cùng vẫn không nỡ từ bỏ hạng mục này thế là tăng lên thẻ đánh bạc nhưng mà bây giờ song bạc mới vừa v ậ n thành lập nếu như hoàng kim chi phong lập tức theo vào áp sẽ đối với comment lạ lần nữa hình thành trúng kích nguyên bản là bị to thêm h ù n cho đi một điện tháo nếu là lại chịu tháo lặt vừa bay chân comment lạ rất có thể nhịn không được liên tiếp trúng kích lựa chọn vứt bỏ bài học l ặ t cố tình h không nguyện ý để cho comment lạ vứt bỏ bài cho nên hắn quyết định qua bài để cho comment lạ tự do phát huy chờ cái này một đợt c o m m e n lạ quan hệ xã hội dự toán hoa không sai bị lắm hắn lại ra tay công khai hạng mục tuyên bố đem bán này g chính thức đánh lén sẽ ấn hữu đến lúc đó lưu cho con mẹn lạ cũng chỉ có hai con đường muốn sao trơ mắt nhìn mình mấy ngàn vạn đao toàn bộ đổ xuống sông xuống biển đem thị trường chắp tay n h ư ờ n g cho vứt bỏ bài học lắt muốn sao quyết tâm l i ề u mạng kiên trì cùng hoàng kim chi phong làm đến cùng tốn hao càng lớn lượng quan hệ xã hội chi phí ứng đối hoàng kim chi phong đồng loại trò chơi k h á c chân chính công kích lúc này đ i ê n tĩnh là vì lâu dài hơn bảo hộ du địch xâm nhập một ngươi cực mạng hai ngươi cũng quá tổn hại rồi a nghe lão thẩm phân tích thẩm rượu lúc này chính là rụt cổ lại bản thân nhiều nhất chính là suy nghĩ một chút. cầu nguyện có mẹ là mất trí tiếp tục gia tăng tuyên truyền phát hành tài chính đầu nhập người ta hai người lại la h ó liếc nhau ngầm h i ể u lẫn nhau đã bắt đầu đem ý nghĩ biến thành thực tế trong nhà này nào có một người tốt ta cả đám đều mẹ nó cùng làm điện lừa dối một dạng đem người bảo hộ làm thịt không học được không học được quá đ ọ gác thẩm rượu rượu khoát tay lia l i ệ ta vẫn là coi ta vung tay trưởng quỹ a hừ ngay vậy lao thẩm hư lạnh một tiếng lộ ra gỗ mục không điêu khắc được thân sắc bạch thẩm rượu rượu liếp mắt vậy ngươi liền tốt nhất ngóng trong người ta tiểu cố có thể một mực như vậy chiều n g ư ơ i bằng k ô n g a ngươi liền đợi đến cùng ngươi bành thúc thúc nhà tiểu tử kết thân a ta mới không thầm diệu diệu nghe lời này một cái chui ra đi thật xa toàn thân viết kháng cự vậy ngươi không bằng bóp chết ta tính vậy ngươi liền tranh điểm khí thầm vạn lâm nghiêng mắt nhìn thầm diệu diệu liếc mắt không biết vì sao thầm diệu diệu tổng cảm thấy lao ba tựa hồ là có ám chỉ gì khác cố thịnh rất tổn hại bất quá thầm diệu diệu lại cũng không thèm để ý thậm chí có chút vui vẻ quả thật nhìn qua cố thịnh một chiêu này bước người đi vào khuất khổ mạnh kéo co mẹn lạ xuống nước thủ đoạn cực kỳ âm hiểm hơn nữa hành chi h ữ hiệu nhưng vấn đề là kéo là kéo xuống đến rồi ta đánh thắng được sao cọ mẹn lạ là, là cao q u ý thế giới một đường công ty thực lực hùng hậu đến mức nào tự không cần xảy ra hoàng kim chi phong tại người ta trước mặt thuần thuần chính là một vô cùng nhỏ bé người ta tiểu đà tiểu nháo chúng ta còn không phải sao đến đây chớ nói chi là như thế cách làm rất có thể làm cho cọ mẹn là cho cùng rất r ậ u cùng ta l i ề u mạng có câu nói rất hay chiếc gầy lạc đà vẫn còn so sánh ngựa lớn đâu là bọn họ hoàng kim chi phong cái này tiểu thể t r ạ n g tử đối mặt cọ mẹn là xa hoa xe n g a to sợ không phải châu châu đá xe cho nên cố thịnh lần này thao tác cũng coi như chính giữa thầm rượu ý mớn thế là kế h o ạ cái h như vậy đã thứ Sân hai thứ sáu qua comment là gặp hiệu quả không tệ tiếp tục gia tăng cường độ cũng bắt đầu thử nghiệm nhấc lên khủng bố trò chơi người cứu vớt sự thượng kinh khủng nhất trò chơi khủng bố sự kiện quan trọng chờ từ mấu chốt cái thứ ba thứ sáu c ó m m e n là ngạc nhiên phát hiện các người chơi đối với những cái kia từ mấu chốt cũng không quá lớn nghịch phản tâm lý thậm chí còn có người chơi bắt đầu giúp bọn hắn chặn tàu vì bọn họ nói chuyện quan hệ xã hội liên tiếp thành công danh tiếng dần dần hướng tốt trong lúc nhất thời c ó mẹn là sẽ hẹn hưu hạng mục tổ nhân viên tương quan không khỏi vui mừng con s i ế t liên chủ tịch d e s cả hệ hạ xa đều ở mấy vòng hội nghị bên trong làm ra khẳng định cũng biểu thị đối với hạng mục này ký thác kỳ vọng mà về phần bộ này trò chơi người chế tác thủ tịch tổng giám đốc điều hành gia m à mộ tổt suna càng là dương dương tự đắc như vậy hết hạn đến hôm nay chúng ta sớm biên truyền phát hành kế hoạch đã kéo dài hai tuần có thể nói là hiệu quả nổi bật hôm nay là đầu tháng ngày đầu tiên theo lý th s i a tại hạn đến hôm qua sai andhu đã trở thành trước mắt toàn cầu thị trường trò chơi bên trong thảo luận nhiệt độ cao nhất khủng bố trò chơi tại các đại chủ lưu trò chơi truyền thông trong diễn đàn từ mấu chốt nhiệt độ chiếm so đạt tới bốn mươi hai mà các người chơi chân thực phong bình cũng từ vừa mới bắt đầu mâu thuẫn dần dần chuyển biến làm quan sát cùng chờ mong chúng ta quan hệ xã hội chi phí cùng so tuần thứ nhất s ú t giảm 35%. n h i ệ t độ tăng trưởng quan hệ xã hội chi phí giảm xuống điều này nói rõ chúng ta sớm tuyên truyền phát hành biện pháp đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả đang tại ổn bên trong hướng tốt phát triển t i ề n cảnh một mảnh minh lãng nói đến đây d ạ m ạ m g n tột x ú nạ còn cố ý nhìn bên trên khoanh tay mỏ di dạ l ư ớ t mắt trong bóng tối cười n ạ o một tiếng còn tốt chủ tịch lúc trước không nghe ngươi tại ta dựa vào lý lẽ biện luật dưới bảo vệ hạng mục này bây giờ mặc dù so với nguyên kế hoạch một năm n đao chúng ta tổng tuyên truyền phát hành chi phí co chi tám t r n đao nhưng lấy được ích lợi nhưng vượt xa số này giá trị dù sao dựa theo cái này tình thế số g ư ớ i lại tuyên truyền nửa tháng đợi trò chơi đem bán phỏng đoán cẩn thận s à i hèn hưu bài tháng lượng tiêu thụ liền có thể đột phá một trăm năm mươi vạn phần dựa theo bọn họ hai mươi tám đao phần định giá đơn tháng tiêu thụ ngạch liền có thể đạt tới bốn hai trăm vạn đao so với ba tám trăm vạn đao chế tác chi phí mà nói vài tháng liền có thể bắt đầu lời đây đối với có mẹn là khủng bố trò chơi loại hình mà nói tuyệt đối là một cái khó mà với tới chiến tích đến lúc đó hắn là sẽ trở thành tay cầm hai đại lôi cuốn hạng mục đỉnh cấp người chế tác n g tam nhà đứng đầu tiền nay hoa g mọi dị dạ thấy được dạ m ạ mộ tột xù nạ một bộ tiểu nhân đắc t r í bộ dáng nhưng mà hắn nhưng lại không làm ra phản ứng gì thứ nhất là khinh thường cùng dạ m ạ mộ tổ dạng này tiểu nhân trí khí thứ hai sài h n hữu có thể có được hôm nay cục diện hắn cũng là vui mừng thậm chí có thể nói hắn so dạ m ạ mộ tột xù nạ càng không nguyện ý nhìn thấy sài h n hữu hạng mục này xảy ra sự cố cho nên m ọ gì dạ không nhìn thẳng dạ mộ tột xù nạ dương dương đắc ý ánh mắt nhìn về phía hình chiếu trên màn hình số liệu tập hợp nhưng mà mới quay đầu đi ông ông mọi dị dạ đã cảm thấy trong túi quần điện thoại một trận chấn động khen nhíu mày lấy điện thoại di động ra xem xét chỉ thấy phía trên dĩ nhiên là một đầu tin nhắn chân tướng cần bị vật trần t mọi dị dạ trong lòng hơi hồi hộp một chút trong n g á y mắt như rơi vào hầm băng chân tướng cần bị vật trần đây không phải sẽ ả n hiệu tờ tờ cuối cùng kết thúc chứng màu bên trong phần kêu biểu kiện tiêu đề sao lúc trước cái này chứng màu nhưng điều mọi dị dạ khắc sâu ấn tượng loại kêu một đợt không yên tĩnh một đợt lại nổi lên huyền nghi cảm giác t h n g để cho hắn thật lâu khó mà quên mà bây giờ đã từng đóng vai qua không lo sợ phóng viên mỹ ở hắn càng lại lần nhận được phong biêu kiện này điều này có ý vị gì mọi gì ra nuốt nước miếng một cái tim đập dội lên một loại cực độ dự cảm không tốt lập tức bao phủ hắn ý vị này mỹ ở muốn lần nữa lên đường mang ý nghĩa mới khủng bố trải qua nguy hiểm để cho này triển khai càng mang ý nghĩa ra mẹ hắn đại sự hết chương này chương một trăm chín mươi sáu khủng bố trò chơi các ngươi hoàng đế trở lại rồi chương một trăm chín mươi sáu khủng bố trò chơi các ngươi hoàng đế trở lại rồi phát kiện người y mặc tợ d ọ kệ ti tá người thu hàng y mặc tợ d ọ kệ ti tá chủ đề â người t ư ớ n cần trần. n bị vạch g không ở đây đang tại gặp không phải người tra tấn mà mù cộp tập đoàn đang lấy này kiếm lời chân tướng cần bị vật trần xong đời xem hết tin nhắn mọi di dạ chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng thật đúng là mẹ hắn để cho hắn đoàn chúng hoàng kim chi phong thật có chuẩn bị ở sau trước đó to thêm ủn chỉ là khai vị thức nhắm m à t h ô i bọn họ sát chiêu chân chính giờ phút này mới chính thức hiện hiện một bộ từ cố thịnh tự mình cầm đao trước sẽ hẹn hiu tờ tờ khai phát tổ cao quản hiệp đồng hoàng kim chi phong chân chính hạng mục tổ chế tạo hoàn toàn mới khủng bố đại tác tiếp nhận tờ tờ kết thúc chứng mẫu cái này sẽ là không lo sợ phóng viên mỹ ở vì tìm kiếm trận tướng lại một trận khủng bố ly kỳ khúc chích m o hiểm hỏng. Hỏng. hỏng mắt thấy lúc này Giả m ạ mổ tột xù nạ còn tại đằng kia đắc t r í mà giảng thuật một mảnh tốt đẹp tình thế dự đoán lấy sển ẽ hữu đem bán sau lượng tiêu thụ khen ngợi dô t chủ tịch lực bài chúng nghị anh minh thần võ mọi giả g i ậ n không chỗ phát tiết trực tiếp mở miệng cắt đứt giả m ạ mổ tột xù nạ đừng nói trước những thứ kia chúng ta có đại phiền thoái nhìn xem cái này nói xong mọi ì giả trực tiếp đem đồng bộ phiên dịch suốt ngày văn biểu kiện sdin sọt gởi cho dạ mà mổ tột xù nạ đột nhiên bị cắt ngang không khỏi có chút không vui lẩm bẩm một câu cái gì à tiện tay mở ra mọi dị dạ phát điện thư tới d i n d i n s xin s u ấ t xuất hiện ở hình chiếu trên màn hình tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại một giây sau p h o n g học một mảnh xôn s a o v â n v â n cái này cái này tựa như là t ờ tờ kết thúc chứng màu biêu kiện bản đầy đủ t chính là cái k i a phong biểu kiện mỹ ở cũ không sai chính là t ờ tờ nhân vật chính đây đây là hoàng kim chi phong khủng bố trò chơi chúng ta chúng ta giống như bị đánh lén cái này thứ gì đây là cái gì n g ư ờ i lấy ở đâu một mảnh xôn xao trong âm thanh dạ mạ mộ tột xù nạ âm thanh cảng là kinh khủng dù sao sai e n h i u là hắn tự tay v á n h cương đối với tác phẩm trước tờ tờ hắn quen thuộc nhất liếc mắt một cái liền nhận ra đây là tờ tờ cuối cùng lưu lại dưới chứng màu chú ý ngươi thái độ dạ mã mô t ổ mọi gì ra chỉ dạ ma mô tôt suna n g ư ơ i đang chất vấn ta dạ mã mô t ổ t suna nhất thời nghẹn lời lại lo lắng lại sợ hãi ách ta đưa ánh mắt về phía trên thủ vị o e t s k hệ a x a chỉ thấy lúc này o e t s to mày tựa hồ so với hắn gấp hơn khoát tay chặn lại ra hiệu dạ ma mô tôt u n a y miệng dô s k hệ ạ xạ n h ữ mày nhìn về phía mọi gì ra tê mọi dị dạ thường vụ đây là đây là hoàng kim chi phong mới nhất khủng bố tác phẩm tâm huyết thư mời ta trước đó cho hoàng kim chi phong lưu quá điện thoại di động số cho nên nhận được mọi dị dạ mặt m ũ i tràn đầy nương g trọng ta trước đó lo lắng nhất tình huống đã xảy ra hoàng kim chi phong trong khoảng thời gian này không nhàn rỗi bọn họ một mực tại khai phát một cái kiểm chuẩn sẽ ẩn hữu khủng bố đại tác không hề nghi ngờ cái này tin nhắn là nhóm phát hiện tại toàn cầu các nơi tất cả đã từng chơi qua hoặc tiếp xúc qua hoàng kim chi phong trò chơi người chơi nên đều đã nhận được cái tin này nói đến đây mọi dị dạ hít sâu một hơi hướng dỗ m ộ trong mặt nghiêm túc. thức Chiến chính vang đấu phút phúc chốc. Hệ chỉ cảm thấy mình như bị xét đánh. Bị phục kích. xét cảm c Dô S.K. Sạ sao A. n bị Bị Dù ũ góc là láo lại nhiều năm không chủ tịch, Hệ tham, lại không đốc. Đầu mặc đốc. Dô S.K. Sạ A. dù hơi chút thay đổi liền nghĩ h i ể u rồi hoàng kim chi phong âm hiểm kế hoạch trong góc đột nhiên hồi tưởng lại hoàng kim chi phong đã từng hồi phục qua câu kia núi không chuyển nước chuyển chờ mong chúng ta gặp nhau lần nữa mỉm cười bát giác ngươi cái này ngủ xuẩn đồ đần do sk hệ ạ xạ bành đến vỗ một cái bản huyết áp cọ cọ dâng lên khuôn mặt đều biến bọ mừng mẹ nguyên lai hoàng kim chi phong đã sớm kìm nén hỏng nhìn qua vân đạm phong khinh b ắ p lại c ù n g cho tới nay đối với tờ tờ cùng sẽ ẩn hữu nói năng cẩn thận tất cả đều là bọn họ dùng cho mê hoặc chiến thuật của chính mình liên quan tới trận này phục kích hoàng kim chi phong đã c h ọ n vẹn mưu đồ m ấ y tháng trong lúc đó còn thả ra to thêm một loại này bong khói hiện tại hoàng kim chi phong s á t thực trở về cùng bọn hắn gặp nhau lần nữa nhưng mà mang theo đ a o tới dồ ế quả thực muốn chọc giật điên hùng g ữ chừng mắt về phía lúc trước cổ động hắn đá đi hoàng kim chi phong lại được ăn cả ngã về không ra sức bảo vệ sẽ ẩn hữu ra mà mổ t ộ su nạ hẳn không phải đường chẳng hai cái và miệng hô đi lên mà giờ khắc này g i ã mạ mổ tột su nạ cũng ngu như vậy cái thời kỳ mấu chốt hoàng kim chi phong đột nhiên g i ế t ra đến rồi đã từng khủng bố c h i vương cô thịnh cầm trong tay lợi nhận thì h ụ t một đao đâm vào bọn họ động mạch chủ lên làm sao bây giờ chạy không chạy khỏi khai phát chi phí một năm trăm l i n đ ao tuyên truyền phát hành chi phí hai ba trăm l i n đ ao trước trước sau sau tổng đầu nhập ba tám trăm linh v ạ ao hiện tại rút lui ai mẹ hắn dám rút lui đừng nói dã mạ mổ t ộ su nạ chính là chủ tịch dô ska hệ hạ cũng không dám lui về phía sau rút lui nửa bước bọn họ nếu dám cầm ba nghìn tám trăm vạn đao đổ xuống sông xuống biển ban giám đốc liền dám đem bọn hắn trực tiếp chìm nghe hồng trong biển cái gì ngươi nói rô s k hệ ạ xạ là chủ tịch chủ tịch làm sao vậy thua thiệt mẹ nó bốn nghìn tới vạn đao ban giám đốc tập thể bạo động như thường chỉ ngươi chúng ta làm sao bây giờ chuyện đột nhiên xảy ra trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả rô s k hệ ạ xạ đều hoảng đầu hòng nhìn về phía mọi gì ra tết xưa biết vậy chẳng làm rõ ràng mọi gì lúc trước liền đã phát hiện mánh khỏe nhìn ra hoàng kim chi phong g i p tâm hại người có thể bản thân lại vẫn cứ tham niệm cấp trên bị dạ mạ mộ tột xủ nạ cái này thành công thì ít mà hỏng việc thì nhiều phế vật đầu độc bây giờ nguy cơ trước mắt hắn cũng chỉ có thể xin giúp đỡ từ trước đến nay tỉnh táo mỏ d ì dạ thường vụ thế nhưng là mỏ d ì dạ lại là trong lòng ha ha nở nụ cười lạnh lùng một tiếng ngươi bây giờ nhìn ta còn có tác dụng c h o gì tuyên truyền phát hành đều đã đến cái này phân thượng lại có nửa tháng trò chơi liền muốn đem bán ngươi xem ta ta con mẹ nó xem ai đi kiên trì cũng phải đánh mỏ dị dạ tệ xu nói ra hiện tại chúng ta chỉ còn một con đường chủ tịch tiếp tục gia tăng đầu tư cùng hoàng kim chi phong chính diện đổi bính dùng vang dội tuyên truyền phát hành chi phí áp chế bọn hắn không phải trước đó đầu tư tất cả đều đến đổ xuống sông xuống biển hoàn toàn t ĩ n h mịch từ cục chính như mọi di dạ trước đó đoán trước một dạng bây giờ chỉ kém một chân bước vào cửa x à i ăn hiệu lâm vào một trận vô dài sòng bạc lùi một bước mất cả chỉ lẫn trải tiến một bước đánh cược linh hồn nhìn xem một mặt bình tĩnh mọi di dạ nhìn xem một mặt sợ hãi dạ mà mô tổ nhìn, nhìn lại tràn đầy mê man hoảng hốt phòng học đám người thật lâu dù s c a hệ ạ xạ đành phải vô lực dựa vào thành ghế nhìn qua hắn gầy còm thân thể giống như là khảm vào lão bản trong ghế một dạng vung tay lên tuyên truyền phát hành bộ môn trở về hợp thành tính chi phí đi chúng ta chỉ có thể dốc toàn lực mà theo dù s c a hệ ạ xạ cái này vung tay lên hoàng kim chi phong cùng comment là tuyên truyền phát hành đối h o i anh cũng liền triển khai như vậy không hề nghi ngờ xảy ra bất ngờ biêu kiện tin tức gần như là ở trong trước mắt liền đưa tới tất cả các người chơi chú ý dù sao như thế mới lạ tuyên truyền phát hành phương thức các người chơi chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy loại này đánh vỡ thứ nguyên vách tường thức báo trước lập tức liền đưa tới người chơi thị trường một mạnh tha thiết thảo luận cmn ờ ở cmn ờ ở cmn ờ ở ta thu đến tiểu hàng o đũ kiện hình ảnh điểm kích xem xét mỹ ở Á á á á. mỹ ở trở lại rồi cmn ờ ở cam cam lâm lượng lao tặc thiên tài con mẹ nó ngươi chính là một tuần trùng thiên tài cái này tuyên truyền phát hành để cho ta toàn thân đều nổi ra gà ta cũng là t ê cả da đầu quá mẹ nó có đại nhập cảm trở lại rồi trở lại rồi khủng bố trò chơi các ngươi hoàng đế trở lại rồi mẹ trò chơi này tên liền trong trong ngoài ngoài lộ ra âm phủ mùi vị lao tặc tới rồi khủng bố thì có rồi tiểu hoàng tới rồi âm phủ liền thái bình rồi giết ca chó giết ca chó vẫn là hắn mẹ giết ca chó ta liền nói lao tặc không thể bông t h ả m tờ tờ cũng may chúng ta còn có t r ứ n g màu hắn vậy mà thật căn cứ t r ứ n g màu làm một trò chơi mới ta khóc chết quá đúng vị như ca nhanh đem bán a ca ta hiện tại lật qua lật lại ngủ không được ta cảm giác trên người của ta có kiến đang b ò ta văn ngươi liền sớm ngày đem bán ta phát t h i ệ ta chơi h ảo lặt về sau lại cũng không động vào khủng bố cho chơi ta thực sự nhịn không nổi nữa ca đề nghị nghiêm t r a không giống diễn ha ha ha ha ha ha không hợp thói thưởng xem các n g ư ơ i n g u y ê n một đám cười bị hay chẳng lẽ quên chúng ta vốn hẳn nên chơi đến già tặc tự mình cầm đao sẽ n hiệu sao các ngươi nhiệt huyết đâu các ngươi cốt khí đâu ngươi muốn nói tới ta con mẹ nó có thể không n g ư ta ta trực tiếp chính là một cái ba trăm sáu mươi độ t h o m a t lượn vòng sờ sợ cổ mỹ nạ. nạ người chơi manh động tất cả mọi người không sai là tất cả người bao quát cố thịnh bản thân đều sai lầm mà đoán chừng tờ tờ đối với khủng bố trò chơi vòng ảnh hưởng càng đánh giá thấp hơn khủng bố tri vương đối với thị trường lực hiệu triệu ngắn ngủi một ngày hai mươi bốn giờ hoàng kim chi phong như là một cỗ chân ga giết chết to lớn xe tải trong khoảnh khắc liền đem con mẹn là tân tân khổ khổ khiển trách tư tám trăm vạn đao quan hệ xã hội thành quả đụng cái phấn vỡ nát một đoàn nát nhừ tờ sợ mọi mỹ nạ âm thanh như lửa cháy lan ra đồng có giá hỏa giống như lần nữa quét sạch trò chơi vòng thậm chí nếu so với trước kia càng tăng lên mà cái này vẫn chỉ là t h ủ n g trăm ngàn lỗ c ó mẹn là trong đó một cái lỗ thủng trừ cái đó ra các truyền thông cũng đều tới tấp phản bội thật ra nói phản chiến không quá chuẩn xác dù sao bọn họ là thu tiền có nghĩa vụ vì sẽ hển hữu làm ra tuyên truyền phát hành nhưng mà ngươi cũng không có nói không để cho ta tuyên truyền ảo là ta truyền thông cũng là chút nhiều tinh người gần như khi nhận được tin tức trong n y mắt đã tìm được hấp dẫn nhất ánh mắt đưa tin tư thế khủng bố chi vương mang theo tân tác học lặp trở về lực chiến lao cố chủ cọ mẹn lạ báo thủ chi chiến hoàng kim chi phong tuyên bố mới n h ấ t khủng bố tác phẩm tâm huyết đem bán này cùng sa ẩn hưu hoàn mỹ tông xe sa ẩn hưu cũng không yên tĩnh áo lặt có thể hay không ả o lặt tháng này trung tuần hai đại khủng bố tác phẩm tâm huyết đem cường cường quyết đấu tự tay mình rết tiền nhiệm khủng bố chi vương cố thịnh mang theo ả o lặt hoảng sợ giáng lâm thương nên chiến từng tự tay chế tạo sa ẩn hưu muốn nhiều tổn hại có nhiều tổn hại muốn nhiều hút con n g ư ờ i có nhiều hút con n g ư ờ i dù sao đã từng hoàng kim chi phong cùng c o mẹn lạ tan g ã trong không vui từng gây nên qua trò chơi vòng độ cao nhị bây giờ các truyền thông tự nhiên là không cần nghĩ ngợi Đem hai trong ò c h ơ lúc nhất g n ư n g đối. thời n tức n đến, sai quả hữu bốn chọc Phải giận điên. bề thọ địch có men la càng là toàn bộ bức cháy ba trăm linh vạn năm trăm linh vạn một ngàn vạn quan hệ xã hội phí tổn như là nước chạy truyền hào hào đi đến đập nhưng mà bạo tạc thức dư luận lại giống như vỡ đê lập lớn ậ p l chắn đều chắn không đến lần này thậm chí ngay cả rô s k hệ A xạ đều ngồi không yên bây giờ s i e n hữu giống như một lô đen điên cuồng cắn nuốt bọn họ tài chính tình huống như vậy lại không thể kéo dài tiếp ba bảy trăm tám mươi ngàn và ảnh rô s k hệ A xạ đem tài báo hung hăng ngã trên bàn ngắn ngủi ba ngày sai hữu tuyên truyền phát hành phí tổn đã đạt đến khủng bố ba bảy trăm tám mươi v ạ n đao thế nhưng là tiền là tiêu xài lại hiệu quả quá mức vẽ nhỏ phô thiên cái địa truyền thông nghị luận người chơi d ẻ m pha đều biểu thị sẽ hẹn hữu cái này ít lúc tuổi già không rõ làm sao bây giờ dù s cả hệ hạ xạ ngưng lông mày trầm tư không biết nên làm thế nào cho phải thậm chí muốn nhanh chóng về hưu nhưng mà về hưu cũng không phải hắn nghĩ lui liền lui c h ỉ ít hiện tại hắn là không thể lui trừ phi hắn thực sự chịu không được gáp lực biểu diễn k h ô n g c h u n g phi nhân đ ề u mẹ hắn nhìn ta làm gì các ngươi đám này thùng cơm mắt thấy trong phòng họp không có người nào phát biểu tất cả mọi người tất cả đều cùng nhau nhìn mình dù s cả hệ hạ xạ liền dẫn không chỗ phát t i ế t cơ lấy tài báo liền đánh tới hướng giả mộ tổn ù nạ người nói chúng ta bây giờ còn có cái gì phương án mẹ dô s k hệ ạ xa hận không thể làm thịt cái này n g h i ệ t s ú c nếu không phải là ngươi lão tử rõ ràng có thể d i an an ổn ổn về hưu làm sao như hôm nay như vậy chật vật ta ta ách d ạ mạ mộ tột xù nạ mắt đầy tơm á u khuôn mặt kìm nén đến màu đỏ tía từ lúc áo lặt công bố đến nay hắn liền không có ngủ qua một cái hoàn c h ỉ n h cảm giác gần như mỗi ngày đều sẽ bị s ẻ n h ư u lượng tiêu thụ sụt giảm ác mộng bừng tính mà cố thịnh gương m ạ n kia cũng sẽ dần dần chịu tượng biến hình thỉnh thoảng phát mỏ phổ bị ạ bên trong lệ quỷ thỉnh thoảng biến thành tờ tờ bên trong lý xạ nằm s ắ p ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng đối với hắn nói con mẹ nó ngươi lần này chết chắc đã từng hắn xem thường nhất khủng bố tri vương x ư n g hảo bây giờ nhất định giống như là cổ đ ộ c một dạng thâm thâm cắm d ễ tại trong lòng của hắn cả ngày lẫn đêm như như ác mộng quân quanh lấy hắn người cái này thùng cơm mắt thấy giả m ạ mộ tột xủ nạ nửa ngày nghẹn không ra cái dám đến rồi s cả hệ ạ xạ hám i ệ n g liền muốn c h ử i ệ đồng mà dưới tình thế cấp bách giả m ạ mộ tột xủ nạ tâm tư nhanh quay ngược trở lại trong óc nhất định linh quang -hừ lạnh một tiếng, nói lên dạ m ạ mổ tột sủ nạ cố gắng sửa sang lại một phen suy nghĩ m ở miệng nói chúng ta bây giờ chỗ đứng trước tình huống cực kỳ phức tạp hơn nữa không có một cái nào trọng điểm gần như là tại m ở miệng không căn cứ hủy chặt đầu cá vá đầu t ô m ta vừa mới liền suy nghĩ tất nhiên toàn diện áp chế không làm được vậy chúng ta là không phải sao có thể bắt được trọng điểm đem lực lượng tụ lại trọng điểm đánh tan a dô ska hệ hạ xạ nghe xong có hy vọng thu liễm cảm xúc gật gật đầu ra hiệu dạ m ạ mổ tột sủ nạ tiếp tục nói tiếp đi a áo dạ mã mổ tột sủ nạ gật đầu ta nghĩ tất nhiên hoàng kim chi phong là hoa quốc công ty game như vậy hoa quốc chính là hắn lực ảnh hưởng phát nguyên căn cứ điện như vậy nếu như chúng ta có thể tại hoa quốc tìm tới một nhà hợp tác công ty đem lực ảnh hưởng khống chế tại hoa quốc bản thổ đến đỡ người phát ngôn để cho bọn họ bản thổ đấu tranh có phải hay không liền có thể hữu hiệu ứ c chế lực ảnh hưởng hướng ra phía ngoài quyết tán t lời vừa nói ra dô s c hệ ạ xạ không khỏi ánh mắt sáng lên thầm nói ra mạ mộ tổ cuối cùng là sách cái hữu dụng đề nghị như vậy dô s c hệ ạ xạ hơi hít mắt lại ngươi cảm thấy chúng ta cùng ai hợp tác có thể trình độ lớn nhất áp chế hoàng kim chi không đâu ngay vậy chỉ thấy giả mạ m ồ tột sủ nạ làm sơ suy tư tại hoa quốc có thể đối với hoàng kim chi phong sinh ra uy hiếp không có gì hơn hai đại trò chơi tổng hợp thể nghệ du cùng tấn đẳng mà nghệ du xem như hoàng kim chi phong từ xa xưa tới nay đồng bạn hợp tác ở cái này điểm mấu chốt bên trên là không thể nào bị xúi rục h o nên nói đến chỗ này giả mạ m ồ tột sủ nạ trong mắt tạc quan g nói lên ta cảm thấy trước đó cùng hoàng kim chi phong từng có không ít k i ể u ván tấn đẳng trò chơi là cái lựa chọn tốt hết chương này chương một trăm chín mươi bảy cái thế giới này quá điên cuồng chuột đều cho mèo làm phù dâu chương một trăm chín mươi bảy đồng thời lần này chỉ là tạm thời hợp tác nếu như tình huống lời hữu hích ngày sau còn có càng nhiều cơ hội hợp tác ngày kế tiếp sáng sớm thời gian tấn đẳng khoa học kỹ thuật tổng giám đốc văn phòng trần quang đức sau khi nghe xong trợ lý báo cáo hút lưu một miệng nước trà cọ mẹn là người đã nói những cái này à đúng trừ cái đó ra còn có một chút trợ lý l ậ n xem một lựa sổ ghi chép mở miệng nói bọn họ nói lần này hợp tác vi biểu thành ý sẽ phân chia ra năm mươi phần trăm sân thượng chiết khấu cho chúng ta đồng thời sẽ cấp phát một nghìn vạn đao chuyên môn dùng cho phối hợp chúng ta tiến hành trong nước tuyên truyền phát hành hoặc nghe vậy trần quang đức tay khẽ run dày kém chút đem nước trả vầy thật mẹ hắn có tiền a mở miệng chính là một nghìn vạn đao chuyên hạng tuyên truyền phát hành phí tổn cộng thêm năm mươi phần trăm sân thượng chiết khấu tương đương với tất cả thông qua tấn đẳng sân thượng tiêu thụ ra đi sẽ hữu í c h lợi toàn bộ chia đôi mở phong phú mê người thậm chí có thể nói cọ mẹn lạ là làm như thế rõ ràng chính là không nghĩ tại tấn đẳng trên người kiếm tiền tương đương với đem sẻn hữu cái này miễn phí trao quyền cho đi tấn đẳng còn mang kèm theo cho đi bút đổ bộ phí trần quang đức nghĩ nghĩ vẫn cười cười ra tiếng lớn như vậy một cái nhà máy vậy mà cũng bị ép buộc cùng hắn mẹ tam tôn tử m ộ t dạng ngươi nếu không nói đây là có mẹn l ạ đưa ra điều kiện ta còn tưởng rằng là cái nào muốn ôm chúng ta đuổi trong nước công ty đâu đường đường c ó mẹn lạ chưa từng như thế ăn nói khép nét qua từ trước đến nay chỉ có người khác cầu nó nào có nó cầu người khác đạo lý trong lúc nhất thời trần quang đức không khỏi cảm thấy kỳ diệu thấm hô thú vị ha ha ha ha ha nhìn người khác chịu ép buộc chơi thật vui mẹ đoán chừng lúc trước nghiêm sinh cái kia cái vương bắt đ à n cũng là nhìn như vậy ta nghĩ vậy trần quang đức mặt lại bỏ xuống mắt thấy trần quang đức biểu lộ âm tình bất định trợ lý cũng không biết trong lòng hắn suy nghĩ thế làm ở miệng hỏi cái kia trần tổng ngài xem chúng ta làm sao hồi phục nghe vậy trần quang đức nhìn trợ lý lên mắt nhuận miệng cười ngươi liền hồi đáp hắn cúc mẹ mày đi a trợ lý khẽ run dậy trong tay sổ ghi chép kém chút không ném ra ách không ân trần tổng ngài là nói từ chối bọn họ a không ngươi liền dùng tang u y ê n thoại trả lời bọn họ trần quang đức lắc đầu gan từng chữ cùng bọn hắn nói cúp mẹ mày đi nếu là bọn họ nghe không hiểu ngươi liền nói g ọ p kỳ xẹo nhất định cho ta mắng vị trợ lý một b ư ớ c ngay trước mặt mắng cọ mẹ lạ lại còn là song ngữ dứt lời trần quang đức cười nạo h một tiếng hắn con mẹ nó tiểu quỷ tử nói dễ nghe bọn họ mẹ hắn một không mảng tiền hai không mảng tiền n h ư đồ gì không phải liền là nhìn đúng lao tử cùng nghệ du phái không hợp cùng hoàng kim chi phong kết tần đoán nha thật mẹ hắn một đám lợn ngu si t r á c không được để cho hoàng kim chi phong đùa n ị c h cùng kẻ ngu si một dạng lao tử lúc trước vì sao cùng hoàng kim chi phong kết cửu á n bọn họ cũng không nghĩ một chút trần quang đức liếc mắt lao tử là muốn đào người đào cố thịnh ta muốn là cố thịnh dạng này đại tài bọn họ vậy mà cho là ta muốn cùng hoàng kim chi phong tranh cái ngươi chết ta sống cho là ta muốn hoàng kim chi phong mệnh thực sự là a đại ngốc ít trần quang đức lại vừa bực mình vừa b u ồ n cười hắn là gian không phải sao ngu nghe xong comment l à điều kiện là hắn biết đối diện không n g ẹ n tốt cái rắm một nghìn vạn đao tài chính đến nỡ năm mươi kết xù c h ế t khấu đây là tới hợp tác sao đây là tới đưa tiền trần quang đức xem như t r à trộn s à n sinh ý nhiều năm kẻ ra đời nhất cảnh giác chính là loại người này là một người hoặc một xí nghiệp không màng tiền thời điểm như vậy hắn nhất định chính là tại mưu đồ tiền tài mua không được đồ vật có mẹn lạ vì sao tìm hắn không phải liền là nhìn hiện tại tình thế một mảnh n á t như bốn phía bốc cháy chuẩn bị tại hoa quốc bên trong tìm người đại diện chơi thời gian trước lấy hoa chế hoa bộ kia nha chỉ cần mình đồng ý rồi có mẹn lạ như vậy tấn đẳng khoa học kỹ thuật liền sẽ trở thành có mẹn lạ tại hoa quốc khôi lỗi người phát ngôn giúp đỡ bọn họ áp chế hoàng kim chi phong áp chế học đắt trần quang đức tức giận ta lại không đề cập tới hoàng kim chi phong sau lưng có hoa ngu trạm phát điện đài có thẩm thị tư bản người bảo đảm hơn nữa vừa mới bị chính thức bình luận viên văn chương điểm danh biểu dương liền chỉ nói ta trần quang đức con mẹ nó ngươi liền nhìn lầm tôn tặc là từ trình độ nào đó mà nói con người của ta phong cách hành sự xác thực không đạo đức vì lợi ích ta không từ thủ đoạn nhưng mà con mẹ nó ngươi để cho lão tử làm chó hà gian ngươi cái này cùng mắng ta tám đời tổ tông khác nhau ở chỗ nào mẹ lúc đầu lão tử liền muốn tỏa sơn quan hồ đấu không chừng còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi trần quang đức kéo ra khỏe miệm hiển nhiên tức giận không nhẹ cầu nhật mắng khó nghe như vậy tiểu trương ai trợ lý tiểu trương cầm viết lên ký bản đi an bài một chút ta muốn củng cố thịnh cố tổng tài trò chuyện trần quang đức vung tay lên ngươi liền nói chuyện khi trước tạm thời để ở một bên hiện tại bọn hắn đánh qua mẹ lạ không chê lời nói lao tử cũng tới giúp đỡ c h à n g tử giúp ai giúp chúng ta ai giúp chúng ta tấn đẳng tấn đẳng làm gì chúng ta giúp chúng ta nếu không ngươi trước uống miếng nước ca gần tới chưa thời gian hoàng kim chi phong tổng tài trong văn phòng đối mặt giống như lâm vào mã đông a i ma chú một dạng thẩm rượu, rượu. sở k i n h chu bất đắc di rót chén nước đưa cho nàng tiếp lấy ngồi ở thẩm rượu rượu đối diện giờ khóc giờ cười thở dài là tấn đẳng khoa học kỹ thuật quyết định đối với hảo lặt mở ra buồng s ố mạ tỏ sần sộ gì đổ bộ quyền hạn miễn đổ bộ phí ba mươi phần trăm chiết khấu thẩm rượu rượu ánh mắt phức tạp trong gió lộn xộn cái thế giới này quá điên cuồng chuột đều cho m è o làm phù dâu không phải sao bọn họ bọn họ làm sao lại nghĩ tới tới cái này không đạo lý a thẩm rượu rượu cực kỳ sợ hãi mà loại này sợ hãi từ lúc áo lặt cho tất cả người chơi gửi email công bố đem bán ngày ngày đó trở đi lại bắt đầu Cho chơi này nhiệt độ giống như cùng với nàng nghĩ có chút không giống nhau nàng thì ra tưởng rằng c ó m m e n là sớm tuyên truyền phát hành thông qua không ngừng đầu nhập tuyên truyền phát hành chi phí không nói để cho sẽ hẹn hữu danh tiếng vững như thành đồng b á c h sắt chí ít cũng có thể chịu được l a o cố hai ba vòng trùng kích nhưng lại không ngờ cái kia khiển trách tư hơn ngàn vạn tuyên truyền phát hành tại cố thịnh khủng bố tri vương hào quang trước mặt hoàn toàn chính là bã đậu công trình l a o cố thậm chí đều không đem tuyên truyền phát hành mở ra đâu ngắn ngủi hai mươi b ố giờ c o m e n là phòng tuyến liền lập tức sụp đổ phô thiên cái địa của mỹ nạ lần nữa có tới không phải sao nói tốt chúng ta hoàng kim chi phong thể lượng không đủ châu chấu đá xe đâu chúng ta là cái gì đường thưa không đường lang các người là xe gì đồ chơi đua xe hơn nữa hôm nay đây cũng là cái nào một giá a làm sao liền tấn đẳng cũng mẹ hắn tham chiến còn đứng ở chúng ta bên này nghe nói là có mẹ là muốn lôi kéo tấn đẳng dùng nhiều tiền đổ bộ gấu bắc cực ba đời dùng cái này áp chế chúng ta s ở khinh chú nói ra cái này khiến trần quang đức cảm giác nhận lấy vũ nhục ta mẹ nó thầm rượu rượu bắt lấy trên đầu mình hai cái bánh thịt dùng lực nhéo nhéo hắn vũ nhục ngươi ngươi mắng hắn a người h ắ c h ắ c ta làm gì thầm rượu rượu gần như muốn thét lên nổ tung lúc đầu hiện tại nghệ du ít hai bán liền tốt toàn cầu tổng lượng tiêu thụ mấy trăm vạn đài à hiện tại gấu bắc cực ba đời cũng gia nhập mặc dù không có nghệ du ít hay nhiều nhưng cũng chừng trăm vạn đài cái này hai hàng cộng lại mặc dù vẫn như c ũ không bằng comment là cờ mn ba toàn cầu chiếm hữu mấy ngàn vạn đài khoa trương như vậy nhưng cũng chừng bảy tám triệu đài mà cái này đối với một trò chơi mà nói đã đầy đủ r ọ n g lớn cái kia cố tổng nói thế nào thầm rượu rượu lo sợ bất an cẩn thận từng ly từng tý hỏi sợ k i n h chu hắn đối với tấn đằng phái có thể một mực không có cảm tình gì cũng không thể à cố tổng đồng ý rồi sở khinh chu nói ra cố tổng nói mở rộng luồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì lên lục bình đại là chuyện tốt nhi mở rộng thị trường có trợ giúp tốt hơn quán triệt ngài chỉ thị ta chỉ bày ra thầm rượu rượu một đầu dấu chấm hỏi ta chỉ thị gì sở khinh chu nhung b a i đúng chết có men là a vừa nói sở khinh chu còn vui tơi ư hớn hở mà làm ra năm chắc vô lăng tư thế hướng về phía thầm rượu rượu nhấn ga tích, tích xe tải tới rồi ngắn mùi lửa này có mẹt l ạ ăn trộn gà không được còn mất n ắ n gạo mất cả trí lẫn trải khôi h à i thao tác liền c h u y ể n khắp toàn bộ trò chơi vòng n ạ g cân gấu bắc cực ba đời xác định đưa vào gắt sống lâu gặp nghệ du ít tấn đằng liên hợp tác chiến cộng đồng vì hoàng kim chi phong trò chơi mới hộ giá hộ tống lịch sử tính một khắc nghệ dây leo thống nhất trận tuyến thành lập lần đầu xong sân thượng đổ bộ hoàng kim chi phong liên hợp hoa quốc hai đại buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ dị sân thượng cùng chống chọi với cọ mẹt lạ lần này có thể đại phát theo từng đầu tin tức tuân ra vô luận là không phải sao khủng bố trò chơi thụ chúng các người chơi đều tham dự vào trận này nóng nảy thảo luận bên trong quá thần kỳ tấn đẳng vậy mà cùng nghệ du đứng ở trên một cái thuyền cộng đồng cho tiểu hoàng hộ giá hộ tống lần này nhất định phải cho tiểu gấu bắc cực điểm cái khen tiểu gấu bắc cực ngươi trước đó mắng ta thời điểm cũng không phải nói như vậy đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất trò chơi vòng trò cười ha ha ha ha ha ha các minh đệ ta vì sao luôn cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết đâu ai cái này có thể không thể nói a bà bạn thật mẹ nó sống lâu gặp tin tức này cùng một giả tin tức tự như mặc dù thống nhất trận tuyến rất nhiệt huyết nhưng có mẹ lạ thao tác thật quá khôi hải ha ha ha ha ha, ha. mấu chốt nhất là nếu như c ó mẹn lạ không tìm gấu bắc cực nói không chừng tiểu gấu bắc cực còn không tham chiến tiểu gấu bắc cực ngươi mắng ta rác rưởi có thể nhưng ngươi không thể mắng ta há gian c ó mẹn lạ thật thanh khiết thằng hề ta có thể chỉ chuyện này cười c ó mẹn lạ cả một đời nhanh đi nói cho bạn bạn thằng hề tìm được cụ mị nạ công ty cổ phần ta hiện tại liền muốn nhìn xem c ó mẹn lạ bên kia là phản ứng gì chết cười căn bản không có phản ứng trực tiếp chính là một cái chết trang c ó mẹn lạ quá về vui cười điên từ trong nước đến nước ngoài thứ ngôn ngữ trào phúng biểu lộ bao chế dễ ư từng cái để lộ người đeo mặt nạ cũng sẽ ở dưới m ặ trong nạ hiện mẹn nạ người không chỉ có không đưa đến hiệu quả gì, thậm chí còn biến tướng bốn sần sân thượng lần đầu hợp tác. Hoàng kim chi phong thủ lĩnh. Nghệ du tấn đẳng tống. Dạ mạ hại đại mặt mặt. mổ tâm thậm mạ phát tột thức tỏ tác. thủ dắp hợp chỉ hiệu chí Hoa hai chi hộ hộ giá Kim có có Quốc là dị sổ sổ xú gì, đưa đẩy đầu quả du lúc nhất thời rất nhiều ngoại quốc truyền thông nhao nhao xưng là hoàng kim kỳ tích dù sao đây chính là hoa quốc trò chơi vòng phát triển từng ấy năm tới nay như vậy hai đại trực tiếp đối thủ cạnh tranh lần đầu cùng nhau đương nhiên cùng nhau là cùng nhau hai đại buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ gì công ty dù sao cũng đấu đã nhiều năm như vậy lẫn nhau ở giữa h i ể m khích cũng không phải một bộ tác phẩm có thể bù đắp kết quả là t h â n kỳ một màn đã xảy ra nghiêm sinh chán ghét trần quang đức cảm thấy trần quang đức chính là một không có điểm mấu chốt tiểu nhân căn bản là không hiểu hoàng kim chi phong thế là m a u đủ sức lực cho h áo lặt làm tuyên truyền phát hành truyền thông trò chơi người sở trệ ả mẹ người chơi có thể điều động thông thường tuyên truyền phát hành con đường tất cả đều điều động lên, thế tất yếu giúp hoàng kim chi phong đánh thắng trận này xuyên quốc gia đại chiến đồng thời còn trong bóng tôi hướng tiểu hoàng đồng học ra hiệu thấy không ta đây mới là nghiêm chỉnh trò chơi người tuyên truyền phát hành tư thế hai ta mới là thế giới thứ nhất tốt mà trần quang đức đây cũng chán ghét nghiêm sinh hắn cảm thấy nghiêm sinh chính là một gia vẽ đạo mạo đồ bỏ đi căn bản không hiểu được làm v u a thua làm giặc đạo lý thế là điều động thủ hạ mình tinh binh cường tướng bắt đầu âm binh m ư ợ đường công kích t h ẩ m tệ có mẹ lạ một bên cổ động trong ngoài nước các người chơi quân mina một bên hư hư thật thật hướng ra phía ngoài tản ra lấy s e n hữu bất lợi tin tức thường xuyên là có mẹn lạ quan hệ xã hội đoàn đội mới dập tắt một đám lửa trần quang đức bên kia lại thả bắt đầu mới chối hỏa đồng thời cũng trong bóng tôi hướng cố ta đây mới thực sự là thương nghiệp thủ đoạn hai ta nếu là phối hợp lại chẳng phải là vô địch thiên hạ cứ như vậy nghệ du cùng tấn đẳng một cái rõ một cái ám một cái làm tuyên truyền phát hành một cái làm phá hư một cái quy mô tiến quân một cái âm binh một đường áo lặt tình thế tại nghệ du dưới sự trợ giúp càng ngày càng hỏa người chơi trở mong âm thanh ngày càng tăng vọn sai h n h ư u tình thế tại tấn đẳng bấy nhiêu giới càng ngày càng đủ người chơi tiếng mắng cũng là ngày càng tăng vọn hai phe ngươi truy tá đuổi tất cả đều không ai n h ư a y cố thịnh nhanh chết cười đây chính là hắc bạch hai đạo đều có người cảm giác sao Thật sự sảng khoái cố thịnh là sảng khoái có thể đáng t h ẩ m rượu rượu hai ngươi đừng lại đánh rồi muốn đánh hai ngươi lăn một bên đánh tới được không chiếu hai ngươi như vậy c h ỉ n h áo l ạ t lượng tiêu thụ vượt qua tờ tờ ép là v á n đã đóng thuyền ta đây chính là gấp trăm lần hoàn lại tiền a hai ngươi cái kia minh tranh làm đấu có suy nghĩ hay không qua ta cảm thụ a ta nguyên bản còn chuẩn bị một chút tiền cho l á o cố làm tuyên truyền phát hành như thế rất tốt hai ngươi một trận này tranh cường hào thắng còn mẹ nó đem ta tuyên truyền phát hành tài chính cho tỉnh liếm cho a hai ngươi là cái kia cái vương bắt đạn c ủ mẹn là cũng là ngươi nói ngươi ăn no dỗi việc không có chuyện làm s u ố i dục tấn đẳng làm gì a như thế rất tốt ngươi đem hắn s u ố i dục đứng lên hắn mẹ nó chạy ta đây nhi cùng nghệ du bạ tổ đi lên hàng ngày biến đổi hoa dạng mà chỉ ngươi lần này ngươi thoải mái ngươi n g ư ơ i đang chết ta ngươi cọ mẹ lạ thầm rượu rượu đấm ngực d ầ m chân ta tiền a cứ như vậy tại hoàng kim chi phong hát vang tiến mạnh bên trong tại có mẹ lạ sức đầu mẹ chán phía dưới giữa tháng vô số trong ngoài nước trò chơi truyền thông nổi danh sở trệ a mẹ trò chơi đánh giá người đồng hành bạn đám thương già chú ý phía dưới mở năm đến nay toàn cầu trò chơi vòng được chú ý nhất tiêu điểm một trận chiến áo l ậ t vsn hữu đúng giờ khai chiến tờ s tăng thêm tăng thêm thấy được đại gia n g u y ờ i phiếu cho nên t r ư ơ n g này là tăng thêm không ảnh hưởng ngày mai bình thường song càng lại tờ s cầu n g u y ờ i phiếu hết t r ư ơ n g này t r ư ơ n g một trăm chín mươi tám tối nay không nói ngủ ngon t r ư ơ n g một trăm chín mươi tám tối nay không nói ngủ ngon hotse ở bảng trò chơi giải trí mười mỹ ở lại phải gặp lao tội tám sai hữu vệ tù l ậ t sáu cố định khủng bố chi vương năm hoa quốc trò chơi mặt trận thống nhất nóng ba áo lặt nóng tối nay không nói ngủ ngon bạo đem bán ngày cùng màn đêm cùng một chỗ giáng lâm là khủng bố chi vương cố thịnh mang đến hoảng sợ cùng người chơi cùng một chỗ run rẩy là khổ cực tổng tài thầm rượu rượu phát ra tuyệt vọng Cho chơi giải trí bảng mười vị trí đầu họ sẽ ấp sáu cái cũng là áo lặt tương quan chiếm cứ còn hơn một nửa thầm rượu rượu mặt s á m như cho bắt đầu rồi sao đã kết thúc liệt hoảng sợ lần nữa như âm ú giống như bao phủ nàng khủng bố chi vương danh bất hư chuyển lực sát thương quá lớn bọc lấy tiểu tấm thảm ở trên ghế sa lông đoàn thành một đoàn thầm rượu nhìn về phía bên cạnh đang tại soát điện thoại nhìn xa điều dân mạng bình luận làm việc vui người cố thịnh biểu lộ cực kỳ phức tạp rất khó tưởng tượng nhìn qua như vậy ánh nắng hiền lành rộng rãi hiền hòa nam nhân lại là một tâm lý biến thái không chỉ có trò chơi làm âm phủ ở đối mặt con mẹn lạ loại này cường địch thời điểm đủ loại sáo lộ chơi cũng là âm hiểm vô cùng a đúng rồi nói đến quân công trương còn có ta ba một nửa ai lúc trước liền không nên dẫn hắn về nhà hiện tại tốt rồi lão hồ ly hàng ngày cho tiểu hồ ly nhanh chiêu hai người thuần thuần cấu kết với nhau làm việc xấu so sánh dưới ta ngược lại như cái ngây thơ tiểu bày tỏ thậm chí có thời điểm hoài nghi bọn họ hai người là thân ta là nhặt được nghĩ vậy t h ầ m rượu rượu hung dữ trứng mắt liếc nếp miệng g ầ y g ầ y g ầ y vui vẻ cố thị mắt nhìn thời gian đã gần sát tám giờ hệ thống ta tại t h ầ m rượu rượu trong đầu gọi ra hệ thống giao diện bởi vì trò chơi này là chuẩn bị đụng nhau cọ mẹ lạ t h ầ m rượu rượu cân nhắc đến hậu tục tuyên truyền phát hành còn muốn tiếp tục gia tăng tài chính đầu nhập cho nên liền vẫn không có khóa chặt biên lai、like. mà bây giờ trò chơi đem ban sắp đến chi phí đầu nhập cơ bản hoàn toàn định hình hơn nữa lại không khóa chặt biên lai、like、liền muốn không còn giá trị rồi cho nên thẩm rượu kêu gọi ra hạng m hạng mục con ảo lặt hạng mục đầu tư kim l ạ c h một mươi tám m ư ơ i năm vạn đao hạng mục kết toán thời gian bảy thiên không thiên hạng mục hoàn lại tiền b ộ i suất một trăm l ầ n không lần trước mắt doanh thu kim l ạ c h không nguyên dự tính hoàn lại tiền kim l ạ c h một mươi tám ước một nghìn năm trăm vạn đao còn thừa kết toán thời gian chờ đợi mở ra nhìn ra được hệ thống vẫn là vô cùng trí năng bởi vì lần này bọn họ kiểm chuẩn là comment lạ loại này quốc tế tính xí nghiệp trò chơi đem bán mặt hướng cũng là quốc tế hình thị trường cho nên biên lai、like、tính toán bản tệ vị cũng thay đổi thành toàn cầu đồng tiền thông dụng m ư ơ i tám đô la mỹ ước đ o cao nhất hoàn lại tiền thầm rượu, rượu thèm chảy nước miếng đương nhiên cái này. dự tính hoàn lại tiền kim lệch chỉ là xem giá tốt đẹp trò chơi không thể nào một phần đều bán không được thúng chi bây giờ áo lặt bốc l ử a như vậy mười tám ư c một nghìn năm trăm vạn đao thầm rượu rượu liền muốn cái số lẻ hơn nữa trước mắt đến xem ý nghĩ này thật đúng là không tính l ư n g a n thậm chí phi thường có khả năng thực hiện dù sao áo lặt kết toán thời gian chỉ có bảy ngày mà bọn họ cho áo lặt định giá là mười tám đao phần mười tám mười lăm vạn đao khai phát chi phí nghệ du phương diện hai mươi chiếc khấu tấn đẳng phương diện ba mươi chiếc khấu điều hòa một lần tính hai mươi lăm chiếc khấu muốn thực hiện hồi vốn áo lặt liền cần ở ngắn ngủi trong vòng bảy ngày đặt tới hai mươi tư hai mươi vạn đ à o tiêu thụ nước chạy tương đương với tiêu thụ một trăm ba mươi năm vạn bộ khoảng t r ư ờ n g đơn tuần một trăm ba mươi năm vạn bộ đây là khái niệm gì trước mắt đến xem hoàng kim chi phong lợi hại nhất trò chơi tỷ t ạ n phổn hai tuần lượng tiêu thụ cũng mới bất quá tám mươi sáu vạn bộ khoảng t r ư ờ n g mặc dù cái này tiêu thụ tổ khúc của hí khúc hoặc tàn khúc từ trình độ nhất định nhận lấy buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ dị sản lượng hạn chế nhưng lập tức liền làm sơ nghệ du dây chuyển sản xuất bút lên sao hỏa làm không nghỉ cho bọn hắn sung túc thị trường t đã từng bản thân thứ nhất bút hạng mục con ạo vẹt chính là như vậy nha mặc dù thua thiệt không nhiều nhưng ít ra thua thiệt hy vọng lần này cũng có thể thành công nghĩ vậy thẩm rượu rượu thở phào một cái nhìn cố thịnh cũng thuận mắt không ít mặc dù cố thịnh từ đầu đến cuối đều ở làm internet việc vui người uy thầm rượu rượu chân bóng trắng nón như như dương chi bạch ngọc cân xứng bắp chân từ bé tấm thảm bên trong rối ra như hoa đào cánh giống như phấn nhuận kiều nộn ngón chân điểm một cái cố thịnh cánh tay giống như là nghịch n g ậ m con mèo đập bản thân xúc tức quan ngươi ngồi lại đ â y điểm ngươi cách ta quá xa ta cố ý cố thịnh nhìn thầm rượu rượu liếc mắt không chỉ có không có đi qua thậm chí còn hướng ghế xô p a bên kia chen chen vì sao thầm rượu rượu mày liêu đừng đấy nổi giận đùng đùng chừng cố thị cố thịnh nết nết miệng làm ra lòng còn sợ hai biểu lộ chỉ chỉ bản thân e o là ta thận sợ h ã i ngươi nó để cho ta trốn ngươi xa một chút thầm rượu rượu kích động một cái liền thích bất ngờ ư i điểm này sớm tại lúc trước khai phát phạt m ỏ phổ bi ạ thời điểm cố thịnh liền đã linh giáo rồi cho nên bình thường mà nói mỗi khi gặp hai người xem phim kinh dị hoặc là nhìn khủng bố trò chơi lấy dễ ảm thời điểm cố thịnh liền trốn nàng xa xa đừng nhìn cái này tiểu na cha đoàn đứng lên tiểu tiểu một con lực tay nhi có thể một chút không nhỏ bắt người có thể đau hôm nay là áo lặt xuất ra đầu tiên này người khác không biết cái đồ chơi này nhiều dọn người cô thịnh có thể không biết sao mặc dù hắn và tiểu na cha chỉ là nhìn lầy dễ ảm thế nhưng loại hình ảnh lực t r ù n g kích đoán chừng cũng không phải tiểu na cha có thể tiếp nhận càng không phải mình thận có thể tiếp nhận a ngay vậy thầm rượu rượu khóc tang bắt đầu khuôn mặt nhỏ hướng cô thịnh phương hướng ủi ủi ta không chế một chút còn không được nha ngươi hồi hồi đều nói như vậy cô thịnh một mặt không tin hiển nhiên đã ăn qua không ít đắng lại đi bên cạnh ủi ủi bảo trì nửa mét khoảng cách t a không thầm rượu rượu lần nữa xê dịch ủi đến cô thịnh bên cạnh gặt ra hắn ta cũng không cô thịnh đứng dậy trực tiếp chạy đi ghế xô p a đầu kia thẩm rượu rượu gặp cố thịnh thật sự là quyết tâm không sát bên nàng thế là hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể dồn khí đ ă n g điện hít sâu một hơi lao t ử t h ụ c đạo sơn một vụt lời con chưa dứt cố thịnh liền một cái bình di đặt mông làm được thẩm rượu rượu bên cạnh thuận tiện trả lại cho nàng bọc lấy tiểu tấm thảm n g ư ờ i xem n g ư ờ i người này không biết đùa đâu về sau loại này bất lợi cho đoàn kết lời nói thì không cần nói a mà mới lên tiếng nơi đây liền nghe trong trực tiếp gian sơ chệ ạ mẹ cựu âm thanh truyền ra mở khóa còn c n tới cho chết trong kinh đô thời gian tám giờ tối vạn chúng chờ mong ảo lặt đúng giờ mở khóa mà đã sớm vì đó mua sắm nghệ du ít hai triệu cũng tại trước tiên điểm kích đăng nhập vào trò chơi cái gì ngươi nói sẽ hẹn hữu cũng đồng bộ đem bán coi như hết thật không quen lúc này mưa đạn phía trên một mảnh pháo hoa ẹ n mỏ chỉ biểu lộ đủ loại khen thưởng không ngừng thảo luận cũng là hừng hực khí thế rốt cuộc mở khóa chờ thật lâu bệnh viện tâm thần thuốc men thí nghiệm chân tướng chờ đợi vật trần trời ạ suy nghĩ một chút đều làm người hoảng sợ không biết lần này sam lại sẽ mang đến cỡ nào âm phụ thiết lập lớn mật dự đoán trong này nhất định sẽ có săn bắt nói không chừng còn sẽ có vặt của n g u y ê tố Áo cái nha, này, này nhìn là t r h hờ hờ hờ cái t r ò chơi giao quá k h tiểu t p ổn trong bối cảnh chỗ hiện lên mỗi một loại nguyên tố đều sẽ để cho hắn từ đáy lòng cảm thấy một trận tim đập nhanh trước nói một chút câu chuyện bối cảnh đi đang chờ đợi buồn sổ mạ tỏ sần sổ gì kiểm tra hắn khỏe mạnh số liệu trong lúc đó tiểu đơn giản g i ả n g thuật một lần trò chơi này bối cảnh câu chuyện phát sinh ở cổ lộ dạ độ bệnh viện tâm thần núi mạt sài mỹ ờ cũng chính là hôm nay ta tại lúc trước rời đi sẻn hiệu thời điểm nhận được một phong điều kiện một cái nạp danh báo cáo người nói tòa này bệnh viện tâm thần bên trong lần giấu đi không thể cho ai biết bí mật tựa hồ có người chính ở chỗ này làm loại thuốc nào thí nghiệm như vậy đi qua một phen điều tra ta xác nhận phong thư này nơi phát ra là thật cũng không phải là trò đùa quái đản thế là thừa dịp bóng đêm Ta quyết đ ị ngay h bệnh viện tâm thần chỗ tiến tâm mặt Sài, vụ trộm điều tra trốn viện núi sải, điều tội này n về vụ ở ác c ù chân tướng. Dứt lời. Chỉ thấy lịch ảm hình ảnh tướng. đen. n Dứt tiểu g dệ lời. ảm một sau đó ô tô động cơ âm thanh dần dần vang lên x o ạ t kéo âm thanh nghe giống như là chạy tại khăng khăng ngoại ô cục đá trên đường nhỏ chấm r ã i mở mắt quen thuộc c h à n g cảnh c h ạ m mặt tới quen thuộc màu đỏ xe dịp mini quen thuộc ba bức vô lăng trên kính chiếu hậu còn mang theo quen thuộc thẻ phóng viên theo ô tô chạy thẻ phóng viên lung la lung lay lộ ra quen thuộc lời răn bút tích ta đem tận sức tại vạch trần nhất tối nghĩa khó khăn nhất tiếp cận tin tức trần tướng đây là ta sự nghiệp cũng là ta suốt đời sở cầu làm thờ tướng ta sẽ không tiếc bị ở hữu cụ giờ phút này sắc trời đã tối ngoài xe đen kịt một màu xe dịp mini luôn mở ngọn đèn miễn cưỡng chiếu sáng phía trước rắc rối phức tạp khăng khăng ngoại ô tiểu lộ xe tải trong máy thu thanh hơi có vẻ tiếng ồn ào âm thanh chuyển đến nghe không rõ lắm bên trong nói là cái gì lộ buộc lộ buộc khăng, khăng ngoại ô tiểu lộ cực kỳ sốc này cho dù tự mở là việt giã xe dịp min nhưng vẫn là bị điên bất ổn cái này phá lộ thật là khó mở theo tiểu nhổ nước bọn tâm thanh chỉ thấy phía trước một phương như mộ b i ê n một dạng tiểu cũ đá cầm thạch nhãn hiệu đứng sừng sững ở cỏ dại rậm rạp bên trong c ự sơn bệnh viện tâm thần mù cộp tập đoàn mà theo cỗ xe rẽ phải một tòa to lớn kiến trúc liền xuất hiện ở tiểu trước mặt gạch đá xanh lũy khởi trên tường rào dây leo tung hành hai ngọn hơi ít còn hơn không b ẩ n hề hề bóng đèn lẹ loi trơ trọi đứng ở đầu tường tản ra hảo quang nhỏ yếu xe chạy đến cửa chính hai đạo lan can ngăn cản tiểu đường đi tiểu ngồi ở trong xe thò đầu ra nhìn hướng trong bệnh viện nhìn lại. Bên trong tối như mực, giống như là một mộ viên hoàn toàn thấy không rõ trong đó công trình nơi này bởi vì câu chuyện bối cảnh thiết t r í tại cỗ lộ gia đồ một tòa ở vào mẹ quốc tây bộ thành thị cho nên đối với ở lâu mẹ quốc tịu mà nói coi như tương đối quen thuộc cái này cũng không quá giống như là bệnh viện điệu nết nết miệng nói ra cùng nói là bệnh viện tràng bằng nói là một tòa viện dưỡng lão giống như là thế kỷ trước bốn thập niên năm mươi thế chiến thứ hai thời k ỳ cuối thời điểm viện dưỡng lão điệu đã cảm giác được huyết áp đi lên dựa vào phô en i sộng cơ mạnh mẽ hình ảnh biểu hiện lực bao phủ tại trong bóng tối bệnh viện tâm thần núi mà x à i giờ phút này thoạt nhìn lại như thế không rõ không thể không thừa nhận tại hoàn cảnh tạo nên phương diện này sam thật có lấy vượt sang ngành nghề tiêu chuẩn b á n sự để cho chúng ta đến xem lần này sam chuẩn bị cho chúng ta thứ gì ha nói xong cựu đem ô tô tắt máy quay đầu nhìn lại tại chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên chỉ có hai dạng đồ vật một bản màu lam phong b ì hồ sơ kẹp bên trong kẹp lấy cái t i a phòng chân tướng cần bị v ạ c h trần email bằng giấy bản trừ cái đó ra còn có một cái giờ vờ máy có lẽ đối với cái khác trò chơi mà nói giờ vờ máy cái này đạo cụ phi thường nhìn thấy nhưng mà đối với hoàng kim chi phong các người chơi mà nói thứ này có thể không tính lạ lẫm ha ha ha ha ha giờ vờ máy ta có hay không có thể bắt quỷ hồn linh bóng điệu cầm lấy giờ vờ máy khinh s a thục lộ mở ra t r e o chọc nói một hồi ta có phải hay không sẽ còn thu hoạch được nhiệt kế lưới cảm ứng dụng cụ cùng n g à máy kiểm tra à? không sai đã từng ư tại hoàng kim chi phong bộ thứ nhất khủng bố trò chơi phạt m ỏ phô b ì a bên trong giờ vờ máy liền xem như giám định quỷ hồn loại hình quan trọng đạo cụ xuất hiện qua bây giờ lần nữa nắm bắt tới tay điệu nhưng lại cảm thấy thân thiết bất quá cung pha s ỏ phụ bị hạ bên trong năng lượng hạt nhân giờ vờ máy khác biệt tại áo l ậ t bên trong giờ vờ lượng điện là có hạn không còn là vô hạn lượng điện thậm chí còn cần dùng tay đổi tin gian g g i á c ok chúng ta tới làm quen một chút đem tin chứa vào giờ vờ và máy bên trong t i ệ u vui tươi hớn hở triển khai lấy cảnh cửa sổ công năng rất đơn giản đây là phóng đại đây là thu nhỏ đây là hạt t h ẻ p h ụ t theo giờ vờ máy nhìn ban đêm công năng mở ra t i ệ u nụ cười lập tức biến mất chỉ thấy cái kia mở ra nhìn ban đêm công năng lấy cảnh trong cửa sổ giờ phút này đều là một mảnh lờ mờ xanh thê thảm chi sắc c ũ n g k h ô n g tính c mà thầm n r o ư ợ t rượu không khó nghĩ đến cố thịnh cho ca mê ra thiết t h í chức năng này dù ý khỏi hỏi chờ đến bệnh viện tâm thần bên trong tuyệt đối sẽ có loại kia đưa tay không thấy năm ngón tay đen kịt tràn g cảnh khiến cho người chơi không thể không mở ra ca mê ra nhìn ban đêm công năng đến lúc đó các người chơi cũng chỉ có thể hết sức chăm chú nhìn chằm chằm một phương này tiểu tiểu màn hình ở nơi này âm phủ đến cực điểm sắc điệu bên trong tìm kiếm đừng ra mà lúc này nếu là cố thịnh tái thiết kế chút gì hình thù kỳ q u á i đồ vật đột nhiên xuất hiện ở ngươi lấy cành khung bên trong t thầm rượu rượu không khỏi ngược lại hít sâu m ộ t hơi đừng nói cố thịnh thiết trí cái vật sống hắn liền là tùy tiện đâm cái m ạ n nọ cành nhựa ở ngươi chơi trước mặt đoạn chừng đều có thể đem người dọ bay hơn nữa mấu chốt nhất là người đem ca mê ra thiết trí thành lượng điện có hạn hình thức. thầm rượu rượu rút rút khoe miệng có phải hay không mang ý nghĩa người chơi rất có thể đi tới đi tới giờ vờ máy liền không có điện nghe vậy chỉ thấy cố thịnh gật gật đầu mỉm cười nói đúng phân nữa nếu như không chú ý lượng điện lời nói giờ vờ rất có thể tại đen k ị t một mẩu bên trong hết điện mất đi nhìn ban đêm công năng bất quá khi đó người chơi hẳn không phải là đi tới mà là chạy tờ s đáng giận hôm nay đi làm không có sở đến cá cho nên theo thường lệ chương này sớm một chút chương kế tiếp chế một chút độc giả các lao ra thứ lôi hết chương này chương một trăm chín mươi chín huyết áp thấp bệnh nhân lần này nhưng có p h ú c rồi chương một trăm chín mươi chín huyết áp thấp bệnh nhân lần này nhưng có p h ú c rồi giới mẹ nó quá âm phủ cá mập lấy dễ ảm sân thượng a dần trực tiếp gian hơi đơn giản thử một cái giờ vờ máy nhìn ban đêm a dần liền lập tức đem cái này âm phủ công năng đóng lại hy vọng đi vào về sau hơi cho ta thắp sáng ánh sáng a dần nhìn qua mắt trần có thể thấy khẩn trương ta thực sự không muốn dùng chức năng này ta đối với thứ này có bóng ma tâm lý nguyên lai、like. tại a dần khi còn bé trong nhà liền từng mua qua một bộ giờ vờ máy năm đó vật này vẫn tương đối quý giá ta khi đó lại nhỏ trong nhà không cho chơi sợ chơi hỏng a dần giang đạo nhưng mà tiểu hải nha chính là càng không cho chơi cái gì lại càng muốn chơi cái gì cho nên có một ngày ta liền thừa dịp đại nhân ngủ về sau lúc nửa đêm vụn trộm đứng lên đem cái kia giờ vờ đảo đi ra ta khi đó cũng sẽ không mân mê à ngủ l â y hoay liền đem cái này nhìn ban đêm công năng mở ra cùng vừa rồi ta nhìn thấy một dạng chơi đi ta liền cầm giờ vờ trong nhà lắc lư lắc lư lắc lư ta liền lắc lư đến cha mẹ ta cửa không có mở đèn ta đây giờ vờ đi lên vừa nhấc nhìn thẳng gặp cha ta tại cửa phòng ngủ xử đấy nó cái này nhìn ban đêm công năng a sẽ đem mắt người hạt trâu chiếu lên đặc biệt sáng các ngươi biết sao ta liền nhìn ta ba cả người đều hiện ra loại k i a màu xanh l ụ c n h ì trong mắt cùng hai bóng đèn tắc liền x ử cái kia nhìn ta ta suýt nữa mẹ nó dọa điên ngươi biết không liên tục làm một tuần lễ ác mộng đốt tới ba mươi chín độ thật đừng cười các ngươi c h u y ệ n thật nhi vương bắt đảng g h í cho tới bây giờ a dần đang nói về đoạn này đen tối lịch sử thời điểm vẫn l ỏ n g còn sợ hãi nói câu không dễ nghe loại niên đại này tương đối xa xưa giờ vờ máy nhìn ban đêm đập người chính là sẽ đem người đập giống như là trá thi người chết một dạng khán giả cười hỏng kỳ lợi một hồi tình cảnh tái hiện hoàn mỹ phục k h ắ c hẳn là không làm được bởi vì đồng an gia dài ha ha ha ha ha ha ha, Lao, lao Tạc biết khẳng định chơi cũng n đồ cái y n g ta tâm thiết phủ, như Thật phủ cố nó vậy thiết kế. thật không k h Xác thực, dùng nhìn ban đêm giờ chiếu bệnh tâm thần, ta nhìn chiếu bệnh dùng giờ ban đêm là tại khán giả một mảnh nhao nhao trong tiếng nghị luận đẩy cửa đi xuống ô tô phía trước chính là tối om âm xâm xâm bệnh viện tâm thần núi mặt sái mà ở cột xe cán bên cạnh thời là một trạm an ninh lúc này bệnh viện tâm thần bên trong một mảnh âm u đầy t ử khí gió đêm v h ổ i qua tất tất tốt tốt lùm cây bị gậy lên phát ra tiếng xào xà câm thanh chỗ mắt nhìn tới không có một cái nào vật sống đừng nói người liên cái quỷ ảnh đều không có nhưng mà a dần như n g dù sao cảm thấy tựa hồ có người đang nhìn mình chằm chằm đem trạm an ninh bên trong vơ vét đến một cái pin bỏ vào túi bên trong lao đại di chuyển bước chân đi tới đóng chặt lớn hàng rào trước cửa hàng rào cửa là đóng chặt không có một chút xíu khe hở bất quá cũng may bên cạnh cửa nhỏ không có bị khóa lại chi xoay giận người kim loại tiếng ma sắt vang lên trò chơi này chi tiết xử lý là như thế tinh tế tỉ mỉ đến mức a dần đều có thể cảm nhận được hàng rào trên cửa gì sắt c ạ t bã hoác thảo nơi này thực sự có người sao a dần lần đầu liền gặp mặt trước một chàng to lớn trường phái gỗ thị kiến trúc đứng sừng sững ở trong bóng tối giống như là tính toạ tại đen kịt trong bóng đêm không thể diễn tả đồ vật cánh cửa kia quạt tối om cửa sổ chính là ánh mắt nó mà giờ khắp này nó đang chìm lạng yên ngồi rơi vào cái này rừng núi hoang vắng bên trong đánh giá người đến a dần nâng lên camera nghĩ đến ghi chép một lần cái này tràn đầy quỷ q u y t â m trầm kiến trúc nhưng lại trong lúc vô tình phát hiện một chỗ ánh sáng đó là bệnh viện bên trái lầu ba một cánh cửa sổ toàn bộ âm u đầy tử khí trong bệnh viện cũng chỉ có như vậy một cánh cửa sổ đèn sáng a dần sinh lòng tò mò đem dở v ờ máy màn ảnh nhắm ngay cái kia phiến cửa sổ mà một giây sau a dần chỉ cảm thấy mình nhịp tim phản phất đều để lọt vẫn trận một nhịp bởi vì cái kia phiến cửa sổ bên trong có bóng người mà bóng người kia cũng ở đây nhìn hắn ai thảo ca của ngươi nhi a dần bị sợ giật mình d u n g mình đừng nói hắn giờ phút này chính là ngoài màn hình thẩm rượu rượu đều cảm giác được một trận phía sau phát lệnh không nhịn được hướng hoảng sợ đầu mờn cố thịnh bên người ních lại gần loại này không khí thật quá sợ hãi nguyên bản bí mật quan sát lại bị người phát hiện tình huống vốn liền làm cho người kinh hoàng càng q u ỷ dị là ngươi cho rằng ngươi là đang âm thầm quan sát nhưng trên thực tế ngươi mới là bị quan sát người kia chính như nghị e p nói tới là ngươi nhìn chăm chú thâm viên thời điểm thâm viên cũng ở đây nhìn chăm chú ngươi mà một giây sau chỉ thấy cái kia tối như mực bóng người quay người rời đi cửa sổ cuối cùng một chút xíu sáng lời cũng cứ thế biến mất sương mù thảo khán giả chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà thật đừng làm như vậy trò chơi a cái này mẹ hắn ai dám đi vào a ta trở về các m i n h đệ trước tiên tới tay tại trạm an ninh bên trong lốc mười phút đồng hồ vẫn là lựa chọn đến xem lấy t h dễ ả m ha ha, ha ha ha ha ha ha sáng suốt lựa chọn lắc, ít bảo vệ máy mô phỏng thật mẹ hắn a người lao tặc đây chính là rõ ràng nói cho ngươi bệnh viện tâm thần bên trong có người nhìn ngươi dám không dám tiến bảo lao tặc thật rất ưa thích chơi loại này đem nguy hiểm sớm nói cho ngươi sau đó nhường ngươi một mực nơm nớp lo sợ thiết kế lão đại đã không nói t o á t mồ hôi a đệ đệ bốc lên không đổ mồ hôi ngươi liền nói ngươi bốc lên không đổ mồ hôi a ha ha ha ha ha hô thật là có chút xuất mồ hôi nhưng kỳ thật liền cũng còn tốt cùng lúc đó tiểu pha trạm đen nhánh trực tiếp gian thiếu ra hít sâu một hơi bình phục một lần tâm trạng vừa mới nhìn trộm làm hắn trong lòng run lên bất quá dù sao cũng là trải qua tờ, tờ tẩy lễ người đối với lao tặc cầm đao chế tác trò chơi trình độ kinh khủng đen nhánh vẫn là có chuẩn bị tâm lý loại trình độ này cùng lì xạ cái tia tắt đèn rết so ra thật đã thân mật nhiều tốt ta tiểu h o a n g lần này hẳn là hoặc nhiều hoặc ít làm ra một chút điều chỉnh dù sao trước đó tờ tờ trình độ kinh khủng thực sự quá cao liên dẫn đến ngày đầu thông quan s u ấ t cực thấp nhưng mà lần này bọn họ làm đó là cái chính thức bạn trò chơi quá cao trình độ kinh khủng không chỉ biết ảnh hưởng thông quan s u ấ t cũng sẽ ảnh hưởng tiêu thụ vừa nói chỉ thấy đen nhánh tại xác nhận trên cửa chính khóa vô pháp sau khi tiến vào quay đầu đi về phía bên trái theo hàng rào cửa lô rách chui vào bệnh viện hậu viện tiếp lấy theo g à n giáo một đường vượt nóc băng tường đi tới một cái mở rộng bốn mở cửa sổ dưới tê h hô đứng ở cửa sổ dưới đen nhánh hít thở sâu một lần chúng ta bắt đầu điều tra a nói xong đen nhánh hai tay đào ở bệ cửa sổ dẫm lên lâu thể d ì a ngoài trang trí dây nhảy cửa sổ tiến nhập bệnh viện tâm thần núi mà xài bên trong đen kịt một màu tích tích đem giờ vờ máy mở ra lấy cảnh khung bên trong xanh thê thảm cảnh tượng để cho đen nhánh không khỏi gọi thẳng âm phụ gian phòng này quá đen thậm chí ở mở ra giờ vờ nhìn ban đêm hình thức dưới tầm mắt vẫn như cũ phi thường nhỏ hẹp mặt khác lại thêm lấy cảnh khung bên trong cái kia lít nha lít nhít táo điểm cùng cái kia tham thảm màu xanh đ ư c điều trong lúc nhất cẩn thận từng ly từng tí chuyển động một chút thị giác đen nhánh phát hiện gian phòng tựa hồ bị người đánh bật qua r ố i b ờ i bên tay trái tủ đựng hồ sơ ngã trên mặt đất bên trong đủ loại văn bản tài liệu về ra bên tay phải cái bản cũng lật nguyên bản ở phía trên trưng bày đèn bản quẳng xuống đất chia năm xẻ bảy mơ mơ hồ hồ phía trước tựa hồ là bày biện một cái ghế sofa mà vượt qua ghế sofa càng phía trước thì là một đầu khe cửa là mặc dù đen nhánh đáng nhìn khoảng cách ngắn nhưng bởi vì là nhìn ban đêm hình thức nguyên bản sáng ngời sẽ ở giờ vợ quay chụp dưới lộ g i phi thường dễ thấy có ánh sáng có ánh sáng còn tốt ánh sáng luôn luôn có thể cho người mang đến cảm giác an toàn nghĩ đến đen nhánh liền lục lọi hướng nơi cửa phòng tiến lên đi kéo kẹt kéo kẹt dưới chân sàn nhà tựa hồ từ xưa đến nay đ ạ p lên biết phát ra rất nhỏ tiếng có két tại tràn đầy táo điểm chật hẹp nhìn ban đêm bên trong chậm chạm tiến lên đen nhánh đi tới cạnh ghế salon nhưng mà ngay tại hắn muốn vòng qua ghế s o f a thời điểm theo giờ vờ máy thị giác chuyển động một tấm khe danh tung hoành giống như thây khô giống như mặt xuất hiện ở hắn màn hình chính giữa trong máy mắt hoảng sợ tựa như một đôi bàn tay vô hình đồng dạng chăm chú mã giữ lại hắn nước h ầ đen nhánh tại bồn u sổ mạ tỏ sẩn sổ di bên trong làm há m ộ m lại phát hiện mình nhất định không phát ra được nửa điểm âm thanh là bị giới hạn nhìn ban đêm hình thức dưới giờ vờ nhỏ hẹp tầm mắt hạn chế nguyên bản hắn cho rằng chống rông đen kịp trong phòng thật ra một mực có một cái bệnh tâm thần cùng hắn chung sống một phòng an vị tại ghế s o f a sang bên vị trí bên trên giờ phút này bốn mắt tương đối chính như a dần trước đó nói tới một dạng tại nhìn ban đêm hình thức dưới người một đôi mắt biết giống bóng đèn một dạng tỏa sáng đen nhánh chỉ cảm giác mình tóc đều muốn dựa Vừa mới hướng biển, dụng tóc bên trên biển, kết quả ngẩn tóc kết bọc quả đột ầ u sau nhìn lên tầm gương, phát hiện mình sau lưng không biết lúc nào đứng cá nhân. phát lúc tầm biết Mà m cá giây sau. Xoẹt. Đột nhiên treo trên tường ti vi vậy mà bản thân mở ra k h ắ p màn hình màn bông tuyết phối hợp với chói hai t ạ tâm đ ỗ n g nhiên tại đèn kịt trong phòng nổ vang mà bệnh tâm thần tựa hồ cũng giống là lập tức bị chọc g i ậ n tới một dạng d ơ lên nằm đấm dựa theo đen nhánh mặt chính là một q u y ề n awa hula đen nhánh chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng trước mắt hình ảnh lập tức biến hoàn toàn bọn đầu một tiếng hét thảm vang vọng trực tiếp gian ta dựa vào đừng đừng đừng đừng đừng ta r ử a vào ta r ử a vào ta r ử a vào nguyên bản quỷ dị liên tĩnh bị lập tức đánh vỡ đen nhánh trong lúc b ố i r ố i nhấc chân chạy một cái bước xa vòng qua bệnh tâm thần kéo ra lộ ra ánh sáng n h ạ t cửa phòng trở tay liền đem bệnh tâm thần nhốt ở bên trong đã thấy cái này ngoài cửa phong mặt rõ ràng là một đầu hành lang giờ phút này trên hành lang không có mờ h a i lu ư mở ngọn đèn phía dưới từng đạo từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu tại trên mặt tường lưu lại từng đạo dấu vết trên hành lang một mảnh tạp nham sắt lá tủ giá sách ngã trái ngã phải đủ loại văn bản tài liệu hồ sơ cũng tản mát đầy đất cực kỳ hiển nhiên nơi này đã từng hoặc là v mới xảy ra một trận huyết tinh đến cực điểm não động nơi này tại sao sẽ như vậy huyết tinh trước đó lại xảy ra chuyện gì ở nơi này chàng quỷ quyệt bệnh viện tâm thần bên trong lại ẩn giấu đi như thế nào bí mật đen nhánh không biết được bởi vì giờ khắc này hắn căn bản cũng không có suy nghĩ thời gian Kết cạch một tiếng đen nhánh liền nghe sau lưng cửa phòng một vang cái tia người bệnh tâm thần vậy mà vặn ra cửa lần nữa vung vẩy lên năm đấm đuổi theo trong miệng thỉnh thoảng g c ụ thì thầm thỉnh thoảng nóng này giống to ồ ồ ồ ức ức ức ức ức ức ức ức giết n g ư ơ i đen nhánh tại chỗ liền nổ hắn giống như biết sau lưng đuổi theo bệnh tâm thần là ai hắn mẹ nhà nó trên đời này liền không có so với cái này lại xảo sự tình sau lưng cái tên điên này chính là năm đó ở xã hẹn hiu bên trong sát hại lì xạ cái kia trợ phu trước đó hắn bị cảnh sát chỗ bắt đồng thời xác nhận vì tinh thần thất thường cho nên hắn bị đưa đến nơi này bệnh viện tâm thần núi mặt sái tiếp nhận trị liệu loại này nhân sinh nơi nào không gặp lại màu đen hài hước quả thực để cho đen nhánh vừa sợ hãi vừa bực cười hoảng hốt chạy vừa chạy trốn bên trong đen nhánh một đường chạy tới cuối hành lang bởi vì ở chỗ này cũng tương tự có một cánh cửa khép hở b a n đương đ ỗ n g nhiên phá tan cửa phòng trở tay đóng cửa ngẩng đầu nhìn lại đã thấy nơi này lại là một nhà vệ sinh đồng dạng mảng lớn mảng lớn vết máu phun tung toé tại gạch men trên gạch men xứ đem chọn nhà cầu nhuộm thành huyết tinh màu sắc mà ở tới gần nóc phòng chỗ miệng thông gió bị vấn lên cái nắp rơi trên mặt đất trên mặt đất còn trồng một chút tạp vật tựa hồ có người nào hoảng hốt chạy vừa từ nơi này muốn chạy trốn không kịp do dự hai ngay sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần tiếng giống cũng càng táo bạo đen nhánh hướng về phía trước chạy lấy đà hai bước tiếp dẫm lên sụp đổ t ấ m ván gỗ tung người một cái không nhiều không ít đem tốt đ à o ở đường ống thông gió biên giới hắc ganh đua sức lực thâm hắc thuận thế bỏ vào đường ống thông gió mà một giây sau bàn g đ ư ờ n g liền nghe cửa nhà cầu bị thô bạo phá tan cái tia người bị bệnh thần kinh phá cửa mà vào hùng hùng hổ hổ đi vòng vo vò một vòng không phát hiện đen nhánh lúc này mới coi như thôi quay người đi thôi ta dựa vào nhìn thấy bệnh tâm thần đi thôi đen nhánh cuối cùng là thở dài một hơi cả người trực tiếp nằm lên ống thông gió bên trong giống như là tê liệt một dạng mà giờ khắp này mưa đạn cũng là một mảnh xôn xao dạy lễ cua rốt cuộc biết vì sao gọi hạp lặt thật áo lặt ta lao tặc ta đều thưởng thức pháp cho ngươi viết lên tên bên trong còn không rõ ràng sao sao cơ mờ nở trò chơi này cũng quá kích thích ta huyết áp thấp bệnh nhân lần này nhưng có phúc rồi đúng trực tiếp biến cao huyết áp đúng không hiểu trò chơi này hạch tâm lý niệm chính là ngươi cũng đừng làm cho ta bắt lấy không phải không có ngươi tốt nước trái cây ăn cái này mẹ nó có thể so sánh sẽ hữu ai nhiều người vừa rồi thần kinh đó bệnh mặt đối lấy cảnh khung bên trong kém chút đem ngoài màn hình mặt ta đều đưa tiễn bây giờ là trong kinh đô thời gian tám giờ mười lăm phút ta đem trong nhà đèn tất cả đều mở ra sớm ăn tết căn bản không có đang sợ ta trực tiếp chính là một cái mền đắp lên khủng bố chống cự chín mươi chín sau đó những người ai phát hiện chăn mền đầu kia còn có cá nhân đầu chó nhìn kỹ ai người nọ là lì xạ đầu chó xào sao, sao đây không phải lì xạ lao công nàng tại tự sơn lì xạ tại ngươi trong trăn n à y liền gọi người sinh nơi nào không gặp lại thảo các ngươi là người sao một mình ta ở a a a a a trong đầu có hình ảnh các ngươi là chó a lao tặc tinh thần biến thái truyền nhiễm có đúng không làm sao liền người chơi trạng thái tinh thần cũng bắt đầu không ổn định theo khai mạc xét đánh toàn cầu lắp đặt lập tức mở ra ts bị cúp điện một giờ nay trời quá nóng cư xá dùng điện quá độ đưa đến đ ứ t cầu giao t r ư ơ n g thiết tuyên bố muộn độc giả các lão gia thứ lôi lại ts thứ bảy này ngày bạo trường cầu n g u y ê n phiếu hết chương này chương hai trăm cực kỳ hiển nhiên cố tổng giám đốc điều hành tiến hóa chương hai trăm cực kỳ hiển nhiên cố tổng giám đốc điều hành tiến hóa không quan hệ không quan hệ tâm không hoảng hốt tay không dùn chúng ta đi theo cảm giác đi máy ảnh nơi tay thiên hạ ta có giờ này khắc này t i ế p t ụ c lấy ít dễ ảm vân t h ẳ n g nhóc trực tiếp gian là một tên thường ngày lấy ít dễ ảm lò nữ mc vân t h ẳ n g nhóc đã từng là một tên thiên sứ người chơi nhưng về sau bởi vì thiên sứ bị một g ọ n lại gọn vân t h ẳ n g nhóc liền bắt đầu bắt đầu chơi thằng hề đồng thời ở trở thành nữ biến thái trên đường một đi không trở lại thường nhất treo ở bên miệng lời cửa miệng chính là quả mét ta nhét thì là biến thái bất quá hôm nay biến thái tựa hồ muốn bị một cái khắc khoa trương hơn biến thái chế tải nhưng kiêu ngạo biến thái là quyết không cho phép bản thân liền khinh địch như vậy nhận tại ống thông gió bên trong thở cả buổi vân thằng nhóc trọng chấn cờ trống một bên bình phục nhịp tim nói lại nhải vừa hướng mở miệng bỏ đi Tốt, như vậy ta xem trực tiếp gian có các huynh đệ hỏi vân thằng nhóc vân thằng nhóc ngươi chơi cái trò chơi này làm sao lá gan lớn như vậy nha đó là bởi vì ta biết mặc niệm tam tự kinh nhân chi sơ tính bản thiện không làm bài tập là hảo hán lao sư đến rồi làm sao bây giờ đi xuống lầu tìm ủ n chạ mạn m ủ n chạ mạn ù n chạ mạn đem lão sư đánh cái nháo nhẹt nhìn xem đường ống thông gió bên trong nơm nớp lo sợ tiến lên vân thằng nhóc trực tiếp gian tiếng cười không ngừng. Lại bản thân Ha, ha ha ha ha ha vân thẳng nhóc điên không sợ chỉ nhịp tim một trăm bốn mươi ngươi đây là nghiêm chỉnh tạm tự kinh sao cảm giác sợ chệ a mẹ dịu dàng yến tĩnh hướng nội không thích nói chuyện ngươi không sợ ngươi đừng kêu gọi a vừa rồi một giọng kia đem ta hành lang thanh khống đèn đều mẹ hắn hô sáng lên lại đến vui thai vui mắt biến thái bị biến thái chế tải phân đoạn lao tặc quả mét đa nhét ca mới là biến thái nói nhảm đích đích cô cô từ ống thông gió bên trong leo ra vân thẳng nhóc khinh thân hạ cánh đi tới một chỗ chữ hồi hành lang bên trên chữ hồi hành lang bên trên im mắng trong hành lang bên cạnh là một vòng thủy tinh mờ mơ mơ hồ hồ lờ mờ có thể nhận ra phía dưới chính là bệnh viện đại s ả n h mà tới gần diện ngoài thì là một vòng cửa phòng ok các minh đệ mới c h ẳ n g cảnh a theo yên t ĩ n h hành lang đi về phía trước mấy bước sụp đổ tủ đựng hồ sơ ngăn cản đường đi vân thằng nhóc đem ánh mắt chuyển tới bên tay phải khép hở trên cửa phòng phòng đọc sách chúng ta hẳn là từ bên này xuyên qua tài năng vòng qua chướng lại vừa nói vân thằng nhóc một bên dơ lên giờ v ở máy mở ra nhìn ban đêm theo tối như mực khe cửa vào bên trong nhìn trộm chỉ thấy phòng đọc sách bên trong lúc này càng là một mảnh hỗn độn sách vỡ nổn ngang rải rác ở mà, mùi máu tanh đập vào mặt、a. có chút huyết tinh a may m à ta mở là mười tám l ệ c dễ ảm vân thằng nhóc có chút ghét bỏ mà nết nết miệng trong không khí tràn ngập huyết tinh vị đạo làm nàng có chút buồn nôn bất quá cũng còn tốt loại này huyết tinh khủng bố trùng kích ta ngược lại thật ra còn có thể tiếp nhận cùng lắm thì chính là một huyết hải núi t h ơ y nha làm sao cũng so tờ tờ loại kia tâm lý khủng bố tốt hơn nhiều căn bản không đáng sợ bởi vì tỷ là biến thái nói xong vân thằng nhóc cũng không suy nghĩ nhiều đưa tay liền đẩy ra phòng đọc sách cửa phòng có thể một giây sau làm trói hai khối nhạc tiếng đột nhiên văng lên một cái treo ngược lấy thi thể đột nhiên rất xuống vô cùng thê thảm một tấm mặt chết đột nhiên đung đưa đến vân t h ằ n g nhóc trước mặt tiêu chuẩn mở cửa rết phay to phay phải biết trước đó lao tặc trố qua tay khủng bố trò chơi có thể chưa từng có sử dụng qua mở cửa rết cái này thiết lập cho nên gần như tất cả người chơi trong lòng đều có dạng này một loại cứng nhắc ấn tượng cái kia chính là hoàng kim chi phong khủng bố trò chơi không có mở cửa rết cũng chính là ôm trong ngực loại tính cách này vô luận l à t i ệ u cũng tốt đen nhánh cũng được vẫn là bây giờ vân thắng nhóc mới có thể không k i ê n nể gì như thế mà đời cửa bởi vì bọn họ cho là mình đã đem chuẩn lao tập mạch có thể cực kỳ hiển nhi giờ k h ắ c này vân thằng nhóc cảm giác mình giống như là thấy được thiên đường nguyên bản ngọt ngào tiếng nói lúc này đều hô lên chiêng vỡ tiếng a a a mở cửa zhét ta c h á c ta c h á c a a a a p h ị c nhịp tim tăng mạnh vân thằng nhóc trực tiếp bị từ thần kinh liên tuyến bên trong đá ra ngoài mà cái khác chơi ở đây các người chơi cũng không một may mắn thoát khỏi tất cả mọi người không nghĩ tới cố thịnh cầm đao khủng bố trong trò chơi sẽ có mở cửa zhét cái đồ chơi này cái này bước đem tất cả mọi người hù dọa tiếng thét trói hay vang vọng toàn cầu các người chơi xì chết phản ứng đủ loại có trực tiếp một cước tỏ cước cái nóc, chu nắp, mạ đá đầu văng buồng sấn gì sổ sổ ôm lộn ê riêu n người đen tiểu ca, pháp, khắc, phút chua đừng ăn. tiểu cải da ca, chua Phút Phút. khắc. củ Có pháp, l nào h chạy ra buồng s ổ mạ tỏ sần sổ gì, ngồi liệt trên mặt đất dọa khóc cao l y n ữ mc a tây a tây ao O còn có sở trẻ a mẹ mở ra buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì một mặt kinh khủng tốc độ ánh sáng dọa phát sóng mạ mẹ nó ta không chơi ta không chơi ta buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì bản thân động cực kỳ hiển nhiên cố tổng giám đốc điều hành tiến hóa cùng lúc đó hàng ngày báo game trên mạng trong phòng họ chủ biên hứa tiếu lâm chính ưu hai du hai uống t r à lần lượt chỉ đạo học sinh không sai theo qua nhiều năm như vậy tỉ mỉ kinh doanh lại thêm những năm gần đây chính xác năm chắc hương gió nhằm chuẩn ngày càng quật khởi bồn g s ổ mạ tỏ sần s ổ dị thị trường trò chơi như hôm nay thiên báo game đã vững vàng ngồi lên trong nước tổng hợp hình trò chơi truyền thông đầu đem ghế xếp thậm chí ảnh hưởng lực đã đi ra biên giới tại châu á phạm vi bên trong cũng là số một tồn tại ở loại tình huống này dưới chủ biên hứa tiếu lâm trên người áp lực tự nhiên là càng ngày càng tăng thế giới thị trường trò chơi lớn như vậy gần như mỗi ngày đều sẽ có trò chơi mới ra mắt mà mỗi khi gặp như là tứ đại triển l ã m trò chơi á cạnh biết toàn cầu người khai phá đại hội gạ chờ loại này quốc tế tính triển l ã m trò chơi l ã m và hội nghị lúc các loại đại tắc càng là biết hiện lên giếng phun giống như đem bán hứa tiếu lâm không có phân thân thuật một mình hắn là không thể nào viết ra nhiều như vậy đánh giá cùng phân tích đừng nói viết hắn liên thể nghiệm đều chưa hẳn có thể thể nghiệm qua tới cho nên vì làm dịu loại tình huống này gần nhất hàng ngày báo game liền tiến hành một vòng nội bộ tiền bạc chọn lựa ra năm tên tiềm lực cùng thực lực đều tốt người mới biên tập trọng điểm bồi dưỡng từ chủ biên hứa tiếu lâm tay bắt tay dạy học năm và một vào vòng người thăng nhiệm chủ bi t hưởng thụ phó chủ biên đãi nộ g đến mức hứa t i ế u lâm làm sao mang người mới nha rất đơn giản chơi game đi đại lượng chơi lượng luân chơi rộng lượng chơi bởi vì chỉ có người chơi game nhiều lịch d u y ệ t đủ rồi người mới có thể phân tích ra được một trò chơi ưu khuyết ở đâu sáng tạo cái mới ở đâu ưu thế lại ở đâu đương nhiên chơi cũng không phải trong sáng chơi đang chơi lụa trình bên trong những người mới còn được đối với trò chơi làm ra bản thân phân tích sau đó hứa t i ế u lâm lại thêm lấy chỉ điểm hôm nay đúng lúc gặp tháo lặt cùng sẽ hữu đồng bộ e m bán thế là hứa tiểu lâm liền tổ chức những người mới đến rồi một đường thực tiết hóa n cấp cấp hiện tại đăng tải trên mạng trong phòng học phát biểu chính là đầu năm nay vừa mới chuyển chính thức biên tập tiểu lâm lâm tiểu manh cố thịnh tiến hóa nghe được lâm tiểu manh đánh giá hứa tiểu lâm cảm thấy rất hứng thú nói thầm một tiếng đánh giá này nhưng lại mới lạ là một tên kinh nghiệm phong phú lao chủ biên hứa tiểu lâm biết một thiên trò chơi đánh giá nóng này hay không trừ bỏ cùng đánh giá chuyên ngành độ có quan hệ đánh giá góc độ phải chăng mới lạ cũng trọng yếu giống vậy Mà lâm tiểu manh đánh gật đầu bình phục một lần tâm trạng mở miệng nói liền ta trước mắt thể nghiệm đến xem ảo lặt nên tính là tập khủng bố trò chơi loại hình đại thành một cái tác phẩm nó đã đã bao hàm cố thịnh nhãn hiệu hóa tâm lý khủng bố không khí tạo nên giống như là mới vừa tiến vào cự sơn lúc đứng ở cửa sổ nhìn chăm chú người chơi bóng người trên hành lang một mảnh hỗn độn tràng cảnh thiết chí khắp nơi có thể thấy được lôi kéo vết máu v v lại gia nhập kinh điển khủng bố trong trò chơi dùn c ả giờ tỉ như r á n mặt r ế t mở cửa r ế t v v mà dạng này tổ hợp không hề nghi ngờ là đúng trò chơi khủng bố tính tăng thêm một bước bởi vì đối với các người chơi mà nói d u ngoạn một cái khủng bố trò chơi quá trình thật ra chính là vượt qua hoảng sợ quá trình mà hoảng sợ nơi phát ra là không biết cho nên các người chơi đang d u ngoạn quá trình bên trong liền nhất định sẽ không tự chủ tìm kiếm trò chơi này khủng bố quy luật để cho không biết biến thành đã biết bảo vệ mình trên thực tế đây cũng chính là trước đó khủng bố trò chơi dần dần bị thị trường đào thái nguyên nhân căn bản bởi vì các người chơi tìm được dùng c ả giờ thức hoảng sợ quy luật cho nên khi kinh h ạ i biến liên miên bất tận đại gia tự nhiên mà vậy liền sẽ cảm thấy mệt mỏi mà chú ý thức tâm lý khủng bố xuất hiện phá vỡ loại quy luật này để cho các người chơi không có dấu vết mà tìm kiếm cho nên tờ tờ mới có thể như vậy thành công có thể chú ý thức tâm lý khủng bố mặc dù tinh diệu nhưng theo thời gian đưa đ ẩ y nhưng cũng để cho rất nhiều cấp bột các người chơi tìm được quy luật cũng tỉ như tâm lý khủng bố không có dùng cạ dơ các người chơi cho là mình lần nữa phá giải khủng bố tri vương xáo、lộ. lại không nghĩ rằng khủng bố c h i vương xáo lộ cũng tiến hóa cái này t h ằ n g nhóc nhà thiết kế dự đoán trước các người chơi dự phán đem tâm lý sợ h ã i và dùn c ả giờ dung hợp lại cùng nhau mà kể từ đó nói đến đây lâm tiểu manh mặc dù trong lòng thẳng m i ế t miệng nhưng cũng không thể không b ộ i phục khủng bố c h i vương cố thịnh thiết kế xào rượu đã như thế các người chơi liền không có quy luật chút nào có thể tìm ra trong trò chơi tất cả cửa đều biến thành scus đỉnh chờ cửa tất cả ánh sáng đều biến thành s c u đỉnh chờ ánh sáng thậm chí lệ thẻ du đãng tại trong bệnh viện bệnh nhân cũng đều biến thành s c u đỉnh chờ bệnh tâm thần tại ngươi đẩy ra mỗi một cánh cửa tìm ki Tiếp cận mỗi một bệnh nhân trước đó. Người vĩnh viễn không biết tột mỗi người viễn đợi người đến cận chờ cùng bệnh nhân vĩnh không đó, lâm à là cái gì? Không có cả chúng chính giờ thời điểm, gì. Không rủn bọn t lý hoàng sợ tiểu ạ o hoàng thành tâm phận. Không làm bộ b lý hoàng sợ ố cảnh thời i đ m bọn chúng chính rủn cả giờ lợi nhận. giờ là lợi ố i cùng, l â manh Tiểu m cấp ra bản thân tính đến trước mắt dung o ạ n đánh giá không nói khoa trương chút nào đây là gần hai mươi năm qua khủng bố trò chơi tác phẩm đỉnh cao Tốt, tốt, tốt, tốt.、Lâm、tiểu manh phân tích, tiếu thường Lâm Lâm phân Manh Phi kinh để hứa cho hỷ. một người mới biên tập có thể phân tích ra sâu sắc như vậy trong trò chơi hạch quả thực là khiến cho hắn lau mắt mà nhìn đừng nhìn bình thường lâm tiểu manh tiểu cô nương này d ầ u dĩ không thế nào thích nói chuyện nhưng làm lên chính sự tới thực sự là một chút cũng không mập mờ nhưng mà đang lúc hứa tiểu lâm muốn khen ngợi lâm tiểu manh thời khắc liền nghe trên mạng trong phòng họp mặt khác một giọng nói vang lên mang theo một chút nghi vấn tiểu lâm đồng học ngươi như vậy đánh giá liền bất công rồi à ngươi ngay cả nó cạnh phẩm trò chơi đều không có thể nghiệm qua đây liền dám hạ tác phẩm đỉnh cao định nghĩa nói chuyện nam sinh tên là hách rõ ràng cùng tiểu lâm t u i không sai bị lắm c ũ nhưng g là năm tên n một hôm n tán thành, g h ậ chí có thể nay ó i hơi bất t mãn.、Ta、cảm t h ấ chúng ta muốn đánh giá là hai khoản hoàn chỉnh tác phẩm các người chơi ôm nối với tờ tờ tự nhiên hào cảm lọc tính ổ n á o thức vì áo l ậ t phất cờ hò reo không gì đáng trách nhưng chúng ta xem như chuyên ngành đánh giá người làm như vậy liền không thích hợp a là h á c h rõ ràng cho rằng lâm tiểu manh sở dĩ đối với áo l ậ t làm ra cao như vậy đánh giá cũng là bởi vì nàng và rất nhiều ổ n ào các người chơi một dạng f a n hâm mộ lọc kính quá nghiêm trọng trước đó h á c h rõ ràng vẫn đối với cố thịnh khủng bố c h i vương danh hiệu không đồng ý ngươi muốn nói ngươi là hai đời ft s cha ta nhận từ lẹp bốn ỷ h u đến ấp lại đến tỷ tản phồn cùng h ạ s nhiều như vậy tác phẩm ưu tú ở kêu bảy biệt đây ta hạch rõ ràng tâm phục khẩu phục thậm chí nguyện ý tôn xưng ngươi là xả kích trò chơi kia làm s á t thực châu bò không có chọn nhưng mà ngươi muốn nói ngươi là khủng bố tri vương liền bất công rồi à. một bộ nhiều người ôn lại phạt mỏ p h ổ b i à một bộ tổng quá trình ba mươi phút thử chơi bản tờ tờ cứ như vậy một bộ nửa trò chơi ngươi liền bị dâng lên khủng bố tri vương bảo tọa hách rõ ràng trẻ tuổi nóng tính lại lòng dạ công chính hắn không đồng ý cái này vua không ai hắn cho rằng cái này thuần túy chính là cố thịnh cá nhân phan hâm mộ hiệu ứng tăng thêm truyền thông lẫn lộn mà thôi mà bây giờ áo lặt kiểm chuẩn sẽ hiu hoàng kim chi phong đối lên với con mẹ lạ từ trên số liệu so sánh có thể nói vô luận như thế nào so sai hn hưu cũng là cao hơn áo l ậ t một đầu luận kinh nghiệm có mẹt là đã từng xuất phẩm qua c h ọ n vẹn năm bộ khủng bố cho chơi mà hoàng kim chi phong chỉ có một bộ n ữ a bàn về đầu tư sai hn hưu tổng đầu tư vượt qua sáu bảy trăm vạn ao mà áo l ậ t chỉ có một tám trăm vạn ao bàn về thị trường cỡ mờ nờ b ù n g s ố mạ tỏ sần sổ dị toàn cầu thị trường số định mức hoàn toàn n g h i ề n ép nghệ du ít hai c ù n g g ấ u bắc cực ba đời tổng cộng hơn nữa liên ta vừa rồi thể nghiệm đến xem hách rõ ràng nói ra s i hn hưu vô luận là công nghiệp trình độ vẫn là cửa hại thiết kế hoặc là trò chơi trôi chạy độ cùng tinh hại thiết chí chất lượng đều rất không sai Ta thấy ta cảm thấy chúng chuyên xem như chuyên ngành đánh giá người, giá không nên bị ngoại giới ảnh hưởng dư luận. Mà là nên chân chân ánh bị giới thiết thiết dư là Mà đem ánh mắt sai u duy tiêu chuẩn. y nghĩ tại trò chơi bản thân bên trên, đem trò chơi chất lượng, xem như duy nhất bình phán tiêu chuẩn. Không chơi chơi chất Hửm. tại trò trò đem xem s coi như không tệ n g h e hách rõ ràng lời nói hứa tiếu lâm trong lòng cũng là thầm khen một tiếng hảo tiểu tử một cái lâm tiểu manh một cái hách rõ ràng cái này hai người mới thật không hổ là hán tại trong năm người coi trọng nhất hai cái người kế tục lâm tiểu manh ánh mắt độc đáo phân tích có một phong cách riêng mà hách rõ ràng công bình công chính tuyệt không thiên về có phần cái này đều là trở thành đỉnh cấp đánh giá nhân bảo quý phẩm chất nghĩ vậy hứa tiểu lâm lòng yêu tại tăng nhiều khoát tay chặt lại tiểu lâm phân tích phi thường đúng chỗ rõ ràng quan điểm cũng thỏa đáng công chính đã như vậy hai n g ư ờ i liền trao đổi một lần trò chơi tiểu lâm ngươi đi thể nghiệm một lần xài ả n hiệu rõ ràng đi thể nghiệm một lần áo l ắ t ta chờ đám các ngươi đánh giá ts lại là không s ở đến ngư ngư một ngày chương sau chậm một chút chút hai nghìn một trăm phát hết chương này chương hai trăm linh một ngay bây giờ chạy ba chương hai trăm linh một ngay bây giờ chạy t ấ u trương ngậm t ă n năng sương mù chăn ngập trên trời rơi xuống b ù i bặm lâm tiểu manh đi ở không có một hai xe ẩn hiệu tiểu chấn bên trong dựa theo thê tử mạ dị gửi thư bên trong nhắc nhở tìm kiếm lấy nhà kia bọn họ đã từng ở cùng nhau qua an dưỡng q u á n trọ không thể không nói xem như toàn cầu cấp trò chơi sở lớn có mẹn là công nghiệp kỹ thuật lực vẫn là nhất đẳng vô luận làn đồng vụ tinh tế tỉ mỉ trình độ vẫn là trên trời rơi xuống b ù i bặm cảm nhận đều phi thường tuyệt vời để cho người ta rất có đại nhập cảm hơn nữa tại lâm tiểu manh hướng về mục tiêu điểm tiến lên trên đường còn thỉnh thoảng sẽ có một chút tất, tất tốt tốt nói nhỏ tải vang lên bên hai trước đó tờ tờ loại kia gầm gầm gừ gừ sức mạnh tựa hồ lại trở lại rồi mà theo nàng tiếp tục hướng phía trước đi bên hai tất tất tốt tốt nói nhỏ tựa hồ càng tấp nập thẳng đến ô ô ô đột nhiên giày đặc sương ngủ bên trong phòng không cảnh báo vang lên mà theo âm thanh báo động càng trói thai chỉ thấy cái kia càng dày đặc sương ngủ bên trong mấy tên hình người bóng dáng chậm rãi hiện hiện cũng cấp tốc hướng về lâm tiểu manh áp sắt tới đưa nàng bước vào sau lưng trong biệt t ự nhỏ thật ra chơi ở đây lâm tiểu manh vẫn là rất kinh hỉ nói thầm một tiếng trách không được hết hiện mình không tán đồng ta quan điểm cảm thấy ta đánh giá quá vó đoán có c sai lầm ô nhưng g c í n Nguyên lai sẽ ẩn h hữu chất lai l sẽ ợ cũng còn Nhất rất khá. Nhất là l à mà những cái kia mờ mờ ảo ảo bóng dáng hảo giác cái lúc cảm giác gác bách kia đi tới rửa mờ mờ m hảo vậy k h ô ngay kém mà, cõi chút nào tại học、đặt. Nhưng nào n g tại lâm tiểu manh cho rằng cò mẹn l ạ nhất định sẽ cho ra một cái tuyệt diệu thoát thân phương pháp thời khắc làm cho người n ụ trí tình huống xuất hiện nàng vậy mà tại nhị lâu chủ nằm trong tủ đầu giường tìm được một khẩu súng mà ở nàng lắp xong đạn răng rắc một tiếng lên đạn về sau những hình người kia quái vẫn cũng vừa lúc mở ra chủ cửa phòng ngủ thình thịch và n h tiếng súng một trận nổ đùng lâm tiểu manh nhìn xem ngã trên mặt đất hoặc là trên cổ có miệng vết thương hoặc là thiếu sót con mắt hoặc là không còn nửa cái đầu người chết sống lại bọn b á n vật khe khẽ thở dài nguyên bản màu không khí rất tốt vô luận là tay không tấp sắt không có năng lực phản kháng chút nào bản thân vẫn là ẩn nấp tại x ư ơ n g mù bên trong làm cho người thấy không rõ khuôn mặt người khủng bố ảnh hoặc là cái k i a điên cuồng văng lên c h ó i thai cảnh báo thét lên tại hoàn cảnh tạo nên phương diện c ó mẹn là tự a hồ đã bắt được tờ tờ ảnh tử nhưng kết quả này lại phá lệ làm cho người nhục trí tay không tấp sắt bản thân đột nhiên nắm giữ kiểu mỹ cơ hợp mờ mờ hào thần bí ảnh tử cũng hiện ra chân dung loại này im lặng cảm giác để cho lâm tiểu manh giống như đã từng quen biết cảm giác này rất quen thuộc ta ở đâu thấy qua tới h n tiểu manh nghĩ tới đến gần khoa học t i ê n kỳ thiên hoa lọt truy điểm đáng ngờ trọng trọng đủ loại suy đoán nghi vấn không ngừng phản p h ấ t hôm nay không ra cái siêu hiện tượng tự nhiên liền không giải thích được một dạng nhưng trên thực tế không sợ điện nông thôn lao hán là vết chai qua dày nửa đêm truyền ra quỷ khóc sói gạo là sát vách máy ngủ lăng không thổ huyết nam tử là chạy máu chân răng danh xưng ba năm không uống nước kỳ nhân hàng ngày hút cháo danh sưng ba năm không uống nước kỳ nhân hàng ngày hút cháo Kế trong i ế p quá t ì n dùng thuần h h một bộ à liền khai Cảnh n có thể khái quát.、Cảnh、báo v lúc ê lên. n hiện, manh hướng cảnh văng Trong quái xuất hiểu báo tiếp tới mối, tiếp vật vơ vét tế, ngối, tục hướng phía trước, hợp, phía mị cầm cư l đó mặc dù cũng không ít dùn cạ dợ kiểu đoạn ví dụ như mở cửa đột nhiên nhảy ra quái vật bầu trời đột nhiên đập xuống tới quái điệu v v nhưng muốn sao chính là thiết kế quá tận lực muốn sao chính là cảm giác gáp bách không đủ lại thêm lâm tiểu manh trong tay co súng không nói là mảy may không hoảng hốt đi chí ít cũng là bình tĩnh chót lọt nói không thất vọng là giả dù sao lâm tiểu manh là bị cự sơn bệnh tâm thần truy đến sài ẩn hiệu loại này so sánh cùng tương phản s á c thực để cho người ta cực kỳ n h ộ t chí thật ra có thể nhìn ra tại sao hẹn h ữ u trò chơi này chỉnh thể phong cách tạo nên bên trên có mẹn là đoàn đội hay là tại cố gắng hướng tờ tờ dựa s ế p vào mà ở trò chơi khúc dạo đầu bộ phận bọn họ làm cũng rất có cái tiêu vị chi tiết bọn họ chỉ học được cố tình hình cũng không có học được khủng bố chi vương hồn bọn họ biết nên dùng r a sao gầm gầm gừ gừ phong cách kiến tạo một cái nói nhăng nói cội làm cho người dùng mình khúc dạo đầu nhưng lại cũng không biết làm như thế nào tiến hành tiếp kết quả là nguyên bản kiến tạo khủng bố không khí liền trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì toàn bộ tác phẩm lại biến trở về tràn ngập đơn giản dùn c ạ giờ đánh quái trò chơi lắc đầu lâm tiểu manh cảm thấy mình không sai biệt lắm chơi đến nơi đây liền có thể kết thúc tuồng phí m ù rồi một cái tốt mở đầu lâm tiểu manh làm ra đúng trọng tâm đánh giá tiếp lấy chép miệng một cái cũng không biết hách hiển minh tại bệnh viện tâm thần núi mà sẽ chơi vui hay không khoái hoạt thà con mẹ nó sắp chết trốn ở sắt la trong tủ chén hách hiển minh thậm chí có thể nghe được bản thân nhịp tim ngừng thở căn bản không dám phát ra nửa điểm âm thanh mà ở hắn ngăn tủ bên ngoài thì là một cái cầm lang n h a động thỉnh thoảng run dậy một lần tụ c thì thầm nói xong ăn nói cùng điên bệnh tâm thần. cái này mẹ nó rốt cuộc là cái trò chơi gì a cố thịnh rốt cuộc là tại cái dạng gì trạng thái tinh thần dưới sáng tác trò chơi này a hách hiển minh không biết được hắn chỉ biết cái này người bệnh tâm thần viện có vấn đề hơn nữa có vấn đề lớn mỹ ở vừa vào phòng đọc sách liền phát hiện bởi vì nơi đó đầy đất bừa bộn một mảnh huyết tinh trên giá sách bày ra không phải sao sách vở mà là đầu người mà ở một cái sắp chết trong miệng binh lính mỹ ở biết được bọn họ vốn là tới chấn áp bệnh viện tâm thần bên trong người đột biến nhưng rất rõ ràng bọn họ thất bại mà tình huống trước mắt cũng tuyệt không phải mỹ ở một cái tiểu tiệu phóng viên có thể giải quyết thế là điều tra biến thành thoát đi nhưng mà cự sơn hiển nhiên không phải sao hắn muốn vào liền vào muốn ra liền ra ngay tại hắn bước nhanh rời đi phòng đọc sách muốn thoát đi cự sơn đi ra ngoài báo cảnh thời khắc một cái chừng hơn hai mét toàn thân vằn vện tiêu máu khủng bố bản tử bắt được hắn cũng đem hắn một cái bỏ lại lầu hai mà ở hắn sắp hôn mê thời khắc lại gặp một cái gầm gầm gừ gừ c h a xứ đối với hắn nói những gì ngươi là chủ điều động xuống tới là chúng ta chúa cứu thế loại hình lời nói mỹ ở không biết đó là ý gì cũng không muốn biết đó là ý gì n ắ n ngủi sau khi hôn mê hắn một lần nữa thức tỉnh tìm được cửa chính chìa khóa thẻ nghĩ đến đi phòng điều khiển quét thẻ mở trốn mất nhưng lại không ngờ ở phòng hầm trong theo dõi hắn lần nữa thấy được cái kia gầm gầm gừ gừ cha xứ theo kết cạch một tiếng vì ngăn cản hắn rời đi bệnh viện tâm thần cha xứ vậy mà đem chọn cái bệnh viện tổng công t ắ c nguồn điện cho kéo hoàn toàn bất đắc dĩ mỹ ở tới xuống đất phòng hắn cần ở mảnh này hoàn toàn đen kịp trong tầng hầm ngầm, tìm tới hai cái ống bơm cùng một cái chủ điều khiển chế cán một lần nữa cho bệnh viện tâm thần núi mà sẽ khôi phục điện lực mà bây giờ đóng vai mỹ ở hết hiền minh vừa mới khôi phục một cái ống bơm công tác. Kết quả mới đi ra ngoài. chạm mặt liền gặp được cái này mang theo lang nha bồng tên đ i ê n cũng may là hắn phản ứng nhanh đuổi tại tên đ i ê n tìm tới lúc trước hắn cấp tốc chạy trở về ống bơm phòng trốn vào trong tủ chén mà giờ khắc này truy kích mà đến tên đ i ê n thì đang ở nhỏ hẹp ống bơm trong phòng tìm kiếm lấy hắn nhất kinh nhất sạm như như nói mê âm thanh thỉnh thoảng vang lên thì cắt, lát, lát, ếch, không, chân Hách ân, ân, tiếng càng ngày bước mình miệng sắt hắn có thể tinh tường nhìn thấy tên đ i ê n đang tại hướng hắn phương hướng chậm rãi đi tới t to lớn áp lực đánh tới toàn thân căng cứng hết hiện minh thậm chí nín thở mà một giây sau ban đương đột nhiên sắt lá lật qua lật lại âm thanh to lớn chuyển đến hết hiện minh chỉ cảm thấy mình tóc đều dựng thẳng lên thảo x o n g đời cái này tên đ i ê n vậy mà tại lật bên cạnh hắn ngăn tủ trong lúc nhất thời hết hiện minh thậm chí cảm giác mình phải nhận không được run dậy thành một đoàn mà không bao lâu cái kia tên niên mặt cũng chậm rãi xuất hiện ở miệm thông gió bên ngoài tựa hồ muốn hướng hết hiện minh cất dấu thân trong ngăn tủ nhị trộm hai người gần như là mặt đối mặt trung gian liền cách tầng một s á t lá tất tất tốt tốt â m thành từ ngăn tủ bên ngoài chuyển đến h á c hiển h minh biết đó là tên điên kéo lại s á t lá tủ nắm tay thật đừng thật đừng thật đừng mở ra cái khác mở ra cái khác mở ra cái khác ta ít đại ra ngươi to lớn áp lực tâm lý gần như muốn để h á c hiển h minh kêu ra tiếng ông n g o n g ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc liền n g h e ngoài cửa tựa hồ có tiếng gì đó vang lên mà nghe nói bên ngoài âm thanh tên điên cũng vừa quay đầu từ bỏ mở tủ chạy ra ống mâm phòng h á c hiển h minh từ trong tủ chén chực đi ra dầm một tiếng co q u ắ p trên mặt đất từng ngụm từng ngụm hô hấp mẹ làm người hai đời a quá mẹ hán dọa người cái trò chơi này nhất là vừa rồi cách tầm một sắt lá cùng tên điên đối mặt lập tức h á c hiển h minh cảm giác mình đều muốn biến thành người điên hận không thể lao ra hô to một tiếng con mẹ nó ngươi làm chết ta phải quá c h a tấn người nó cảm giác gáp bách trình độ không thể so với lúc ấy t ợ tờ tắt đèn dệt kém không chơi đem cái kia ống bơm mở ra về sau ta khẳng định không chơi mẹ thợ đường này hết hiển minh mới run rẩy hùng hùng hổ hổ từ lạnh đ ấ t đứng lên ta con mẹ nó hay là trở về chơi sẽ hẹn h i u đi cái kia trò chơi mặc dù bể điểm nhưng mà tốt xấu có súng người nào thích tới này bị tội ai bị tội đi ta con mẹ nó khẳng định không chơi vừa nói h á c h h i ể n minh một bên kéo ra ống bơm phòng cửa gỗ đem cuối cùng một đoạn tin thay đổi mở ra nhìn ban đêm công năng thò đầu ra nhìn hướng ngoài cửa thăm dò đi tầng hầm hoàn toàn tính mịch tên đ i ê n không biết đi đâu đưa tay không thấy năm ngón tay trong b ó n g tối tựa hồ một người đều không có chi xoay chậm rãi mở cửa ra hết hiện minh giống như là con lươn một dạng theo khe cửa t r u y n đi nửa ngồi lấy thân thể rón rén theo dũng đường một mực hướng về phía trước một cái hai cái ba cái gian phòng đều không phải là ống b ấ m phòng bất quá lại gần như đều có ghi chép cùng hồ sơ báo cáo cái này thiết lập rất được h ế c hiện minh tâm ý phi thường d i ệ u cùng sẽ ẩn hưu gọn gàng dứt khoát giống như là tuyên bố nhiệm vụ một dạng tin tức thu thập khác biệt tại áo lặt bên trong cố thịnh đem câu chuyện mảnh vỡ hoàn toàn xáo trộn lấy ghi chép hoặc là hồ sơ hình thức giải tại các nơi mà đem những mảnh vỡ này hóa tin tức thu thập người chơi liền có thể từng bước biết dồi dấu ở bệnh viện tâm thần núi mạt xài bên trong dơ bẩn bí mật là hắn hiện nay đạt được tin tức đến xem mục khoa phu tập đoàn ý vào bệnh viện tâm thần làm Đại sự nhưng â n nghiệm hành ván đóng thuyền. bọn nghiệm chính muốn binh hình n thể thí tầm thí tiêu, tự phát một họ hồ khai địch binh khí gây vi đại loại Mà làm mục là là vô ờ i đi ra. Cụ thể d ù làm gì không b i ế trọng Nhưng t điểm nghiên cứu phát minh đối tượng là một cái tên là h o à n g di đờ hạng mục đem hồ sơ thu vào cặp văn kiện bên trong h á c hiển h minh ổn ổn tâm thần Chắc không được lần này Hoàng Kim Chi có chơi mức không Hoàng Phong không có đem bản thân rêu rao vì đại phản phái. Bởi vì bộ này trong trò chơi phản phái, thật ph Kim lần này bản này trong đem đại là rao Bởi bộ trò rêu quá vì vì sự hiện tại hiển nhiên còn không phải lúc nghĩ những thứ này theo trong đường hành lang cuối cùng một cái cửa bị đ ẩ y ra tham thảm màu đỏ đèn chỉ thị xuất hiện ở hết hiện minh trước mặt a kia hết hiện minh cơ cơ quả đấm thấp giọng khẽ hô cái thứ hai ống bơm tìm được đem cái này ống bơm khởi động lại lại chạy đi chủ khống chế thai đem cần điều k h i ể n v i ệ n đứng lên bệnh viện điện lực liền có thể khôi phục nghĩ vậy hết hiện minh không do dự bước nhanh về phía trước một cái liền đập ống bơm cái nút v ảnh ống bơm một lần nữa khởi động mà hết hiện minh cũng là tay mắt lãnh lẹ cấp tốc kéo cửa phòng ra m u ông bơm khởi lang có nha bổng đột nhiên n huy động mang theo cái đinh gai ngược cây gậy đột nhiên kháng tại trên đầu của hắn hết hiện minh chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng trước mắt chỉ một thoáng hoàn toàn đoạn đầu hai ba bước lào đảo hết hiện minh trực tiếp ngồi ở trên mặt đất mà tên điên cũng theo đó và vào mắt thấy chu lên tên điên lần nữa l u â n động lang nha bổng đập tới h ế c h i ể n minh giống như là như bị điên trực tiếp từ dưới đất c h u i lên vây quanh ống bơm cùng tên điên tới một tần vương c n trụ tiếp lấy bưng lên giờ vờ máy liền hướng ngoài cửa phong đi chạy mất dép chạy ngay bây giờ chạy mau một trận bỏ mạng truy đuổi lập tức trong phòng ngầm dưới đất trình diễn ông ông giống ô ô tên điên tiếng giống cùng lang nha bổng vùng không âm thanh ngay tại sau lưng đi mẹ nó đi mẹ nó ta thao hết hiện minh mắng to tiếng vang t r ệ t đen kịt đường hành lang ban đ ư ờ n g vượt qua tường thấp vượt qua ống nước c ạ vào khe đá h ế c hiển minh cũng không lo được rốt cuộc ngã xuống bao nhiêu lần lại bò lên bao nhiêu lần c h ậ m r ã i từng bước m à ở trong hành lang chạy hùng hục hắn căn bản là không dám quay đầu nhìn cũng không cần quay đầu lại nhìn bởi vì cái người điên kia tiếng giống vẫn tại phía sau hắn như hình với bóng vượt ban đ ư ờ n g ngã sắp xuống âm thanh văng lên lúc này h ế c hiển minh giờ vợ đã hết điện sơ ý một chút không thấy được phía trước tường thấp h ế c hiển minh trực tiếp bị vấp bay ra ngoài nhưng mà hắn không chút nào không lo được trên người đau đớn lập tức bánh xe đứng dậy ba bước cũng làm hai bước liền xông lên bảng điều khiển chính mà giờ khắc này cái người điên kia cũng đã đổi u tới tầng thấp đang tại vung vẩy lên lang nha bồng vượt qua thảo thảo thảo qua loa luống cuống tay chân h á c hiển h minh bắt được k h ô n g chế tổng chế cán đã dùng hết sức lực toàn thân hướng lên trên v ạ n mà giờ khắc này thiên điên cũng đã vượt qua t ư ờ n g thấp hướng hắn lao đến con mẹ nó ngươi cho ta đi lên b ă n g đ ư ờ n g ô ô ông điện lực lần nữa khôi phục trong tầng hầm ngầm lu mở ngọn đèn cũng một lần nữa phát sáng lên mắt nhìn thấy tên điên đã đến gần sát hết hiển minh không dám lưu thêm bung ra khống chế tổng chế cán một cái bước xa liền hướng xuống đất phòng cửa chính bên cạnh kéo ra cửa chính theo lưu mở ngọn đèn một đường bao t á p thẳng đến trở về bệnh viện tầng một lại cũng nghe không được sau lưng tên điên gầm thét dầm toàn thân thoát lực h á c hiện h minh lại cũng không kiên trì nổi trực tiếp tê liệt trên mặt đất tích tích kiểm tra đến nhịp tim huyết áp hô hấp t ầ n suất tinh thần tính ổn định vượt chỉ tiêu dị t h ư ờ n g vì bảo vệ ngài khỏe mạnh ngài đã tự động thoát ly sổ mạ tỏ sấn sổ di liên tiếp yên tính chốc lát liền nghe buồng sổ mạ tỏ sấn sổ di bên trong chuyến ra hết hiện minh muốn chết giống như âm thanh khủng bố, chi vương. Khủng bố chi vương. chương hai trăm linh hai hoảng sợ bệnh tâm thần lý giải bệnh tâm thần trở thành bệnh tâm thần đây căn bản cũng không phải là khủng bố trò chơi nó nên bị phân đến phong trào thể dục thể thao loại thầm rượu rượu là nghĩ như vậy chạy nhanh chạy cự ly dạy vượt rào cản chứng ngại việt giã các người chơi chạy ra bệnh tâm thần nhóm hội tụ phòng bệnh xuyên qua chật hẹp chật trội gian tắm rửa gặp được ánh lửa ngút trời bạo tạc lội qua máu tươi chạy ngang hội tụ thành dưới sông thủy đạo bệnh viện tâm thần phong mạng bị hoàn toàn bày ra đủ loại hạn chế cấp hình ảnh thay nhau đăng tràng hơn nữa trừ bỏ trước đó cái tia đem người chơi ném lầu hai khủng bố bản tử như hình với bóng một mực theo đuổi không bỏ bên ngoài từ trong phòng bệnh trốn tới bệnh tâm thần cũng càng ngày càng nhiều từng cái cũng là hột mủ có bệnh tâm thần biết hướng ngươi g à o thét xông lại nhưng chỉ là cùng ngươi gặp t h o n qua nhưng có bệnh tâm thần chỉ là hướng ngươi đi tới lại lại tiếp cận ngươi thời điểm thình lình cho ngươi một côn loại này âm phủ thiết kế để cho các người chơi căn bản không thể nào phán đoán cái tiếp theo khủng bố điểm ở đâu bọn họ có thể làm cũng chỉ có chạy bọn họ đóng vai truy tìm chân tướng dũng cảm phóng viên mỹ ở xuyên qua phòng bệnh trèo qua bức tường đổ bỏ qua đường ống thông gió một k h ắ c không dám dừng lại nghỉ đồng thời trong tay giờ vờ máy cũng ghi chép nơi này tất cả khẩn trương truy đuổi tiếng cùng thét lên liên tiếp các người chơi bình quân n h ị p tim một mực duy trì tại một trăm ba mươi trở lên mà ở loại độ cao này khẩn trương dưới các người chơi trạng thái tinh thần cũng chầm chậm bắt đầu phát sinh biến hóa từ vừa mới bắt đầu nghi thần nghĩ quỷ thần hồn nát thần tính cái cửa này bên trong khẳng định có mở cửa giết không có ta mẹ nó dựng ngược ăn ba ba không phải sao thật không phải hết ăn lại uống trước t u ầ lấy dù sao cũng không kém cái này một đống không nên không nên không được ta không đi ra hôm nay ta liền ở cái này trong ngăn tủ ngủ ai cũng đừng nghĩ gạt ta ra ngoài ra ngoài khẳng định có quỷ ai nha cờ mở n ở thứ gì a này là ta ảnh từ mẹ hắn đừng đừng đừng ta vừa mới có phải hay không nghe được béo c à c à tiếng bước chân không có sao a ta nghe nhầm rồi đến trung kỳ dần dần r u lên dần dần tỉnh táo đợi lát nữa a trước không nóng này ta chưa hoạch định một chút lộ tuyến n g a n tủ cái này mẹ nó lại có ngăn tủ đợi lát nữa ta vỗ xuống cái nút chúng ta lập tức vào tủ a tin còn lại không nhiều lắm chúng ta trước mở nhìn ban đêm quan sát một chút hoàn cảnh a nếu như không nói gỡ chúng ta liền sờ soạn đi bên này có ánh sáng hẳn là đi bên này đi chờ một chút trước không nóng này a chúng ta trước tiên đem tin thay xong càng về sau triệt để thả bản thân cam chịu cùng dân đồng nhạc hoặc mấy ca bắt người đầu ném rổ a được vẫn rất yêu vận động các người chơi a u xạ xị gì ở huynh đệ ta chạy hai vòng Vũ hồ béo ca ca lại tới cùng ta rán rán rồi thích nhất cùng béo ca ca chơi ngươi truy ta đuổi trò chơi nhỏ hì hì ai là tốt tên điên ai là h ỏ n g tên điên ta không phân rõ ta là thật không phân rõ a、ah, ha、ah, ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha chạy a、ah. hoảng sợ bệnh tâm thần lý giải bệnh tâm thần trở thành bệnh tâm thần đã từng có câu nói nói hay lắm sinh hoạt giống như là cờ gì tất nhiên không thể phản kháng liền thành thành thật thật nằm xong hưởng thụ là được rồi tất nhiên chúng ta vô pháp khám phá lao t ạ cầm mưu như vậy thì đem chỉnh người bệnh tâm thần viện cũng làm thành khủng b ố nơi phát ra tốt rồi chạy ngay bây giờ nếu như nói c ờ tờ là để cho các người chơi tại cực độ nhỏ hẹp chật trội không gian bên trong chờ đợi thẩm phán giáng lâm như vậy áo l ậ t chính là để cho các người chơi tại phức tạp thông lộ bên trong đào thoát tử vong truy đuổi ngươi nói cái trò chơi này thiết kế phức tạp sao thật ra không phức tạp ngheo chuột trò chơi mà thôi nha hắn chạy nó truy hắn mọc cánh khó thoát các người chơi có thể làm ra thao t á c cũng không nhiều thậm chí có thể nói là rất ít dù sao cái này trong trò chơi lại không có súng cũng không có cái gì vũ khí người chơi chỉ cần cầm chắc trong tay giở vờ máy mở ra chân là được rồi có thể ngươi nói cái trò chơi này thiết kế đơn giản sao một chút cũng không đơn giản loại kia rất có lực trùng kích cảm giác c áp bách là rất nhiều trò chơi thiết kế nguyên tố sen lẫn cấu trúc đứng lên thiết lập mô hình ánh đèn âm thanh kinh hãi phân đoạn thiết chí thiếu một dạng đều sẽ để cho khủng bố không khí giảm bớt đi nhiều hơn nữa trò chơi này có một chút phi thường lợi hại điểm này cho dù là thẩm rượu rượu loại này tiểu thái kê nhà thiết kế cũng có thể nhìn ra trò chơi này bản đồ thiết kế thật l à k héo từ trò chơi đem bán bắt đầu đến bây giờ bọn họ nhìn cũng có một cái nửa giờ Mà tại trong lúc này gần như tất cả sở trệ a mẹ mặc dù ở đối mặt kẻ địch khủng bố truy kích thời điểm luống cuống tay chân nhìn như hoảng hốt chạy bựa nhưng trên thực tế hơi cuốn hai vòng lại luôn có thể tìm tới thoát đi lộ tuyến bất chi bất giác sẽ tiến vào trò chơi khâu kế tiếp thậm chí giống đen nhánh loại kinh nghiệm này phong phú game k h ẩ người chơi giống như là trang g d s hướng dẫn một dạng mặc dù bị sợ chi hoa kêu loạn đại não đều nhanh t h i ế u dưỡng lại còn có thể dựa vào bản năng thất nữ bắt phải tìm tới chính xác nhất con đường kia cấp tốc thoát đi khu vực nguy hiểm cái này khiến thẩm rượu cảm giác phi thường thần kỳ thầm rượu rượu không hiểu hỏi cố thịnh rõ ràng ta xem tất cả đường đều như thế a làm sao bọn họ liền luôn có thể tìm tới chính xác đường đâu v ậ t này tại sao cùng ngươi giải thích đây cố thịnh chép miệng một cái ngươi hiểu qua lẹp bốn y hầu bản đồ cấu tạo cơ chế sao hỏi nhà mình lão b ả n không hiểu rõ sản phẩm mình cử chị này rất chịu tượng bất quá nếu là đặt ở hoàng kim chi phong trên người vấn đề này thì hợp lý nhiều mà thầm rượu rượu cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép biểu lộ không có tốt rồi không cần làm ra loại kia biểu lộ cố thịnh khoát khoát tay ra hiệu tiểu na cha không cần không có ý tứ trong dự liệu sự tình ai người cái này là ý gì người xem không nổi ta thầm rượu rượu chống lạnh như cái nổi giận con cừu nhỏ một dạng nghiêng đầu dùng đỉnh đầu cố thịnh một lần ta mặc dù không chơi qua nhưng mà còn nghe không hiểu nha không phải sao ngươi nghe không hiểu cố thịnh c ắ m lệch lấy thân thể cười nói thứ này hoặc là ngươi có kinh nghiệm làm qua tương quan thiết kế hoặc là chuyên môn học qua cửa h ả i thiết kế logic muốn sao liền chỉ có thể tự thể nghiệm người tại bên ngoài nhìn cùng ở trong game thực tế thể nghiệm hiệu quả nhất định là không giống nhau cùng loại với cố thịnh nghĩ nghĩ nâng một cái thỏa đáng ví von ngươi đập mạnh ngươi cũng tê dại ân thầm rượu rượu vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn làm suy nghĩ trạng được rồi nghĩ không rõ ràng cũng đ ừ n g nghĩ ngươi lại không dám chơi q u ê n lần trước mạnh miệng bị v ở tở sợ quá khóc cố thịnh chỉ chỉ hình chiếu màn ảnh lớn t h a n h t h a n h thật thật làm việc vui người a ngươi nhìn sợ trệ ạ mẹ nhóm chi hoa kêu loạn có nhiều ý tứ bản thân c ù n g bố trò chơi là ít dễ ảm hiệu quả liền tốt lại thêm trò chơi này là cố thịnh một tay chế tạo đối với hắn mà nói nhìn các người chơi bị dọa đến ngao ngao kêu gọi liền càng có ý tứ nhất là làm các người chơi đi h ắ liệt, liệt thuần thuần trước đó tờ h n tờ thời điểm tên bại hoại này liền một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng mặc dù lần kia lấy mình bị sợ quá khóc chấm dứt đi nhưng đó là bởi vì tờ tờ thật quá kinh khủng toàn cầu thông quan xuất đều thấp đáng sợ thậm chí được công nhận là trên thế giới kinh khủng nhất trò chơi nhưng lúc này đây không đồng rạng bởi vì đến lúc này sợ chệ ạ mẹ nhóm trạng thái tinh thần đã sụp đổ nói trắng ra là chính là bị sợ tê dại cho nên c h ỉ n h thể lấy r ấ dễ ả m hiệu quả mặc dù càng ngày càng tốt nhưng mà khủng bố cảm giác so với trò chơi lúc bắt đầu thời gian đã có chỗ t h ấ p xuống lại thêm đủ loại hoa thức mưa đạn không ngừng t r e o chọc vui đùa ầm ĩ thẩm rượu rượu cảm thấy cái trò chơi này cũng không gì hơn cái này người đi đem buồng sổ mạ tỏ sấn sổ gì đầy ra lần này ta muốn rửa sạch đ h ụ c nhã vừa nói thẩm rượu đầy cố thịnh để cho hắn đem buồng sổ mạ tỏ sấn sổ gì lấy ra u cố thịnh thật bất ngờ không nghĩ tới tiểu na c h a tại trải qua tờ tờ sau thử thách lại còn d á mạnh m miệng người xác định ta xác định nhất định cùng khẳng định thẩm rượu rượu nói ra bất quá ngươi có thể hay không đem trò chơi tiến độ điều chỉnh đến nơi đây phía trước đều nhìn rồi không có tính khiêu chiến theo thẩm rượu rượu ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy lúc này hình chiếu màn ảnh lớn bên trên đen nhánh đã thở dài nhẹ nhõm từ huyết hà chạy nang g trong cống thoát nước chạy ra ngoài theo chuồng chó chui vào tu sửa trong thông đạo cố thịnh ha ha vui lên hôm nay nó có thể cũng phải có thể không thể cũng phải có thể lại có cái gì so nhìn tiểu na cha hiện trường lấy t dễ a m càng vui đ â u huống hồ đen nhánh thoát đi c ố n g thoát nước giai đoạn này vừa lúc ở tự động lưu trữ điểm lên cho nên gần như miễn phí khí lực gì cố thịnh liền đem trò chơi tiến độ điều chỉnh xong lại đem buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì đẩy ra ngoài tiếp lấy liền bắt đầu vớt dây ngươi làm gì đâu bên này tiểu na cha đều đã chuẩn bị tiến vào buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì thể nghiệm một phen đã thấy cố thịnh đang bận bận bịu lại nhải tiếp tuyến không khỏi nghi ngờ tiếp hình chiếu a cố thịnh trả lời chuyện đương nhiên ngươi là chó a cố thịnh thầm rượu kinh hãi người đem ta làm lấy ít dễ ảm ai lời ấy sai rồi cố thịnh nhữ mạnh k h o á t khoác tay ta đây gọi thu thập người chơi phản hồi thuận tiện còn có thể cho ngươi chỉ đường không phải sao thật thầm rượu rượu dùng tràn ngập hoài nghi ánh mắt quan sát một chút cố thịnh thiên địa lương tâm cố thịnh vỗ ngực một cái ta là cười trên nỗi đau của người khác người sao tín nhiệm nói xong cố thịnh r ô i ra nằm đấm tốt, tốt ta ố t t thầm rượu rượu cũng r ô i ra tay nhỏ cùng cố thịnh đụng độc quyền tín nhiệm một phen chỉnh lý tất cả sẵn sàng thầm rượu hít sâu một hơi Tiến n xuỳ vùng sổ mạ tỏ sần sổ gì bên trong trước khi đóng cửa khoang chức còn hơi không yên lòng mà dặn dò một câu tín nhiệm a lão cố tín nhiệm tín nhiệm cố thịnh trịnh trọng gật đầu ta liền đứng ở chỗ này bảo hộ ngươi suy vùng sổ mạ tỏ sần sổ gì cửa đóng lại cố thịnh quay đầu liền nằm ở trên ghế salon hai chân c h é o ngoái cầm lên c o ca b ắ p giang hắc hắc hắc cho hay mở màn chi xoay chi xoay trên đỉnh đầu mở nhạt cũ kỹ đèn treo nghiêng trái ngã phải xoặt xoặt sau lưng trong cống thoát nước dòng nước chận chận mùi máu tươi dày đặc hô lúc này tu sửa trong thông đạo hoàn toàn tĩnh mịch một chút đường âm thanh đều không có ngầm đầu bên trên cho thấy nhiệm vụ trước mặt đến nam phòng bệnh bài tầng đi về phía trước mấy bước một cái khung sắt cái dương liền xuất hiện ở trước mặt thầm rượu rượu tựa hồ có chút rõ ràng cố thịnh vừa mới nói tới bởi vì căn cứ trò chơi thiết lập pham là loại này dị sắt khung khung sắt cái dương cũng có thể thôi động cho nên không khó phán đoán nơi này là muốn bản thân đẩy hộp tìm thông lộ ầm ẩm ầm ẩm, ẩm, ẩm đem cái dương đầy ra quả nhiên một đường hẹp dài chuồng chó xuất hiện ở thầm rượu rượu trước mặt cái chỗ chết t i ệ t này nhổ nước b ọ t một câu thầm rượu rượu ngồi sổn người xuống theo chuồng chó hướng phía trước bò nhưng mà ngay tại nàng sắp leo ra đường qua lại thời điểm ban g đương đột nhiên mở miệng bên ngoài xuất hiện một người đầu t r ọ c ai ai ai thầm rượu rít lên một tiếng giống như là sù lông tiểu miêu một dạng đông một tiếng đụng phải thấp vé đường qua lại đỉnh nhìn chăm chú lại nhìn một cái thì ra là một người mặc câu thuốc áo bị trói trên ghế bệnh tâm thần có lẽ là bởi vì dãy rủa quá mức dùng sức cái ghế ngược lại mà bệnh tâm thần tấm kia tàn n h ự mặt vừa vặn đối diện c h ù n g chó ngươi có bị bệnh không cố thịnh thầm rượu rượu suýt nữa thì bị đá một đầu mồ hôi cố lấy can đảm chui ra c h ù n g chó cẩn thận từng ly từng tí rán mặt t ư ở n g cạo vào bệnh tâm thần bên người lần nữa thôi động hồng sắt mở dương sắt ra đằng sau cửa chỉ thấy một đầu dài dòng đen kịt hành lang xuất hiện ở trước mặt lộc cộc thầm rượu rượu nuốt nước miếng một cái bản thân chơi cùng bên ngoài nhìn cảm giác thực sự quá không giống nhau loại này đưa tay không thấy năm ngón tay đen kịt mặc dù trên hành lang nghe không được một chút xíu âm thanh nhưng mà nàng n h ư n g dù sao cảm thấy có người trong bóng đêm nhìn mình chằm chằm mà loại cảm giác này tại đánh mở giờ vờ nhìn ban đêm về sau liền rõ ràng hơn khiếp người m à u xanh lục lấy cảnh khung bên trong táo điểm c h ấ p động xem ra giống như là lít nha lít nhít vô số ánh mắt lấp lóe tại trong bóng tối chờ đợi mình tiến lên một dạng thầm rượu rượu đột nhiên có chút hối hận nàng cảm thấy mình cũng không phải đặc biệt nghĩ muốn hiểu rõ cửa hải bản đồ cấu tạo nguyên lý có thể nhưng vào lúc này cố thịnh âm thanh nhưng từ buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên ngoài sâu kín tung bay vào tốt rồi bước bất động bước cũng đừng căng cứng ta thừa nhận ngươi gan lớn còn không được sao thẩm lớn mật nhi mau ra đây thành thành thật thật nhìn lấy dễ làm a t k i người h n quá đáng không thể không thừa nhận cố thịnh tại âm dương quái khí phương diện này vẫn luôn rất có thủ đoạn trong lúc nhất thời t h ẩ m rượu rượu không khỏi một trận cấp trên ngươi c ầ m miệng cho ta ai nói ta bước bất động bước ta đây là tỉnh táo quan sát cẩn thận xuất kích nói chuyện t h ẩ m rượu rượu quyết tâm liều mạng một đầu liền đâm vào đèn kịt trong hành lang ba bước cũng làm hai bước mắt nhìn thẳng chạy cuối hành lang yếu ớt sáng n g i thắng tắp phóng đi x u y n qua hành lang quẹo vào máu me đầm địa phòng phẫu thuật lại nhảy lên đường ống thông gió một đường nằm rạp tiến lên cuối cùng linh x ả o rơi vào một gian phòng bên trong hô một mực kìm nén một hơi thầm rượu rượu một lần nữa gặp được ánh đèn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm ngắm nhìn một phía chỉ thấy nơi này tựa hồ là một cái quạt thông gió phòng tới gần vách tường địa phương là tổ một cũ kỹ thông gió thiết bị mà một cái đồng dạng ăn mặc câu thuốc áo bị trói trên ghế bệnh tâm thần đang ngồi ở gian phòng chính giữa ừ thầm rượu rượu ổn ổn run dậy tâm thần phát ra một tiếng đắc ý hửi cười hướng c ù n sổ mạ tỏn sẩn sộ dị bên ngoài cố thịnh thị uy thế nào ta sợ sao? sợ người xem ta sợ sao thiếu xem nhẹ người về sau gọi ta thẩm lớn mật nhi có thể không chờ nàng thoại âm rơi xuống đột nhiên chỉ thấy cái k i a n g ồ i ở gian phòng chính giữa bệnh tâm thần giống như là phát bệnh một dạng đ ố n g nhiên kịch liệt dãy rùa tê giống lên thịt thịt muốn ăn thịt a a a a a a a tiên t ĩ n h trong phòng đột nhiên bộc u phát gà o k h é t doa đến thẩm rượu rượu tại chỗ nhảy lấy đà m á ơ i một tiếng càng kinh khủng là theo bệnh nhân này gà ghét chỉ thấy cửa phòng bên ngoài hai cái dáng người khôi ngô bằng dáng cấp tốc hùng hùng hổ hổ lao đến mà trong tay bọn hắn vậy mà đều cầm một chuôi sắc bén cơn đao hết chương này chương hai trăm lẻ ba lao tặc của âm mưu chương hai trăm lẻ ba lao tặc của âm mưu b à ảnh kèm theo kịch liệt tiếng đập cửa khẩn trương vi ô lông tiếng đồng bộ vang lên thầm rượu rượu biết một khi cái này giống như cảnh báo một dạng tiếng âm nhạc vang lên liền đại biểu cho bản thân muốn bị đuổi g i ế t bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương kịch liệt tiếng đập cửa tựa như bố tạ từng cái nện ở thầm rượu rượu trong lòng để cho nàng không khỏi luống cúng tay chân ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào ta d ự đừng đừng đừng đừng làm sao bây giờ mắt thấy cửa chính liền bị phá tan thầm rượu rượu lạnh lùng ở giữa thấy được nơi cửa sau đỉnh lấy hóng s á t vội vàng một cái bước xa x u ố n g tới bả vai đỉnh lấy cái dương nhọc nhằn thôi đậu mà sau lưng cửa chính cũng ở đó hai cái tráng h á n điên cuồng va chạm phía dưới lung lay sắp đổ bang mẹ hắn chúng ta muốn giết n g ư ơ i bang chém chết hắn ba ta muốn đem đầu ngươi cắt đi nhét vào bụng của ngươi bên trong bang bang bang a dến lìn kịch liệt tiêu thăng để cho thầm rượu rượu không khỏi một trận mê mội biết rồi biết rồi đừng đụng các ngươi bị điên rồi các ngươi là ẩm ẩm ngay tại hòm sắt bị đẩy ra trong n g a y mắt sau lưng cửa chính cũng bị cái kia hai cái tên điên đồng bộ phá tan thầm rượu rượu c h ơ mắt xem bọn hắn nắm lấy mã tấu hướng bản thân vào tới không khỏi tê cả ra đầu nhanh chân chạy trong lúc nhất thời tiếng thét trói t h a i cùng sau lưng tiếng mắng chửi vang vọng hành lang trái tim nhảy lên kịch liệt giống như động cơ bơm ra huyết dịch để cho nàng phi tốc lướt qua bàn dài khó khăn lắm hất ra sau lưng hai cái tên điên nhưng lại không ngờ mới hạ cánh bang đương một tiếng hành lang bên tay phải cửa phòng cũng bị người đụ vỡ lại làm ộ t cái cầm trong tay vũ khí tên điên trôi ra đột nhiên nào thầm rượu rượu rít lên một tiếng không kịp nghĩ nhiều một cái biến hướng hướng bên trái phóng đi đẩy ra cửa trước mở ra cửa sau vừa mới đến một cái khác đầu trên hành lang c u ố i hành lang cửa thủy tinh lập tức bị đập nát lại là một cái cầm trong tay lang nha bồng bệnh tâm thần xuất hiện vượt qua nát thủy tinh hướng nàng đánh tới đông đông đông đông đông đông đông. vi ô lông tiến g biến thành gấp rút g i a o hưởng giống như là theo đuổi không bỏ tử vong âm ù hướng nàng cấp tốc bao phủ mà đến chạy một mực chạy đừng đừng, đừng đừng đuổi theo đừng đuổi theo đại ca ta sai rồi ta sai rồi còn không được sao a tê dại phê rồi thế nào qua toàn bộ bệnh viện rồi điên phê đều ở truy sát ta bước cố thịnh thật qua chính là ngươi quy nhi thiết kế loại bản đồ chớ có truy ta rồi ai theo một tiếng kêu sợ hãi vừa mới vượt qua hành lang cửa chính thẩm rượu rượu chỉ cảm thấy bên thai ác phong bất thiện túi đầu xuống、Vụ. một chuôi đại đao dán ra đầu nàng q u ấ tới t b ă n g lánh hàn phong lướt qua để cho người ta không khỏi giật mình t h ẩ m rượu rượu tay mắt lanh lẹ vòng quanh cái bản cùng đối diện bệnh tâm thần tới một nhị nhân chuyện dẫm lên cái bản liền bỏ lên trên miệng thông gió hiện tại nàng cuối cùng biết vì sao nhiều như vậy sở chê à mẹ cũng sẽ không l ậ t đường bởi vì cố thịnh cái này cái vương bắt đản biết dùng kinh hái chướng ngại vốn nắn người chơi h ảo l ậ t đường di chuyển tại áo l ậ t bên trong cửa hải bản đồ không còn là âm ủ đầy từ khí chướng ngại xếp thông qua kinh hái chướng ngại gia nhập cố thịnh làm cho cả bản đồ đều sống nó giống như là một cái có máu có thịt di động mê cùng một dạng dẫn dắt đến người chơi hướng đi chính xác ảo l ậ t con đường chỉ là loại này dẫn đạo thật sự là â m phủ thầm rượu rượu tiếng kêu trên liên hồi tránh né lấy cái này đến cái khắc bệnh tâm thần truy sát mà cố thịnh thì là cười ha ha trái một hơi cô ca lạnh phải một hơi b ắ p giang trong lúc nhất thời trong căn hộ hai âm thanh đan vào một chỗ một cái lửa cháy đến nơi một cái khoan thai tự gác chạy thế nào chạy thế nào cố thịnh ta thế nào qua chạy nha n g ư ơ i nói câu nói a cầm chân chạy chứ không phải sao bên trái thì có mặt phải không phải sao phía trên chính là phía dưới thật qua giống như ngươi loại chỉ dẫn ngươi chỉ dẫn cái chuyện ấy điều này cũng không có thể trách ta nha ngươi cái này thị giác chuyển cùng một con quay một dạng ta nói thế nào xung quanh nha cố thịnh con trai của ngươi thông suốt chó người chính là chó ta về sau lại không thể tin ngươi rồi ta dựa vào ông lại là một m vệ ánh đao hiện lên cắt đứt nàng giận giận thẩm rượu rượu bị buộc bất đắc dĩ đành phải hướng về phía trước chạy tới nhưng mà mới đẩy cửa đi ra ngoài đột nhiên chỉ thấy phía trước đường vậy mà cắt đứt nguyên bản thẳng tắp trên hành lang mặt đất xa vào trung gian t r ố n g ra một khối sâu không thấy đ á y trống r ỗ n g từ lộ thẩm rượu rượu đầu góc ông một tiếng thế nhưng là trước mắt tình huống đã dung không được nàng suy nghĩ nhiều thậm chí không kịp phanh xe chỉ thấy thẩm rượu rượu thả người mẹ lên hô mạnh mẽ thân hình trên không trung lưu lại một đạo anh tử ngay sau đó ba một tiếng thẩm rượu rượu hai tay đảo chỗ ở mặt thân thể hung hăng đâm vào đường g ã y phía trên ta dựa vào to lớn lực trùng kích để cho nàng trong bụng một mảnh nhiệt huyết c u ộ n cuộn suýt nữa phun ra màu tới mạnh d â y ruổi lấy bỏ lên trên đường gãy liền nghe tiếng bước chân cùng tiếng mắng chửi lại từ bốn phương tám hướng chuyển đến đoạn gì đờ đoạn gì đờ giết n g ư ơ i ta muốn giết n g ư ơ i cho ta thịt thịt thịt ta muốn ăn thịt sợ hai tràn ngập đại não a dện lìn cấp tốc tiêu thang giờ này khắc này thẩm rượu rượu vậy mà cũng giống là trang bị gds hướng dẫn một dạng một đường lao nhanh đẩy ra cuối hành lang duy nhất một quạt lộ ra ánh sáng cửa chính lảo đảo xâm nhập một giây sau liền nghe trong phòng nhất định vang lên vô tuyến điện tiếng kêu gào tiểu tử ta biết ngươi không phải sao trong bọn họ một thành viên mau lên đây tập trung nhìn vào chỉ thấy tới gần gian phòng tận cùng bên trong nhất lại là một cùng loại với chuyển đồ ăn thang máy trang bị thân nhân a nghe được người bình thường mở miệng nói chuyện trong nháy mắt thầm rượu rượu khóc tâm đều có n g u y ê n lai、like, cái bệnh này trong nội viện không chỉ có ta một người bình thường đến rồi đến rồi đến rồi đến rồi căn bản không dám trì hoãn thầm rượu rượu thất tha thất thể tập tên đến thang máy bên cạnh kéo ra kim loại lưới liền chui vào Ma quay đầu lại trong ngáy mắt. chấp ỉ t h y truy người bị bệnh thần kinh bị đã truy vào h ò nhóm g Làm. Đại đao c này thầm rượu rượu chỉ cảm thấy mình xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh c ứ c độ kinh khủng cùng khẩn trương để cho nàng đầu váng mắt hoa không chỉ là thân thể cả ngón tay nhọn đều ở phát run khủng bố khẩn trương kích thích chưa bao giờ có truy đuổi thể nghiệm làm nàng huyết áp kéo căng bất quá cũng may giờ này khắc này nàng rốt c u ộ can toàn cái này cái này cũng không hung tử khủng bố nha thầm rượu rượu nhỏ rộng đều mang âm thanh rung động nhưng như cũng mạnh miệng chính là hô liên làm một điểm một chút tiểu tiểu rồi truy đuổi mà thôi ngươi xem ta sợ hay sao hơn nữa ta đã tìm được đồng đội bên cạnh có người thì càng không sợ lời con chưa dứt kết xùy thang máy rừng ở mở miệng đã thấy mở miệng bên ngoài đứng đấy một cái lao đầu người này toàn thân trên dưới cũng là vết sẹo cả người gầy g ò giống như là bộ xương bọc ra một dạng từng đầu xương s ừ n có thể thấy rõ ràng hói đầu sức môi mang theo một bộ kiểu cũ nghiên cứu tính mắt càng đáng sợ là trên tay hắn trên quần trên cánh tay tất cả đều là máu giống như là vừa mới làm một trận phẫu thuật hoặc như là vừa mới làm thịt một con heo chúc mừng người làm ra lựa chọn chính xác tiểu tử ông lao đầu vung mạnh quyền đánh tới một giây sau thầm rượu rượu thét lên vang vọng nhà trọ a a a a tích tích kiểm tra đến huyết áp vượt chỉ tiêu nhịp tim vượt chỉ tiêu hô hấp tần suất vượt chỉ tiêu t i ê u ạ r i ệ n lìn vượt chỉ tiêu ngài đã tự động thoát ly sổ mạ tỏ n sổ di liên tiếp có trá tà trác có trá vẫn để nổ mạch vang vọng trực tiếp gian khai mạc xét đánh vốn cho là trong chết thảo đặt trên thực tế là mới ra hang hổ lại nhập hổ sói ta mới vừa chạy ra a ngươi liền cho ta một đ i ệ n tháo con mẹ nó ngươi là người nha lời con chưa dứt ông bà ảnh lại là một quyền trực tiếp đem vân t ể đánh mà còn xuống trên mặt đất trước mặt hoàn toàn đ ọ ạ n đầu mưa đạn cười ha ha bây giờ là hai đ i ệ n tháo ha ha ha ha ha ha ha lao đầu ai lại mù mẹ hắn chạy liền cho hắn một đ i ệ n tháo thảo ta làm sao hát đi ra ai dạy ngươi trộn như vậy âm thanh cuối cùng sẽ bị sa điêu dân mạng mưa đạn trọc ư ờ i lao tặc của âm mưu thật tệ t r ù n g a vừa mới trong chết ảo lặt liền chịu một điện tháo vấn t ề cái này nhịp tim liền không có xuống tới qua nháy mắt nếu g tâm động nữ hải ha ha ha ha ha ha thần mẹ hắn tâm động nữ hải theo xa điều đám dân mạng t r e o chọc chỉ thấy cái này biến thái lao đầu nắm lên vấn t ề đưa nàng trói tại tràn đầy máu tươi ở trên xe lăn a ngươi là cái kia cái vương bắt đạn tra xứ người là hắn chứng kiến hoặc là thứ gì thân ái đứng lên đi ngươi nhất định mệnh muốn chết rồi nghỉ ngơi một chút được không tới một hai phần mạ tin y chúng ta rất có thời gian có thể ngồi xuống tới tâm sự nói xong chỉ thấy lao đầu bám thân xuống tới kéo một cái vấn t ề đưa nàng vứt xuống ở trên xe lăn tiếp lấy lại dùng băng dính đưa nàng tay chân tất cả đều trói tại trên xe lăn vân tể biết đại sự không ổn thế nhưng là bởi vì trò chơi thiết chí nàng bây giờ căn bản không dùng được nửa điểm khí lực chỉ có thể mặc cho lao đầu trói tốt rồi nàng đưa nàng đẩy ra gian phòng chi xoay chi xoay phá xe lăn bánh xe chuyển động âm thanh tại bệnh viện bên trong rung động lộ ra trói hai lại khiếp người đi tới nằm viện lầu tầm ầm theo chấp liên tiếp địa quang mở rộng bốn mở cửa bên ngoài tiếng sấm dền đ ĩ mưa lớn mưa như chút nước cầm lãnh ở mức phong hôn hợp có mốc m e o nổi vị từ bên ngoài xoắn tới quét tại vân tể trên mặt sau lưng lao đầu khàn khàn lại âm phủ âm thanh chậm rãi vang lên ta thích nhất ban đêm trên núi không khí ngươi nghĩ ra ngoài dạo chơi sao ta ở đây chờ ngươi a vân tể vui mừng quá đỗi ta c h ắ c các huynh đệ gặp được người tốt mẹ trên đời vẫn là nhiều người tốt ta vừa nói vân tể vùng vây một hồi vậy ngươi nhưng lại nhưng mà còn không đợi nàng nói xong liền nghe sau lưng lao đầu cắt đ ứ ợ hắn không đi sao là không thích chạy hoặc là không thích tự do thật tiếc mối vậy chúng ta đi vân tể mắt thấy lao đầu đẩy nàng liền muốn rời xa mở miệng hướng về bệnh viện chỗ sâu đi ra vân tể tại chỗ phá phòng không phải sao ai con mẹ nó ngươi nghe ta nói câu nói à anh em ta nghĩ ra ngoài ta ra ngoài à n g ư ơ i thả ta ra ngoài chắc ta muốn về nhà thế nhưng là g â y c h ơ cả xương lao đầu lại không hề bị lay động chỉ là đẩy xe lăn hướng bệnh viện chỗ càng sâu đi đến mưa đạn đều cười điên nhờ ngươi hàng ngày chơi thằng hề lần này thật thành thằng hề rồi à lao đầu quả mép n ặ n tắc ra là biến thái nhìn ra được ngươi là thật muốn đi ra ngoài một chút nhịp tim tất cả lên cảm giác lao nhân này giống như là một bác sĩ à, lại là áo khoác trắng lại là đơn phiên tính hiểu mang vân tể làm bệnh trí phẫu thuật đi trí cắt bắt phương áo ước mộ bác sĩ người không thể trí ít không nên ấm áp n h ấ p nhở bác sĩ không phải thật sự bác sĩ hiện tại trong bệnh viện chỉ có bệnh tâm thần có thể biêu cho ta sao biến thái bác sĩ quá n g ị c h thiên ta không tiện đánh giá theo cũ kỹ thang máy kẹn kẹn tiếng k á t tâm thanh xe lăn bị đẩy lên lầu ba vừa ra khỏi cửa trên mặt đất chính là một đầu bị kéo t ú n vết máu một cỗ dày đặc huyết tinh hư thối mụi vị từ trong bóng tối bay ra để cho vân tể bản năng cảm thấy không lành ai ai ai không phải không phải không phải sao cái này địa phương nào ta không nói tốt rồi tâm sự sao ngươi nơi này cũng không giống như là tâm sự a ngươi có bằng hành nghề thầy thuốc sao các ngươi bệnh viện này chính quy sao ta đột nhiên cảm giác ta tốt rồi nếu không ta hôm nào lại phẫu thuật đại ca ngươi nói một câu a đại ca ta thực sự giết ta giết ta đi đột nhiên trong bóng tối một tiếng không phải người tiếng kêu thảm thiết âm thanh truyền đến dọa đến vân tể khẽ run dậy cũng c ắ t đứt nàng nghĩ linh tinh q u a góc chỉ thấy cái kia lờ mờ hành lang dưới đèn một người mặc đồng phục an ninh bộ d á người n g hiện lên hình chữ đại bị trói tại trên giường bệnh kịch liệt dây r ù ộ để cho giới người hắn toàn bộ giá sắt giường bệnh đều ở lắc lư trên mặt hắn một m ả n h máu thịt bé bét giống như là vừa mới bị cắt đi ra mặt giữa hai chân đỏ thấm máu tươi càng là hiện lên phun tung tóe trạm nhiễm đỏ mạng lớn ga giường ta chắc vân thể toàn thân đều nổi da gà kịch liệt rằng co thậm chí so người bảo vệ kia còn kích động hơn không làm ta chắc người cái này, thuật cũng quá mẹ nó kém. Người cái này. ta đây hắn người cắt chỗ nào a ta con mẹ nó nói ngươi đeo kính đâu nhưng mà đối với vân tể thét lên gào thét nhìn như không thấy chỉ thấy bác sĩ kia chỉ là chậm rãi nhìn thoáng qua trên giường bệnh bảo vệ ngươi tốt nhất đừng lại nói câu nói như thế kia zeta zeta đi đau quá ô ô ô một giây sau chỉ thấy bác sĩ buông lỏng ra vân tể xe lăn đi tới bệnh nhân bên cạnh mang lên cao su bao tay tiếp lấy đưa tay đột nhiên đâm một cái cứ việc bác sĩ bóng lưng che lại tàn nhẫn một màn nhưng mà cái kia ra thịt xé rách cùng máu tươi phun trào âm thanh vẫn là để vân tể một trận phát lạnh mưa đạn càng là một mảnh xôn xao dạ không được cái này bức trò chơi phân cấp là mười tám đâu hạt thép h ụ t huyến đau các v i n h đệ đã xuất hiện huyến đau ta trọng kim cầu một đôi không có nhìn qua một màn này hai mắt lại thêm một đôi chưa từng nghe qua âm thanh này lỗ thai rất khó tưởng tượng nhà thiết kế trạng thái tinh thần lao tặc chơi là thật biến thái a ta mười điểm lo lắng ngó sen tổng an toàn tình huống ngó sen tổng n g ư ơ i muốn là bị uy hiếp liền nháy mắt mấy cái ha ha quá ăn với cơm tại cực hạn đại nhập c ả n dưới vấn đề chỉ cảm thấy đầu hoang l n g sau sống lưng r é run lạnh cả người chi xoay xoay chi xoay, xoay. xe lăn ép qua trên mặt đất khô cạn s ề n sệ t vết máu bác sĩ đẩy nàng tiến vào một gian đen kịp trong phòng nhỏ xoẹt theo trong phòng nhỏ tàn phá đèn mổ mở ra màu trắng gạch men gạch men xứ trên vết tường phun t u n g tóe lấy máu tươi một tấm bẩn hề hề phẫu thuật giường l ẻ loi bày ở chính giữa phẫu thuật trên giường nhuộm vết máu như là lò sát sinh đao cụ một dạng dao phẫu thuật cầm máu mang khâu lại c h â m cái kéo chờ phẫu thuật khí giới chỉnh tề bày ra ô hô vẫn tề biến sắc t r ư ơ n g hai trăm linh bốn người là sẽ chết vì thánh nhân huệ phản s á t minh chủ tăng thêm Xoẹt, xoẹt. bác sĩ đi đến vân t ể trước mặt tỉ mỉ ngồi xuống đưa nàng cổ tay cổ chân đâm chết tại ở trên xe lăn phi thường cảm tạ ngươi đến tiểu tử ta phải n ắ m chặt rửa tay một cái vừa nói bác sĩ còn đem giờ vợ cầm lên bày ở bồn rửa tay bên trên xem bộ dáng là muốn dùng màn ảnh ghi chép lại một hồi phẫu thuật hình ảnh vân t ể quả thực muốn khóc ta đừng làm rộn được không thật đừng làm rộn ta tuần sau thật muốn đi làm bệnh chi phẫu thuật ngươi dạng này ta thực sự không chơi a quá lợn dưỡng khí hút vào để cho đầu nàng từng đợt tròn váng khẩn trương hoảng sợ cực độ sợ hãi trơ mắt nhìn xem nói nhỏ bác sĩ đem chừng cánh tay trường đao tử thuận theo nàng gương mặt một đường hướng phía dưới rừng ở trên bụng vân tể quả thực muốn hỏng mất ta chắc ta chắc đừng đừng đừng đừng đừng đừng n g thật đừng làm rộn ta chắc ta tốt rồi ta thực sự tốt rồi con mẹ nó ngươi một đau đâm chết ta đều được ngươi đừng đến vừa rồi bộ kia a ta chắc cho dù đây là trò chơi nàng cũng không quá muốn thấy được một mặt kia vân tể đã cảm thấy toàn thân phát lệnh hơn nữa liền lao tặc cái này tinh thần biến thái trình độ mà nói rất có thể cứ như vậy làm mà nhưng vào lúc này liền nghe bác sĩ mở miệng nói ra ngươi biết ta hơi lo lắng ngươi cùng m a r tin cha xứ cùng một c h â u ngốc thời gian quá dài ta hy vọng ngươi không có bị hắn tẩy não dù sao hắn luôn luôn giả vờ giả vịt há miệng ngậm miệng chính là thánh kinh ta vô ý m ạ o phạm nhưng mà ta cảm thấy hắn có thể là có chút điên con mẹ nó ngươi tại nổ nước bọn người khác vân tể quả thực không dám tin tưởng lỗ thai mình con mẹ nó một bên đ ổ i giao phẫu thuật từ vừa mới bắt đầu tiểu giao phẫu thuật đến mã tấu lại đến sư ơ n g cưa ta đều hoài nghi ngươi làm u ố n làm phẫu thuật vẫn là muốn g i ế t h e o ngươi theo ta nói ngươi hoài nghi cha sứ liên nhưng mà cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu thế là vân tệ vội vàng liên tục gật đầu quá đúng quá đúng ca ta cũng cảm thấy người kia chính là người bị bệnh thần kinh hơn nữa ta theo hắn không quen thật không quen lúc trước hắn còn kéo ta công tác nguồn điện loại này hỏng bức có thể sống đến bây giờ chính là chàng trai to xác ngủ lạch dường toàn bằng hỏa lực vượng cái gì bản sự không có liền sẽ nói nhỏ hôm nay hắn dám truyền giáo ngày mai hắn liền dám bán hàng đa cấp không bằng hai ta như vậy c á t bái vì ta cự sơn quét dọn một hại ta tạo con mẹ nó ngươi làm sao đổi lớn cây kéo á ta tạo một hồi lâu nước đổ đầu vịt có thể vân tể lại phát hiện mình thoại thuật không chỉ có còn không tác dụng thậm chí bác sĩ đang thử qua hai thanh binh khí về sau đều không ra gì lý tưởng bây giờ vậy mà cầm lên một cái lớn cây kéo thanh này cái kéo lớn xem ra cùng cư xá vật q u ả n xây dựng l ù n cây một dạng giang dác giang dắt cái kéo tại bác sĩ trong tay phát ra hai tiếng chói hai không cắt bỏ tiếng vân tể chỉ cảm thấy mình máu đ ề u lạnh ha, ha ha ha ha ha ha ha ha trực tiếp đem vân tể từ biến thái dọa thành tư thái kỳ tích hành giả còn tại s u ấ t giã đỏ ấm vân tể cũng phải đỏ ấm bác sĩ ai ngươi tốt ha ha ha ho ho. bảo vệ bái qua cầm đa thể bị chém hai tà a a chế h o á t xoa cái này lớn cây kéo lần này đi thật là chính là một đao h ố n ván hai đao gặp tổ tông vùng số mạ tỏ sần sộ di à ta dựa vào cái này một kéo cắt xuống chật chật không dám nghĩ căn bản không dám nghĩ cái này so với lớn gậy sắt bệnh viện đâm chủ nhiệm còn mạnh hơn cơ MN, cơ MN, cơ MN. một tới theo mưa đạn nhiều tiếng hô kinh ngạc g i a n g g i á c g i a n g giác. v â n tể trơ mắt nhìn xem bác sĩ đi tới nâng lên nàng ngón tay đầu đưa nàng ngón trỏ đặt ở miệng lưỡi phía trên lao tặc nhiều ít vẫn là có chút thiện nghiệm nhưng mà không nhiều bởi vì v â n tể rõ ràng có thể cảm thụ được ở cái này địa phương đặc thù nàng toàn cảm giác thể nghiệm được tăng cường hoàng kim chi phong đoàn đội tựa hồ cố ý ở cái địa phương này đối với toàn cảm giác tiến hành chi tiết xử lý điều giáo lại thêm vân t ể dùng làng h ệ du ít hai tự mang toàn cảm giác phụ trợ công năng một sắt na này cái kéo băng lãnh sắc bén miệng xúc cảm tại nàng ngón tay ở giữa vô hạn phóng đại cái này b ư ớ c muốn cắt rơi ta đầu ngón tay ai ta chắc v â n thể vô ý thức liền muốn dây r ù a rút tay về tới nhưng mà bác sĩ làm sao sẽ để cho nàng đạt được c ớ muốn chỉ thấy bác sĩ chăm chú ngăn chặn tay nàng ngay sau đó hung hăng n ă n c á i kéo rồi chi g i a n giắc v â n thể chỉ cảm giác mình bụng dưới cũng là một trận rơi trướng chưa bao giờ có thân lâm kỳ cảnh để cho nàng tê cả ra đầu không nhận khống chế mà hét thảm lên quá chân thực mặc dù tại cảm giác đau bên trên hoàng kim chi phong còn không có phát rộ đến chân thực mô phong cắt bỏ ngón tay cảm giác nhưng trừ bỏ cảm giác đau thứ âm thanh đến xúc giác tất cả đều là trải qua bọn họ kỹ càng chu đáo điều chỉnh chỉ một thoáng to lớn hoảng sợ giống như là một con to lớn ma c h ả o một dạng hung hăng nắm vân tể trái tim nguyên bản chỉ mở ra một ngăn đau đớn nàng giờ phút này thậm chí cảm giác đau đớn đã siêu việt n g ũ cấp bởi vì loại này toàn phương vị lập thể toàn cảm giác phản hồi đã để nàng sinh ra kịch liệt hơn h u y ế i đau đừng a a a a ta chắc trước mắt hoàn toàn bọc đầu theo x o ạ c một tiếng vẫn t ể trơ mắt nhìn mình ngón t r ọ tay phải rơi trên mặt đất cả ngươi cũng điên cùng dãy rùa em mẹ nó biến thái ta chắc con mẹ nó ngươi làm c h ế t ta a ngươi làm c h ế t ta thật sợ hai đã từng đột nhiên xuất hiện bản tử làm nàng hoảng sợ xuất quỷ nhập thần bệnh tâm thần làm nàng kinh khủng bốn phương tám hướng truy đuổi mà đến lệnh truy sát nàng khẩn trương nhưng mà những cái tiết đều không có trơ mắt nhìn mình thân thể nhận giết hại ngón tay trực tiếp bị cắt đứt tới lực trùng kích lớn bởi vì tại cắt đứt ngón tay về sau vẫn thể vô cùng rõ ràng mà phát giác bản thân đã mất đi ngón trỏ xúc cảm loại này thân thể tàn tật mang đến hoảng sợ la tới từ sâu trong tâm linh có thể cái này còn không xong theo vân tể tê tâm liệt phế tiếng thét chói thai văng lên chỉ thấy bác sĩ tựa hồ cũng bị chọc giật tới dương lên bàn tay phịch một tiếng liền quạt đi qua thô bạo tiếng giống giận dữ nổ vang ở giải phâu ở giữa người có đang nghe sao À! đừng không quan tâm đừng không quan tâm các ngươi còn có nghe đâu nói xong dương lên cái kéo lại đem gác ở vân tể tay trái trên ngón vô danh điên máu me đầm địa trong tầm mắt vân tể cảm nhận được xương ngón tay chuyển đến đau nhói chỉ cảm thấy mình tâm lý phòng tuyến toàn diện sụp đổ trước đó chỗ kinh lịch tất cả hoảng sợ tựa hồ đều ở nơi này tìm được mẩm i ệ n g toàn diện bộ phát cái kéo răng rắc một tiếng rung động mà vân thể tuyệt vọng kêu thê lương thảm thiết cũng vang vọng trực tiếp gian a a a tay t à t à, à, à, à tà tà chắc người là sẽ chết người là sẽ chết người là sẽ chết a a a là ít dễ ả m đã kết thúc bốn mươi lăm sáu vạn người nhìn qua doa phát sóng thật ra một đoạn này tại cố thịnh kiếp trước bên trong cũng không tính khủng bố nhiều nhất chính là sẽ cảm thấy tàn nhẫn huyết tinh nhưng đây chính là buồn sổ mạ tỏ sần số gì dựa vào mạnh mẽ toàn cảm giác hệ thống tạo nên cắt bỏ ngón tay tiết mục khiến toàn cầu vô số người chơi sợ run tim mất mật nhất là là ngươi còn trơ mắt nhìn mình ngón tay bị cắt đứt loại này h o n g sợ đừng nói khủng bố trò chơi lịch sử chính là phóng nhãn toàn bộ trò chơi lịch sử phát triển đều chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy trên cơ bản tám mươi phần trăm trở lên sợ trệ a mẹ toàn đều ở nơi này bị buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì đã đi ra phút phút tay ta tay ta không có sao chứ cắt ma ngọn tử điệu tại cắt bỏ thứ nhất ngón tay thời điểm thì không chịu nổi trực tiếp trốn ra buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì xem xét ngón tay mình còn kiện không kiện toàn ai nha ta thực sự liền trác cái này quá biến thái ta không chịu nổi cờ mờ chu thị cũng là tạm ngừng trò chơi ôm bản thân hai tay kinh khủng hô to giới mẹ nó quá dọa người gót hạn cái này xúc cảm ta thực sự có chút chịu không được đổ mồ hôi thật đổ mồ hôi các linh đệ a dần một bên nết miệng một bên vung tay một chán mồ hôi đau a cờ m n ở ta gây lập tức cái chuối tiêu dưa hấu động động truy cứu cực ra rán đau mở ngũ cấp biểu lao sư càng là tại chỗ đ ả o quanh thật lâu không thể ngồi xuống cái này thật không phải lấy dễ ảm hiệu quả bởi vì lúc này giờ phút này các người chơi cũng đang kinh lịch đồng dạng kích thích kinh lịch không nên không nên thật không đánh xuống được đổi lấy người tới lúc này hàng ngày báo game trên mạng trong phòng họp nguyên bản náo nhiệt phòng họp lúc này chỉ còn lại lâm tiểu manh cùng hách hiển minh hai người nên cho chủ biên làm đánh giá cùng báo cáo bọn hắn cũng đều đã làm xong h ạ c h tâm đánh giá rất đơn giản áo lặt được sai anh h u g không được mặc dù từ đơn nhất góc độ đi lên nói sai anh h u g trò chơi cũng coi như hoàn chỉnh hơn nữa công nghiệp trình độ cao vô cùng đủ để coi là không phải súng xe bóng chủ lưu khủng bố trò chơi đại t á c so có mẹn là trước đó khủng bố trò chơi chất lượng đều cao nhưng mà tại áo lặt trước mặt vô luận là nó cấu tứ vẫn là cửa hại thiết kế đều không phải là địch một à làm đêm đánh định đưa đánh tiên tiên xuyên Lâm Manh Minh m nay, cùng Hiển nó ra quyết vì vì có trước chơi Hách trước thể tại trước tiên vì lật làm ra trò chơi đánh giá. Lâm Tiểu hảo giá, qua.、Một、đêm dựa theo hoàng kim chi phong chỗ công bố trò chơi thời gian mà nói hẳn là cũng đủ kết quả là hai người liền bắt đầu một đối một đoạn dung đoạn thông qua lưu trữ lẫn nhau chuyển hai người có thể đồng bộ trò chơi tiến độ thông qua trong trò chơi hình ảnh cộng hưởng hai người có thể đồng bộ chứng kiến hết thảy khác biệt duy nhất chính là ở một cái người chơi thời điểm một người khác có thể nghỉ ngơi cũng coi như thay phiên làm việc vui người mà lúc này lâm tiểu manh hơi có vẻ xối quậy đến phiên nàng cái này một mặt thời điểm vừa vặn đuổi tới cắt bỏ ngón tay dù là nàng to gan lúc này cũng không chống nổi trực tiếp hỏng mất t ố t ta đây tiếp thu đồng bộ trong giọng nói hách hiển minh nhâm thanh chuyển đến hô đến ta hiệp ai ai ai ai ai cỡ m ờ nờ làm sao đi lên liền chạy a nguyên lai、like, bác sĩ cắt đứt mỉ ở hai ngón tay sau liền nghe phía ngoài có âm thanh rời đi trước mà hách hiển minh cũng thừa cơ tránh ra khỏi trói buộc đẩy tay là máu mà đẩy ra phòng p h â u thuật cửa nhưng lại không nờ vừa ra cửa trước đó cái kia bị đâm bảo vệ rốt cuộc lại trả thi đương nhiên cũng có khả năng là trước đó liền không có chết chỉ là bị đau c h ó n g mà thôi lúc này một lần nữa tỉnh lại thậm chí không do há miệng chính là một trận thô bạo m a n g to mà hắn như vậy một cái hô tự nhiên cũng liền dẫn tới bác sĩ đi mà quay lại h á c hiển h minh đều tê dại gần như không hơi nào chuẩn bị tâm lý hoàn toàn hoảng hốt chạy bựa căn bản không biết nên chạy trốn nơi đâu cũng may lâm tiểu manh còn tại cộng hưởng lấy hắn hình ảnh q u ấ n cây cột a vầy quanh cây c ộ t quấn từ bác sĩ đi vào cửa chính ra ngoài a a a a ta dựa vào ta dựa vào chạy chạy, chạy. bản thân h á c h h i ể n minh tính cách liền tương đối cứng nhắc mà bình thường loại tính cách này người lực chấp hành đều dị thường siêu quẩn mà lâm tiểu manh lại là một tư duy nhanh nhẹn cô nương mấu chốt là nàng khủng bố trò chơi lịch duyệt vẫn còn so sánh h á c h h i ể n minh cao cho nên hai bên cùng phối hợp phía dưới h á c h h i ể n minh cũng là khó khăn lắm tránh thoát bác sĩ công kích một cái tần vương có trụ ngay trước bác sĩ mặt trốn chi yêu yêu có thể rõ ràng cảm giác được tại trải qua cự sơn đại đào sát về sau trò chơi chỉnh thể tiết tấu đều biến nhanh giống như là hòa âm bên trong cao trào một dạng văn kiện thu thập càng ngày càng nhiều toàn bộ bệnh viện tâm thần núi m ạ xài bên trong chỗ chuyện phát sinh. cũng càng sáng suốt là m ụ c khoa phu tập đoàn mặc dù bên ngoài là một cái dấn thân vào từ thiện tập đoàn một mực tại không ràng buộc kinh doanh nhà này bệnh viện tâm thần nhưng trên thực tế bọn họ lại một mực đều ở dùng người bị bệnh tâm thần làm thí nghiệm bao quát nhưng không giới hạn trong cải tạo biến tính sắp chết thí nghiệm đại nao phá hư tinh thần tẩy nao v v mà ở những hạng mục này bên trong thành công nhất chính là thí nghiệm số hiệu một trăm bảy mươi chín h o à n gì đ ờ i hạng mục theo trên tư liệu nói đây là một loại khoa học kỹ thuật đỉnh cao hạng mục nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó thí nghiệm đã xảy ra ngoài ý mớn ngay tại mỹ ở lái xe chạy tới bệnh viện tâm thần núi mạt s á i trên đường h o à n di đơ mất khống chế không chỉ có phá hủy bệnh viện tâm thần cấu thúc hệ thống thả ra nguy hiểm người bị bệnh tâm thần còn đem đến đây chấn áp bảo vệ bộ phận các binh sĩ đều giết cái không còn một mảnh mà nó giết người phương thức cũng rất đặc thù các người chơi trước đó có thể t ừ theo dõi nhìn thấy tất cả đến đây chấn áp binh sĩ đều sẽ như bị một cố vô hình lực lượng xé rách một dạng hoặc là bị vặn rơi đầu hoặc là bị kéo đứt tiết hầu muốn sao chính là trực tiếp lăng không bạo thể mà chết giống như là bị quỷ giết chết một dạng mà bây giờ xem ra bọn họ đã gần như ép tới gần chân tướng sự t ì n h bất quá trước đó bọn họ còn cần tránh ra cái này c h o điên bác sĩ truy sát mà muốn rời khỏi cái này nguy cơ từ phía lúc nào cũng có thể bị giết chết phòng bệnh lầu ba đường ra duy nhất chính là tìm tới thang máy chìa khóa ngồi thang máy chạy trốn nhưng vấn đề là ta đều đi vòng vo hai vòng h á c hiện h minh nuốt nước miếng một cái chìa khóa đâu giờ phút này h á c hiện h minh đi ở ngoài phòng bệnh trên hành lang mắt thấy đều muốn đi đến cuối cùng đại sành cũng còn không thấy chìa khóa tung tích có thể nhưng vào lúc này gian rắc đột nhiên một cái cái kéo lớn vậy mà trực tiếp từ hết hiển minh phía bên phải phòng trực ban trong cửa phòng đâm đi ra sắc bén cắt bỏ nhọn liền đâm cách đầu hắn hai tấc địa phương cỡ mờ n ở hết hiển minh giật mình một lần vô ý thức phá tan bên trái cửa phòng bệnh liền nhảy lên tiến vào nhìn lại bác sĩ dĩ nhiên mang theo cái kẹo lớn phá cửa mà ra có thể ngay tại giây phút này hết hiển minh cùng lâm tiểu manh kêu sợ hãi đồng thời văng lên chìa khóa không sai ngay tại bác sĩ sau lưng trong phòng trực ban trên vách tường nhất định bất ngờ mang theo một cái gì xét chìa khóa quấn sau đó đi phòng trực ban cầm chìa khóa lâm tiểu manh trong óc lập tức hoạch định xong lộ tuyến mà tiểu lâm nhân chủ lực h á c h h i ể n minh cũng không chút hàng hồ hướng về phía sau chạy một khoảng cách đi tới phòng bệnh chỗ sâu nhất đỉnh lấy áp lực thật lớn hướng bác sĩ vây tay tôn tôn tặc người qua đây a ông bác sĩ giơ cái kéo lớn liền lao đến mà h á c h h i ể n minh cũng là không cam lòng yếu thế lập lại chiêu cũ một cái linh xào lách mình vòng qua cây c ủ a lớn cùng bác sĩ di hình h o a vị dựa theo phòng trực ban liền chạy tới trở tay đóng lại cửa phòng bệnh xông vào phòng nhỏ nhưng mà ngay tại hắn nghĩ thuận tay đem phòng trực ban cửa cũng đóng lại lúc liền nghe lâm tiểu manh chỉ huy nói Đừng đóng cửa.、Trực、tiếp r ự c t đi lấy chìa khóa. theo ố t Mặc dù k ô n Manh g biết Tiểu tại Lâm s không chỉ, chỉ thấy bác sĩ hét ư n g h á c lớn một tiếng vậy mà trực tiếp lựa chọn đường tắt ngắn nhất bắt đầu đọc qua phòng trực ban bệ cửa sổ muốn nhảy vào tới giết chết hết bác h i ệ n minh mà lúc này lâm tiểu manh âm thanh cũng đồng bộ vang lên theo cửa phòng ra ngoài hiện tại chạy hết chương này chương hai trăm linh năm đánh vỡ quy tắc cho hoàng kim chi phong một chỗ chương hai trăm linh năm đánh vỡ quy tắc cho hoàng kim chi phong một chỗ vì phong ý tuyết mình chủ tăng thêm lấy cách của người hoàn thi bị thân kết cục này ta thích cùng lúc đó bên kia bờ đại dương mễ quốc quốc tế số liệu công ty ý, văn phòng ba mươi hai tầng công cộng bộ kinh doanh thủ tịch bộ môn chủ quản văn phòng thủ tịch chủ quản dì mỹ lo dần s ở đang tại m à cá xem xét cự là ít dễ h m vừa mới đã trải qua một phen sinh tử đảo vọng cựu lúc này đã đ ả h o thoát bác sĩ truy kích không chỉ có đào thoát hắn còn đem bác sĩ giết ngược ngay vừa mới rồi điệu tại trong phòng trực ban cầm chìa khóa chính là một đường lao nhanh đem tốt đuổi tại bác sĩ đuổi theo lúc trước hắn chạy vào trong thang máy vốn cho là trận này kích thích vừa khẩn trương săn bắt đến bước này liền đã qua một đoạn thời gian nhưng lại không ngờ bác sĩ gặp đuổi không kịp hắn vậy mà sớm theo ẩn tàng thông lộ trực tiếp đi đến dưới thang máy tầng một c h ờ hắn ngay tại thang máy đi ngang qua tầng hai thời điểm bác sĩ trực tiếp xé ra kiểu cũ thang máy hàng rào cửa xông tới liền muốn dính đ i u mà ở hai người đánh lẫn nhau quá trình bên trong bác sĩ bởi vì quá mức đầu nhập đến mức không để mắt đến chuyến về thang máy tại vung vẫy cái kéo thời điểm nửa người bị đẩy ra thang máy kết quả là cách một tiếng chuyến về thang máy nhất định trực tiếp đem bác sĩ chặn ngang cái chết giống như là một chuôi cái kéo lớn đem hắn hoành heo cắt đứt một dạng nhân quả t u â n hoàn báo ứng xác đáng bác sĩ dùng cái kéo cắt bỏ mì ở ngón tay mà mì ở dùng thang máy cắt đứt bác sĩ thân thể luân hồi báo ứng giống như kết cục để cho dìm mì liên tục gật đầu không thể không thừa nhận tại cứ việc đây là một bộ để kích thích làm chủ đề khủng bố trò chơi nhưng mà tại tình tiết điều k i ể n bên trên Hoàng k i tốt tốt hoàn mỗi c một bộ phận trò chơi hoàng kim chi phong đều ở cố gắng dùng bản thân phương thức nói tốt câu chuyện mà ở, ở trong đó vô luận là tỷ tạng phồn bên trong liên hỏa thẩm phán tợ tờ bên trong lỗ tường thăm dò hung sát tán to theo mùn bên trong chúng ta kiểu gì cũng sẽ ở trên mặt trăng gặp nhau vẫn là bây giờ áo lặt bên trong nhân quả tuần hoàn gần như từng cái tiểu đoạn đều rất có điện ảnh cảm giác thậm chí tại dì mỹ xem ra nếu như có thể đem hoàng kim chi phong trò chơi làm điện ảnh c ả i biên sản xuất thương nghiệp thậm chí đều không cần đối với trò chơi kịch bản tiến hành sửa chữa bởi vì vô luận là phân kính vẫn là lời thoại vô luận là tình tiết kết cấu vẫn là tự thuật thủ pháp hoàng kim chi phong trò chơi đã hoàn toàn đầy đủ màn chiếu phim điện ảnh cảm nhận nhìn thẳng đây cốc cốc cốc đột nhiên cửa phòng làm việc bị người g ó vang mời đến dì mỹ lên tiếng cũng không liên quan l ệ c dễ ảm mà là n g a ngang mà hướng sau lưng trên ghế ông chủ khẽ nghiêng nhìn về phía cửa ra vào một cái mái tóc màu vỏ quýt nữ phụ tá xuất hiện ở cửa lo dần sơ chủ quản bờ d â n tiên sinh đến thăm a t ố t mời đi dì mỹ vây tay ra hiệu trợ lý mang bờ d â n đi vào chốc lát chỉ thấy một tên người mặc văn hóa áo áo khoác áo khoác g a đạp đồ lao động áo choàng tóc con nam nhân đi đến ngai lấy kẹo cao su hữu bờ d â n mễ quốc liên hợp xí nghiệp truyền thông khoa học kỹ thuật lưới tủ tưởng liên hợp phát triển bộ kinh doanh chủ quản năm nay cùng dì mỹ không tranh l ệ c nhiều ba mươi sáu ba mươi bảy cà phê cảm ơn tiêu sái hướng nữ phụ tá liếc mắt đưa tỉnh hữu hai tay cắm vào túi đi vào dì mỹ văn phòng nghiêng đầu xem xét dìm mị màn hình hắc dìm my ngươi lại tại đi làm nhìn t vịt b à cá để cho ta bắt được đây là ta công tác dìm mị không chút hoang mang không hơi nào bối rối biểu lộ ngược lại còn tìm cái dễ chịu tư thế đem hai tay đệm ở đầu đằng sau ngươi mới là đang sở cá giờ làm việc chạy đến ta nơi này uống cà phê là công ty của các ngươi phải sập tiệm sao ha ha x ả o nha đây không phải hữu cười ha h a ngồi ở dì mị m bên cạnh ta cũng là làm việc vậy thì nói một chút công tác sự tình a r ỗ i lưng một cái dì mị tiếp nhận nữ phụ tá đưa tới cà phê nói tiếng c ả m ơn mở miệng nói thế nào người bên kia thẳng thích danh đơn đi ra không đã không sai bị lắm dù sao cũng chính là cái kia như cũ chứ hữu gật gật đầu vậy người bên này thì sao sân bãi chọn xong chưa cái này còn dùng chọn sao dì mị nhún n h ú n bay vẫn là như cũ trên mạng tổ chức buổi họp báo họ phơ liền giao lưu hội tại xuống núi m ỏ m đá hội nghị trung tâm cử hành cái kia chính là không có thay đổi gì rồi hữu nhấp một hớp cà phê vậy điểm một dạng hình thức một dạng được mời khách quý làm tương ước trung u y trung cũ nhưng mà còn không đợi hắn thoại âm rơi xuống liền nghe dì my mở miệng nói cũng chưa chắc chưa hẳn nghe vậy viu nhìn về phía dì my ngươi có cái gì sáng ý không phải sao ta dì my lắc đầu hỏi lần này thẳng thích danh đơn bên trong hoa quốc phương diện đều có cái nào liền vẫn là như cũ ngươi biết những cái kia viu nhún nhún vai nói khoa d i ệ u chấn đình n ộ viêm còn có một cái tạm thời chống chỗ chúng ta cũng đang định ra bên trong đừng mô phỏng dì my khoát khoát tay có lẽ chúng ta có thể trực tiếp cho gờ vê đốt gồn đờ n h g vê đốt ngươi nói hoàng kim tri phong nhưng lại chúng ta trước đó thảo luận đối tượng nghe được cái này tên hưu hơi hơi khó chép miệng một cái nhưng vấn đề là bọn họ thể lượng thậm chí còn không đủ hai ước đao a a a b ờ răng huynh đệ của ta nghe nói như thế d i mỹ lo dần sờ khen nhữ mày nhìn về phía hưu b ờ răng cái này cũng không giống như là ngươi có thể nói ra tới lời nói a ngươi chừng nào thì cũng nhìn một công ty thể lượng chẳng lẽ g vê đốt cho trò chơi vòng mang đến biến đổi không đủ để trèo c h ố n g nó tiến vào lần hội nghị này sao ách lời này xác thực không phải sao ta nói h u vội vàng k h o tay ra hiệu cái này nổi hắn có thể không có nếu như là ta nhất định chế danh sách lời nói những cái này tham dự công ty một nửa đều sẽ bị ta pas s nhưng mà n g ư ơ i biết ưu tầm quy định chính là như thế vậy liền đánh vỡ nó quy định nha dì mỹ m khoát tay chặt lại ra hiệu hữu không muốn như vậy câu n ệ tại hình thức tựa như hoàng kim chi phong một mực tại mưu cầu đột phá một dạng chúng ta cũng không nên luôn luôn câu n ệ tại mời những cái kia s ự lớn dù sao chúng ta hội nghị gọi là toàn cầu trò chơi người khai phá đại hội mà không phải thế giới trò chơi lớn công ty giao lưu hội không sai vừa rồi dì mỹ lo dần sợ cùng hữu vợ r ằ n chỗ thảo luận hội nghị chính là mỗi năm một lần toàn cầu trò chơi người khai phá đại hội toàn cầu trò chơi người khai phá đại hội tiếng anh vì gệ mở đệ vệ lộ thợ cồn thợ d i n sơ tên gọi tắt gờ giờ cờ là toàn cầu trò chơi sản nghiệp lớn nhất quy mô lớn nhất lực ảnh hưởng trò chơi chuyên ngành giao lưu đại hội là các loại trò chơi người khai phá nhóm cầu thông học tập k í c h phát linh cảm cùng nhân tế giao lưu hội nghị trọng yếu đồng thời cũng là lập trình viên mỹ thuật sư âm thanh kế hoạch vân vân nhân sĩ chuyên nghiệp nhóm hội tụ một đường giao lưu kinh nghiệm ý nghĩ định nghĩa sản nghiệp tương lái hội nghị trọng yếu ma trận này toàn cầu người khai phá trò chơi thịnh hội phe làm chủ chính là lo dần sờ ở tại cùng hữu bờ dân ở tại bây giờ khoảng cách sẽ nghị tổ chức còn có hơn một tháng bọn họ cũng là thời điểm thông chi các được mời công ty công bố tham dự danh sách ngươi cũng đã nói Miu, hiện tại hoa quốc phương diện danh n ệ c h chống chỗ một vị dì mị m nói ra nếu như không có chống chỗ ta sẽ không hướng ngươi đề nghị thay thế danh sách nhưng bây giờ tất nhiên chúng ta có cái này chống chỗ vì sao không thể cho hoàng kim chi phong một cái cơ hội đâu phải biết vô luận là trước đó gặp vẫn là tì tạn phổn hoặc là về sau tê cũng là bởi vì có sân thượng có người nguyện ý cho bọn họ cung cấp cơ hội biểu diễn cho nên bọn họ mới cho trò chơi vòng mang đến lần lượt kinh hỉ mà bây giờ chúng ta gờ giờ cờ theo dần dần tổ chức đầu đề cùng ý nghĩ đang không ngừng sơ cứng lúc này liền cần một cỗ tuổi trẻ huyết dịch r ó t vào ví dụ như cái này nháy mắt nếu điện ảnh thức trò chơi tương lai phát triển tiền cảnh cùng tạo nên thủ đoạn có phải hay không nghe rất không tệ t nghe lời nói này h u g không khỏi ánh mắt sáng lên đây là hoàng kim chi phong cho ngươi lên báo diễn thuyết đầu đề đây là tự ta đón mổ. dì mị cười ha ha một tiếng ta lại không biết hoàng kim chi phong người bọn họ cũng không biết ta làm sao sẽ không hiểu thấu báo cáo diễn thuyết đầu đề cho ta, ta chỉ là thấy được cái này nói chuyện d i mị chỉ chỉ bản thân màn ảnh máy vi tính n g ư ơ i xem ta không nói lung tung đi d i mị cười nói ta thật là đang làm việc ân ngay vậy hữu cũng nhìn về phía màn hình trong óc phảng phất suy nghĩ d i mị vừa rồi đầu đề bởi vì d i mị nhắc nhở đột nhiên để cho hắn nghĩ tới rồi hoàng kim chi phong tại tờ tờ ép bên trong từng cùng truyền kỳ ảnh nghiệp liên động có thể nói d i mị chỗ đưa ra cái này diễn thuyết đầu đề không có người lại so hoàng kim chi phong thích hợp hơn hơn nữa bây giờ buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì thời đại đến điện ảnh cùng trò chơi hai cái này hạng văn hóa giải trí hình thức tựa hồ xác thực nên đón biên giới mơ hồ thời đại nghĩ vậy viu cũng đưa mắt về phía màn ảnh máy vi tính cùng dìm mị cùng một chỗ công tác đứng lên sấm x é t vác dội cùng phong b ả o vũ điệu đứng ở bệnh viện tâm thần núi mạt xa khu nội trú ngoài lầu trong gió lộn xộn trước đó bác sĩ hỏi hắn muốn hay không đi bên ngoài đi đi hắn còn tưởng rằng có thể lấy được tự do lần nữa liên tục gật đầu mà bây giờ coi hắn chân chính đứng ở săn l i ệ p phong bên trong lúc mới phát hiện mình còn mẹ hắn không bằng tại bệnh viện bên trong ở lại đâu đây là bệnh viện hậu hoa viên căn cứ cha s ứ chỉ dẫn t i ệ u cần xuyên qua hậu hoa viên đến giáo đường bên kia tìm hắn cha s ứ tự hồ chuẩn bị một loại nào đó thần bí nghi thức cần t i ệ u xem như nhân chứng đồng thời hứa hẹn nói chỉ cần hắn đi liền có thể thu hoạch được rời đi bệnh viện đường gầm gầm gừ gừ nhưng mà bây giờ bản thân tự hồ cũng không chọn được hít một hơi t i ệ u bước ra bệnh viện cửa ra vào trong mưa to g i ờ vờ tầm nhìn càng thêm thiện cận mơ hồ chỉ có tại lôi quang lấp loé thời điểm tài năng miễn cưỡng thấy do phía trước đường một đường xuyên qua buộc phát bụi cây rừng tây tự tìm được chiếc thông hướng giáo đường cửa quả nhiên mưa b lớn mưa như trúc nước tia chớp trận trận tiễu bưng giờ vờ thừa dịp tia chớp sáng ngời quan sát một lần rung cuối đường đầu vườn hoa một bóng người đều không có đạp đạp đạp ước xuống tiếng bước chân giẫm ở rung trên đường phát ra làm cho người bất an tiếng vang mắt thấy sắp đi đến trong hoa viên mà nhưng vào lúc này bá ẩm ẩm tiêu chấp lần nữa vạch phá bầu trời đêm mà cái này trong chớp mắt đột nhiên một cái đen kịt bóng người xuất hiện ở t i ể u giờ vờ máy bên trong như là treo cao thần minh lại như yên tĩnh lệ quỷ giờ phút này liền lăng không phiêu phủ ở r u n g cuối đường đầu trong tiểu hoa viên giống như là một đoàn hắc vụ bao vây lấy bộ xương khô một dạng tối như mực bóng người không có chân như là một đoàn hư ảnh trôi nổi ở giữa không trùng trong hốc mắt l ớ p lòe á n h ánh lục quang đang theo dõi hắn v ư t hạt thé phụt i ệ u chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một hồi c ọ n tóc đều muốn dựng lên mắt thấy bóng đen hướng hắn đánh tới nhấp chân、chạy. vừa chạy một bên phát ra linh hồn chất vấn cái này mẹ hắn không là bệnh viện tâm thần sao cái này bay trên không trung ủy là có ý gì cái này mẹ hắn căn bản là không khoa học a hơn nữa nếu như không phải sao nhìn ban đêm giờ vờ ta căn bản là nhìn không thấy vân vân theo tiệu tạm thời thoát khỏi bóng đen truy kích dùng chìa khóa mở ra giáo đường cửa chính trong óc hắn cũng l i n h quan nói lên khoa học bóng đen nhìn bằng mắt thường không thấy t trong n g á y mắt trước đó tất cả thu được mảnh vỡ hóa tin tức chắc và đứng lên tiệu chỉ cảm thấy một trận dùng mình cái kia chính là oán gì đ c hiệu không được mục khoa k phu tập đoàn muốn được mục từ từ tập phút, phút. quả thực không thể tin được bản thân hợp lý suy đoán càng không thể tin được trò chơi này lớn mật cầu tứ mẹ hắn mục khoa phu tập đoàn vậy mà tại chế tạo quỷ trong nháy mắt áp lực kéo căng từ giờ trở đi đoạn gì đ ợ liền như là bóng ma quỷ hồn một dạng như hình với bóng hơn nữa cùng trước đó gặp được tất cả k h á i vật cũng khác nhau tại thông thường dưới trạng thái nó hoàn toàn không thể gặp độ khó cùng hoảng sợ trình độ tiến một bước tăng lớn không nói phong bị rột trời mưa cả đêm trước khi đến giáo đường đỉnh cao nhất một đoạn đường bên trên vì trốn tránh truy kích bị ở còn tại tỉnh tiết an bài phía dưới không cẩn thận rơi xuống bản thân giờ vở một đám người chơi trơ chơ mắt nhìn mình cha ruột từ lầu ba lăn xuống đến lầu hai lại theo lầu hai sàn nhà khe hở tiến vào lầu một kết quả là các người chơi lại không thể không đỉnh lấy áp lực thật lớn sơ soạn tiến nhập lầu một đang tránh né quỷ hồn đoán di đờ công kích đồng thời chậm rãi từng bước nhặt mình về bảo bối giờ vờ máy dọc theo con đường này các người chơi mắng có thể thật khó nghe các ố thịnh thời Từng chỉ không nhiều như bị này người đồng mang c sợ đời này đều không bị nhiều người như vậy đồng thời mang qua. i trong trực tiếp i g a người chim hót hoan ợ, xí bở ồ nôn ngữ tung hành. n g Các người chơi gần như đem bản thân đem cũng ó thể nghĩ đến tất bét nát từ ngữ, toàn dùng tại、cố、thịnh trên thân. Bất nghĩ hàng đến ngữ, dùng cả cố c quá cũng may, tại t đã rốt ả i hiểm khó khăn chắc trở về sau. Các người chơi, qua sau. một mạo trở đường khăn cũng khó chắc Các r về cuộc đã tới giáo đường đỉnh cao nhất nhà thờ mà ở nơi này vừa chính vừa tà m a r tin cha s ứ đã đem bản thân treo ở trên thập tự giá ts hôm nay chương bốn dâng lên ngày mai tiếp tục chương bốn á chương hai trăm t h linh sáu cuối cùng áo lắt chân tướng cần bị vật trần chương hai trăm linh sáu cuối cùng áo lắt chân tướng cần bị vật trần ngọn lửa hương thực trung tiên ánh lửa chiếu sáng cùng nhiệt tín đổ nhóm gương mặt cũng chiếu sáng mỹ ở tràn đầy kinh khủng cùng hoảng hốt mặt gào thét đêu thảm thanh thanh nhập nhĩ sâu ở trên thập tự giá cha xứ bị liệt hỏa bao vây vặn vẹo dãy giụa mỹ ở vô pháp cùng cha xứ cảm giác cùng cảnh n ộ hắn không biết vẫn cho rằng d ù c h ỏ a liền có thể trở thành thần linh cha xứ tại thời khắc này rốt cuộc có hay không hối hận đây chính là chứng kiến ở chỗ này cái này tràn ngập khủng bố cùng tàn nhẫn địa phương cha xứ cho rằng đột nhiên đến thăm hắn là thượng đế phái tới s ứ đồ cũng để cho hắn xem như nhân chứng chứng kiến bản thân trở thành thần linh quá trình khủng bố hoang đường cảm giác quanh quẩn mỹ ở có lẽ cái này ở thường nhân xem ra vặn b ẹ o nhóm máu kinh hồn một đêm chẳng qua là người bị bệnh tâm thần nhóm tin là thật qua mọi nhà trò chơi nếu như không phải sao mục khoa phu bọn họ vốn h ẳ n nên tiếp nhận tốt hơn trị liệu mà bây giờ ta cần phải đi vạch trần nơi này g â y tởm chân tướng bây giờ hắn sổ ghi chép bên trong đã cất giữ thật dậy một chồng chứng cứ mà trong tay giờ và máy cũng đồng bộ ghi chép xuống cái này t à n nhẫn kinh hồn một đêm chân tướng cần bị vạch trần cha sứ tiếng kêu thảm thiết đã đình chỉ lại bất luận hắn có phải là thật hay không trở thành thần chí ít tại thời khắc này linh hồn hắn chiếm được giải thoát m ị ở cầm lấy cha sứ vì hắn chuẩn bị thang máy chìa khóa ngoài cửa đã từng đối với hắn theo đuổi không bỏ hà ở huynh đệ cũng ở đây cha sứ bày mưu tính kế vì hắn mở ra giáo đường cửa chính hắn chứng kiến cha sứ giải thoát Càng, chứng kiến tòa này trong bệnh viện tội ác hắn cần phải đi Kết, kết c h cách kéo lên kiểu cũ thang máy hàng rào cửa mỹ ở ngồi thang máy dưới đường đi được đầm địa máu tươi tại hắn giữa hai tay trượt xuống huyết c h â u lăn qua giờ vờ lại rơi trên sàn nhà Kết kết kết c h i chi thang máy chậm rãi đến lộ một nhưng mà hàng rào cửa lại không có mở ra thang máy cũng ở đây ngắn ngủi dừng lại về sau tiếp tục chuyến về đây là trong n g á y mắt này mỹ ở hơi bối rối bất quá càng nhiều là giữ vững tinh thần làm ra chuẩn bị chạy động tác một đêm này hắn chỗ kinh lịch nhiều lắm đang chạy ra cự sơn trước đó h Cách Cách... Sáng sáng các loại thí c nghiệm c dùng vật tư cùng dược tề thùng tạp nham chất đống mà ở cuối hành lang chạy bằng điện trên cửa in mục khoa phu tập đoàn to lớn logo nơi này chính là bệnh viện tâm thần đối mặt sạch trung cực bí mật một tòa xây dựng vào lòng đất tàn nhẫn sở nghiên cứu đạp đạp đạp đạp đạp đạp, đạp. mỹ ở lần nữa chạy bắt đầu chuyển động giống như là một đêm này hắn một mực làm ra một dạng vượt qua qua vật tư trồng đi qua chạy bằng đ i ệ n cửa mạnh mẽ bước chân d ẫ m qua máu tơi ư hội tụ tiểu thủy bãi t v é lên điểm điểm huyết trâu có thể một giây sau hô vảnh chạy bên trong mỹ ở tại không hơi nào trên lệch dưới tình huống đột nhiên gặp một cái đón đầu trọng kích đánh to lớn lực trùng kích giống như là chạm mặt đụng bên trên một chiếc xe buýt một dạng trực tiếp đem hắn hất bay ra ngoài trọng trọng c ắ n xuống đất mỹ ở tinh tường nghe được g ắ c một tiếng văn giòn không biết là không phải mình xương đùi đã n ư ớ ra dãy ruổi lấy trên mặt đất xê dịch hai lần hắn giơ lên giờ v ừ mở ra nhìn ban đêm hình thức chỉ thấy cái kia tuyết b ạ c h trong thông đạo một cái đen kịp vụ trạng bóng dáng chính lăng không trôi nổi ở trước mặt hắn hoán gì đờ chạy không lo được trên người đau đớn bị ở kịch liệt thở dốc bỏ dậy thể trở về liền chạy còn không đợi hắn chạy tới lúc chạy bằng đ i ệ n cửa liền nghe bành một tiếng một con tráng kiện cánh tay đập phá chạy bằng đ i ệ n cửa một cái liền đem hắn tông lấy tiểu chư tiểu chư ở chỗ này ta có thể người, là người từ đầu đến cuối đều ở đuổi giết hắn khủng bố bàn tử vậy mà bám theo một đoạn hắn truy đến nơi này ách ách rồi theo giữa cổ họng bàn tử tay càng bắt càng chặt ngặt thở cảm giác khiến mỹ ở dây rủa càng bất lực có thể một giây sau hô vành mỹ ở chỉ cảm thấy hết hầu b u n g l ỏ n g thân thể dầm một tiếng liền rơi trên mặt đất trong thong chốc hắn thấy được bàn tử đột nhiên lăng không bay lên phản p h ấ t bị một đường lực lượng vô hình bắt được đồng dạng như cái vải rách bút bê một dạng bị hung hăng vùng mạnh đến trên sàn nhà b a n g b a n g vành máu tươi bắn tung tóe b u n bàn tử tiếng giống giận dữ vang vọng đường qua lại nhưng lại chỉ là vô năng cùng ộ bởi vì tại giờ vờ bên trong mỹ ở có thể rõ ràng mà nhìn thấy giờ phút này bản tử đang bị hoàn di đờ nắm lấy giống như là một con gà một dạng bị hung hăng trà đập đập cuối cùng răng rắc một tiếng bị vặn dưới đầu không ai có thể chống đối hoàn di đờ hô hô hô m ị ở m i ễ n cưỡng v i ệ n tường vách tường một lần nữa đứng lên hắn không thể ở chỗ này thật lâu lưu thừa d ị hoàn di đờ giải quyết bản tử thời điểm hắn còn được mau mau tìm đến mở miệng xuyên qua tuyết b ạ c h đường qua lại đẩy ra bên tay trái nặng nề g h hợp kim cửa chính một gian sắp đặt to lớn phòng n g a bạo lực pha lê rộng rãi văn phòng xuất hiện ở trước mặt hắn lúc này phòng ngừa bạo lực pha lê bên trên đều là một mảnh vết máu đó cũng không phải ta nghĩ tìm lối ra nhưng mà ngay tại hắn quay người muốn ra ngoài thời điểm một cái âm thanh giàn mua đột nhiên trong phòng làm việc vang lên ta biết ta biết ta đã sớm phải chết nhưng vận khí ta rất tốt ta so tội ác sống được càng làm trường hơn lâu có người nga không nói chính xác là bình thường người dầm mỹ ớ nghe được phòng ngừa bạo lực pha lê bên trong truyền r a âm thanh lảo đảo bổ nhào vào pha lê trước dùng tay náo đem bên ngoài máu đen lau sạch sẽ xuyên đấu qua lờ mờ tinh hồng huyết tấn chỉ thấy cái kia phòng ngừa bạo lực pha lê bên trong một cái lớn tuổi lao đầu đang ngồi ở một khung ở trên xe lăn đối với hắn nói chuyện viu ệ ly đem ta coi là phụ thân cho nên bây giờ chỉ còn lại ta một cái viu ệ ly t mỹ ở có ấn tượng tại thí nghiệm số hiệu một trăm bảy mươi chín hoàng di đờ hạng mục bên trong liền từng đề cập tới cái tên này theo báo cáo nói viu ệ ly là một cái duy nhất có thể cùng hoàng di đờ phù hợp bệnh nhân vật dẫn Xoạch. bất động thanh sắc mỹ ở lặng lẽ đem giờ vờ máy camê ra nhắm ngay pha lê trong phòng lao đầu chỉ thấy hắn khởi động xe lăn chậm rãi rời đến trên vách tường mục khoa phu tập đoàn logo trước n g m n g đầu nhìn lại kỹ thuật n a n o cảnh cáo đây chính là mục khoa phu tập đoàn logo ý nghĩa x i a o m i n a nạ nổ pathfinder loại kỹ thuật này chúng ta tại vài thập niên trước thì có nhưng vẫn không thể hoàn toàn nắm vững thằng đến mấy năm trước chúng ta thông qua đại lượng nghiên cứu đánh hạ kỹ thuật cửa ả i khó khăn chúng ta đem thân thể người tế bào xem như nạ nổ công s ư ở n g tế bào công năng vốn là sản xuất nguyên tử đã như thế chúng ta liền có thể thông qua thể xác tinh thần phương thức trị liệu dùng tinh thần khống chế thân thể thể xác tinh thần trị liệu、suy. mỹ ở dưới đáy lòng cười nạo h một tiếng cái gọi là thể xác tinh thần trị liệu chính là thông qua tàn nhẫn nhân thể thí nghiệm đem t h ụ thể kinh lịch sắp chết nục thể tàn phá cùng cực độ hoảng sợ tinh thần tàn phá cuối cùng để cho t h ụ thể từ trong ra ngoài toàn diện sụp đổ đã như thế m ụ c khoa phu liền có thể thu hoạch một bộ hoa mỹ quỷ một đoàn từ siêu mini nạ nổ bạt phải đ ỡ tạo thành hình người tự đi bạo ngược binh khí có thể kết quả như ngươi thấy nói đến đây lao đầu thở dài chúng ta sai rồi chúng ta lợi dụng người bị bệnh tâm thần chế ra khó khống chế mạnh mẽ binh khí chúng ta phải đi ngăn cản hắn đi giết chết biểu ly đ ó n lại tính mạng hắn tiếp tế bù đắp q u y ế t điểm chỉ cần hắn còn sống liền không có người có thể đi ra nơi này nghe xong lao đầu lời nói mỹ ở yên tịnh thật lâu ngươi cũng tìm được thuộc về ngươi thẩm phán không hề nghi ngờ bây giờ chế tạo bệnh viện tâm thần núi mặt sẽ tất cả thảm án h o a n g u y ê n chính là cái này ngồi trên xe lăn so tội ác sống thời gian càng làm trường hơn lâu già trên tám mươi tuổi là một m tên phóng viên hắn không có quyền lợi thẩm phán bất luận k ẻ nào nhưng là một tên phóng viên hắn có nghĩa vụ cũng nhất định phải đem mục khoa phu tội ác đem ra công khai cho người vô tội một cái công đạo để cho tội ác người nhận phải có chế tài cho dù ta bây giờ thân thể tàn phá Thứ việc ta bây giờ gần như sụp đổ nhưng ta cũng nhất định phải chạy khỏi nơi này làm thờ tướng ta sẽ không t i ế c Ô, ô, ô. theo giới đất sở nghiên cứu cảnh báo toàn diện kéo vang cuối cùng áo gắt cũng liền triển khai như vậy ban g đ ư ờ n g mỹ ở lần nữa di chuyển bước chân cùng mới vào c ự sơn lúc một dạng gắng sức bắt đầu chạy đẩy ra văn phòng đối diện cửa chính sân thí nghiệm mà bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt chứng hai tầng lầu cao duy trì sự sống công trình đứng sừng sững ở sân bãi chính giữa mà ở công trình xung quanh là vây quanh sáu tôn cỡ nhỏ quả cầu thủy tinh kho cái khác năm tôn bóng kho tất cả đều t r ố n g không chỉ có dựa vào gần cửa ra và o một đài bên trong chứa một tên bị cố định lại gầy còm bệnh nhân người này toàn thân trên dưới đều cắm đầy dùng cho duy trì dấu hiệu sinh tồn cái ống hai mắt trở lên m ặ t không biểu tình cả người lấy một loại cực kỳ v ặ n véo tư thái bị cố định tại quả cầu thủy tinh kho bên trong chính là b i ễ u ly nano q u ỷ hồn hoàn di đờ vận dẫn mà lúc này b i ễ u ly tựa hồ cũng ý thức được mỹ ở muốn giết chết hắn thế là thao túng hoàn di đờ đối với mỹ ở triển khai điển cuồng truy kích v ảnh mỹ ở thân thể lặng không bay lên lại n ằ nặng té xuống đất nhưng hắn mảy may không để ý tới toàn thân đau đớn nắm chặt camera bỏ dậy thân thể liền hướng cung cấp nhà kho chạy tới sở nghiên cứu bên trong cảnh báo đại tác mà sau lưng nổi giận đoạn di đờ cũng phát ra tất tất tốt tốt giống như ác ma nói nhỏ giống như gào thét đạp đạp đạp đạp đạp thung thung sọt bành mì ở xuyên qua to lớn dịch dinh dưỡng ông kho vượt qua màu vàng sáng lan can vượt qua tạp nham chất đống vật tư nặng nghề trên miếng sắt bước chân nhanh chóng mà sau lưng đ o n di đờ theo đổi không bỏ thổi qua ống kho xuyên qua lan can tung bay vật tư khủng bố không phải người tiếng giống giận giữ ngay tại bên h a i chi chi giam gi nhóc nhăn mà vằn vẹo ở vào tầng hai trên đài điều khiển dinh dưỡng cung cấp van mỹ ớ liền nghe sau lưng h o ả n dị đ ỡ gầm lên giận dữ vừa quay đầu lại khi thấy h o ả n dị đ ỡ t ạ i giờ v ờ máy lấy c ả n h k h u n g bên trong vào tới v ảnh a một tiếng kêu sợ hãi đón đầu một đòn trực tiếp đem mỹ ớ đổ nhào ra đài điều khiển lan can cũng may hắn tay mắt lanh lẹ tại ngã lật lập tức bắt được lan can toàn bộ thân thể dán tại giữa không trung mỹ ở loạt t r ạ n nắm chắc lan can trong tay máu tươi chảy ngang một cỗ đỏ thấm huyết dịch tại đoạn chỉ chỗ t ô ra để cho hắn càng không nắm vững lan can mẹ mẹ hít sâu một hơi mỹ ở quyết tâm hô tất nhiên không có đường quay về hắn cũng chỉ có thể từ tầng hai đài điều khiển chối ngày đi xuống b à ảnh giang giác ách đá a a pháp khắc phút sương đùi truyền đến giòn vang cùng kịch liệt đau nhức để cho hắn không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm miễn cưỡng đứng lên kéo lấy một đầu tàn chân liền hướng một chỗ khác cung cấp van chạy đi cũng may bị quan b rơi một chỗ cung cấp van đ o à n dí đờ tự a hồ cũng nhận ảnh hưởng tốc độ truy kích thoáng chậm lại lại đem cái thứ hai cung cấp van đóng lại sau lưng đoạn dí đờ tự hồ đã nhanh muốn không được tốc độ càng chậm、chạp. thân hình biến khi có khi không đứng lên thắng lợi ở trước mắt cố gắng xê dịch trở về sân thí nghiệm mà mị ờ lôi kéo lan g can chống đỡ thân thể leo lên ở vào sân thí nghiệm chính trung tâm công trình đ ỉ n h chỉ cần lại đem nơi này k h ô n g chế tổng nguồn điện nổ xuống dưới vỗ một cái c á i nút địa l ị cũng sẽ bị triệt để g i ế t chết vành vành vành lấy tuổi t r ò đem hộp điện cửa đập ra mị ờ há miệng run r ậ y v ư ơ n tay dùng không trọn vẹn bàn tay nắm chặt tổng dây điện n g u ồ n tiếp lấy hung hăng kéo một cái xoét hoa hoa bắn tung tóe thành công ông vành thậm chí còn không đợi hắn nói xong đông nhiên một cố cự lực đánh tới mỹ ở chỉ cảm thấy sương sườn đau đớn một hồi cả người trực tiếp từ công trình đỉnh bay ra ngoài trong chấp nhóm này thời gian phảng phất chỉ trệ xuống tới không biết là á o giác vẫn là như thế nào mỹ ở luôn cảm giác mình tựa hồ không cần giờ v à máy cũng có thể trông thấy h o ả n g ì đ ờ nó lớn lên giống cái bị đen sương mù bao khỏa khô lâu giờ phút này liền đang ở trước mặt mình một cái tay cao cao dâng lên một đôi lợi chảo hướng mình đập tới hô và n h giống như là gây r ồ i dây con rượu đồng dạng liền ngay bằng một tiếng vang thật lớn mỹ ờ trực tiếp từ công trình đỉnh rơi xuống hung hăng đập vào mặt đất xi mang phía trên trong đầu ông một tiếng chỉ cảm thấy hết hầu siết chặt mỹ ở há mồm phốc một hơi huyết quang phun tung tóe trước mắt mọi thứ đều biến bắt đầu mơ hồ bên hai chi chi ủ hai tiếng rung động hô hấp giống như là bị bế tắc đồng dạng không hút vào không khí cũng hô không ra trọc khí ông bang hắn thân thể bị vung mạnh đến trên lan căn ông đông hắn thân thể bị nệ n đến trên sàn nhà ông bang hắn thân thể bị quăng đến bảng điều khiển chính bên cạnh đầu trọng trọng đụng vào đài điều khiển góc cạnh máu tươi rán đầy hắn tầm mắt mỹ ở co do, toàn thân đấm máu thân thể tàn phá có thể duy chỉ có đe máy quay phim chăm chú mà ôm vào trong ngực hô ách hô nhóc nhăn tiếng hít thở giống như là mang theo hồi âm to lớn thí nghiệm trong sân tiếng cảnh báo gấp rút cách đó không xa đoàn dị đợ đã lần nữa lao đến chuẩn bị cho dư mì ở một kích trí mạng có thể nhưng vào lúc này một cái tay xuất hiện ở đài điều khiển bên trên đó là một con dính đầy nóng hổi máu tươi tay đó là một con thiếu sót ngón áp ú t tay đó là một con lơ lửng tại không chế tổng cái nút vào tay đó là không lo sợ phóng viên mì ở hụt củ tay nụ ồ ồ ồ ồ giờ khắp này đoàn dị đợ phát ra giống như là nhân loại một dạng gấm hét ngay sau đó p ị ở tay dùng sức vỗ xuống không chế tổng cái nút liên nghe bành m ộ đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra đội một võ trang đầy đủ binh sĩ xuất hiện ở ngoài cửa mà chính giữa thì là ngồi trên xe lăn lao đầu kia cảm ơn ngươi hải tử thay ta giải quyết cái này nguy cơ chỉ thấy lao đầu mỉm cười trong ánh mắt hiện lên tả lệ còn sáng nhưng mà bây giờ ngươi biến thành nguy cơ dứt lời chỉ thấy lao đầu khoát tay chặt lại g i a n g g dắt tối v o n h ọ c g súng n h a u n h a u chỉ hướng mỹ ở một giây sau b à ảnh hết chương này chương hai trăm linh bảy ta là phóng viên mỹ ở ta câu chuyện còn đem tiếp tục chương hai trăm linh bảy ta là phóng viên mỹ ở ta câu chuyện còn đem tiếp tục đạn kỉnh xạ mà ra mỹ ở thậm chí còn đến không kịp kêu sợ hãi nóng rực đạn liền từng lau chùi hắn hai gò má trên không trung lộ ra một đường đầm địa h u y ế t tiễn trong phút chốc toàn trường hoảng hốt mỹ ở ngu đối diện nổ súng vũ trang nhân viên cũng ngu bởi vì tại loại này mặt đối mặt tình h u ố n g dưới đạn là tuyệt đối không thể nào đánh vật ra nhưng mà đạn lại quả thật chỉ xoa mỹ ở gương mặt bay qua không có đánh chết hắn a phút trong n g y mắt mỹ ở tựa hồ ý thức được cái gì lật ra máy ảnh lấy c ả n h khung mở ra nhìn ban đêm công năng chiếu hướng đối diện vũ trang nhân viên chỉ thấy ở nơi này đoàn người sau lưng một đoàn bóng dáng mơ hồ chính lặng yên đứng xứng sững i ệ u lì chết rồi có thể vạn di đ ờ lại không chết thậm chí bởi vì thoát ly i ệ u lì không chế giờ phút này vạn di đ ờ đã biến thành một cái từ đầu đến đôi u vô ý thức cố máy giết người mà trước đó mỹ ở từng tại một thiên thí nghiệm trên báo cáo thấy qua vạn di đ ờ là một nhánh khó mà phát hiện mạnh mẽ binh khí hình người ngầm t h ừ a n h ậ n ưu tiên nhất mục tiêu công kích chính là nắm giữ hỏa lực cùng cao huy h i ế p độ kẻ địch một giây sau ông vừa mới nổ súng vũ trang nhân viên vậy mà lăng không bay lên tiếp lấy liền nghe răng rắc một tiếng cả người giống như là tay xé quỷ từ một dạng trực tiếp bị vạn di đơ xé thành hai nửa hoàn gì đ ờ hoàn gì đ ờ còn chưa có chết khai hỏa khai hỏa nó ở đâu ta nhìn không thấy a a a a cộc cộc cộc cộc đ á t cộc cộc đột đột đột đ đột, ộ đột, đột. trong Đột phút chốc tiếng súng đại tác ánh lửa bắn ra bốn phía bối rối vũ trang nhân viên cái này tiếp theo cái k i a bị bẻ gãy cổ sẽ thành mảnh nhỏ một trận đại loạn mà ngồi trên xe lăn kẻ cầm đầu giờ phút này cũng mất vừa mới bình tĩnh cùng bị phòng trong ánh mắt đều là hoảng sợ chạy cháy mau cháy mau hoàn dị đợ tuyệt không phải chúng ta cộc cộc cộc chưa nói xong đột nhiên tiếng súng văng lên một cái bị t r ộ p vào không trung vũ trang nhân viên đang r á y r ù a bên trong nổ súng t ấ c cỏ kéo lấy đuôi chạy nóng g ự c đạn hung h ă n g đinh vào lao đầu ngực chỉ một thoáng màu bắn tứ tung đã từng ưa thích cắt bỏ tay người ngón tay bác sĩ bị thang máy chia cắt trí tử đã từng vặn rơi người khác đầu bản tử cuối cùng bị vặn rơi đầu mà bây giờ muốn dùng đạn vùi lấp tội ác lá quỷ cuối cùng cũng chết tại bản thân đạn phía dưới tiếng kêu rên liên hồi máu tươi vời ra tại đầm địa thảm trạng bên trong mỹ ỡ lại một lần nữa di chuyển hai chân hướng về thang máy chạy tới chạy mỹ ẩm Làm thang máy mở ra. bệnh viện chỗ cửa lớn một mảnh d i n cản c ầ n ánh nắng đã chiếu dọi đi vào ta vượt qua huyết hải núi thây kinh lịch á c n g m n g truy đuổi nhận tàn nhận tra tấn nhưng ta đối với chân tướng truy cầu chưa bao giờ từng cải biến nhưng mà ngay tại my ở sắp chạy thoát thời khắc đột nhiên liền nghe một tiếng nổi giận tiếng giống ở đại sánh trước vang lên đã thấy một tên ăn mặc lộn xộn âu phục nam nhân đang tay cầm đao nhọn nhắm ngay trên mặt đất người mặc quần áo bệnh nhân bệnh nhân vĩ luân a cờ không có người không ai có thể mang theo chân tướng đi ra nhà này bệnh viện ai cũng không ngoại lệ người tên phản đồ này cũng không ngoại lệ nói xong âu phục nam cầm đao đánh ra trước mắt thấy là phải một đao đâm chết cái tên này gọi vĩ luân bạt cờ bệnh nhân mà liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc và ảnh một đường giống giận bóng đen vào tới đem âu phục nam hung h ă n g đụng bay ra ngoài mỹ ở một tay cầm thật chặt giờ vào máy một tay dựng lên đầy mắt sợ hãi vĩ luân bạt cờ hắn mặc dù không biết vĩ luân bạt cờ là người thế nào nhưng rất rõ ràng cái này âu phục nam cũng là m ụ c khoa phu tập đoàn manh bớt hôm nay không ai có thể ngăn cản hắn mang ra chân tướng ngươi là mỹ ờ mặc dù mỹ ờ không biết、bạt、cờ nhưng bên cạnh、bạt、cờ lại tựa h ộ như nhận ra hắn ngươi là mỹ ở trang kiện thở hồn hện kinh nghi nhìn về phía bên cạnh nam nhân vĩ luân bắc cờ nam nhân nhẹ gật đầu xem ra tựa hồ cũng đã trải qua một trận tương đương thảm liệt t h o gắt t r ậ n tướng cần bị vật trần giờ khắc này toàn cầu người chơi sôi t r à o không sai vĩ luân bắc cờ chính là lúc trước cái k i a phong nặc danh báo cáo biểu kiện phát ra người đầu đôi đan sen giờ phút này hai tên lòng dạ chính nghĩa nam nhân rốt cuộc gặp nhau bọn họ dắt nhau v ị ánh mắt kiên định đối mặt đánh rết mà đến âu phục nanh vớt không hơi nào sợ sắc thế nhưng là còn không đợi hai người làm ra phán kích đột nhiên chỉ thấy cầm trong tay đao nhọn đánh t ơ i âu phục nam vậy mà lăng không bay lên trực tiếp bị một cô vô hình lực lượng túm bên trên tầng hai ngay sau đó liền nghe ở một tiếng âu phục nam vậy mà lăng không bạo liệt máu tơi ư giống như là trời mưa một dạng tí tách tí tách mà đóng rơi xuống dưới mà cùng lúc đó mỹ ở cùng á cờ c cũng thừa dịp loạn di chuyển bước chân hướng về mới lên chiêu dương hướng về sau cơn mưa gió nhẹ hướng về rõ ràng khắp thiên hạ trần tướng tướng nâng c ầ m l ã o đảo trốn ra bệnh viện tâm thần núi m ạ xài cửa chính chi xoay đông giang i á c theo bệnh viện tâm thần núi m ạ xài cửa chính một lần nữa đóng lại khóa kín hình ảnh đen kịt một màu mỹ ở âm thanh cũng c h ầ m rãi vang lên bệnh viện tâm thần núi m à t sái bê bối đưa tới xã hội xôn xao chấn động chính phủ liên bang ngay sau đó khởi động đối với mục khoa phu tập đoàn t r a rõ thế tất yếu đem nói nổ tận gốc triệt để thanh trừ bây giờ chú ý chuyện này không còn chỉ có ta và bạt cờ chân tương có thể vạch trần mà ta cũng tại bạt cờ trong miệng biết được hắn kinh lịch tất cả bác sĩ nói cho ta muốn khôi phục ít nhất phải tỉnh dưỡng ba tháng nhưng ta cảm thấy ta tựa hồ cũng không có nhiều thời gian như vậy bởi vì căn cứ tin tức đáng tin đoạn thời gian gần nhất tại lù ị xị ạ nạ cờ nông trường xung quanh tựa hồ đã xảy ra nhiều bắt đầu không có đầu mối mất tích á n dân bản xứ cho rằng tất cả căn nguyên cũng là bởi vì b ạ cờ trong nông trại có dạy đang làm vì có lẽ là bệnh nghề nghiệp nhưng ta cuối cùng cảm thấy tại b ạ cờ nông trường mất tích án phía sau tựa hồ có ẩn t ì n h khác ta làm mỹ ở hụt c ũ đây là ta điều tra ghi chép ta đem tận sức tại vạch trần nhất tối nghĩa khó khăn nhất tiếp cận tin tức trần tướng đây là ta sự nghiệp cũng là ta suốt đời sở cầu làm t h ậ tướng t ta sẽ không tiếc mỹ ở âm thanh dần dần, dần rơi xuống mà huyện truyện du dương giao hưởng cũng ở đây giờ phút này tiến dần tiếp lấy đen kịt trên màn hình lớn hiện ra màu vàng sầm kiểu chữ xin lấy này làm hướng tất cả có can đảm tìm kiếm chân tướng d u n g cảm các phóng viên gửi lời chào các ngươi kinh lịch xa so với trò chơi mạo hiểm các ngươi không lo sợ đúc thành chân tướng tấm bia to đài d i ả tỏ s ạ n gù hoàng kim chi phong vì ngài hiện ra học đặt trò chơi kết thúc nhưng manh động lại như đầu nhập trong hồ cự thạch đồng dạng nhấc lên mánh liệt s ó n g lớn hiện tượng nguy hiểm thay phiên sinh ra trò chơi thể nghiệm chạm đến linh hồn kinh hồn một đêm không nói khoa trương chút nào làm các người chơi đem ca mê ra chăm chú ôm vào trong ngực một khắc kia trở đi trò chơi này liền đã chú định thành công mà trò chơi cuối cùng gửi lời chào càng đem trò chơi này thăng hoa đến một loại đây thật là ta chơi qua khắc sâu nhất một cái khủng bố trò chơi trong trực tiếp gian các đại sở t r ệ á mẹ nhóm đều lệ rơi đầy mặt cả đêm mạo hiểm kích thích truy đuổi vô số lần hiện tượng nguy hiểm thay phiên sinh ra từng có mấy chục lần từ bỏ rồi lại vô số lần một lần nữa lấy dũng khí bao nhiêu lần hoảng sợ bao nhiêu lần kêu sợ hãi bao nhiêu lần nhịp tim mất cân bằng bọn họ đều không có khóc ròng ròng nhưng khi thần hy tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi ở trên người hắn làm mưa lớn sau gió nhẹ quét qua hắn gương mặt làm chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ mị ở tổng kết tiếng vang lên làm hướng tất cả không lo sợ phóng viên gửi lời chào phụ để xuất hiện càng ả m là, là ngàn ngàn k vạn vạn lòng dạ chính nghĩa có can đảm xâm nhập vô số hiểm cảnh tìm kiếm chân tướng các phóng viên chân thực khắc họa mà giờ k h ắ c này mưa đạn bên trong cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng tán thưởng hoàng kim chi phong luôn luôn có thể ở trong game thể hiện ra nhân văn tình hoài bọn họ thật quá biết kể chuyện xưa cái này khiến ta nghĩ tới rồi năm nay phổ lợi sách thưởng người lập được xâm nhập xung đột chiến trường một đường quay chụp dân chạy nạn trạng thái nhưng lại đã xảy ra ngoài ý m u ố n đậu cổ xóm nghèo tập đoàn phạm tội chính như trò chơi cuối cùng nói hiện thực muốn so trò chơi càng thêm mạo hiểm nhớ tới năm đó lòng dạ hiểm độc lò gạch sự kiện năm đó cái kia lò gạch không phải liền là sử dụng trí lực tàn tật lao động nhà không đánh thì mắng đánh chết trực tiếp ngay tại c h ỗ t r ô n may mắn nhìn qua đưa tin thực sự là nhìn thấy mà giật mình nếu như không phải sao người phóng viên kia nằm vùng gạch trần chân tướng còn không biết có bao nhiêu vô tội bệnh nhân muốn chịu khổ đặc t h ta cảm giác trò chơi này lao tặc khẳng định cũng là được tương quan Hoặc nhiều hoặc ít sẽ hơi ảnh hưởng a cũng coi như thể nghiệm một lần chính nghĩa sứ giả tâm lộ lịch trình kinh tâm động phách chỉ ít trong trò chơi chúng ta còn có ngăn tủ có thể trốn đường ống thông gió có thể bỏ chết rồi còn có thể làm lại nhưng hiện thực cũng không loại chuyện tốt này trong trò chơi cắt bỏ ngón tay liền đã đủ do người liền đây vẫn chỉ là trò chơi gần như không cảm giác đau hiện thực khó có thể tưởng tượng xác thực thể nghiệm qua về sau mới biết được vạch trần chân tướng cần bao lớn dũng khí bọn họ là chân chính đem sinh tử không để ý anh hùng hướng dũng tại vạch trần chân tướng người viết báo nhóm gửi lời chào chỉ cần chính nghĩa vẫn còn Tìm hỏi n gần h i như là i nhóm đầu tiên người chơi thông quan nào lặt sau trước tiên có quan hệ với trò chơi này thảo luận liền cấp tốc tại các đại diễn đàn game phía trên nhảy lên đỏ bạo hỏa có người thảo luận trò chơi tình tiết có người thảo luận thông quan phương pháp có người thảo luận tinh thần nội hạch đương nhiên cũng không ít người chơi đối với mỹ ở cuối cùng lưu lại dưới đoạn kia tự bạch triển khai phân tích thảo luận cho nên nói vĩ luân v ạ t cờ cùng mỹ ở học đ ặ t nhưng thật ra là cùng một thời gian tiến hành nhìn cuối cùng đoạn văn này ý tứ còn giống như có giờ lờ cờ a hẳn là nói v ạ t cờ bên kia tuyến thời gian a cờ mờ nở cho nên cho tới nay mỹ ở cùng v ạ t cờ một mực đều ở đồng bộ tiến hành học đ ặ t cái này thiết kế có ý tứ a hai đầu dây đồng bộ tiến hành cuối cùng giáo hội hơn nữa còn có hậu t ụ lù ý xi a na lại xảy ra chuyện rồi ta thì ra tưởng rằng chỉ có phở lo gì đã không nuôi người rảnh rỗi không nghĩ tới toàn nước mỹ đều không nuôi người rảnh rỗi khôi hại thuộc về là hiện thực ma h u y ễ n chủ nghĩa g i à n mua cái này tố chất thân thể thật mẹ nó vừa mới nuôi một tháng liền lại muốn chuẩn bị đi lùi đi ẩn gần như vô hạn thể lực bị cắt bỏ hai ngón tay không có việc gì xương n ù i g h é như thường kéo lấy chạy cái này mẹ nó trong sáng siêu nhân chiếu tình huống bây giờ đến xem g i à n mua hẳn là không chết được đã thành hoàng kim chi phong vật biểu tượng chờ một tay dàn mua tháng sau lùi đi ẩn hành trình trong trò chơi một tháng hiện thực không biết còn phải đợi bao lâu chờ chó liếm kết thúc rồi mặt hỏa thiêu g ã y rồi khóa ha ha ha ha ha ha ha thảo không hợp thói thường cùng chờ già nua m đi l ụ y đi ẩn không bằng vân vân vĩ l u â n hoạt cờ bạn giờ lở cờ hoàng kim c h i phong tiểu hoàng mau tới kể chuyện xưa ta muốn nghe hoạt cờ câu chuyện tiểu hoàng chú ý nam sinh này gọi b ạ t cờ hắn bị nhạy tán cái này b ạ t cờ a mẹ nếu là cái này b ạ t cờ cao thấp cho hướng cái k i a xe lăn láo quỷ trong mắt vung đem bụi ngựa khuê ngươi xuyên thấp kém âu phục tại cự cử sơn cửa ra vào khiêu vũ gif áo lặt thành công mợ vợ kết toán hình ảo tưởng tượng đến vậy chưa chắc t o ạ n di đợi chiến lược ta cảm thấy so lục m à cao các ngươi lạc đề rồi á huy trên internet thảo luận một làn sóng tiếp theo một làn sóng mà lúc này trong căn hộ cô thịnh đã lâu cánh áp nhìn đồng hồ 430 đều. từ trò chơi chính thức online đến bây giờ tám cái nửa giờ đám đầu tiên thông quan người chơi đã xuất hiện đương nhiên những cái này người chơi cơ bản cũng là một chút lão khủng bố trò chơi thụ chúng đối với khủng bố trò chơi có nhất định sức chống cự tính cách cũng cứng khỏi có thể đang bị đá về sau cấp tốc khôi phục trở về mà trừ cái này một bộ phận hạt có các người chơi bên ngoài đại đa số người chơi là không có năng lực cũng không cần thiết tại ngày đầu thông quan thậm chí có người chơi mua trò chơi liền chỉ là vì ủng hộ một chút hoàng kim c h i phong muốn sao chính là ông ta có thể không chơi nhưng ta không thể không có lý niệm mua sắm trên cơ bản liền là lại cự sơn an ninh giữ cửa trong đình đi dạo nửa giờ hướng bên trong thỏ đầu ra nhìn nhìn hai mắt liền không chơi thậm chí còn có một bộ phận người chơi át chủ bài một cái nghe khuyên khi tiến vào phòng đọc sách nghe được bị cắm trên ống thép tên, tên kia lính đánh thuê mở miệng nói mau trốn về sau lúc này chính là một cái hướng về phía sau chuyện rút khỏi p h ò n g đọc sách theo đường ống thông gió bỏ lại đi sau đó từ phá cửa sổ cửa lật ra đi dọc theo giàn giáo leo xuống trở về trạm an ninh thế giới nhất nhanh thông quan ghi chép như vậy sinh ra ba điểm mười tám giây điều tra tra tướng t điều tra là không thể nào điều tra ta trực tiếp tại cửa ra vào làm bảo an thiếu đi bốn mươi năm đường quanh co trên mạng đủ loại kiểu dáng thảo luận cùng t r e o chọc nhiệt tình càng tăng vọt có thể cố thịnh thật sự là không chịu nổi hắn nguyên bản sớm muốn đi ngủ nhưng bất đắc dĩ bị bác sĩ một quyền đánh ra vùng số mạ tỏ sần sô gì tiểu na c a mặc dù mình không dám chơi lại nhất định phải quấn lấy hắn xem hết kết cục thế là hắn liền b ồ i tiểu na cha một mực chịu cho tới bây giờ d ạ n g sáng bốn giờ nữa lúc này tiểu na cha chính t h ố c tha thốt đi đâu thật tốt tt kết cục này coi như không tệ cuối cùng mặt trời mọc cảnh tượng đó thực sự là quá cảm động hạp thì hẹn đỉm cố thịnh đứng dậy mở rộng một lần thân thể được rồi nhìn cũng xem xong rồi cũng nên ngủ cũng may ngày mai là cái thứ bảy không cần đi làm dứt lời cố thịnh quay người thì đi rửa mặt đi ngủ còn không đợi hắn gì chuyển bước chân liền nghe sau lưng tiểu na cha nhuyễn nhuyễn lung túng âm thanh vang lên giống như là hơi ngượng ngùng cái kia cái kia lao cố thương lượng vấn đề chứ ts c ầ u n g u y ệ phiếu hết chương này cho mọi người dập đầu báo ý tứ các vị độc giả các lao gia lâm thời có cái việc gấp cần đi ra ngoài hôm nay hai trường tăng thêm tạm bộ câu tuần sau năm trước bù đắp dập đầu đông đông đông nói tốt chế tắc nát trò chơi thì tản phổn cái quỷ gì cho mọi người dập đầu đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau ngợi một lần nữa r ẹ p p h ẹ p t r ă n g web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương hai trăm linh tám d ạ mạ mô tô ta chương hai trăm linh tám d ạ mạ mô tô ta x o n g hình b ộ khuyết cái gì vậy nghe được tiểu na cha cẩn thận từng ly từng tí âm thanh cố thịnh quay đầu nhìn về phía thầm rượu rượu liền ngươi có thể hay không ngủ ghế s o f a thầm rượu rượu niết niết miệng lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép đủ c ư ờ i cố thịnh ta tại sao phải ngủ ghế s o f a ta đã làm sai điều gì cố thịnh vô ý thức trả lời có thể ngay sau đó lại kịp phản ứng câu trả lời này tựa hồ có chút phiên bản vượt mức quy định ta ý là cố thịnh tung tay ta để đó hảo hảo giường không ngủ ta ngủ ghế xô p a làm gì bởi, vì... Ách. bởi vì... t h ầ m rượu rượu ấp úng âm thanh càng ngày càng nhỏ bởi vì ân ngang a a cố thịnh yên tĩnh c h ọ n vẹn hiểu năm giây không phải sao ngươi hành tây quốc vương a ô vợ c ụ kẹt nở bờ cờ cố thịnh biểu lộ cực kỳ im lặng cũng là ngươi cái kia trong miệng nhét miếng lót đáy giày nhi ngươi tài dương hành quốc vương đâu trong miệng ngươi mới nhét miếng lót đáy giày nhi đâu t h ầ m rượu rượu trực tiếp từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên ngươi nói chuyện làm sao lại như vậy tổn hại đâu ta nói bởi vì ta muốn ngủ ghế sofa nghe hiểu nha không phải sao cố thịnh mộng bởi vì ngưu ghế sofa cho nên ta phải cùng ngươi ngủ chung ghế sofa cái này cái này không đạo lý a cái này ta đạo lý chính là đạo lý thầm rượu rượu mặc kệ vỗ một cái ghế sofa tới cố thịnh im lặng ngưng n g ẹ n ngươi cái này có điểm giống con chó cái kia thầm rượu rượu nghĩ nghĩ lại một đập ghế sofa mời Tốt. có khí thế cố thịnh vẩy một cái ngon cái tiếp lấy ôm q u y ề n chắp tay đại ca thầm rượu rượu cũng không cam chịu yếu thế nhị đệ mời mời cái này cúi đầu ha ha ha ha ngươi bần không bần a ngươi thầm rượu rượu gặp cố thịnh bước chân thanh thản đi tới khanh khách c ư ờ i không ngừng nhẹ nhàng cho hắn m ộ t c ư ớ c nhanh đi rửa mặt đi thôi ngươi một hồi trời đều nên sáng lên lúc này cố thịnh cũng phản ứng lại tiểu na cha tại sao phải khăng khăng để cho hắn ngủ ghế s o f a khỏi hỏi trước đó áo lặt kinh lịch tuyệt đối cho nàng lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý cái gọi là ngày hơi suy nghĩ đ ê m có chỗ ngậu tiểu na cha đoán chừng cũng là sợ hơn nửa đêm bị bệnh tâm thần đám người truy tình a kết cạch kết cạch kết cạch trong phòng khách đồng hồ kim đồng hồ từng phút từng giây đi qua nặng n ề tiếng hít thở đều đều mà vang lên lấy thân hy luồng thứ nhất ánh sáng nhạt theo phòng khách màn cửa khe hở tiến vào đến đi qua chân bóng sàn nhà lan qua lông sủ thảm rón rén bỏ lên trên ghế sofa khẽ vượt qua nữ hải dài lông mi lướt qua nàng thon dài cái cổ lại thuận thế mà xuống ngồi ở nàng c u ộ n lại trên đầu gối ân đừng đừng đuổi đừng đuổi ta nhẹ nhàng nói mơ văng lên nữ hải tựa hồ trong giấc ngộng trải qua khẩn trương truy kích nguyên bản c u ộ n cong lại chân cũng x u ẩ n x u ẩ n rụng động đừng đuổi một giây sau mơ hồ dán nữ hải toàn thân co lại quật lại đuổi thon dài đột nhiên bắn lên hoàn toàn quên đi trên ghế xa lon còn có cái hoang t r chân bóng bắp chân mở rộng bàn chân bởi vì khẩn trương q u ậ n lại nắm chặt một cái thỏ từ gà hưng mà lúc này trên ghế xa lon đoan chủng cũng là khẽ hử một tiếng ân mở ra nhập nhèm hai mắt hướng nữ hải nhìn lại ô hô giám g ụ c trưởng tâm tâm niệm niệm ngục tốt đến rồi không được hoàn mỹ chính là tốc độ có chút nhanh ông và ảnh con mẹ nó ngươi cho ta tình đ ề u mấy giờ rồi còn ngủ ngươi còn có tâm tư ngủ được cảm giác cách cách một tiếng số liệu bảng báo cáo nện ở trên mặt dạ mạ mô tô giật mình một lần từ trên châu ngồi bắn lên tới lão lão sư mở ra vằn v ệ n tiêu máu hai mắt khi thấy rổ s cả hệ hạ xả đứng ở trước mặt mình g i ạ mạ mộ tổt xù nạ không khỏi khẽ run rẩy liền vội vàng đứng dậy hướng rổ s không người chào là hôm qua g i ạ mạ mộ tổ không về nhà trực tiếp ngủ ở trong văn phòng không ngừng hôm nay hôm qua hôm trước ba hôm trước hắn đã trong phòng làm việc liên tục ngốc một tuần lễ không có cách nào theo tình thế thăng cấp nghệ du cùng tấn đẳng liên hợp xuất kích một sáng một tối làm bọn họ s ứ t đầu mẹ chán khổ không thể tả có men lạ là gia đại nghiệp đại nhưng nghệ du cùng tấn đẳng cũng không phải ăn chay bây giờ người ta hai người liên thủ lao sư ngài tìm ta là là chuyện gì đối mặt nổi giận đùng đùng lông mày vận t hành một cái u cục rô s d ạ n mạ mô t ổ từ đ ấ y lòng e ngại run run dày dày sự t ì n h gì rô s nhìn hắn một cái ta hỏi ngươi bây giờ cách sàn hữu tuyên bố đã mười hai tiếng chúng ta bây giờ lượng tiêu thụ như thế nào một câu trực tiếp đem giả mạ mô t ổ hỏi cứng lại rồi hắn nào biết được lượng tiêu thụ như thế nào hắn vừa mới tỉnh tư sumi ma sen chín mươi độ cúi đầu thêm sumi ma sen tại nghê hồng có thể xương vạn năng hồi phục vậy liền mở ra ánh mắt ngươi xem thật kỹ một chút nói chuyện dô ép cả hệ ạ xạ đối trên mặt đất tản mát số liệu bảng báo cáo một trận chỉ điểm d ạ mạng mổ tột xù nạ không dám thất lễ vội vàng túi người đem bảng báo cáo tất cả đều thu thập nhìn chăm chú quan sát đón đầu một đòn tầm thứ nhất lượng tiêu thụ bảng báo cáo chỉnh lên trước mặt m ấ y mắt d ạ mạng mổ tội chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng mười hai tiếng sai hận hữu toàn cầu tổng tiêu thụ phân số ba ba vạn bộ mười hai giờ ba vạn bộ vẹn vẹn chỉ có ba vạn bộ cho dù là theo lý tưởng nhất tình huống tính toán bọn họ ngày đầu tiêu thụ cũng sẽ không vượt qua năm vạn bộ dựa theo hai mươi tám đao bộ định giá để tính bọn họ ngày đầu tổng tiêu chỉ có hơn một trăm vạn nhưng phải biết sẽ ẩn hưu i chi phí thế nhưng là khoảng chừng sáu bảy trăm vạn mà sẽ ẩn hưu loại trò chơi này lại không thể so với nhiều người online đối chiến trò chơi có thể ở phía sau tiếp theo đổi mới bên trong kéo lượng tiêu thụ trên cơ bản ngày đầu lượng tiêu thụ chính là loại này trò chơi đình phong mặc dù từ trên lý luận mà nói giống một chút tiền kỳ tuyên truyền không đủ trò chơi tại trò chơi đem bán sau lần thứ hai tuyên truyền lượng tiêu thụ gia tăng cũng là có khả năng nhưng sẽ ẩn hưu hiển nhiên không có ở đây trong hàng ngũ này bởi vì bây giờ bọn họ đối với sẽ h n hưu tuyên truyền phát hành trên cơ bản đã coi như là vượt mức bao trùm có thể tuyên truyền phát hành tới chỗ tất cả đều tiến hành tuyên truyền phát hành liền tuyên truyền phương diện mà nói trò chơi này đã đến hạn mức cao nhất nói cách khác bây giờ hắn nhìn thấy cái này ngày đầu lượng tiêu thụ cũng đã là sẽ h n hưu ngày lẻ lượng tiêu thụ hạn mức cao nhất v á n đã đóng thuyền về sau càng ngày sẽ càng thiếu d ạ n mạ mô tô tay một lần liền run lên mà xuống chút nữa nhìn chỉ cảm thấy hai chân mềm lũng dầm một tiếng liền ngồi xuống ghế bởi vì phía dưới chính là sẽ n hưu cạnh phẩm hạng mục lượng tiêu thụ nguyên bản Cảnh p ẩ mười tin tức cái này một cột bên trong, t cái này bên bình h n năm khoảng cùng g sẽ có o l ạ hình t r ò chơi. Nhưng m à bởi vạn ì comment là cùng Hoàng Kim Chi Hoàng Phong đánh là lợi h Kim quá i lại thêm h k ủ g bộ trọn chơi t vẹn là sẽ hữu gấp sáu lần mà kỳ thủ ngày lượng tiêu thụ dự đoán càng là đang hai mươi lăm vạn bộ khoảng trừng mười hai giờ tiêu thụ ba vạn bộ đối với mười tám vạn bộ ngày đầu tiêu thụ năm vạn bộ đối với hai mươi lăm vạn bộ đây cũng không phải là thảm bại đây là nghiên ép một trận thực lực cách xa thiên về một bên nghiên ép d ạ mạng hổ tột xù nạ rốt cuộc biết vì sao sáng sớm lão sư liền nổi giận đùng đùng đem bảng báo cáo chụp tới trên mặt mình do s k hệ hạ xa đã phi thường nhân từ liền cái này lượng tiêu thụ cùng chi phí bày ở trước mặt do s chính là để cho hắn đem bảng báo cáo ở trước mặt ăn hắn đều phản bác không nửa câu soát hám i ệ u run dày là giấy d ạ n mạ mộ tổ nhìn về phía tấm thứ hai bảng báo cáo văn bản tài liệu bên trong rất nhiều bình luận ảo l ậ t nghiền ép sài ảnh i ữ u cơ bản khóa chặt ngày đầu tháng cuộc bảo thủ đánh quay xáo lộ có men lạ là có hay không không thích hợp khủng bố trò chơi ảo l ậ t rộng t h ủ khen ngợi sài ảnh i ữ u nhiệt độ thảm đ ạ o không khó coi ra rời đi sam sài ảnh i ữ u chỉ làm đến giống như có thể linh hồn bóc ra để cho sài ảnh i ữ u cũng cùng nó trong trò chơi quái vật trở thành cái sắc không hồn tay không tất sắc vĩnh viễn là khủng bố trò chơi á n hiện nhiên sài ảnh hữu một đời mới người chế tác giả mạ mộ tổ, tổ xù nạ không có ý thức được sa ăn hiu vô cùng có khả năng sáng tạo cò mẹn l ạ trong lịch sử to lớn nhất hao tổn thảm án lúc đầu ta vẫn rất khách quan mua sa ăn hiu hiện tại ta chỉ muốn nói trong ngày ngói trả lại tiền không phải sao ta nếu là muốn đánh quái tại sao không đi vdc chơi sinh hoá bún đâu lý tam ánh sáng đá ngang không thể so với người cái này bại nao tội phạm giết người nhân vật chính mạnh ta mẹ nó i chân phật sa ăn hiu cái này kịch tình hợp lấy ta chính là đóng vai cái tội phạm giết người tới sa ăn hiu hủy thi diện tích đến rồi ý nghĩ không sai lần sau đừng suy nghĩ người nào heo ta có tác dụng khác có một loại đại nao đến giáp câu lửa đẹp lâm t i ê u ngươi thật đừng lúng túng đen liền cái này bức trò chơi cũng xứng cùng sinh hóa bốn so n g ư ơ i đây là chỉ cái mũi mắng m ỉ cả m ỉ xỉn gì a cái này còn không bằng sinh hóa năm sáu hai bộ đâu a sinh hóa còn có năm cùng sáu vườn s ố mạ tỏ sần s ổ gì bản rẽ xi、si、đèn đ ẹ p điệu s á t lục cùng rẽ xi、si、đèn đ ẹ p điệu chiều dân không phải sao m ỉ cả m ỉ xỉn gì, bị các người chơi quen thuộc gọi thứ năm lục bộ bất quá bổ nhào vào nhà bà ngoại không biết bình thường không phải sao thực sự có người mua vườn sổ mạ tỏ sần sộ di cái kia hai bộ sinh hóa、à? cái kia như thế xem ra ta mua sẻn hữu còn không tính cứu cơ quan trùng ai mua cái đồ chơi này ta có thể cho cười hắn một năm nguyên bản sẽ hẹn hiu không phải là dạng này d ạ n mạ mô tô ta nói ngươi trước người hiện tại biết nên ép vờ cờ ai rồi ha cái này cái này đây quả thực là d ạ n mạ mô tô trên lồng ngực dưới chập trùng đủ loại âm dương q u á i khi đánh giá để cho hắn lựa dẫn hướng đ ỉ n h lại như rơi vào h ầ m băng không hề nghi ngờ những cái này mặt trái đánh giá bên trong nhất định có hoa q u ố c tấn đằng quỷ nhưng vấn đề là bây giờ mặt trái đánh giá đã phô thiên cái địa rốt cuộc ai là quỷ ai là người đã hoàn toàn không phấn rõ hơn nữa sai hữu tiêu thụ đại bại đã thành sự thực đã định đây quả thực là cái gì đây quả thực là ta hành nghề kiếp sống bên trong to lớn nhất chỗ bẩn gặp giả m ạ mộ tô nửa ngày nói không nên lời nửa câu d õ Ska hệ ạ xạ vỗ bàn g ầ m h ế t giả m ạ mộ tôt sụ nạ đừng cho là ta không biết n g ư ờ i đang suy nghĩ gì cho là mình nguyên bản tay cầm cực đạo báo tắp loại này hạng mục lớn lại thêm sai hữu cái này khủng bố khôi phục im hai cái hạng mục đại quyền trong tay n g ư ờ i nghĩ độc chiếm vị trí đầu ngươi sai tính toán ngu xuẩn nói chuyện dõi cả hệ ạ xạ đứng dậy một tay lấy giả mã mộ tổ trong tay báo cáo đợt lại lật ra cuối cùng một、tờ. hùng h ằ n g vô lên bản b à ảnh bản thân xem thật kỹ một c h ú t ta dứt lời cũng không quay đầu lại nổi giận đùng đùng đi ra văn phòng b a n g đương cửa phòng làm việc đột nhiên đóng lại đánh tới gió thổi bắt đầu trên bản báo cáo dạ mạ mổ tột xù nạ luống cuống tay chân bắt lấy phóng nhãn đi qua hạng mục cực đạo bao táp ngày đầu mong muốn tiêu thụ 21 vật bộ 12 giờ tiêu thụ 7. 8 vật bộ ngày đầu dự đoán tiêu thụ 10. 8 vật bộ lượng tiêu thụ cùng so giảm mức độ bốn m lượng tiêu thụ chém ngang lưng không sai nhận sai h n hữu trùng kích ảnh hưởng g i n g mạ m ộ tột xù nạ tự tay cầm đào chế tác k h ắ c một trò chơi cực đạo báo tắp cũng chịu ảnh hưởng lượng tiêu thụ trực tiếp chém ngang lưng nguyên bản kế hoạch hai tay bắt g i n g mạ m ộ tột xù nạ bị tham lam vô tình phản vệ hơn nữa không chỉ có như thế đọc qua cái khác cùng thời kỳ tác phẩm tiêu thụ số liệu nhận lần này sự kiện trùng kích phàm là comment lạ lần này cùng thời kỳ xuất phẩm trò chơi đều hoặc nhiều hoặc ít bị liên lụy thấp một chút giảm mức độ, tại trường, mà cao một chút giảm mức độ thì tại hai mươi lăm phần trăm còn chừng sai h n hữu thảm bại cực đạo báo tắp chém ngang lưng cái khác cùng thời kỳ tác phẩm chỉnh thể lượng tiêu thụ ngã xuống mà hết thể này tất cả đều nguồn gốc từ với mình hám lợi lên lòng muốn trở thành đương đại c ó mẹ là ngự tam nhà đứng đầu đông chỉ một thoáng dã m ạ m g ô tột su na đại nao c h ố n g giống năm lây báo cáo tay không lực mà đập ở trên bàn làm việc chỉ là sẽ hẹn hữu chi phí sáu nghìn bảy trăm vạn đao ngày đầu tiêu thụ vẹn vẹn một trăm vạn đao cái sọn liền đã để cho hắn chịu không nổi chớ đừng nhắc tới bởi vậy bị liên lụy cái khác hạng mục lần này cùng hoàng kim chi phong đụng nhau cho có mẹ là mang đến trực tiếp hoặc gián tiếp tổn thất chính là một cái thiên văn sổ tự chính n g ư ơ i suy nghĩ thật kỹ à đột nhiên Dạ mạ ọ mổ tột xù nạ nghĩ tới dồ s cả hệ ạ xạ lúc gần đi lưu lại câu nói kia nguyên bản hắn cho rằng đây chẳng qua là dồ X vừa vội vừa giận phía dưới chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói nhảm có thể hiện tại xem ra sự tình hoàn toàn không phải đơn giản như vậy lớn như vậy cái sọn thật lớn như thế tổn thất mặc dù cho tới bây giờ trên lý luận mà nói chuyện này nói đến cùng cũng chỉ là một lần sai lầm hạng mục đầu tư một lần thất bại thị trường va chạm nhưng mà bởi vì kỳ sổ ngạch liên quan đến quá mức khổng lộ vì cho ban giám đốc một cái công đạo dù s k hệ ạ xạ nhất định phải sách đi ra một cái có nổi người mà phóng nhãn toàn bộ cọ mẹ lạ thích hợp nhất trở thành cái có nổi người cũng là cùng lần này sai lầm quyết sách có trực tiếp nhất quan hệ chính là hắn g i ả ma mô tột s ù nạ ngự tam nhà đứng đầu n a m mơ a hiện tại hắn còn có thể hay không tại cái công ty này bên trong tiếp tục ở lại cũng là cái vấn đề nghĩ tới đây Giả mạ mô tột s ù nạ trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên đẩy cửa đi ra ngoài lao sư lao sư người nghe ta giải thích ta thực sự không phải cố ý cùng lúc đó thầm rượu rượu đang tạ i cẩn thận từng ly từng tí cho cô thịnh đồng học hốc mắt bôi thuốc chỉ thấy lúc này cô thịnh mắt phải vành mắt d ư ợ u ngoài một mảnh tím xanh sưng đỏ rất có phát triển trở thành mắt gấu mẹo s u thế thầm rượu rượu dùng sức cắn môi toàn thân ngăn không được mà run dày cố gắng để cho mình đừng cười ra tiếng thật xin lỗi thật xin lỗi thật thật xin lỗi cô thịnh nghe răng trấn mắt chừng tiểu na cha liếp mắt ngươi cái này xin lỗi một chút cũng không thành khẩn a ngươi rõ ràng một mực tại cười ai nói gì vậy cố tổng tiểu na cha đem một chút xíu cuối cùng thuốc cho cô thịnh lao đều nghiêm mà nói ta nhận qua chuyên ng được ề u k h ô một lời đã định nghe tay vừa nói thầm rượu rượu đưa tay ra cùng cố thị ngó tay nhưng mà hai người ngó nút mới câu lên liền nghe cố thịnh mở miệng gọi thầm rượu rượu một tiếng ai ngươi xem ta a thầm rượu rượu không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cố thị n h g ử a cổ một cái người trẻ tuổi không nói võ đức trộm t a y ta một cái sáu mươi chín tuổi l a o đồng chí đi lên rượu là một cái trái chính đạm một cái phải đáng a n g trong nháy mắt thầm rượu rượu mặt liền quay khúc trong ánh mắt toát ra kinh ngạc tựa hồ khó mà tin được một người vậy mà có thể cho đến loại trình độ này hy vọng ngươi chuột đuôi giấy h ả o h ả o nghĩ lại cố thịnh vô vô thầm rượu rượu bà vai mà thầm rượu rượu cũng nhịn nữa không được p h ố c suy một tiếng liền buồng tiếu ngã xuống trên ghế salon ha ha ha ha ha, ha đây cũng quá giống rồi a ngươi một cái cho a ha ha ha, ha. ngươi cố ý đùa ta cười ha ha ha ha, ha. người chơi xấu hết chương này chương hai trăm linh chín tân thủy hoàng mỏ công tác điện chương hai trăm linh chín tân thủy hoàng mỏ công tác điện ô hô ô hô má ơi không được ta làm nhà này vụ ta làm còn không được sao cười c ả buổi thầm rượu rượu nước mắt tràn ra ôm bụng tê liệt ở trên ghế xa lông nhấc tay cầu xin tha thứ quá ác độc ngươi thầm rượu rượu lau lau bật cười nước mắt vì không làm việc nhà quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào chủ yếu là trong khoảng thời gian này ta khả năng bận không quan ổ i cố thịnh một bên soi gương nhai răng trợn mắt mà đụng chút sưng đỏ hốc mắt vừa nói hiện tại áo lặt tình thế một mảnh tốt đẹp giờ lờ cờ c h ế tắc cũng cơ bản chuẩn bị kết thúc theo kế hoạch thứ sáu không sai biệt lắm liền muốn online tuần sau năm áo lặt tuyên bố đơn tuần cuối cùng một ngày ha ha ha ha. ta dựa vào thầm rượu rượu nguyên bản còn cười toe toét cái miệng nhỏ nhắn cạp cạp vui đâu nghe lời này một cái vụt một tiếng liền từ trên ghế xạ lòn bắn lên đến rồi cái này cái này cái này không được a dựa theo hiện tại trạng thái đến xem áo lặt ngày đầu lượng tiêu thụ cơ bản cũng là hai mươi năm hai mươi sáu vạn bộ như vậy căn cứ trước kia tình huống đến xem tại không có bất kỳ cái gì kèm theo nội dung cùng biến động tình huống dưới tuần đầu tổng tiêu tổ khúc của hí khúc hoặc tàn khúc cơ bản cũng là tại một trăm một trăm hai mươi vạn bộ ở giữa phi thường khủng bố lượng tiêu thụ đơn tuần trăm vạn bộ cái này lượng tiêu thụ cho dù là đặt ở súng xe bóng trong hàng ngũ cũng đầy đủ gọi là kinh người chớ nói chi là áo lặt vẫn chỉ là cái khủng bố trò chơi một cái thiên lanh cửa trò chơi loại hình nhưng mà một trăm hai mươi vạn bộ nhìn như điên cuồng nhưng trên thực tế dựa theo bọn họ mười tám đao bộ định giá hết hạn đến tuần này năm tám giờ tối nó tổng tiêu thụ ngày trước chừng tại hai nghìn một trăm sáu mươi vạn còn chừng dựa theo nghệ du cùng tấn đằng sân thượng c h i ế t khấu bình quân tỷ lệ phần trăm tính toán 2.160 vạn ngồi 25% bọn họ còn cần bài trừ ước chừng 540 vạn đao mới là cuối cùng tổng l í t lợi tổng cộng là 1.620 vạn đao cùng bọn hắn chi phí 1.815 vạn đao chênh lệch 195 vạn đao xem ra không coi là nhiều nhưng đi qua thẩm rượu rượu lần này hệ thống chuyển đổi về sau đây cũng là số tiền lớn dù sao nàng cái này một đơn tỷ lệ đ ạ c cựng khoảng chừng một trăm lần 195 vạn đao gấp trăm lần chính là một c h ư ớ c đao đổi tới chính là mười ba ước sáu nghìn năm trăm khoản tiền lớn xưa nay chưa từng có một khoản tiền lớn cái này sẽ là nàng thu hoạch được hệ thống đến nay điên cuồng nhất một lần doanh thu nhưng hôm nay lão cố vậy mà muốn tại tuần thứ nhất cuối cùng thời điểm tuyên bố học đặt phải biết một trăm chín mươi năm vạn đao điểm ấy hao tổn sai biệt đ ổ i thành trò chơi cũng chính là mười vạn bộ nhiều một chút điểm nếu là thật sự để cho hắn ban bố giờ lờ cờ tám chín phần mười biết lần nữa kéo động một đợt nhiệt độ đến lúc đó nhiều bán đi hơn mười vạn bộ trò chơi không phải không khả năng dù sao hiện tại đại gia đều đối với vĩ luân h ạ t cờ kinh lịch hết sức cảm thấy hứng thú muốn nhìn một chút tại g i à n mua sinh tử đào vong thời điểm vĩ luân phạt cờ tuyến thời gian là như thế nào muốn nhìn một chút đến tột cùng là như thế nào cơ duyên xào hợp hai người mới ở cửa ra tụ hợp cuối cùng dắt tay thoát đi c ử sơn thậm chí lúc này đều đã có người cho g i à n mua cùng vĩ luân phạt cờ tổ cp l i ê n cái này nhiệt độ bày ở cái này ta dám để cho ngươi phát giờ lờ cờ ách cái kia thầm rượu rượu đầu góc phi t ố c nhanh quay ngược trở lại một đôi mắt to nhanh như chấp l o ạ n chuyển mở miệng nói cái này giờ lờ cờ rất gấp sao cái này nó như thế nào đây cố thịnh từ tấm gương bên cạnh rời đi một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa bây giờ giờ lờ cờ cơ bản hoàn thành hơn nữa hiện tại tuyên bố nhiệt độ vừa vặn đuổi tại thứ sáu sớm đi thời điểm tuyên bố vừa vặn nối tiếp thượng thủ tuần nhiệt độ không phải sao vừa vặn sao cố thịnh lời nói không phải không có lý bây giờ áo lặt thảo luận nhiệt độ chính cao vội vàng bây giờ lúc này tuyên bố giờ lờ cờ nhất định là d ễ hoa trên gấm trong lúc nhất thời thẩm rượu rượu t r ầ m tư suy nghĩ muốn tìm phù hợp lại thỏa đáng lý do kéo dài một chút thời cpu điên quân vận chuyển trong đầu linh quang trợ chúng ta vì sao không đem giờ lờ cờ đem bán thời gian định vào thứ sáu tám giờ tối đâu thẩm rượu rượu nói ra dù sao phổ biến mà nói buổi tối l â t dễ ảm sợ t r ẻ ạ mẹ lớn nhóm tương đối nhiều hơn nữa các người chơi cũng đều có thời gian mua sắm hoàn thành về sau lập tức liền dung o ạ n miễn đi chờ đợi nỗi khổ không chỉ có đối với các người chơi mà nói càng thân mật đợt thứ nhất nhiệt độ cũng sẽ cao hơn không phải sao xinh đẹp xinh đẹp thẩm rượu rượu thẩm rượu rượu ở trong lòng vung tay hô to ngày c ô n không thôi người thật quá thông minh lý do này quả thực không có kẽ hở thứ sáu tám giờ tối tuyên bố đem tốt kẹp lại bảy ngày kết toán chu kỳ đến mức đến lúc đó giờ lờ cờ sẽ cho bản thể mang đến bao nhiêu nhiệt độ lại kéo động bao nhiêu lượng tiêu thụ nha đó là đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi ta trước thua thiệt một số lớn lao cố lại phát vài giờ lờ cờ lần thứ hai kéo động trò chơi lượng tiêu thụ cái này một đợt ra cái này một đợt là tần thủy hoàn g mò công tác điện thắng tê dại ta con mẹ nó trực tiếp điên cùng thắng nghe vậy cố thịnh cũng muốn nghĩ gật gật đầu ngược lại cũng là một không sai ý nghĩ như vậy mà nói nhiệt độ sẽ lên tới càng nhanh tại chỗ tuyên bố tại chỗ thấy hiệu quả vất quá đối với các người chơi càng thân mật điểm ấy nha tha thứ ta không dám g ậ p bữa cố thịnh nhún vai tám giờ tuyên bố người mật báo giờ lờ cờ cái này thì tương đương với để cho các người chơi lần nữa thể nghiệm một lần đêm hôm khuya khoát bị truy khủng bố vừa mới hắn đọc qua trò chơi đánh giá thời điểm liền đã thấy có không ít người chơi nổ nước b ọ t nói đánh ảo lặt về sau cả đêm nằm mơ đều ở bị bệnh tâm thần truy sát bây giờ người mật báo giờ lờ cờ lần nữa tại buổi chiều tuyên bố chắc hẳn không ít người chơi nhất là người chơi nam buổi tối muốn làm một vòng mới ác ngộng chắc hẳn có thể mang đến cho mình không ít cảm xúc giá trị vậy liền tám giờ tối lại phát vải a cố thịnh nghĩ nghĩ cũng rất tốt thế là nhẹ gật đầu ngươi là lao bản nha nghe ngươi ai tiểu hỏa tử giác nộ rất không thể nha thầm rượu rượu vui vẻ ra mặt vô vô cố thịnh bả vai biểu thị m ộ ư ơ i điểm khẳng định vạn sự sẵn sàng Cho chơi bản thân nhìn qua cũng thể nghiệm qua không tồn tại càng lớn b ạ o điểm kèm theo nội dung đi qua bản thân thuyết phục lao cố quyết định trì hoãn sẽ không ảnh hưởng trò chơi lượng tiêu thụ vùng số m à tỏ sẩn sồ di thị trường tấn đẳng cùng nghệ du đã nắm vững thắng lợi sẽ không còn có càng lớn tuyên truyền phát hành động tác vạn sự sẵn sàng hiện tại liền yên lặng chờ t h u tiền mười ba ư c suy nghĩ một chút liền sảng khoái thầm rượu rượu tinh thần tỏa sáng thầm rượu rượu hớn hở ra mặt thầm rượu rượu nắm vững thắng lợi để tỏ lòng ngày náy bà tổng tài quyết định hôm nay mời ngươi ăn tiệc chỉ cần ngươi có thể nói được vô luận bay trên trời trong nước du ngoạn trên mặt đất đi đều được thầm rượu rượu tay nhỏ vung lên hào khí căn vân nói đi ngươi hôm nay ăn cái gì ngươi ăn một điện pháo a thịnh ca ngày thứ hai sáng sớm thời gian hoàng kim chi phong phó tổng giám đốc văn phòng đại giang cẩn thận tỉ mỉ lấy cố thịnh nửa cái gấu chúc bạn ai đây đánh ngươi a ngươi thế nào không gọi ta và hai ta cho ngươi giúp c h à n g tử đi a ta không nghĩ bằng thêm thương vong cố thịnh hút cửa mị sợi kẻ địch quá mạnh hai người đánh không lại lục biên nhiều người thông minh một mực im miệng ăn bánh bao cũng không nói chuyện hắn mủ đoán liền có thể đoán được cái này một điện pháo là ai cho đại giang lại không vui ai vậy phách lối như vậy cao lớn thu kệch đại giang còn không có sợ q u ai a thịnh ca ngươi nói cái tên nhi ngày mai ta liền để cho hắn đăng lên báo ngay vậy cố thịnh hơi nhướng mày thẩm rượu rượu đại giang lòng đầy căm phẫn bị đánh gậy thi pháp yên tính t r o n lát đem buổi sáng mua trứng gà đem ra nếu không thịnh ca ngươi cầm trứng gà lăn lăn hốt mắt、đi. nghe nói chỗ nào x ư n g dùng trứng gà quần quận liền có thể tiêu x ư n g cố thịnh nhìn về phía đại giang há to miệng vậy hắn mẹ cũng không thể cầm trứng luộc nước t r à c ú t đi Phúc bên cạnh chính hút cháo lục biên không kéo c ă n g ở một hơi phung tới bận điệu tìm khăn giấy lau k h u khụ cái này mẹ hắn từng ngày l à m nhảm cũng là chút gì bất cập đâu ba người cười to sau nửa ngày cố thịnh cũng làm mắt gấu m è o tiền căn hậu quả cùng hai người nói một lần thật dưới chết c h â n a cố thịnh đụng đụng bản thân hốc mắt đau đến n h e răng trận mắt ta ngủ chính mơ hồ đây bang chính là một ước nghe vậy lục biên chế nhạo nhìn hắn một cái t h ơ n không cố thịnh khen h ữ mày suy tư một chút ân con mẹ nó ngươi không cứu nổi ngươi lục biên nâng chán biểu thị bản thân thường xuyên bởi vì không đủ biến thái mà lộ ra cùng nhà công ty này không hợp nhau đúng rồi nói lên cái này bó tay rồi chốc lát chỉ thấy lục biên nhấp một hớp cháo mở miệng hỏi về sau ngươi chuẩn bị phải làm gì đây cái gì làm sao bây giờ cố thịnh nhấp một hớp mì nước ngươi chỉ phương diện nào cùng thuê a lục biên nói ra ngươi gần nhất không phải sao muốn mua phòng sao là cố thịnh gần nhất thật là có mua nhà dự định hơn nữa đã nhìn kỹ một cái vừa mới giao phó không lâu cao cấp xa hoa tòa nhà từ đ ấ y lòng mà nói cố thịnh hay là cái tương đối truyền thống người mặc dù trên mạng có không ít người tính số sách nói dựa theo bây giờ giá phòng đến xem mua nhà thậm chí còn không bằng phòng cho thuê có lời dù sao người cũng liền sống như vậy mấy chục năm đối với ở lại yêu cầu cũng liền như vậy mấy chục năm có thể cố thịnh nhưng như cũ cảm thấy ở cái thế giới này bên trong có một bộ phòng ở bản thân mới coi là có căn mới xem như an tâm một mực phòng cho thuê đều khiến hắn cảm giác mình giống như là vô văn cỏ dại hơn nữa dựa theo hắn hiện tại tiền lương trả thù lao để tính một trăm năm mươi vạn năm lương thêm điểm đỏ vay mua một hơn hai trăm bình lớn bình tầng mảy may không thành vấn đề ở cũng dễ chịu nhưng vấn đề là cứ như vậy ngươi cùng ngó s e n tổng nói thế nào lục biên hỏi nếu như ngươi bây giờ mua nhà lời nói liền sửa sang mang v ơ i phòng không sai biệt lắm có cái hơn nửa năm liền có thể chuyển nhà mới đến lúc đó đâu hai ngươi cùng thuê rừng ở đây cũng là ngươi chân chính biến thành chủ trọ lục biên vấn đề để cho cố thịnh có chút không biết làm sao hai cái này tuyệt hạ n g tựa hồ cái nào đều hơi không ổn cùng thuê rừng ở đây sao thật ra trên lý luận mà nói nếu như hắn và tiểu na cha hai người có tùy ý một người không nghĩ cùng thuê như vậy cùng thuê đã sớm có thể chấm dứt bởi vì tiểu na cha cũng liền cái kia một hai tháng tình hình kinh tế căng thẳng ba đ i ề u này từ nàng sờ mó hơn mấy vạn bang tự mua lễ vật liền có thể đã nhìn ra thật l à biến thành chủ trọ tiếp tục cùng tiểu na cha cùng thuê cùng thuê mùi vị có phải hay không liền thay đổi tiểu na cha lại sẽ ra sao có phải hay không bởi vì biến cố này liền thuận thế đưa ra rừng ở đây cố thịnh không biết nên xử lý như thế nào chuyện này cái này có chuyện gì khó xử lý gặp cố thịnh do dự đại giang đem trứng luộc nước trà nhét trong miệng rút ra khăn giấy xoa xoa tay hai ngươi cùng một chỗ chẳng phải không có chuyện gì nam nữ bằng hữu ngụ cùng c h ỗ t h ì hợp lý nha ngươi muốn nguyện ý lời nói thuận tiện còn có thể đem ngó s e n tổng tên viết bất động sản chứng nhận bên trên từ đại giang đồng học vốn là như vậy đơn giản thô bạo ngay thẳng nói lời kinh người hơn nữa lần này lục biên cũng một cách lạ kỳ không có nhổ n ư ớ c bọn mà là rời mông một chút lương đến đại giang bên người biểu thị mình và đại giang đứng ở cùng một lập trường lao thẩm tổng đem ngươi trở thành con nuôi tiểu thẩm tổng cùng ngươi cùng thuê gần một năm lục biên trở lưỡi thậm chí có điểm chỉ tiết rèn sắc không thành thép ngươi muốn đội ta lúc này không nói hải tử trang trọn cũng phải báo tin vui lao cố n g ư ơ i chọn lựa tinh mang chọn quang diệu chọn quang diệu chọn tấn đẳng quyết chiến châu á chi đỉnh đều không mang theo sợ hiện tại càng là đem c ũ ò n mẹn lạ đều ấn xuống đất bên trên đánh đập một trận làm sao chuyện này ngươi như vậy do do dự dự đâu ta cố thỉnh há to miệng vì cái gì đây chính hắn cũng không biết thật ra đã từng có rất nhiều lần hắn đều muốn xuyên phá tầng tiêu nông lung l ù a mỏng giống như là sâu càng nửa dạo y t g h ệ viện giống như là trước khi chia tay ôm giống như là trở về ôm nhau giống như là sáng ngủ mị ạ thân cảm động giống như là dựa sát vào nhau mà ngủ sáng sớm hắn lần lượt lấy r ú khí rồi lại lần lượt mà kh trách nhiệm mang cho hắn to lớn áp lực để cho hắn càng như dẫm trên băng mỏng càng là muốn tới gần thì càng không dám chạm đến hắn không có lão lục loại kia nhẹ nhõm thoải mái cá tính cũng không có đại giang như thế đi thẳng về thẳng dũng khí hắn muốn là mỗi một buổi tối dựa sát vào nhau là vô số sáng sớm ô m nhau là một cái vĩnh viễn tràn ngập tấm áp nhà là nhất đoạn có thể dắt tay đi đến cuối cùng đường vì thế hắn nguyện ý gánh chịu trách nhiệm nhưng hắn nhưng lại không rõ ràng bản thân là có hay không có thể gánh vác lên phần này trách nhiệm xe đến trước núi tất có đường a chấm tư suy nghĩ cố thịnh cũng không hiểu được có lẽ hắn thật còn không có ch còn là nói nói trước mắt sự tình nga gặp cố thịnh đổi chủ đề lục biên cũng là khép cười một tiếng trêu chọc hắn mắt gấu mèo trước mắt sự tình ca ngươi còn có thể thấy rõ trước mắt sự tình sao ta đây còn không có một con mắt nha cố gắng chừng lớn không có sưng lên tới con mắt không ảnh hưởng ha ha ha nói xong ba huynh đệ một trận bật cười đây chính là nam nhân ở giữa hữu nghị cuối cùng hình thái có mấy lời điểm đến là rừng bọn họ ngầm thừa nhận lẫn nhau cũng là thành thục cá thể có thể vì chính mình hành động phụ trách cũng có thể vì tự mình lựa chọn tính tiền đại khái trò chuyện trò chuyện người mật báo giờ lờ cờ sự tình Cô t mà, mà, mà, mà ở quyết định áo lặt tự tuyên bố thời gian về sau cố thịnh còn nói bắt đầu bước kế tiếp khai phát kế hoạch hiện tại thị trường có thể nói là đối với chúng ta mười điểm có lợi trong khoảng thời gian này ta liền vẫn muốn chúng ta tại hạ vét bên trong thăng cấp cái kia động tác phụ trợ hệ thống trước đó ta liền nói rồi cái hệ thống này chúng ta có tác dụng lớn như vậy tại hạ một bộ tác phẩm khai phát quá trình bên trong ta nghĩ bắt đầu dùng hạng kỹ thuật này cũng nhất định phải bắt đầu dùng hạng kỹ thuật này c ó m m n t là không phải sao đối với chúng ta phát khởi một đợt khiêu chiến nha vậy lần này giờ đến phiên chúng ta hiệp nhưng mà mới nói đến chỗ này cốc cốc cốc đột nhiên liền nghe văn phòng cửa phòng bị gõ theo một tiếng mời đến đại thư ký sở khinh chu xuất hiện ở cửa hướng cố thịnh mỉm cười gật gật đầu cố tổng thẩm tổng mời ngươi tới phòng làm việc một chuyến chúng ta nhận được một phần mời cần ngài định đoạn ts cầu nguyện phiếu hết chương này chương hai trăm m ư ơ i hỏng hắn thật thành giám mục trường chương hai trăm m ư ơ i hỏng hắn thật thành giám mục trường đi theo sở đại bí đi tới tổng tài văn phòng vừa vào cửa khi thấy tiểu na cha ở đôi k i a lấy màn ảnh máy vi tính trong mày giống như là đang tại tinh tế xem xét chấm tư suy nghĩ cùng cố thịnh gật đầu sở khinh chu liền mang theo cửa đi cố thịnh thì là đi vào văn phòng cái gì mời thấy vậy nghiêm túc như vậy chỉ thấy tiểu na cha xoay đầu lại một mặt nghiêm túc không biết cố thịnh kém chút chân trái trộn chân phải không biết ngươi xem nghiêm túc như vậy cũng là bởi vì không biết cho nên mới nghiêm túc nhìn nha tiểu na cha bình chân như v ậ y lung lay đầu có lý có cứ ốp p h ỉ n cố thịnh bông tay biểu thị vô pháp phản bác vậy xin hỏi ngài nhìn ra được gì người tựa như không giống vung thầm rượu rượu nhìn cố thịnh liếc mắt ta nếu là nhìn ra cái gì đến còn cần bảo ngươi tới sao ta cố thịnh phát hiện tiểu na cha hiện tại càng ngày càng biết ngại người cũng không biết với ai học Ê, ngươi đến xem thầm rượu rượu đem màn ảnh quay tới hướng cố thịnh bản thân đủ cục thì thầm giống như là một cái gì người khai phá đại hội có thể người khai phá đại hội chúng ta không phải sao đã đã tham gia sao Đây k bởi, Quốc Quốc bởi vì hoàng m i kim sau. đ ổ chi phong trong năm qua chung thành tích nổi bật thành tựu rất cao cho nên phe làm chủ sẽ đặc biệt mời hoàng kim chi phong tham gia lần này đại hội hơn nữa tị t ạ n phồn to và rộng bi tráng làm cho người khắc sâu ấn tượng sa ẩn hiệu đỡ tờ tự sự kết cấu làm cho người cảm giác mới mẻ áo lặt tiết tấu điều khiển c à n g là làm cho người vô an tán dương vì vậy chúng ta chân thành mời s à m gũ tiên sinh liền điện ảnh thức trò chơi tương lai phát triển tiền cảnh cùng tạo nên thủ đoạn cho chúng ta mang đến tương quan phân tích cùng diễn giải tin tưởng qti u ý có một phong cách riêng trò chơi biểu hiện hình thức nhất định có thể đủ vì cái này trợ đại hội thêm tư thế tăng màu đồng thời cũng vì toàn cầu trò chơi thăng cấp tiến bộ mang đến mới dẫn dắt chúng ta chờ đợi qti hồi phục toàn cầu trò chơi người khai phá đại hội gờ giờ cờ người xem đây không phải là người khai phá đại hội nha. thầm rượu rượu chỉ ký tên nói ra chúng ta trước đó không phải sao đã tham gia tại sao lại đến rồi n g h e vậy chỉ thấy cô thịnh cười ha h a bởi vì bọn họ hai cái căn bản cũng không phải là một mã sự tình chúng ta trước đó tham gia cái kia gọi là châu á điện tử thi đấu trò chơi người khai phá đại hội tên gọi tắt đá cảnh biết là châu á phạm vi bên trong thi đấu chủ yếu nhằm vào điện tử thi đấu trò chơi khai phát nhưng mà bây giờ ngươi thấy cái này nói chuyện cô thịnh chỉ chỉ trên máy vi tính thứ m ờ i cái này gọi là toàn cầu trò chơi người khai phá đại hội tên gọi tắt gờ gờ là một loại trò chơi giao lưu hoạt động không có đủ tranh tài tính chất ngược lại là càng khuynh hướng giao lưu cùng tuyên truyền hơn nữa đây là toàn cầu tính toàn cầu tính cố thịnh cường điệu thể hiện ba chữ này trong mắt tinh quang lấp lóe gờ cờ điểm danh mời phân lượng rất nặng đối với gờ cờ cố thịnh cũng không xa lạ gì cái này giao lưu đại hội ở hắn kiếp trước thì có bình thường là hàng năm năm sáu tháng tại rơi sang mỏm đá tổ chức chỉ đang liên hiệp toàn cầu định tiêm trò chơi người khai phá cùng công ty đối với sản nghiệp kỹ thuật thăng cấp cùng khái niệm cách tân chia sẻ cái nhìn triển khai thảo luận đương nhiên cùng lúc đó một chút có một phong cách riêng riêng có sáng tạo cái mới trò chơi tân tác báo trước cũng là tại đại hội tổ chức trong lúc đó thả ra có lẽ nó nhiệt độ cũng không có toàn cầu tứ đại triển lãm trò chơi khoa trương như vậy nhưng dựa vào nó chuyên ngành tính cũng đầy đủ gọi là toàn cầu phạm vi bên trong lớn nhất lực ảnh hưởng trò chơi một trong hoạt động bất quá cùng kiếp trước có chỗ khác biệt ở cái thế giới này bên trong gờ giờ cơ thẳng mời công ty bình thường mà nói cũng là một chút thế giới đỉnh tiêm trò chơi s ư ở n g lớn hoặc nhà đầu tư phe làm chủ đối với công ty thể lượng là có yêu cầu mà dựa theo hoàng kim chi phong bây giờ thể lượng đến xem còn chưa bước vào mười ước câu lạc bộ bọn họ tựa hồ làm sao cũng không đạt được được mời tiêu chuẩn bất quá nương tựa theo tỷ tạt phồn tựa tờ, tờ to thêm ùn cùng bây giờ chính trị nguồn gió ảo lặt chờ tác phẩm gia trì bọn họ lực ảnh hưởng rồi lại khá là xuất chúng kết quả là gờ giờ, giờ c ơ lựa chọn đánh vỡ thông thường đặc biệt mời đối với cái này cố thịnh nói không phân chấn là giả phải biết hết hạn đến trước mắt mặc dù hoàng kim chi phong s u ấ t gia phẩm trò chơi không hề ít nhưng mà tham gia sống qua động nhưng lại không nhiều hơn nữa phần lớn cũng là tập trung vu quốc nội giống như là nghệ du trò chơi nhỏ lễ hoa ngô điện truyền thông triển hội duy nhất có thể tính là cỡ lớn hoạt động cũng chính là á cạnh biết nhưng cho dù là á cạnh biết ảnh hưởng phạm vi trọng tâm cũng cơ bản chỉ ở châu á mà gờ g ờ thế nhưng là một hạng quốc tế giao hợp hoán học nghị nếu như xác định tham gia gờ g ờ liền đem là hoàng kim chi phong t ừ trước tới nay tham gia lần thứ nhất toàn cầu tính trò chơi giao lưu hoạt động là bọn h ắ n t ừ trong nước bước về phía quốc tế một bước trọng yếu đồng thời nếu như có thể tại gờ g ờ bên trong rực rỡ hào quang nhận trong nghề cùng toàn cầu các người chơi rộng khắp chú ý bọn họ liền có thể bắt đầu chuẩn bị tiến quân toàn cầu tứ đại triển lãm trò chơi nghĩ tới đây cố thịnh tâm tư phi tốc nhanh quay ngược trở lại cấp tốc một lần nữa bố trí khai phát kế hoạch nguyên bản nếu là không có gờ giờ cờ hắn là chuẩn bị thừa thắng xông lên cho có mẹn l ạ tới một cưới mặt truyền v ậ n dạy bọn họ viết tiếng trung nhưng bây giờ gờ giờ cờ mời tới hắn đại khái có thể thừa dịp cái này một đợt cơ hội trước tiên ở quốc tế trò chơi trong vòng tìm làm gì chắc đó chỗ đứng sau đó mới lấy gờ giờ cờ làm vấn n h ả thuận thế tham gia lần tiếp theo đông tân trò chơi điện tử lễ đường, đường chính chính cùng có mẹn l ạ đứng ở cùng một cái sân thi đấu bên trên tại toàn cầu chú mục phía dưới đao thật thương thật đánh một trận là mặc dù trên lý luận mà nói chỉ cần ngươi không phải quá k é o khố toàn cầu tứ đại triển lãm trò chơi ngươi cũng có thể báo danh tham gia nhưng báo danh tham gia cũng không phải cố t h ị n h muốn hắn không muốn lại cùng hoa ngu điện không trải nghiệm lần kia một dạng đứng ở trong góc nhỏ giống như lâu la hắn nếu là một cái trong sân tư cách là một cái chính thức sân khấu là một cái hướng thế giới hiện ra hoàng kim chi phong m ị lực cơ hội mà gờ giờ cờ chính là tiến vào bên trong trận giấy thông hành lần này bọn họ không chỉ có nếu ứng n h i ệ m mời tham gia hơn nữa còn phải thừa dịp thế làm cách tân tính hạng mục ngươi lai、like、cái này hoạt động lợi hại như vậy a nghe cô thị giới thiệu thẩm rượu rượu vừa rồi giật mình đây là hoàng kim chi phong một b ư ớ c nhỏ càng l à tiến vào thị trường quốc tế một b ư ớ c dài đối với tiếp tục mở rộng lực ảnh hưởng để cao công ty thể lượng cùng tiếng tăm thẩm rượu rượu là không có ý kiến bởi vì công ty thể lượng kéo cao liền mang ý nghĩa bọn họ có thể vận dụng đầu tư tài chính cũng sẽ biến nhiều trước mắt đến xem bọn họ xuất r a phẩm qua trong trò chơi thì t ạ n phồn là đắt nhất chừng một bảy ức tương đương hai năm trăm vạn đao khoảng t r ư ờ n g mà cái này còn xa xa không đạt được ngành lên bên trong nói tới ba s cấp đại tác dù sao trong nghề đối với ba s định nghĩa là s cấp chi phí s cấp thể lượng S c ấ p c h ấ t l ư ợ nên g Tỳ tàn duy nhất có thể đạt tới t phổn cấp duy có i S u u c h ẩ chính c h là ấ thẩm lượng. Nói c c á khác, không chi phí phương diện này, bọn họ phát huy không gian còn có rất lớn đến mức lực ảnh hưởng nha, h còn có mức lực diện gian này, bọn lớn đến rất t rượu rượu cũng chỉ n liền a n g ư có thể ngóng trông lão cô lúc nào có thể vắng đầu làm ra cùng co mẹn là một dạng thao tác tới tốt nghe nói sẽ h n hữu ngày đầu tiêu thụ mới năm vạn phần quảng trường khá lắm coi như co mẹn là sáng tạo không thể nào mỗi ngày đều có thể bán năm vạn phần một vòng tính toán đâu ra đấy cũng mới bán ba mươi lăm vạn phần trò chơi chín trăm tám mươi vạn đao so với sáu nghìn bảy trăm vạn đao chi phí c h ọ n vẹn t r ê n lệch năm nghìn bảy trăm hai mươi vạn đao đây nếu là ta hạng mục chật chật ta có thể hoàn lại tiền hơn bốn mươi tỷ đ ừ n g nói đời này t à i phú tự do lái du thuyền chờ ta khi chết thời gian thậm chí có thể đốt nó bảy tám chiếc thật du thuyền cho cùng thật làm cho người thấy thèm a bất quá nàng cũng chỉ có thể trông mà thèm một chút dù sao người quản lý không thể thay đổi nàng chỉ có thể d á n tại lao cố cái này dưới một thân t â y mặt cái kia chúng ta là không phải muốn chuẩn bị cái hạng mục tham dự đâu tất nhiên xác định muốn tham gia liền nên suy nghĩ một chút chuẩn bị cái trò chơi gì hạng mục tham dự dù sao lao cố đối với lần này cờ giờ cờ rất xem trọng thậm chí gọi hát là thị trường quốc tế nơi sống yên ổn cho nên lần này bọn họ không chỉ cần phải tham gia hội nghị tiến hành diễn thuyết còn muốn mượn cơ hội này đẩy ra một cái cùng đối ứng tác phẩm đã như thế mới có thể để cho lần này gờ giờ cờ hành trình thực hiện nhiệt độ cùng tiếng vọng sử dụng tốt nhất vì bọn họ tranh thủ được đầy đủ danh vọng như vậy liên quan tới trò chơi đề tài cùng hình thức lựa chọn liền mười điểm trọng yếu đó là cái hạng mục mới thẩm rượu rượu sẽ không quá nhiều can dự hơn nữa sẽ dốc toàn lực ứng phó phối hợp lao cố tranh thủ để cho hạng mục đạt được thành công lớn dù sao chỉ có hạng mục thành công nàng mới có thể mở ra hạng mục con đồng thời hưởng thụ từ hạng mục chính kế thừa xuống tới tỷ lệ đặt cược chủ kiếm từ thua thiệt đây chính là trước mắt thẩm rượu hạng mục sách lược chiến thuật. đúng vậy a làm trò chơi gì đâu ngay vậy cố thịnh cũng ngồi ở trên ghế salon ôm lấy bả vai ngưng lông mày trầm tư có đôi khi lựa chọn quá nhiều cũng là một loại phiền não nắm áo l ậ t phúc bây giờ trong tay hắn cảm xúc giá trị coi như khá là giàu có có thể mở khóa trò chơi rất nhiều cố thịnh không đánh qua giàu có như vậy trận chiến trong lúc nhất thời vẫn còn có điểm không có chỗ xuống tay điện ảnh thức trò chơi tương lai phát triển tiền cảnh cùng tạo nên thủ đoạn không hề nghi ngờ trước đó tỷ t ả n g phồn bi tráng anh hùng kết cục cũng to thêm hùn đảo ngược lại đảo ngược động người kịch bản cho phe làm chủ lưu lại ấn tượng sâu sắc cũng ở đây trò chơi trong vòng đưa tới hành động không nhỏ. cho nên lần này bọn họ tham gia gờ giờ cờ chỗ đẩy ra tác phẩm nhân thể tất yếu c ủ n g điện ảnh thức trò chơi có chỗ liên quan điện ảnh thức trò chơi làm cái gì tốt đâu cố thịnh hít mắt trong đầu l ậ t xem rộng lượng trò chơi là kịch bản tinh xảo tràn ngập màu đỏ tinh thần ẩ n hình thủ hộ giả không được trò chơi này kịch bản tuy tốt nhưng cách chơi lại là nhược điểm là từ đầu đến cuối đều lấy hai bốn trăm linh một điện ảnh thức hình ảnh tỷ lệ hiện ra giáo đoàn một tám trăm tám mươi sáu cũng không được trò chơi này năm đó cũng bởi vì quá bình thường tính chơi đồ chịu đủ truyền thông lên án như vậy đấy đạt luật trở thành nhân loại đâu đây cũng là một lựa chọn tốt vô luận là câu chuyện tính vẫn là thị giác biểu hiện hoàn toàn chính là tiêu chuẩn hố động thức điện ảnh nhưng thứ nghệ thuật này hình thức đối với cái thế giới này mà nói vẫn là quá vượt mức quy định hơn nữa liền tính chơi đùa mà nói đ ấ y đặc luật thậm chí còn không bằng giáo đoàn 1886, h o à n toàn chính là một hố động thức điện ảnh như vậy vấn đề liền đến chẳng lẽ liền không có một trò chơi đã có điện ảnh thức tự sự tính nghệ thuật lại gồm nhiều mặt làm cho người hai mắt tỏa sáng khả năng chơi sao đáp án đương nhiên là có đó chính là đại danh đỉnh đỉnh lần thời đại tiêu chuẩn ba a đại tác với cùng người sống sót cùng nó có thể sưng cứu cực tinh thần biến thái tiếp theo làm cuối cùng người sống s u ấ t hay gậy gôn hậu tố là cố thịnh t r e o t r ọ c hai bộ cùng c h ó i tuyệt đối có thể cho cái thế giới này mang đến chấn động nhưng ta cảm xúc giá trị không đủ ha ha mẹ ngươi phát sầu cố thịnh che mặt chấm tư suy nghĩ thuận miệng đối với tiểu na cha nói đúng rồi chúng ta lần này chủ đề là điện ảnh thức trò chơi ngươi không là am hiểu nhất từ trong phim ảnh hấp thu linh cảm sao cho ta điểm linh cảm a ta nghe vậy thẩm rượu rượu c ò rụt lại cái cổ trong lòng tự n ủ ngươi nhanh đừng làm khó dễ ta lúc trước ta chính là nói với vẩn hoàn toàn chính là vì mang theo ngươi cùng một chỗ mò cá mà thôi ngươi thế mà có thể ký đến bây giờ nhưng lời này t ổ n g không thể làm cố thịnh mặt nói cho nên thầm rượu rượu cũng chỉ có thể kiên trì út ú t mở mở nói a a cái này ta gần nhất không sao cả xem phim nhưng ta cảm thấy ách tất nhiên chúng ta lần này hạng mục tất nhiên trọng yếu như vậy có thể từ một chút kinh đ i ể n trong phim ảnh hấp thu linh cảm a thầm rượu rượu nói cẩn thận từng ly từng tí có thể cố thịnh lại cảm thấy hứng thú ví dụ như đâu ví dụ như ví dụ như một bên nói quanh co t h ẩ m d i ệ u d i ệ u vừa đánh mở ỉm một nhà chuyên ngành điện ảnh cho điểm website nhấp nhô con chuột bắt đầu theo bảng xếp hạng trên mạng ngược lại ví dụ như chúa tể những chiếc nhẫn cố thịnh lắc đầu còn muốn hiệp thương bản quyền khó thực hiện a cam chuyện chính dốc lòng t h i ế n gần như không có trò chơi hóa khả năng vật lộn câu lạc bộ xung đột tính quá cực hạn rất khó hình thành hữu hiệu trò chơi kịch bản không thích hợp khai thác cách chơi vậy liền thật không có gì lại hướng lên chính là toàn trạm bài danh thứ nhất điện ảnh thầm rượu rượu núi bay thoát khỏi sọ ở cạ phim này chẳng phải là càng không có trò chơi hóa giá trị chúng ta cũng không thể để cho người chơi hì hục hì hục đào địa đạo đi thôi thầm rượu rượu b i ớ m môi cảm giác những cái này kinh điển điện ảnh tựa hồ cũng cùng trò chơi khác rất xa không có gì quá lớn giá trị tham khảo nhưng mà một giây sau liền nghe cố thịnh mở miệng ý kiến hay a thầm rượu rượu chủ ý gì tốt thầm rượu rượu có chút ngộng làm sao lại ý kiến hay ngươi muốn để người chơi đi đào địa đạo không phải sao ngươi có thật lòng không lý biến thái a nhà khác trò chơi nhân vật chính cũng là cái gì can đảm anh hùng đỉnh tiêm cầu thủ siêu cấp tay đua chúng ta trò chơi nhân vật chính là tội phạm đang bị cải tạo con mẹ nó là cái kìm nén vượt ngục tội phạm đang bị cải tạo trò chơi này thiết kế lý niệm không khỏi cũng quá âm phủ a thầm rượu rượu đầu đầy dấu chấm hỏi có thể cố t h ị n h lại là một con trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía một cái khắc x ư n g đem người chơi đóng trong đại lao để cho người chơi nghĩ biện pháp vượt ngục điểm mấu chốt tốt a cố t h ị n h liên tục vô tay tốt tốt tốt tốt quá tốt rồi l i ê n đã làm cái này a thầm rượu rượu chừng mắt chóng ố c trong lòng khẽ run rẩy hỏng hắn thật thành giá mục trường t một chương này hơi sớm tại r trưng sau chậm một chút cầu người phiếu. Hết trưng ư Trưng người n nguyệt này, lắt, không Này lắt, không này không ngồi sồn g sau kia kia cầu phiếu, chậm chút học học học học cho hết phải phải chơi một lắt, lắt. lắt, lắt. Để đ lao. Cái này. Thời gian đeo Cái thời Tại này, nhẹ nặng. hẹp vụ xác định trò chơi về sau cô thịnh liền lập tức bắt đầu bắt tay an bài tham gia gờ cờ t ư ơ n g quan công việc đầu tiên để cho sở đại bí mô phỏng một phần phục văn kiện biên nhận cho gờ cờ phe làm chủ biểu thị hoàng kim chi phong rất vinh hạnh tiếp nhận mời cũng đem ở đằng sau cùng phe làm chủ liên hệ biết rồi cụ thể tham dự quy tắc chi tiết về sau vung tay lên lúc này triệu tập bộ hạng mục toàn thể cao quản tiến hành đã được duyệt trước thảo luận hội nghị cái gọi là làm được tốt không bằng đuổi kịp xảo bây giờ áo lặt người mật báo giờ lờ cờ cơ bản đã hoàn thành còn lại chính là một chút kết thúc cùng cỡ nhỏ bu làm trở lại làm đám người chính cảm thấy vắng vẻ bởi vì không có tiếp đó mục tiêu mà cảm thấy mê man g đâu tin vui truyền đến gờ cơ thẳng mời bọn họ muốn đi hướng càng lớn võ đài gờ cơ là cái gì p h â n lượng bộ hạng mục đám người không phải không biết mà đối với người trong vòng mà nói gờ cơ p h â n lượng thậm chí muốn so toàn cầu tứ đại triển lãm trò chơi còn đạo bởi vì đây là toàn cầu một cái duy nhất trong nghề cao cấp nhất nhân sĩ chuyên nghiệp giao lưu hội tụ sân thượng thậm chí khoa trương một chút nói tại tứ đại triển lãm trò chơi bên trên rực rỡ hà o quang chỉ có thể chứng minh ngươi trò chơi chế tác kỹ thuật bị người chơi cùng thị trường chỗ tán thành có thể ở gờ giờ cờ bên trong thắng được cả sảnh đường gieo họ khen ngợi vậy ngươi mới xem như chân chính châu bò bất quá lời này cũng có đạo lý cái gọi là đồng hành là h o a n g i a h o a n g i a đều vì ngươi vô tay gọi tốt vậy nói rõ ngươi thật là có hơi tài năng để cho người ta không thể khâm phục cho nên ngay xong tin tức này toàn bộ bộ hạng mục đều manh động nhao nhao lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới phòng họp rất có một bộ không chờ được ta hiện tại liền muốn đi gờ giờ cờ tạ i đồng hành trước mặt trang bước tư thế nhưng mà một giây sau đang nghe cố tổng giám đốc điều hành nói ra lần này tham dự hạng mục thiết lập về sau tất cả mọi người hưng phấn biểu lộ tất cả đều ngưng kết trên mặt ngồi sổm đại lao cái khái niệm này vừa ra toàn bộ trong văn phòng hoàn toàn tích mịch đám người đưa mắt nhìn nhau nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi hơn nữa nghe tổng giám đốc điều hành nói các người chơi không riêng muốn ngồi sổm đại lao còn muốn tìm cơ hội dùng đủ loại biện pháp thử nghiệm vật n ụ c trò chơi này cũng quá hình rồi a mắt thấy cả c h i ề u văn võ â đúng không biết nói chỉ thấy cố thịnh cười ha h a khoát tay nói không quan hệ có ý nghĩ gì cứ việc nói l i ề n tốt đại gia ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng vẫn là lục biên mở miệng trước là như thế này lão cố mặc dù phạm tội loại hình trò chơi không tính hiếm lạ nhưng giống như là chúng ta loại này phạm lớn như vậy tội có phải hay không không thấy nhiều a lục biên nhìn qua không ít vượt ngục đề tài ngành phim ảnh nhưng mà đem cái đồ chơi này làm thành trò chơi hắn thật đúng là chưa từng nghe thấy có chút lo lắng thị trường độ chấp nhận nhưng mà còn không đợi cố thịnh nói chuyện liền nghe giang vân mở miệng trước k i a c ũ n g từng có này chủ loại hình trò chơi đại khái tại bảy tám năm trước đi tc sân thượng liền kêu vượt ngục là cùng tên phim mỹ yếp trao quyền cải biên trò chơi từ mẹ quốc vân uy trò chơi dưới cờ chica go phòng làm việc chế tác trò chơi vừa mới tuyên bố thời điểm nhiệt độ còn có thể nhưng mà rất nhanh vốn nhờ vì bình thường cách chơi thiết kế cùng bột chờ nguyên nhân xa suốt a nghe vậy cố thỉnh không khỏi hơi nhúng mày hắn vốn cho là loại hình này trò chơi ở cái thế giới này bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua kết quả không lường trước sớm tại bảy tám năm trước ý nghĩ này đã có người nhanh chân đến trước bất quá suy nghĩ một chút cũng phải trong thế giới này lại có thoát khỏi so ở cả lại có vượt ngục tại loại này ngành phim ảnh tác phẩm dưới ảnh hưởng loại này đề tài trò chơi từng có xuất hiện cũng chẳng có gì lạ cái kia cái gọi là cách chơi bình thường cụ thể là chỉ cái gì đâu cố thịnh muốn biết một chút bộ này chính bản íp trao quyền trò chơi vì sao nhào thảm thiết như vậy đến mức gần như tại trò chơi vòng mai danh nhận tích bây giờ chỉ có giang vân loại kinh nghiệm này phong phú hành nghề người tài năng nhớ lại m ư ờ hai nhiệm vụ vô hạn nhiều nhiệm vụ chủ tuyến cùng chi nhánh bộ sếp giang vân nói ra giả thiết ta nghĩ chuẩn bị chế tạo một trận mục giam dối loạn n hơn ư vậy ta nữa tại nhiệm vụ quá trình bên trong ngươi sẽ còn gặp được đủ loại khác biệt chi nhánh kết quả cuối cùng chính là theo ngươi trò chơi càng lúc càng thấp nhập ngươi lộ thượng tướng tràn đầy nhiệm vụ giấu chấm hỏi thêm nữa nát nhừ tối ưu hóa cùng thỉnh thoảng xuất hiện ác tính một người chơi thành công cùng trò chơi nhân vật chính tiến hành một đợt đồng bộ thể nghiệm một lần phát triển an toàn nhà tù cảm giác điều này sẽ đưa đến trò chơi này cố tổng ngươi thế nào giang vân chưa nói xong chỉ thấy cố thịnh bưng bít lấy trái tim tựa hồ có chút không thoải mái ta không có việc gì cố thịnh khoát khoát tay ra hiệu bản thân cũng không lo ngại hắn chẳng qua là cảm thấy quá đâm tâm mặc dù giang vân nổ nước bọt là trong thế giới này vượt ngục trò chơi này nhưng xem như kiếp trước tại a dục dưới tay đánh qua công việc cố thịnh nhưng dù sao cảm thấy cái kia từng câu từng chữ đều là tại trâm trọng hắp màn hình dấu chấm hỏi đếm không hết chi nhánh đủ loại cổ q á i kỳ lạ thậm chí ác tính bột cũng may năm đó vượt ngục là cái game họ phơ lìn không phải lại thêm cái khoai tây x e vờ ù bị dọc cả nhà thùng liền xem như góc đủ loại tình huống đó ở chúng ta trong trò chơi hẳn là sẽ không xảy ra hít sâu một hơi cố thịnh nói ra bởi vì lần này chúng ta trò chơi này sẽ át chủ bài tình tiết mà trừ cái đó ra còn đem có một hạng xưa nay chưa từng có c á c h tân nói đến chỗ này chỉ thấy phòng họp đám người nao n h a u dối cổ đầy mắt chờ mong cố thịnh xảo ý đại gia rõ như ban ngày cái kia thiên mã hành không kỳ tư diệu tưởng mỗi một lần đều có thể cho trò chơi vòng mang đến không nhỏ chấn động mà lần này gờ giờ cơ đại hội hoàng kim chi phong lần đầu có mặt quốc tế tính trò chơi giao lưu hoạt động cố t h ị n h lại chuẩn bị gì kinh h ỉ đâu hai người hợp tác hơn nữa toàn bộ trò chơi quá trình nhất định phải từ hai người cộng đồng hợp tác hoàn thành t lời vừa nói ra toàn bộ trong phòng họp cũng là một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh trò chơi toàn bộ hành trình nhất định phải phải do hai người cộng đồng hợp tác hoàn thành nói cách khác ở nơi này khoản ôn lại trong trò chơi sẽ không còn thiết chi a i cái này phối trí yêu cầu cũng quá cao rồi thế mà cứng nhắc yêu cầu một người bạn mà sở dĩ làm dạng này hạn chế nguyên nhân căn bản chính là cái này vừa làm chúng ta tương khải dùng xong dây tính trò chơi tình tiết tiến lên hai người hai cái thị giác sâu c h ố i tại cùng một cái cố sự bên trong hai đầu m ạ c h truyện cố thịnh nói ra có đôi khi hai tên người chơi sẽ ở vào cùng một tràng cảnh đang xây dựng mà có đôi khi sẽ hoàn toàn ở vào hai cái khác biệt tràng cảnh bên trong hai người hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được thậm chí trong cùng một lúc hai tên người chơi làm ra khác biệt lựa chọn sẽ trực tiếp ảnh hưởng câu chuyện hướng đi cùng tình tiết phát sinh nói đến đây cố thịnh vùi tay các bằng hữu cái này không phải sao lại là một trận online mạo hiểm trò chơi Đây mới thực là hai người hợp tác trò h hai hợp ự c tác là người t chơi c à này g l từ c h nội g hạch nhiếp song chính một đã xa xa thoát ly động tác hỗ trợ phạm trù không còn là đơn giản đỡ dậy đồng đội truyền lại món ăn đơn giản như vậy mà là từ tình tiết bên trên xuất phát chiều sâu đem tham dự trò chơi hai tên người chơi khóa lại cùng một chỗ thiếu một thứ cũng không được đây mới thực là hợp tác chăm s ô n g đổ về một biện chân chính hợp tác đương nhiên bởi vì trước mắt đến xem thị trường trò chơi bên trên còn chưa bao giờ xuất hiện qua cùng đồng loại trò chơi cố thịnh nói ra cho nên đối với chúng ta mà nói trò chơi này chế tác độ khó là tương đối lớn tuần này mà trước đó ta sẽ đem thiết kế đề án làm ra cấp trò cho đại gia về sau chờ chính thức đã được duyệt trong hội nghị chúng ta lại có trò chơi hiện ra hình thức làm cặn kẽ thảo luận tan họp nói một tiếng tan họp đám người nhao nhao hào hứng đứng dậy xoa tay vì hạng mục mới làm chuẩn bị ai đúng rồi vừa muốn đi lục biên đột nhiên nghĩ tới cái gì dừng bước nhìn về phía cố thịnh nói hồi lâu ta cái này hạng mục mới tên còn không có xác định đâu a t đúng a chiếu cố suy nghĩ cái này dự tính cho nên hạng mục mới kêu cái gì cố tổng có phải hay không cũng không nghĩ kỹ kêu cái gì đâu tổng giám đốc điều hành tiết lộ tiết lộ chứ liền nghe cố thịnh mở miệng nói a nghe vậy mọi người đều là x ứ sở chờ một chút là chúng ta mất trí nhớ vẫn là cố tổng mất trí nhớ à, áo lặt ta không phải sao vừa mới tuyên bố vẫn chưa tới một tuần lễ sao chẳng lẽ là muốn làm tiếp theo làm mỹ ở cùng mỹ ngẩn phạt cờ hai người song thị giác hợp tác áo lặt có thể tổng giám đốc điều hành gần đây không phải là đều đối với tiếp theo làm chuyện này không hứng l à m sao nhìn thấy đám người kinh nghi ánh mắt cố thịnh cười ha ha một tiếng này áo lặt không phải kia áo lặt nháy mắt nếu á hời ố. t ê n gọi tắt áo lặt theo hạng mục mới dự bị đã được duyệt hoàng kim chi phong nguyên bản là van rội đầu trí khí thế càng tăng lên nguyên một đám xoa tay chờ đợi hạng mục mới mở ra mà cố thịnh cũng là đem a h ả y ô út từ trong hệ thống sách lấy ra ngoài bắt tay vào làm bắt đầu một lần nữa biên soạn định ra đem nó cải tạo thành thích hợp t ớ i ghép buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bộ dáng đây cũng không phải là chuyện dễ dàng nhất là đến trong trò chơi hậu kỳ đoạn kia đủ để có thể xưng phong thần mười phút đồng hồ truy đuổi dài màn ảnh tại pc bên trên bởi vì toàn bộ trò chơi áp dụng cũng là ngôi thứ ba thị giác cho nên màn ảnh biểu hiện lực tạo nên biết tương đối dễ dàng nhưng ở buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ di bên trong muốn thực hiện cờ g cùng thị giác thứ nhất tơ lụa chuyển đổi một kính đến cùng là một kiện độ khó khá cao sự tình Cô cũng Thịnh bởi i đổi phi gian chơi. ế t thường chút thành tỏ trò dạng do dự dị mạ này chuyển đổi sẽ phi thường gian nan. Nhưng hắn vẫn vẫn là không chút do dự mà lựa chọn đem nó buồng sấn là mà làm đem sổ sổ sẽ lựa b vì đối với hắn xuyên việt giả này mà nói á h ở i ô út chỉ là một cái trước đồ ăn chân chính cúc chế tạo máy chính là hắn tiếp theo khoản hai người hợp tác trò chơi mà vì nên hợp trước mắt thị trường chủ lưu đồng thời cũng vì tiến một bước tăng cường đại nhập cảm cùng mới lạ độ cái kia bộ phận tác phẩm là nhất định phải làm thành buồn sổ mạ tỏ n sổ gì trò chơi nếu như thế chẳng bằng tiền kỳ đem công tác chuẩn bị làm tốt một chút trước dùng á h ở i út làm mẫu đương nhiên như thế cần mẫn khổ nhọc cô thịnh cũng hưởng thụ phải có đế vương cấp đánh lộ tiểu na cha là cái cục làm người tức giận nói được thì làm được bao l ã m tuần này việc nhà công tác mà trừ cái đó ra bưng trà rót nước cắt trái cây cũng đều đầy đủ mọi thứ phục vụ đúng chỗ càng về sau cô thịnh đều có chút sợ hãi sợ tiểu na cha hướng hắn trong nước trà hạ độc hoặc là cho hắn trong hoa quả phun độc dược cuối cùng vẫn là bị tiểu na cha chống n ạ n h mắng một trận mới yên tâm thoải mái bắt đầu hưởng thụ mỹ kỳ danh viết ra đây liền rất yên tâm thời gian thoáng một cái đã qua trong nháy mắt thứ sáu cộc cộc cộc cộc leo chở vợ con từ từ đi xa Màu lam nhạt xe con cuối cùng biến mất ở cánh đồng bắt ngát trên đường lớn kết cục hai xong theo bàn phím c ọ c c ọ c tiếng đình chỉ cái cuối cùng phân kính kịch bản gốc hoàn thành c h ọ n vẹn trên trăm trang thiết kế đ ề á n cũng rốt cuộc tuyên bố hoàn thành hô cố thịnh ghim lên tay bên cạnh một khối quả táo nhét vào trong miệng dội lưng một cái cuối cùng là làm xong lời con chưa dứt Cách cạch một tiếng cửa thư phòng mở ra tiểu na cha thò đầu ra nhìn đem cái hót dối b ả o hoàn thành rồi cố thịnh khẽ run dậy vừa rồi cái tia câu nói cũng không phải kêu đi ra âm lượng bình thường cho nên một mực tại phòng khách bản thân chơi tiểu na cha là thế nào nghe được ngươi là một mực đứng ở cửa cố thịnh biểu lộ có chút không thể tưởng tượng ta thầm rượu rượu g á i g á i đầu nàng thật ra hẽ cửa bên trên nghe lén có mười phút đồng hồ trùng hợp đi ngang qua mà thôi vậy thật đúng là rất khéo cố thịnh cười cười cũng không chọc thủng đứng dậy hoạt động một chút tứ chi thuận tiện nhìn đồng hồ ưu đều nhanh tám giờ rồi có phải hay không người mật báo giờ lờ cờ muốn lên dây đúng nga cho nên ta cố ý tới nhắc nhở ngươi khoái hoạt đã đến giờ vừa nói chỉ thấy thẩm rượu rượu g ơ g ơ trong tay hai túi khoai tây chiên ngươi người này có thể đủ hữu ám c ô thịnh rợ khóc rợ cười nhìn người khác chi hoa kêu loạn ăn với cơm ngươi thật đem sở t r ệ ạ mẹ nhóm làm khoái hoạt nguồn s u ố i à. ai nha bọn họ lấy t ứ dễ ạ mục tiêu không phải liền là như thế nha thẩm rượu rượu nói xong ném cho c ô thịnh một túi khoai tây chiên đi tới đẩy hắn hướng phòng khách đi đi thôi đi thôi thư giãn một tí thuận tiện nhìn chúng ta một chút tuần đầu lượng tiêu thụ như thế nào lạc yên không một tiếng động chân tướng p h i bày không sai trên thực tế thẩm rượu, rượu muốn nhìn sở chệ ạ mẹ chơi nàng chủ yếu quan tâm chính là sẽ phải mới mẻ xuất hiện ảo l ậ t tuần đầu tiêu thụ thành tích 13 ước Ngay hôm nay. Đương nhiên, lúc trước nàng 13 ước Đương trước ước được. Lúc cũng chỉ, là một dự đoán chỉ số. thực cùng có chô cho có cũng thực được, cầu A. Ngay nay. sao, qua trang nhiên. nàng đoán tình huống nhất định sẽ cùng nàng đoán đánh nhập. nhập, khẳng định không lớn nàng không nhịn được, vụ trộm trang một lần ảo lật tiêu thụ tình huống. Toàn tổng vạn ngày vạn Không giá hôm thụ hôm thụ thụ phá hề một trộm một đột tiêu tiêu tiêu tiêu là là lật trị tế xuất Bất xuất bộ. bộ. dự dù Dù sự ảo quá số, sẽ sẽ quả vụ nhưng đối với thẩm rượu rượu một mực lo lắng hồi vốn tình huống mà nói nha liền lộ ra không đáng để lo một trăm vạn bộ mà thôi tổng tiêu một tám trăm vạn đao đao đi bình quân c h ế t khấu hai mươi năm lợi nhuận một ba trăm năm mươi vạn đao cùng một tám trăm m ư ơ i năm vạn đao chi phí ở giữa kém thật xa đâu hơn nữa ngay bây giờ tiêu thụ tình thế đến xem một ngày ngắn ngủi bên trong áo l ậ t cũng tuyệt không thể nào lập tức bộc phát trực tiếp một đợt cuồng tiêu đem hao t ổ n bù lại trừ phi hệ thống g i a lận cho nên phu phu một tiếng thẩm rượu rượu đặt mông ổ vào trên ghế salon ngồi xếp bằng tốt mở ra cô ca lạnh bánh rót một hơi tối nay thua thiệt thông khoái ts nhìn thấy bình luận khu không ít độc giả các lao gia đều đã đoán đúng nghiêu lại ts cầu n g u y v n phiếu hết chương này chương hai trăm mười hai chúng ta mới là thế giới thứ nhất tốt chương hai trăm mười hai chúng ta mới là thế giới thứ nhất tốt cố thịnh đem hoa ngu điện số liệu thống kê giao diện điều chỉnh đi ra về sau liền mở ra từng cái xã giao sân thượng xác nhận giờ lờ cờ trưng bày tin tức tuyên bố định thời gian có hay không thiết trí tốt tiểu na cha hôm nay tâm trạng tựa hồ phá lệ mỹ rượu giống ta y một dạng quận lại chân ngồi ở trên ghế salon một bên hử hử lấy không biết tên tiểu khúc vừa uống co ca đẹp gì đây cố t h ị n h dựa nghiêng ở ghế sofa trên lan can một cái tay khoác lên trên đùi có điểm giống tật phong kiếm hào tư thế ta kỳ hạn công trình kết thúc người thiết kế viết xong ngày mai bắt đầu chính là mỹ d i ệ u thứ bảy này hiện tại chúng ta đang chuẩn bị đem mình khoái hoạt xây dựng ở người chơi thống khổ bên trên chẳng lẽ không phải hay không thầm d i ệ u d i ệ u nói có lý có cứ một đôi mắt to nhìn chằm chằm hình chiếu màn ảnh lớn bên trên số liệu rất vui vẻ nhưng khoái hoạt nguồn suối nhưng lại không chỉ là mới vừa nói những cái kia còn có bây giờ áo lặt lượng tiêu thụ bởi vì trước đó hoa ngu điện tiến hành một lần thống kê công cụ thăng cấp bây giờ tiêu thụ số liệu tập hợp đã biến thành thời gian thực đổi mới mỗi một giây đều ở đổi mới cho nên hiện tại thẩm rượu rượu không chỉ có thể nhìn thấy áo lặt lượng tiêu thụ còn có thể nhìn thấy nó thời gian thực tiêu thụ tăng trưởng phi thường c h â n nhận c ả m ơn trời đất chúng ta cuối cùng làm ra một cái xem ra phù hợp quy luật thị trường trò chơi hơn nữa bây giờ khoảng cách bảy ngày kết toán thời gian còn có ba phút mà áo lặt trước mắt tổng tiêu thụ tổ khúc của hí khúc hoặc tạ khúc tổng cộng là một trăm mười sáu bốn b ạ n thành tích cuối cùng cơ bản chính là như vậy ổn kiếm lời nhìn thấy số liệu này thẩm rượu rượu một mực treo lấy tâm cuối cùng là triệt để bóng xuống mặc dù nghệ du chiết khấu tỷ suất tương đối thấp nhưng lập tức liền cái này hơn một trăm vạn phần toàn bộ là từ nghệ du buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ dị tiêu thụ cuối cùng lợi nhuận kim lạch cũng bất quá một nghìn sáu trăm bảy mươi sáu vạn đao khoảng trừng cùng chi phí so còn kém một đoạn đ â u húng chi nghe nói lần này nghệ dây leo liên minh liên hợp tiêu thụ bên trong tấn đẳng lượng tiêu thụ rất không tệ thậm chí còn từ trình độ nhất định kéo theo gấu bắc cực ba đợi lượng tiêu thụ hoàng kim chi phong tháng nghệ du tháng tấn đẳng tháng lần này liên hợp tiêu thụ có thể nói là chế tạo hoa cúc trò chơi trong vòng lớn nhất từ trước tới nay hợp tác cùng có lợi ghi chép vừa nghĩ tí tách tí tách đồng hồ kim đồng hồ cũng chậm rãi đi qua mặt đồng hồ cách cạch oong long oong long theo thẩm rượu rượu sở định dưới chuông báo vang lên áo lặt tuần đầu tiêu thụ thành tích r a lò toàn cầu tổng tiêu một trăm m ư ơ i sáu năm vạn bộ tổng tiêu tiền ngạch hai nghìn chín mươi bảy vạn à o thất thua thiệt không thể nghi ngờ số liệu a、yeah. kia nếu như không phải sao cô thịnh ở nơi này nàng sợ là muốn trực tiếp nhảy dựng lên g e o họ ăn mừng kích động tay nhỏ nắm r u t lon coca gần như muốn đem co ca bóp dẹp mà một giây sau trong đầu của nàng cũng vang lên hệ thống biên lai kết toán âm thanh đinh đã đến giờ lượt này đầu tư kết toán hoàn thành hạng mục con áo lặt hạng mục đầu tư kim lạch một nghìn tám trăm mười lăm vạn đao hạng mục kết toán thời gian bảy thiên không thiên hạng mục hoàn lại tiền b ộ i suất một trăm lần không lần hạng mục thực tế doanh thu một nghìn tám trăm hai mươi bốn vạn đao dự tính hoàn lại tiền kim lạch không còn thừa kết toán thời gian không thiên không giờ không phân không dây a thầm rượu rượu nụ cười trên mặt một lần liền đọc lại tâm lý hơi hồi hộp một chút phản phất ngừng nhảy vẫn chầm một nhịp không phải sao đợi lắm nữa cái này tình huống như thế nào vì sao hạng mục thực tế doanh thu biết vượt qua chi phí hơn 5 đào? 116 năm vạn đao một trăm mười sáu năm vạn bộ lượng tiêu thụ cho dù toàn bộ từ nghệ du tiêu thụ thực tế ích lợi cũng tuyệt đối không thể nào hồi vốn a ta vì sao có thể trở về bản ta con mẹ nó vì sao lại lại lại lại lại hồi vốn thầm rượu rượu đằng một tiếng trên ghế s a lon đứng lên một đôi mắt to bên trong tràn đầy lo sợ nghi ngờ cùng khó có thể tin không nên a cái này không phải sao nên a nghe được tiểu na cha kêu sợ hãi cố thịnh bị giật này mình không biết nàng lại chúng cái gì đó cái gì không nên kỳ kinh nguyện xảy ra bất ngờ hồi vốn để cho t h ẩ m rượu rượu trong lúc nhất thời quên bên người còn có người vẫn là nàng hệ thống người quản lý cố thịnh đặt câu hỏi để cho nàng không khỏi khẽ run dậy động linh cơ một cái ta kỳ kinh nguyện còn chưa tới cái này không nên a cố thịnh trong lòng cũng vô ý thức hơi hồi hộp một chút tử bất quá lập tức lại ở trong lòng t h ẩ m mắng mình có bệnh ta con mẹ nó khẩn trương cái g i á m a khả năng là ngươi băng uống quá nhiều c o ca cố thịnh chỉ chỉ tiểu na trà trong tay có ca đại khái đi ta cũng không biết ngươi c h ư nhìn ta hơi sự tình bây giờ thầm rượu rượu tâm tư hoàn toàn không có đặt ở kỳ kinh nguyện chuyện này bên trên nàng nhất định phải lập tức cùng hệ thống bắt được liên lạc hỏi một chút cái này hoàn lại tiền đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra ức ức. chính Chó chân, đăng đăng đăng chân chạy chuyển cố chân cái chân ch A. ra ta A. sofa, sau thanh, Đây đem đăng đăng đằng đến để thân âm nhảy ngày hệ thống hẳn hoàn Thầm ghế phòng thịnh Hàng ngươi tiền nuốt tiếng. xuống trần liền bản là là lại bụt một trở giải. rượu rượu rồi Vụ về lao tử thục đạo ta tại không ai dám mạnh mẽ chống đỡ thục đạo sơn hệ thống xem ra cũng không ngoại lệ n g ư ơ i mẹ hắn có phải hay không ra bụt thầm rượu rượu khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng một đôi mắt muốn phun ra lửa tới tới tới chính ngươi tính sổ một chút một trăm mười sáu năm vạn bộ lượng tiêu thụ ta là sao có thể hồi vốn tới n g ư ơ i tính ta nhìn vào ngươi hôm nay ngươi không cho ta tính ra cái một hai ba đến hai ta t i ể u đồng uy vũ tận thầm rượu rượu nghiến răng nghiến lợi chó hệ thống dám nuốt ta thầm rượu rượu tiền ngươi thực sự là ăn gan hùm mà gấu hôm nay cái này mười ba ước ngươi không cho ta phun ra ta liền liệu mạng với ngươi nhưng mà hệ thống lại là yên tĩnh một chút một lát sau không chút hoang mang giọng điện tử v ă n g lên hồi phục ký chủ hệ thống là sẽ không xuất hiện sai lầm biên lai、like、tất cả số liệu cùng lấy tình huống thực tế làm chuẩn tuyệt sẽ không xuất hiện sai sót về tính toán c à n g sẽ không xuất hiện bút cá cuống chết đến đ ít còn tay thầm rượu rượu g i ậ n không chỗ phát t i ế t trở tay dùng di động mở ra hoa ngu điện hoặc phỉ xỉ ô web số liệu hậu trường đem cặn kẽ tiêu thụ số liệu điều ra đặt ở trước mắt hết hạn đến thứ sáu tám giờ tối áo lặt thông qua tấn đẳng con đường tiêu thụ tổng trò chơi tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc tổng cộng là năm mươi hai vạn bộ thầm rượu rượu khả năng tính toán phi thường siêu quẩn nhất là loại thời điểm này chỉ số liệu cùng hệ thống răng co nhìn rõ ràng a năm mươi mốt hai vạn bộ tổng tiêu chính là chín trăm hai mươi mốt sáu vạn đ ao bài trừ ba mươi phần trăm c h i ế t khấu cuối cùng doanh thu chính là tháng sáu năm bốn năm vạn đ ao tiếp lấy lại đem nghệ du con đường số liệu điều ra tổng cộng tiêu thụ sáu mươi năm ba vạn bộ sáu mươi năm ba vạn bộ tổng tiêu chính là một nghìn một trăm bảy mươi năm bốn vạn đ ao bài trừ hai mươi phần trăm c h i ế t khấu cuối cùng doanh thu chính là chín trăm bốn mươi vạn đ ao 645 940. n mươi g ư ờ i không tính sai người muốn là không tính sai cái k i a chính là hoa ngu điện số liệu sai lầm bằng chứng như sơn thẩm rượu rượu hôm nay nhất định phải đòi một lời giải thích yến tính chốc lát liên nghe hệ thống điện tử hợp thành âm thanh vang lên lần nữa hồi phục ký chủ hệ thống cũng không có sai s ó t về tính toán hoa ngu điện số liệu cũng toàn bộ chính xác thẩm rượu rượu đều sắp tức g i ậ n động cái k i ê u ý người là ta tính sai rồi đơn giản như vậy coi như ta có thể tính sai còn là nói ta phương thức tính toán v â n vân đột nhiên đối con số vô cùng mẫn cảm thẩm rượu rượu trong óc điện quang nhất t i ệ m phương thức tính toán nói đến nàng vừa mới thiên hoa loạn truy nhanh tính bên trong tựa hồ thật có hai cái con số hợp lại đúng lúc là một nghìn tám trăm hai mươi bốn vạn ao cái k i a chính là tấn đ ẳ n g chiết khấu sau thực tế doanh thu tháng sáu năm bốn năm vạn tăng thêm nghệ du chưa chiết khấu trước một nghìn một trăm bảy mươi năm bốn vạn tiêu thụ nghệch hai cái số tăng theo cấp số cộng không nhiều không ít nói thật là một nghìn tám trăm hai mươi bốn vạn ao nàng giống như rõ ràng phát sinh cái gì bởi vì trên đời này tuyệt đối không có trùng hợp như vậy sự tình trong n y mắt thầm rượu rượu chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng không biết tại sao đã cảm thấy phía sau lưng mắt lạnh ngay sau đó một cô đau nhói thẳng đến trái tim cảm giác này làm sao quen thuộc như vậy chứ p h ị c h một tiếng nắm lên điện thoại tìm tới nghệ du nghiêm sinh điện thoại trực tiếp gọi tới viễu viễu điện thoại rất nhanh liền bị nhận uy thẩm tổng c h à o b u ổ i tôi à đầu bên kia điện thoại nghiêm sinh giọng nói nhẹ nhàng tựa hồ cười ha h a ta tốt ngươi mãi mãi cái cái còi n g h e xong ngươi cái này cười ta liền cảm giác đầu hoang n g o n g thầm rượu rượu cưỡng chế lựa giận trong lòng cắn răng hỏi nghiêm tổng ta vừa mới kiểm tra một hồi chúng ta tuần đầu kinh doanh lạch giống như hơi đúng không lên sổ tấn đ ẳ n g phương diện ta xác minh qua không có vấn đề gì nhưng mà chúng ta nghệ du bên này t h ẩ m rượu rượu hít sâu m ộ t hơi có phải hay không quên c h ế t khấu a ha ha ha nghe vậy liền nghe nghiêm sinh liên tục cười to nguyên bản ta còn muốn chờ lấy ngày thứ hai thời điểm lại cùng thẩm tổng nói chuyện này đây không nghĩ tới thẩm tổng phát giác được tình huống vậy mà trước tiên liền liên lạc với ta khoảng không sai thẩm tổng cứ yên tâm đi lần này tiêu thụ miễn c h ế t khấu chính sách là ban giám đốc quyết nghị phê chuẩn vốn còn muốn cho thẩm tổng cái tiểu tiểu kinh thì đây không nghĩ tới thẩm tổng nhìn rõ mọi việc n i ê m mẫu bội phục ha ha ha ha không sai lần này áo l ậ t hạng mục chiết khấu giảm miễn chính là nghệ du tập đoàn ban giám đốc quyết nghị bởi vì cho tới nay hoàng kim chi phong cũng là bọn họ nghệ du nhất hợp tác chặt chẽ đồng bạn từ quý hút máu người sống sót bắt đầu song phương hợp tác vẫn luôn phi thường vui sướng mà ở tỷ tạng phồn ra mắt về sau nương tựa theo nó cao tới ép cấp chất lượng và danh tiếng nghệ du ít hai càng là đang buồn g sổ mạ tỏ sân sổ dị bên trên thực hiện xưa nay chưa từng có lập bản hoàn thành đối với tấn đẳng buồn sổ mạ tỏ sân sổ dị thị trường chiếm hưu xuất vật lại thậm chí bởi vì hoàng kim xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm tư duy theo quán tính tồn tại nghệ du xem như hoàng kim chi phong ngầm thừa nhận độc nhất vô nhị buồn sổ mạ tỏ s ầ n sổ di đổ bộ phương càng là hưởng thụ cực lớn tiêu thụ xúc tiến lợi tốt đồng thời bây giờ hoàng kim chi phong đã tại trên quốc tế triển lộ tài hoa đồng thời có lời đồn nói nó đã nhận được gờ giờ cờ mời sắp đi đến càng đại quốc hơn tế sân khấu đây đối với ngày sau nghệ du buồn sổ mạ tỏ s ầ n sổ di tiêu thụ mà nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn nhưng vấn đề là hiện tại tấn đẳng vậy mà hoành sắc mộc ước đột nhiên tuyên bố cùng hoàng kim chi phong liền ảo lặt hạng mục triển khai hợp tác hơn nữa ở ngắn ngủi một chu thời trong phòng gấu bắc cực liền thông qua lần này nhiệt độ cường tiêu gần m ộ ư ơ i vạn đại hiệu quả bạo tạc nghệ d u phương diện xem xét liền ngồi không yên rõ ràng ta và tiểu hoàng mới là thế giới thứ nhất tốt tại tiểu hoàng còn không có danh tiếng gì thời điểm chúng ta liền lấy l ê đại chi tôn trọng rất nhiều trái lại các ngươi tấn đ à n g đâu ngay từ đầu đối với người ta không lọt nổi mắt xanh năm lần bảy lượt đùa nghịch đ á n chiêu còn từng phát ba viên đại tướng đối với tiểu hoàng triển khai vây rết hiện tại ngươi xem tiểu hoàng càng ngày càng mạnh nghĩnh hót thực sự là xe đụng trên cây ngươi biết mặt cổ phiếu phồng lên tới ngươi biết mua phán hình ngươi biết đ ổ i nước mùi đến miệng bên cạnh ngươi b i ế t vung quyết không thể để cho tấn đằng đạt được c ớ c muốn lần này hợp tác chẳng qua là ngoại địch trước mắt ta nghệ du căn cứ cùng chung mối thủ khí lượng miễn c ư ơ n g cùng ngươi tạm thời mặt trận thống nhất mà thôi muốn đem chúng ta thần tài mời nửa tôn trở về cửa nhỏ cũng không có a về công v ề tư nghệ du cũng không thể tùy ý tấn đằng cùng hoàng kim chi phong lại như vậy hợp tác chặt chẽ số dưới không phải bọn họ vừa mới ngồi vững vàng trong nước b u ồ n s ổ mạ tỏ sần sổ dị thị trường đầu đem gây xếp coi như lại muốn chắp tay nhường cho người cho nên tại nghiêm sinh giới đề nghị nghệ du ban giám đốc cấp tốc phê chuẩn đối với hoàng kim chi phong á o l ậ t tác phẩm miễn chiếc khấu ưu đãi đừng nói cái này vừa làm miễn chiếc khấu chờ sau này hoàng kim chi phong chân chính bước vào thị trường quốc tế trở thành khuấy động toàn cầu trò chơi phong vân một đường công ty đừng nói miễn chiếc khấu đến lúc đó nói không chừng bọn họ nghệ du còn được cho tiểu hoàng đồng học giao tiền đâu đương nhiên những lời này nghiêm sinh nhưng lại không cùng thẩm rượu rượu nói mà là chủ yếu nói một chút nhà mình thành ý cùng hy vọng có thể cùng hoàng kim chi phong bảo trì tốt đẹp hợp tác chờ mong từ trước giữa chúng ta hợp tác đều phi thường vội sướng n g i ê m sinh nói ra bây giờ nghe nói quý ty cũng phải tham gia gờ giờ cờ. một chút quà nho nhỏ cầu chúc hoàng kim chi phong có thể tại thị trường quốc tế bên trên rực rỡ hào quang lại sáng tạo thành tích tốt、Phúc. thầm rượu rượu thật tốt phun ra một ngụm máu tươi a a a a ta liền nói loại cảm giác này làm sao quen thuộc như thế là đâm lưng là đến tử nghiêm sinh đâm lưng lại mẹ hắn là ngươi trước đó quỷ hút máu may mắn còn sống sót hạng mục thời điểm ngươi một cái đồ con rửa liền đã đâm qua ta một đao lại tới ngươi biết vì để cho cái trò chơi này hao tổn ta làm bao lớn cố gắng sao ta lại là gia tăng chi phí lại là khống chế tuyên truyền phát hành không chỉ có cẩn thận chọn có mẹ l à quái vật khổng lồ này xem như đối thủ còn đề phòng cố thịnh đâm lưng kết quả đây thật dễ dàng nhìn thấy hy vọng đẻ xuống h ổ lô đứng lên b ầ u cố thịnh không làm yêu con mẹ nó cho ta tới một sập giấy xẻ mặc thậm kệ quà nho nhỏ ta mẹ nó n g ư ơ i biết n g ư ơ i cái này một cái quà nho nhỏ trực tiếp để cho ta tổn thất mười ba ước sao mấu chốt nhất là vô luận làng h i ê m sinh thái độ vẫn là nghệ du thái độ đều hết sức thành khẩn bọn họ là thật hy vọng cùng hoàng kim chi phong bảo trì quan hệ tốt đẹp hơn nữa nếu như dứt bỏ hệ thống đến xem nghệ du lần này cất làm cũng xác thực gánh chịu nổi đại khí hai chữ nâng quyền không đánh người mặt tươi cười thầm rượu rượu không chỉ có không thể mắng người thậm chí còn đến cứng rắn đ ỉ n h lấy thổ hết u y phiền muộn liệt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười nghiêm tổng ý tốt chúng ta ghi nhớ trong lòng nhưng mà ngã xuống giường thầm rượu rượu h ư u khí vô lực thậm chí mang theo một chút xíu giọng nghẹn ngào mở miệng nói lần sau nếu như làm tiếp loại này quyết định nghiêm tổng ngươi có thể hay không sớm báo cho ta biết một tiếng để cho chúng ta cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý thật chịu không được a ta con mẹ nó là trái đập một đau phải đập một đau hôm nay là cố thịnh ngày mai là người chơi ngày kia là có bạn thương nghiệp ngày kia kia là đối tác ta đều sắp bị các người đâm thành c á i sản g ta liền nghĩ sớ ngày về hưu một cái lớn du thuyền ta có lỗi gì c ú p điện thoại nước mắt từ khoe mắt chạy xuống thầm rượu rượu ở trong lòng âm thầm thể về sau nhất định phải cẩn thận nghiêm sên đ ts lên trước một chương chương sau sau đó m u ộ n chút còn có một chương tăng thêm lại đ ts câu tấm vẽ tháng không quá đ á n g bá hết chương này chương hai trăm m ư ơ i ba cố lên a biến thái đại kk chương hai trăm m ư ơ i ba cố lên a biến thái đại kk ngày kế tiếp Có q u a nhưng ệ với h o ở vị mù cộp tập đoàn công tác bên trong hắn dần dần nhận thức được đây là một nhà như thế nào tại ác công ty thế là lương tâm phát hiện hướng mỹ ở cái này trước đó hắn từng nghe tới chính nghĩa phóng viên gọi biểu kiện v ạ c h trần cũng kiểm cố mủ cộp tập đoàn làm cho người dẫn x ô i phạm tội hành vi nhưng mà bác báo, bị cơ mật báo, chung quy là bị công ty cao tầng thu tất. cao chung quy công là kết quả là công ty cao quản cũng chính là trò chơi cuối cùng cái kia âu phục nam dẫn đầu thủ vệ nhân viên bắt được hắn cũng đem hắn nuốt lại tiến hành tẩy nào thí nghiệm nhưng mà nửa đường bởi vì một trăm bảy mươi chín hạng mục mất k h ô n g chế dẫn đến hiệu ly điều khiển đ o à n dĩ đ ỡ gần như đem chọn người bệnh tâm thần viện nghiên cứu viên cùng nhân viên bảo vệ tất cả đều tàn sát hầu như không còn cũng thả ra gần như tất cả bệnh tâm thần lúc này mới dẫn đến toàn bộ bệnh viện tâm thần núi mà xài lâm vào một trận đại đoạn theo hỗn loạn bộc phát bát cờ cũng thừa dịp loạn tránh thoát trói buộc mà cùng lúc đó mì ở cũng mở ra bản thân màu đỏ xe dịp mini đã tới bệnh viện tâm thần núi ma sái nói cách khác bát cờ cùng mì ở học đặt gần như là đồng thời tiến hành chỉ có điều là mì m ở tại chủ bệnh viện thời điểm bát cờ tại hậu viện phòng bệnh khu mà bát cờ đi tới chủ bệnh viện thời điểm mì ở đã đến giáo đường làm người chơi chơi đến khoảng thời gian này thời điểm thật ra có thể thông qua bát cờ thị giắt nhìn thấy giáo đường chỗ lửa lớn r ừ n rực cái t i ế chính là cha sứ tự đốt thời điểm dẫn tới hoạt h a y hai người liền thần kỳ như vậy mà gặp thoáng qua vô số lần cuối cùng tại bệnh viện cửa chính gặp gỡ tất i thiết kế, lại thêm giờ người hiểu n xong bên trong đồng dạng h thêm cho rượu sâu dây kế, lờ làm m cờ y cái buồn, n h ấ là đối điểm với biến tính phâu thuật phâu cả h nhất, chú rể. Người mật báo thành công, không cần nhiều lời. Các người chơi hãi thán phục tại cái này giờ lờ thiết tinh thần biến thái trình độ lại đến một bậc thang. ấ lấy Tất p Người công, cần người bên này bên nổ nước biến đến mật một tại một bọt tặc một Các cái cờ cố bậc c rể. rượu, giờ lời. lờ lại lại báo xào lao kế độ sợ đối với h áo lặt trò chơi này tính tổng hợp cho điểm cũng nhao nhao ra lò Hàng ngày báo game, 9, 8 điểm, xào hoàng ngày xào game, báo điểm, rượu sợ người vĩnh viễn không biết mình phải đối mặt cái gì người chơi lựa c h ạ y 9. 7 điểm khủng bố c h i vương thực c h í danh u y đã từng lấy phạt mỏ phô b ì ạ khai sáng tâm lý hoảng sợ cố thịnh tự a hồ đã tuyên bố cho một c ả giờ thời đại đã qua nhưng mà áo lặt xuất hiện lại chứng minh rồi dùn g c ả giờ mãi mãi cũng là kiến tạo khủng bố nhất được mà hữu hiệu biện pháp nhưng muốn làm đến cố thịnh loại trình độ này bạn đám thương ra tự a hồ còn cần nhiều suy tư hơn số mạ tỏ sần sô di thiên hạ c h điểm khẩn trương kích thích không gì sánh kịp khủng bố thể nghiệm thông qua trước đó kinh nghiệm hoàng kim chi phong tự a hồ đã hoàn mỹ tìm được khủng bố điểm thăng bằng áo lạc tựa như một vị kinh nghiệm phong phú vũ giả, vừa lúc giấm ở những người chơi cực hạn chịu đựng bên trên khiêu vũ trong nước nước ngoài châu á thế giới tất cả truyền thông nao h nhau triển khai đánh giá đ i ể m bình quân đếm một thẳng duy trì tại chín bảy trở lên không hề nghi ngờ áo lạc thành công xác thực tại trò chơi trong vòng nhấc lên một cỗ không vũ khí thủy triều bạn đám thương g i a tự a hồ tìm được hoàng kim chi phong thành công mật mã thậm chí có không ít người chơi cùng nhà đầu tư đều ở nói không vũ khí khủng bố trò chơi tài năng kiến tạo khủng bố ma tiêu chuần này Cũng một mực Chi đến Hoàng kim chi Phong một Kim tiếp theo kéo dài bởi ộ bộ phận khủng bố trò chơi tác phẩm, mới xem như bị phá Phong hợp khủng chơi như thụ thành tích, để cho Hoàng、kim、Chi phong đại chiến khủng bố thần uy, khải hoàn nóng này, tuần vạn Kim bố bị bỡ. bố trò tác lặt tiêu mới đại Áo xem uy, đưa để đấu. 116 vì cái gọi là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu hoàng kim chi phong bên này chiêng chống huyên t i ê n pháo cùng vang lên một bên khác có mén lạ liền lộ ra mười điểm ảm đạm là thảm đạm so với trò chơi đem bán ngày đầu tiên dư luận đại chiến trải qua một tuần lễ lắng động hoàng kim chi phong nương tựa theo kinh người đơn tuần tiêu thụ thành tích cùng chất lượng đồng dạng thượng thừa giờ lờ cờ lần nữa thu hoạch một mảnh thảo luận nhiệt độ có thể xài en hưu lại giống như im hơi lặng tiếng một dạng đã không còn người đề cập một trò chơi đáng sợ nhất cảnh ngộ đơn giản như thế không phải là bị người mắng bị người phun bị người ép vờ cờ mà là bị lãng quên giống như là trước đó giang vân nói tới vượt ngục một dạng bởi vì quên cũng liền mang ý nghĩa triệt để tử vong mang ý nghĩa trò chơi này triệt triệt để để thất bại hoàng kim chi phong xe tại gạo thét mà qua lưu lại chỉ có một con bị đè bẹp gọi là s i e n hưu con rắn đáng tiếc sao đáng tiếc đối với c ô thịnh mà nói sai e n hưu ít như vậy kết thúc với hắn mà nói là khiến cho người t i ế c hận mặc dù liền trước mắt tình huống đến xem chờ qua một đoạn thời gian sai e n hưu c h i t để cha không người này về sau hoàng kim chi phong hoàn toàn có thể thông qua cực nhỏ đại giới đem nó ít bản quyền mua tới nhưng c ô thịnh lại cũng không giống làm như vậy rồi không ý nghĩa cái gọi là một người một mạng trò chơi cũng giống như vậy khả năng sẽ ẩn hưu sáng chói cũng chỉ có tại chính mình tiếp trước bên trong tài năng nợ rộ a một trận đại thắng không sai mặc dù có liên quan tới sẽ ẩn hiệu tin tức chưa có có thể nghe nhưng có quan hệ với comment là một cái khác cái tin lại đưa tới không nhỏ thảo luận comment lạ dạ m ạ m ộ tổ phòng làm việc thủ tịch tổng giám đốc điều hành dạ m ạ m ộ tổ suna hôm nay tuyên bố tại comment lạ rời c h ứ c theo như từng đánh cương chế tác gác ma sử đổ cực tốc đông tân c h ờ tác phẩm tại năm nay đông tân trò chơi điện tử lễ đẩy ra hai khoản át chủ bài tác phẩm cực đạo báo t á p cùng sẽ ẩn hiệu comment lạ nổi danh trò chơi người chế tác tam đại đỉnh phong phòng làm việc thủ tịch tổng giám đốc điều hành một trong dạ mổ tổ suna đến nay sớm tuyên bố tin tức x ư mình đã từ c o m m n lạ rời t r ư c đem viễn phó mễ quốc tiếp tục đào tạo sâu học tập đồng thời có mẹn lạ cũng ở đây sau đó xác nhận tin tức này cũng mong ước giả mạo mộ tột xù nạ tại sau này trên đường càng ngày càng thuận lợi cứ việc cái tin tức này nhìn qua rất bình thường giống như là song phương hòa bình chia tay nhưng trên thực tế phàm là chú ý đoạn thời gian gần nhất trò chơi vòng động tích người đều có thể gửi được trong đó mùi thuốc súng cái gì viễn phó mễ quốc đào tạo sâu cái gì cầu c h ú c càng ngày càng thuận lần này chia tay sợ là còn lâu mới có được xem ra như vậy gió em sóng lặng mặc dù cái này một đợt sẽ hiu hao tổn các truyền thông vẫn không có thám tính ra xác thực con số nhưng chính là dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được cái kia tuyệt đối không phải số lượng nhỏ h ú hồ cái này một đợt mặt trái dư luận bạo tạc thậm chí còn ảnh hưởng đến cò mẹn lạ cái khác hạng mục mặc dù không có xác thực kim ngạch nhưng phỏng đoán cẩn thận đủ loại trực tiếp cùng gián tiếp tổn thất kinh tế tám nghìn vạn đao nhất định là có thậm chí có khả năng cao tới hơn nữ trọng đại sai lầm tổn thất trọng đại mà vì lắng lại ban giám đốc l ử a giận chuyện này nhất định phải có một người đi ra khiêng nổi không hề nghi ngờ g i á mạ n tột xủ nạ chính là bị đẩy g i k h i ê n nổi cái kia tin tức truyền đến không chỉ có nghe hồng trò chơi vòng chấn động thậm chí ngay cả toàn cầu trò chơi vòng đều đi theo dun ba dun bởi vì gây nên tất cả những thứ này đầu g u ồ n cũng là bởi vì lúc trước c ó mẹn lạ ý muốn nhất thời đã đi thôi cố thịnh quyết định từ nhà mình đoàn đội tiếp tục khai phát xẻn hữu cái này đi. ta em đi d ạ mạ mổ tột xù nạ vậy mà bởi vì việc này nghỉ việc không thể không nói lần này c ó mẹn lạ thực sự là thua quá thảm thất bại như vậy đối với cụ m i na mà nói nhất định là không thể nhịn thụ thật ra nếu như lúc trước c ó mẹn lạ lựa chọn tránh đi ảo lặt tránh đi hoàng kim chi phong nói không chừng cũng sẽ không có lớn như vậy thất、bại. xác thực nếu là lúc trước liền từ bỏ rơi sẽ ẩn hiệu mặc dù sẽ thua thiệt một chút nhưng mà mặt trái dư luận nhất định sẽ không giống hiện tại mãnh liệt như vậy ta có hay không có thể hiểu thành xăm một mình nấu cọ mẹn lạ còn làm thịt cọ mẹn là một thành viên hộ tướng hoàng kim chi phong năng lượng cũng quá lớn a tới a cỗ mỹ nạ gieo gió g ậ t bão cố san nguyên bản đã vì sẽ ẩn hiệu chuẩn bị tốt rồi con đường có thể cỗ mỹ nạ lại bội bạc đối với cái này xem như người chơi ta chỉ có thể nói bất quơ mỹ nạ nói hay lắm vị này nghe hồng đồng chí thảo nhật gian lao tặc thật là mãy a đơn lột ngự tam nhà một trong số đó nguyên bản còn cảm thấy c ô mì nạ rất giám chắc như vậy xem xét cũng không chịu được tiểu hoàng đụng nữa hai lần a ngự tam nhà đụng một lần thiếu một nhà đúng không đụng lần ba c ô mì nạ trực tiếp tại chỗ giải tán a c ô mì nạ bây giờ căn bản nguyên nhân ở chỗ rổ s cả hệ hạ x ả cái này bước mau lui căn bản không quan tâm kinh doanh chỉ muốn tới sóng lớn dưỡng lão chờ mong tiểu hoàng cùng co mẹn la tái chiến một trận ngựa đạp đông tân ngự tam nhà lại sụp đổ một góc sợ là tiểu hoàng liền muốn dọn dẹp một chút chuẩn bị thu m u a ha ha ha ha ha cố thịnh sam cố lên a biến thái đại ca ca tranh thủ đuổi tại dồ s k a hệ A Sa về hưu trước đó đem hắn giày v ò xuống ngựa cái này cầu tặc thế nhưng là sẽ rất không ít ta thích hạng mục hệ lãn nổ răng khôn tuyệt không thể để cho dồ s k a hệ A Sa a n hưởng tuổi già nhất định phải để cho cái này bước lúc tuổi già bất t ư ờ n g h u n g hăng hoàn lại đối với trò chơi vòng tạo d ư ớ i nghiệt quận mina ép vờ cờ dồ s k a hệ A Sa. d ạ m ạ mô t ổ ta nói n g ư ơ i tiên nhân d ạ m ạ mô t ổ ta đều lăn làm sao còn đập một dao đ ấ u đâu tắt ha ha ha ha ha mò mina các người chơi một mảnh n h i nghị mà trò chơi trong vòng bộ phận cũng đối với chuyện này nghị luận không ngừng cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt người trong nghề thầy chóng cũng không phải bởi vì áo l ậ t tiêu diệt sài a n hiu lấy được đại thắng mà là dấu ở cái này phía sau hoàng kim chi phong trò chơi nhãn hiệu lực hiệu triệu phải biết từ lâu đến cuối vô luận là hoàng kim chi phong vẫn là cố thịnh bản nhân đối với con mẹn là hành vi đều không có tỏ vẻ ra là một chút xíu phẫn nộ nhiều nhất chính là lúc trước cố thịnh phát cái mỉm cười biểu lộ nhìn qua có chút trả phúng âm dương k á i khí có thể vẹn vẹn dạng này cũng đã để cho c o m mẹ lạ lâm vào thảm bại thậm chí không thể không t h í tốt bão suất tự đoạn một tay chém đứt tại nghê hồng thậm chí thế giới trò chơi vòng đều tiếng tắm l ừ n g lẫy ngự tam nhà một trong loại này cấp bậc người chơi ủng hộ không thể không khiến các lộ bạn đám thương ra một lần nữa xem kỹ bắt đầu hoàng kim chi phong cái này bây giờ chưa bước vào mười ước câu lạc bộ thể lượng vẫn còn tính cỡ trung tiểu công ty game nhưng lại danh tiếng hiển hách thậm chí đã tại trên quốc tế bộc lộ tài năng h ò a quốc ngôi sao mới công ty g a m ngoại giới âm thanh nóng hừng n ự c mà cùng lúc đó hoàng kim chi phong nội bộ cũng là một mảnh khí thế ngất trời Đinh. Hạng chưa khóa chặt hạng mục đầu tư kim l ạ c h nguyên hạng mục kết toán thời gian thiên chín mươi thiên hạng mục hoàn lại tiền bội xuất mười lần chín mươi lần trước mắt doanh thu kim l ạ c h không vạn nguyên dự tính hoàn lại tiền kim l ạ c h không nguyên còn thừa kết toán thời gian chờ đợi mở ra t ợ s chưa khóa chặt biên lai、like、vô pháp tạo ra đầu tư kim l ạ c h vô pháp tạo ra kết toán thời gian đợi khóa chặt sau tự động biến thành thầm rượu rượu x a s u ố t tinh thần cũng không kéo dài quá lâu dù sao trước đó vô luận là ạ vẹn vẫn là to thè mùn nàng đều đã thông qua kiếm chút hai bút hạ vẹn hoàn lại tiền năm mươi vạn to thè mùn từ thiện hoàn lại tiền hai mươi l mặc dù cũng không tính nhiều nhưng mà ở trong lòng đã có thể được xem là cho nàng làm ra một chút h ò a hoãn cùng chuẩn bị cũng may là có cái này hai hạng mục bằng không nàng liền muốn từ tuyệt địa cầu sinh một đường kiếm được gặp g ắ sợ không phải tính cách trực tiếp bạo tạc hối hồ hạng mục mới đã khởi động nàng nhất định phải dành thời gian hình thành biên lai không chỉ có không thể lại tiếp tục xa suốt tinh thần còn muốn giữ vững tinh thần vì trò chơi này tận tâm tận trách cung cấp trợ lực lớn nhất đây chính là hạng mục chính muốn lợi nhuận ta không quản ngươi kiếm bao nhiêu chỉ cần kiếm tiền là được bởi vì ta đến kế thừa cái này tờ đơn một trăm đội phản lợi xuất thiết kế đề án giới thiệu cơ bản chính là như vậy nghĩ đến cố thịnh ngâm thanh truyền đến tin tưởng mọi người hai ngày này cũng đều cặn kẽ nghiên cứu qua phần này thiết kế đề án phân kính tương đối nhiều hơn nữa cũng hơi có vẻ phức tạp nhưng không cần lo lắng đây là chúng ta lần thứ nhất thử nghiệm xa lạ là không thể tránh được cái này chỉ là chúng ta lần thứ nhất về sau còn sẽ có nhiều lần hơn chúng ta chưa bao giờ e ngại thất bại bởi vì chúng ta chưa bao giờ thất bại ông theo cố thịnh thoại âm rơi xuống trong phòng họp bộ hạng mục mọi người đều là một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô lời này quá ngông cuồng có thể hoàn toàn là loại này tiêu ngạo tính cách mới là cố tổng giám đốc điều hành mỹ lực cá nhân ở tại thô trung hữu tế cùng bên trong mang ổn hoàng kim chi phong chưa bao giờ lo lắng khuyết thiếu linh cảm cũng cho tới bây giờ đều không cần lo lắng hạng mục tương lai như thế nào bởi vì tại phía sau bọn họ vĩnh viễn đứng sừng sững lấy hai tòa sơn nhạc nguy nga một tên tự tin h ủy quyền tổng tài thẩm diệu diệu cùng một tên ý chí thao lược tổng giám đốc điều hành cố thịnh v ề phần bọn hắn bộ hạng mục muốn làm chính là cầm ngó sen tổng tiền cùng cố tổng thiết kế đề án đem trò chơi thật xinh đẹp làm ra sau đó dơ cao trở lấy các người chơi núi kêu bi cùng bạn thương nghiệp các truyền thống kinh hô liền tốt, tốt. ta ố t t bên này cơ bản không thành vấn đề dứt lời cố thịnh quay đầu nhìn về phía thẩm rượu rượu thẩm tổng có cái gì bàn giao không ngay vậy thẩm rượu rượu nhìn một chút cố thịnh sau lưng trò chơi áp phích m ở miệng nói ta liền một cái yêu cầu nghe nói như thế đám người nhao nhao tập trung tinh thần cầm bút lên đến muốn ghi chép một p h e n có thể thẩm rượu rượu yêu cầu lại là hoàn toàn như trước đây đơn giản chỉ có bốn chữ lớn đừng sợ dùng tiền không sai bất kể chi phí từ trước đến nay cũng là hoàng kim chi phong truyền thống bây giờ t h ầ m rượu rượu lần nữa cường điệu chính là muốn để cho cái lý n à y niệm càng thêm thâm căn cố đế dù sao theo hoàng kim chi phong càng thêm lớn mạnh chế tác trò chơi chi phí một ngày nào đó sẽ tới một cái trình độ kinh người có lẽ là mười ước có lẽ là hai mươi ước thậm chí là năm mươi ước đến lúc đó nàng quyết không cho phép có người nói với nàng dự toán nhiều lắm không hao phí câu nói này chúng ta hoàng kim chi phong át chủ bài chính là một cái cực mạng chư quân thế giới sân khấu c ử a chính đã mở ra là thời điểm hướng về càng mục tiêu vĩ đại bước vào khởi công đ ts tăng thêm có thể sẽ chậm một chút chút các vị độc giả các lao r a chú ý nghỉ ngơi lại đ ts câu nghệ phiếu hết chương này chương hai trăm m ư ơ i bốn toàn thôn hy vọng chương hai trăm m ư ơ i bốn toàn thôn hy vọng vì thương sinh mơ tưởng mình chủ tăng thêm thương quân dưới sĩ lại đem thượng tướng hồi mã lại đem ha ha ha tốt cờ xâm lược như hỏa kéo dài không dứt thực sự là xuân phong đắc y móng ngựa tật hôm nay cờ đường cực kỳ hưng a cuối tuần lúc xây t ư a thẩm vạn lâm t ú n lấy con cờ trong tay cười cười lắc đầu nhận vua nào có ngài để cho ta Cố thẩm ị n cũng động nhận h chủ h cười cười, là đưa tay tiếp tay t vạn lâm q u â nhấp cờ p ụ c bàn.、Ai? Ngay vạn n Ai? vậy, thẩm h lâm nhấp một mục trà lắc đầu ra hiệu cố thịnh không cần thiết ở trước mặt hắn quá khiêm tốn người trẻ tuổi liền muốn khí thịnh không khí thịnh gọi người trẻ tuổi sao n g à i nhanh được rồi ba t h ẩ m rượu rượu bưng hoa quả đi tới đem một khối c ắ t gọn quả cam nhét vào thẩm vạn lâm trong miệng hắn đã đủ chứa hiện tại trong nước trò chơi vòng thậm chí châu á trò chơi vòng tình thế thịnh nhất chính là hắn lại chứa liền nên cháy rồi thầm rượu rượu nói không sai bây giờ cố thịnh thế nhưng là quá thịnh thậm chí thật muốn cháy rồi từ có mẹn lạ đụng nhau bắt đầu đến nay cho tới bây giờ dòng dã một nửa tháng cố thịnh cùng sam cái này một đôi tên liền gần như không rời đi trò chơi truyền thông cùng các người chơi miệng đầu tiên là dùng một bộ ảo lặt hoảng sợ trò chơi vòng ngồi vững vàng khủng bố chi vương ngai vàng đánh xe ẩn h ư u đầu cũng không ngẩng lên được sau là dùng đơn tuần một trăm mười sáu vạn phần lượng tiêu thụ bạo sát khủng bố trò chơi vòng trực tiếp giết chết tranh tài dung chuyển co mẹn là toàn bộ đông tân trò chơi điện tử lễ tác phẩm doanh thu kế hoạch còn thuận tiện đem co mẹn là ngự tam nhà một chồng dạ mạ mộ tổ phòng làm việc đánh rơi giới ngựa gây nên trong nghề một mảnh xôn sao ma liên tại bản nguyện l u ậ sơ không o G.G.C c năm chỉ phá hội danh đại mời s có là bởi vì đây là hoàng kim chi phong lần thứ nhất tham gia toàn cầu cấp trò chơi vòng đại hội mà là bởi vì lần này hoàng kim chi phong là hoa quốc một nhà duy nhất mang theo tân tác tham dự công ty là cái khác ba nhà công ty con r ư u chấn đình cùng nội viêm lần này tham dự đều không có mang tác phẩm đến một lần bị giới hạn gờ cờ tính hạn chế trên lý luận mà nói tham gia gờ cờ biểu hiện ra hạng mục bình thường đều cần đầy đủ nhất định khai sáng tính cùng sáng tạo cái mới ý nghĩa đây là gờ cờ ngầm thừa nhận quy tắc nếu như mang một đức tài bình thường trên tác phẩm đi tuyên truyền hiệu quả ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại cho nên cái kêu ba huynh đệ cho dù trong tay có hạng mục mới cũng không dám đưa đến phía trên này đến sợ d i ẫ m vào c ỏ mẹn l à vết xe đổ Thứ hai, dĩ nhiên chính là bởi dĩ là vì đều h cả o lần h này tham u q Hoàng dự hoa n g trước nộ viêm quốc tư t đua tam chơi t đại công ty cũng thống nhất giữ vững ăn ý hoàng kim chi phong xuất thủ chúng ta cũng đừng đi theo làm luật thêm mà cứ như vậy hoàng kim chi phong không thể nghi ngờ liền trở thành hoa quốc tham dự đoàn thể bên trong duy nhất dòng độc đinh toàn thôn hy vọng mặc dù gờ giờ cờ thị phi thi đua hào hứng một lần trò chơi giao lưu hội nghị nhưng dựa theo những năm qua truyền thống tại đại hội bế mạc thời điểm cũng sẽ từ truyền thông đại biểu cùng phe làm chủ bình chọn ra một cái nhất đáng để mong chờ trò chơi xưng hảo mà cái danh xưng này từ lúc sáng lập đến nay hoa quốc trò chơi liền không có cầm tới qua tiếp cận nhất một lần vẫn là sáu bảy năm trước buồng sổ mạ tỏ sần sổ dị mạnh mẽ h ư n g thịnh không bao lâu thời điểm nộ viêm dựa vào cực tốc sức kéo quang vinh lấy được qua một lần để danh như thế tình trạng hoa quốc các người chơi đối với hoàng kim chi phong chờ mong liền có thể thấy được lồn đốn cho nên lần này liền không chuẩn bị đi khủng bố trò chơi lộ tuyến a nghe thẩm diệu diệu tự thuật thẩm vạn lâm hỏi tất nhiên cái này gờ gờ coi trọng sáng tạo cái mới rèn sắt khi còn nóng không phải là một lựa chọn tốt thẩm vạn lâm quá i à luyện một câu liền cho cố thịnh chỉ rõ phương hướng tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi mặc dù rèn sắt khi còn nóng từ bình thường thương nghiệp góc độ đi lên nói đối với lợi nhuận tuyệt đối là có chỗ tốt nhưng đặt ở trường hợp này dưới hiển nhiên liền không thật thích hợp ân lần này xác thực muốn trước thả một chút khủng bố trò thẩm vạn lâm nói xong cố thịnh cũng nhẹ gật đầu thứ nhất là bởi vì trường hợp không thích hợp thứ hai cũng là bởi vì ta tiếp đó khủng bố trò chơi khai phát kế hoạch còn có lực cản a nghe vậy thẩm vạn lâm hơi nhúng mày Chờ lực gì bản quyền cố thịnh mở miệng nói tiếp đó khủng bố trò chơi khai phát kế hoạch dính đến một hạng phiêu bạt bên ngoài lao y bản quyền cho nên tại khai phát trước đó ta phải t r ư ớ c tìm một cơ hội đem bản quyền thu tới dạng này a nghe cố thịnh lời nói thẩm vạn lâm chậm rãi gật đầu trầm ngâm chốc lát độ khó lớn sao không tính lớn cũng không tính là nhỏ cố thịnh cười cười suy tư chốc lát hồi đáp tài chính việc nhỏ nhân tình chuyện lớn ân nghe vậy thẩm vạn lâm gật đầu yên tính chốc lát xe đến trước núi tất có đường chờ ngươi lúc cần không chừng t ạ m thưởng tự nhiên là đến đến rồi dứt lời chỉ thấy thẩm vạn lâm v ê lên một con cờ rơi vào trong bàn cờ phịch ngũ tử liên châu ngươi đánh g i ắ m máy tính bảng bên trên hát tử rơi xuống ngũ tinh liên tiếp lại một lần nữa giết chết cờ trắng mê quốc xuống núi mỏng đá quốc tế hội nghị trung tâm số năm phòng hội nghị hôm nay là toàn cầu trò chơi người khai phá đại hội giao lưu hội nghị ngày thứ ba đồng thời cũng là châu á trò chơi người khai phá đại biểu tuyên bố diễn thuyết thời gian vượt qua ba trăm cái nhiều truyền thông tổng hợp thức hội nghị c h â u ngồi giờ phút này không còn c h â u ngồi phân phối biên độ lớn màn hình cùng đỗ so toàn cảnh vờn quanh t ứ c âm thanh ma trận trên sân khấu tỏa ra ánh sáng lung linh giang g i á c giang g i á c đèn thờ lắc không ngừng văng lên trước sân khấu các truyền thông đèn p h ờ lắc liên tiếp rung động toàn bộ phòng hội nghị cuối cùng sắp xếp trên đất trống càng là trường thương đoạn pháo kết nối đến từ toàn cầu ngũ đại châu các lộ trò chơi đỉnh tiêm người khai phá nhóm hội tụ một đường mong mọi cùng trông mong mà giờ này khác này tại sân khấu bên cạnh màn phía dưới cố thịnh vừa mới hoàn thành đối với tiểu na cha cờ ca dô mười liên sát người chơi xấu n g ư ơ i đều không cho ta biết một tiếng thầm rượu rượu hiển nhiên đối với bị cố thịnh lại một lần nữa bạo s á t không phục lắm n g ư ơ i không thể lại nghiêng liền nghiêng liền không tính uy n g ư ơ i yêu cầu này hơi quá đáng a cố thịnh kinh hãi n g ư ơ i chơi xấu vẫn là ta chơi xấu ngươi lại lâm thời đổi quy tắc ta quy củ chính là quy củ thầm rượu rượu lý không thẳng khí cũng tráng bằng không ngơi nhường ta ba viên cờ ta chơi dưới cái kia ta trực tiếp tuyên bố ngươi thắng không được sao cố thịnh quả thực bị tiểu na cha chẳng biết xấu hổ kinh ngạt rồi ta nhồi ngươi ba khỏa tử ngươi còn tiên cơ trực tiếp thành hình ta chơi một cái r á m nhìn xem hai người bưng á ã bắt đấu võ mồm đánh cờ một bên bên cạnh sở khinh chu đã hoàn toàn vô n ữ đ ạ i ca đại tỷ gờ cờ a chúng ta tại gờ cờ hiện trường lập tức phải ra sân làm diễn thuyết và phát triển bày ra các ngươi thế mà ở vì một trận cờ ca dô quy tắc phân cao thấp đây là các ngươi hiện tại cần cân nhắc cùng quan tâm vấn đề sao nhưng mà vừa muốn mở miệng nhắc nhở lần nữa liền nghe trên võ đải người chủ trì âm thanh văn lên phía dưới để cho chúng ta tiếng vỗ tay cho mời đến từ hoa quốc hoàng kim chi phong thủ tịch trò chơi tổng giám đốc điều hành sam lên đài cho chúng ta mang đến điện ảnh thức trò chơi tương lai phát triển tiền cảnh cùng tạo nên thủ đoạn chuyên đề diễn thuyết cùng mới nhất tác phẩm thực cơ biểu thị ông hoa đột nhiên nhiệt liệt tiếng vỗ tay tại trong phòng hội nghị vang lên thỉnh thoảng còn kèm theo mấy tiếng thét lên cùng huýt sáo ngay sau đó toàn bộ trong phòng hội nghị lâm vào một vùng tăm tối v ù v ù lạnh t ấ u xương tin tức thông qua vởn quanh tại toàn trong phòng hội nghị mấy chục cái máy biến điện năng thành âm thanh bên trong chuyển đến phảng phất qua lại trong gió bao tác càng giống là cấp tốc hạ xuống lướt qua bên hai khí lưu Kem theo, theo, theo, theo hai n người tại trong cao không cấp tốc rơi xuống một con hùng ứng bay qua đem hình ảnh cắt đứt thành hai phần bên trái là giữ lại cửa chữ hình dâu ria nam nhân phía dưới phụ đề lướt qua thủ lĩnh diễn viên chính vincen phía bên phải thì là cao gậy mũi lưng nam nhân thị giác phía trên phụ đề lướt qua thủ lĩnh diễn viên chính leo mà theo c h à n g cảnh không ngừng hoán đổi song thị giác thần kỳ thị giác thể nghiệm cũng theo đó đập vào mặt khu giam giữ bên trong leo một quyền đem một tên bạn tù từ phía bên phải hình ảnh đánh vào bên trái hình ảnh mà bên trái trong tấm hình vin sen lại là một cái lên gối đem bạn tù đánh vào phải hình ảnh nhà giam bên trong vin sen đem một c h ô i tay quay theo trái hình ảnh đưa về phía phải hình ảnh mà phải trong tấm hình leo là đưa tay tiếp nhận đưa tới tay quay tường cao phía trên trái trong tấm hình vin sen dọc theo dây thừng cố gắng leo lên phía trên mà dây thừng là lọt vào phải trong tấm hình từ leo nắm chặt kiên cố định vin sen ở bên trái chèo thuyền leo bên phải bên cạnh trường đ v i n c e n t ở bên trái lái xe leo bên phải bên cạnh trận đánh kẻ địch mặc dù hai người ở vào khác biệt hình ảnh khác biệt thị giác nhưng lại chăm s ô n g đổ về một biển hợp tác lẫn nhau từ trong ngục đến tường cao lại đến hương giã đồng ruộng biệt thự sáng trạo cuối cùng hai người li biệt từ phân màn hình trong tấm hình hướng đi lẫn nhau hai cái hình ảnh cũng ghép lại thành một tấm hoàn chỉnh hình ảnh thời gian lần nữa về tới bọn họ còn trong t ù lúc hai người gặp t h á n g qua ngắn ngủi giao lưu gần nhất có cái gì thời tiết tình hôn sao tin tức tốt tối nay có bao tố. tối nay hành động tối nay hành động cuối cùng tối như mực trên tấm hình hiện ra bị lưới sắt bóng tối bắn ra ở v ò i ụ chữ một giây sau l i ề n nghe giữa sân ngắn ngủi yên tĩnh nửa giây tiếp lấy lập tức tiếng vỗ tay như sấm động nhiều tiếng hô kinh ngạc xôn xao ốc hở、oh, t hở t hở t hở hở hở t hở đây là treo lơ sao đây là trò chơi treo lơ thiên xem ra giống như là điện ảnh treo lơ một dạng không thể tưởng tượng nổi bọn họ rõ ràng là tại làm cùng một việc nhưng lại thông qua phân màn hình sai chỗ hiện ra hoàn toàn khác biệt hình ảnh đẩy màn ảnh kéo màn ảnh vờn quanh màn ảnh đủ loại trụ xuống nâng cao đập nhất định chính là điện ảnh cấp phân kính xem ra giống như là vượt ngục điện ảnh giống như là thoát khỏi s ọ ở cạ nhưng cũng so thoát khỏi s ọ ở cạ nhẹ nhõm một chút không hề nghi ngờ đang tưởng tượng lực cùng sức sáng tạo phương diện hoàng kim chi phong vĩnh viễn cũng sẽ không để người thất vọng ta cho tới bây giờ chưa từng thấy dạng này treo lơ thật là khiến người cảm giác mới mẻ sang đến cùng lấy ở đâu nhiều như vậy sáng ý một bộ vô cùng đơn giản phát s ó n g phiến lại chỉ một thoáng dẫn tới giữa sân một mảnh nghị luận xuất sắc phân kính màn ảnh cùng dựng phim thủ pháp hoàn mỹ hiện ra bộ này trò chơi tốt nhất cảm nhận ngay sau đó chỉ thấy người mặc màu lam xám nhàn nha âu phục các ổ t vị buổi sáng tốt ta là hoàng kim chi phong thủ tịch trò chơi tổng giám đốc điều hành cố thịnh như vậy mọi người vừa mới chứng kiến chính là chúng ta chuyên môn vì lần này gờ giờ cờ chuẩn bị trước mắt đang tại khai phát bên trong tân tác một cái hai người hợp tác hấu động thức điện ảnh trò chơi a bảy ô cùng lúc đó chính thức trực tiếp gian mưa đạn phía trên cũng là một mảnh nhiệt nghị shipper dồ cái này treo l ơ n là thật xoay a cmn cái này phân kính cmn cái này dự phim cmn cái này chuyển trận cmn ta liền nói lao tặc lần này tham gia gờ gờ có việc lớn n h ư a trò chơi này có thể quá mẹ nó có điện ảnh cảm giác hỏng hắn thật đem điện ảnh thức trò chơi chơi hiểu rồi không hổ là ngươi tiểu hàng o toàn thôn hy vọng hiện trường chờ mong mưa đạn nhiệt nghị mà theo cố thịnh từ cạn tới sâu phân tích lại phối hợp thêm a bảy ô út tương quan thiết lập bình luận càng làm cho hiện trường kinh hô liên tục mưa đạn bên trên họ thờ thờ thờ thờ thờ càng là một mảnh tiếp một mảnh một bộ không thể tưởng tượng nổi trò chơi thậm chí đại gia trong lúc nhất thời đều không biết rốt cuộc con tên hay không xưng bộ này a bảy ô út vì trò chơi bởi vì treo lơ bên trong sở tiêu chú hai vị thủ lĩnh diễn viên chính vậy mà thật cần hai tên người chơi ly biệt vai diễn không thể dùng ai thay thế hơn nữa trung gian đại đoạn gờ đụng nhau máy màn ảnh chuyển đổi càng là làm cho người tê cả ra đầu đủ loại sức tưởng tượng dựng phim thủ pháp và vật kính lại thêm điện ảnh đặc thù hai bốn linh một hình ảnh tỷ lệ để cho mọi người tại đây không khỏi liên thanh sợ h a i t h ả n p h ụ hoàng kim chi phong là lớn mật như thế cố thịnh sáng ý l ạ như thế tinh diệu bộ này trò chơi l ạ như thế khó mà định nghĩa nó đã là một bộ nạp đầy điện ảnh kỹ thuật trò chơi lại là từ hai tên người chơi ly biệt diễn viên chính điện ảnh mà thần kỳ như vậy thiết lập lại đem cọ sát ra như thế nào hỏa hoa hiện ra như thế nào hiệu quả đâu ta biết mọi người đối với loại này hoàn toàn mới thiết lập nhất định tương đối tò mò cũng sẽ có một chút mê mang cố thịnh nói ra dù sao b ă n g vào một cái vô cùng đơn giản treo lơ phát s ó n g phiến cùng ta há miệng không cách nào bày biện ra chuẩn xác nhất trò chơi hiệu quả cho nên nói đến đây cố thịnh nhâm thanh đề cao một ngăn toàn trường ánh mắt tập trung các truyền thông g ó c máy màn ảnh cũng tất cả đều cho đến hắn cho nên ta cố ý chuẩn bị nhất đ o ạ n nước chừng nửa giờ trò chơi thực cơ xem như đ ể m ổ hiện ra cho đại gia cố thịnh nói ra tiếp đó chúng ta không nhiều lắm lời ta sẽ cùng ta cộng tác cộng đồng vì mọi người mang đến lần này hiện trường thực cơ biểu thị như vậy tiếp đó thịnh cho phép ta vinh hạnh mà mời ta cộng tác hoàng kim chi phong trò chơi tổng tài t h ẩ m rượu rượu nữ sĩ lên đài phối hợp ta hoàn thành đoạn này thực cơ biểu thị đ ợ ts lúc đầu đây chương là t r ả i gờ giờ cờ lễ khai mạc nhưng lại cảm thấy quá nước dứt khoát xóa viết lại trực tiếp tiến vào chính để phát ngộn mời mọi người thứ lỗi lại đ ợ ts cầu nguyện phiếu hết chương này chương hai trăm m ư ơ i năm mẹ làm như phê như vậy chương hai trăm m ư ơ i năm mẹ làm như phê như vậy dựa theo đại hội quá trình gờ giờ cờ cho mỗi một vị khách quý lên đài phát biểu khách quý đều chuẩn bị hẹn một giờ giống như là trước đó lên đài n ộ diễm lý tiểu phong cùng đến từ cao ly một nhà công ty lên tổng giám đốc điều hành tất cả đều lựa chọn nói tràn đầy một tiếng bởi vì bọn họ cũng không có làm lần này đại hội chuẩn bị tân tác mà hoàng kim chi phong tình huống thì có chỗ khác biệt bởi vì cố thịnh vì lần này tham dự là chuẩn bị tác phẩm mới cho nên hắn diễn giải thời gian liền tương đối rút ngắn đem nhiều thời gian hơn để lại cho thực cơ biểu thị húng hồ loại này điện ảnh thức hỗ động trò chơi tại trong thế giới này là cái hoàn toàn mới chủ đề hoàn toàn mới chủng loại trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua chính như cố thịnh nói thứ này chỉ dựa vào hắn h á miệng không cách nào giảng thuật toàn diện cho nên vẫn là để thực cơ biểu thị đến nói chuyện a ông theo cô thịnh âm thanh rơi xuống hiện trường tiếng vô tay như sấm động tiếng huýt sáo nổi lên một phía tất cả mọi người là trò chơi vòng tròn bên trong người mặc dù bây giờ hoàng kim chi phong thể lượng không tính lớn nhưng lại nổi tiếng bên ngoài cho nên có không ít người đều biết hoàng kim chi phong tổng giám đốc điều hành sam cùng tổng tài mì ì ạ ở giữa rất có ba điểm mờ hơn nữa đối với cái này phần mờ mờ hai người cũng chưa từng làm rõ và giải thích qua thậm chí lúc trước gây nên qua hành động không nhỏ tỏ thẹ mùn bên trong còn có hai người ngọt ngào chán ghét khai phát chủ bạch chung cho nên cô thịnh nói chuyện hôm nay đối tượng hợp tác là thẩm rượu toàn trường đều hành động răng rắc răng rắc đèn tờ lát liên tiếp bùng lên văng lên thiện ý ê u nào tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác liên tiếp không ngừng mà trực tiếp gian lúc này cũng là một mảnh t h é t lên ngày mồng tám tháng c h ạ p tỏi ta ngày mồng tám tháng c h ạ p tỏi a a a lại là cùng ngó sen tổng cùng nhau chơi đ ù a ta con mẹ nó trực tiếp g ặ m điên thật không ngủ công ta từ bảy giờ rưỡi đợi đến mười giờ a hy vọng ngó sen tổng có thể khắc chế một lần bản thân t h ụ c đạo sơn lực lượng dù sao cũng là quốc tế tính hội nghị nếu như lao tặc không bị coi thường lời nói ngó sen tổng hẳn là sẽ không tùy tiện thả ra t h u đạo sơn lực lượng đầu chó lao tặc hôm nay chính là chết cái này tiện ta cũng nhất định phải phạm ha ha ha ha ha lao tặc mang theo ngó sen tổng cùng một chỗ vượt ngục thảo quá kích thích đến rồi đến rồi ngó sen tổng đến rồi theo khán giả tha thiết thảo luận cùng hiện trường các khách uy tiếng hoan hô chỉ thấy dưới ánh đèn ghim hai cái đáng yêu bánh thịt thẩm rượu rượu người mặc màu trắng sữa tiểu hương phong viền gen váy liền áo đi lên sân khấu đáng yêu cùng n g ọ t nào g phong cách hiện thị rõ đi đến cố thịnh bên người hai người tới trước một cái lễ phép tính nhẹ nhàng ôm tiếp, theo, tiếp nhận cố thịnh mịt lộ phồn thẩm rượu, rượu mở miệng nói ra mọi người lên buổi chưa tốt Ta l như, như vậy tiếp đó ta liền đem phối hợp sam vì mọi người mang đến cái này hoàng kim chi phong mới nhất tác phẩm thực cơ biểu thị nói đến đây chỉ thấy thẩm rượu rượu cùng cố thịnh lướt nhau nhìn nhau gật đầu tiếp lấy một bên thân ra hiệu hướng sau lưng màn hình lớn hoàng kim chi phong vì ngày hiện ra nháy mắt nếu á hởi ố, h ú o a v u i vặn hào phóng ngọt ngào y ê u nhã so với đã từng lần thứ nhất tham gia nghệ du trò chơi nhỏ lễ khẩn t r ư ờ n g vô phương đ ư n g đ ố i lần này tham gia g ờ giờ cờ thẩm rượu rượu rõ ràng nếu so với trước kia t h ô n g rong hơn rất nhiều đây là cố thịnh cho tới nay đỉnh phong tạo nghệ cho nàng sức mạnh cũng là hoàng kim chi phong ngày càng lớn mạnh vì nàng sáng tạo cảm giác an toàn tại toàn trường như nước thủy triều giống như nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng trong tiếng hoan hô cố thịnh cùng thẩm rượu rượu ly biệt tiến nhập ở vào sân khấu hai bên buồng sổ mạ tỏ sấn sổ dị bên trong toàn trường ánh đèn dập tắt biên độ lớn trên màn hình lớn ầm ầm máy bay tiếng động cơ chuyển đến ngay sau đó hình ảnh dần dần sáng lên điện ảnh cấp tranh vẽ hiện ra để cho trò chơi hình ảnh biến không còn giống trò chơi mà giống như là điện ảnh cỡ nhỏ máy bay khoang hành khách bên trong hai nam nhân ngồi đối diện nhau phía bên phải nam nhân hơi có vẻ tuổi trẻ sâu hốc mắt mụi cứng mái tóc màu đen thái dương rất dài người mặc áo chống đạn chính là bản tác thủ lĩnh diễn viên chính một trong leo hắc vincen cái này về sau ngươi có tính toán gì hay không theo leo âm thanh màn ảnh kéo xa lộ ra hình ảnh bên trái nam nhân bên trái nam nhân hơi hiện thành quen trên trán có một chút nếp nhăn đen mái tóc màu n â u giữ lại cửa chữ hình dâu rịa thân thể cường trắng chính là bản tắc một tên khác thủ lĩnh diễn viên chính vincen ta không biết pha quay đặc tả dưới vincen nghĩ nghĩ lắc đầu ta còn không nghiêm túc nghĩ tới đừng gạt người lão quỷ nghe vậy leo cười ha ha một tiếng h i ệ n nhiên không tin như n g ư â i loại này đang nghi người khẳng định sớm có dự định đang nghi cùng thông minh cũng không đồng đạo vincen núi bay biểu thị bản thân chỉ là thông minh leo thì là hơi núi mày người nói ta ngu xuẩn người chính mình nói vincen bung ô tay ta cũng không có nói như vậy biết mình nói không lại vincen leo chỉ có thể rất lớn lường hắn một cái tiếp lấy t u y ể n hạng xuất hiện người lựa chọn người nhân vật ở chỗ này người chơi có thể lựa chọn mình muốn đóng vai nhân vật phía bên phải leo từng vị cướp bóc đả thương người trộm xe đánh lén cảnh sát chờ lấy được hình tám năm trước mắt đã đi tù sáu tháng là cái tự tin người ưa thích nói c h ê m c h ọ c cười thính nôn nóng bên trái vincen thì là vì lựa g ạ t tham ô các loại mưu sát lấy được hình m ư ơ i bốn năm là cái đa mưu người tính cách châm ổn tỉnh táo nhìn thấy hai người giới thiệu vắn tắt m ấ y mắt toàn bộ trong trực tiếp r i n cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc toàn viên đáp nhân thực sự là vượt n g ù ca ta chát hơn nữa nhìn dáng vẻ này còn giống như thành công chơi qua ác bá trò chơi không chơi qua như vậy ác bá trò chơi trước kia ta cho rằng vào hoàng kim chi phong đến mang lý lịch sơ lược về sau cổ hảo lặn ta cho rằng đến mang bệnh án bây giờ nhìn lại đến mang đi tù đã trải qua ha ha ha ha ha không hợp thói thưởng đi qua một phen lựa chọn cuối cùng thầm rượu rượu lựa chọn tương đối kết á n hơi nhẹ leo ma cố t ị n h là đóng vai bắt đầu vin xen hình ảnh dần đảm đạm khăng, khăng ngoại ô trên đường nhỏ một cỗ mang theo phòng ngựa bạo lực l ư ỡ i xe chở tù chạy mà đến bánh xe tiếng xào xà cơm thanh phối hợp với thả khắc phong cách âm nhạc vang lên để cho trò chơi hình ảnh hơi hơi hiện đại đẹp phim tây phong vị mà theo xe chở tù chạy qua quần quận cắt đ u ổ i tứ tán phi dương tại nóng rực trong không khí hội tụ thành từng hàng thổ hoàng sắt chữ viết hoàng kim chi phong vinh dự xuất phẩm đạo diễn cố thịnh sàng cụ á h bảy ô út bá xe chở tù mở qua đường cái xuyên qua hoang dã cuối cùng tại đứng vững tường cao bên ngoài giảm tốc độ cũng chậm rãi thông qua trông coi nghiêm mật lớn cửa sát một đường hướng về phía trước màn ảnh kéo cao một tòa khổng lồ ngục giam toàn cảnh hiện ra. hàng giao sát gai ngược lưới cao ngất tháp canh phía trên kết nối lấy đèn pha áo tủ t ủ xá to như vậy trong ngục giam ba bước một cương vị năm bước một còi phiên trực trông coi khựu tay thương thép thông khi đám tủ nhân riêng phần mình tụ nhóm hoặc là nói chuyện h i ế m hoặc là vận động hoặc là xì xào b à n tán tựa hồ tại làm lấy giao dịch gì to lớn to lớn ngục giam thu hết vào mắt mà cùng lúc đó phụ đề cũng lần nữa hiện hiện h ệ mẹ quốc mỹ xịt châu lập ngục giam một nghìn chín trăm bảy mươi hai a cắt cái này thật quá có điện ảnh cảm nhận chỉ là một cái ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ mở màn theo xe chở t ủ tiến lên trò chơi liền đã biến đổi chừng hơn mười phân kính đại quy mô vận dụng điện ảnh ngôn ngữ để cho trong phòng hội nghị vang lên một mảnh tất tất tốt tốt châu đầu ghe hai tiếng đây cũng là tiếp tục tiếp tục dùng phổ e n n ị động cơ a màn này chất lượng cũng quá cao rồi quả thực cùng thật một dạng hẳn không phải là còn giống như là tiếp tục sử dụng ảo mậm năm đoán chừng cái này làm trong trò chơi nên cũng không ít động tác hoàng kim chi phong công nghiệp chất lượng tiến bộ thực sự là mắt trần có thể thấy nghe nói à ta cũng là nghe nói mỹ ỵ ạ tổng tài đối với trò chơi công nghiệp đầu nhập từ trước đến nay đều truy cầu phạm vi năng lực bên trong cực hạ n t thật giả công nghiệp chất lượng thế nhưng là cái không đ ấ y mỹ ỵ ạ chẳng lẽ không sợ thiêu đốt chi phí sao tựa hồ nàng cũng không sợ đang nói chỉ thấy trên bầu trời màn ảnh chậm rãi hạ xuống thị giác dần dần rút ngắn một đường hướng về thông khí khu t r ư ờ n g trên ghế một cái bụi l á o sơ mi nam nhân sau lưng đánh tới thứ ba thị giác cờ gờ tơ luộm mà chuyển đổi thành thẩm rượu rượu thị giác thứ nhất thực cơ hình ảnh không sai Cái này ăn mặc chính xám áo sơ mi này ăn nam nhân, màu là do sơ trong h ẩ m trò l e Hoa! Chưa bao ư giờ suy t ở qua may cờ cùng thực cơ gờ không hình ảnh hoán、đổi. Hoàn toàn nối t đổi. i ế phòng c ỉ một thoáng đưa tới trong h đưa p hội nghị đông đảo đám hành nghề đám người một mảnh một khẽ, khẽ hô lập tức trở thành sợ hãi thán phục không sai Vì sử d ụ ngồi tốt nhất bày n ra, ở khách quý chỗ ngồi hàng phía trước bên trong một hạng trầm ổn bình tĩnh kinh nghiệm phong phú nộ viêm trò chơi tổng giám đốc điều hành lý tiểu phong cũng không nhịn được phát ra một tiếng sợ hãi thang phục dạng này phân màn hình sao cái này thật đúng là là thực sự là xưa nay chưa từng có bên cạnh trấn đình trò chơi người sáng lập kiêm tổng giám đốc điều hành tuần đình mở miệng tiếp gốc g i nói xưa nay chưa từng có khai sáng cố tổng giám đốc điều hành sáng ý luôn làm người tê cả ra đầu tuần đình hiện tại có thể quá phục cố thịnh từ khi cùng tỷ tạn phồn một trận chiến kiến thức cái kia có thể xưng đánh nát trò chơi thiết kế trần nhà cửa ải về sau tuần đình liền đối với cố thịnh thực lực làm ra rõ ràng phán đoán cố thịnh rốt cuộc có bao nhiêu mạnh ta không biết ta chỉ biết hắn so với ta mạnh hơn, hơn nữa mạnh không phải sao một chút điểm cái gọi là có chi không có ở đây lớn tuổi nước b i ể n không thể bầu lượng bây giờ cô thịnh tại tuần đình trong lòng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng hoa quốc độc nhất ngăn trò chơi nhà thiết kế mà trên thực tế cô thịnh một lần lại một lần phá vòng cũng ấn chứng hẳn cái nhìn chu tổng thấy thế nào nghe được tuần đình đáp lời lý tiểu phong dứt khoát nhân thân cùng tuần đình bắt đầu giao lưu tuần đình đúng v a i ta cảm thấy đây không phải đơn giản phân màn hình thị giác thứ nhất lần này c ô tổng là muốn đem điện ảnh ngôn ngữ tận cùng tiến hành nhìn qua hơi hơi thoát khỏi sỏ ở cả mùi vị lý tiểu phong gật đầu có phải là vì về sau màn ảnh ngôn ngữ chỗ phục vụ hai người là tung h à n h trò chơi vòng bao nhiêu năm lão du đ i ể u mặc dù không có cố thịnh cái tiết như măng mọc sau mưa giống như một cái tiếp một cái toát ra linh cảm nhưng xem như suối nước quan chỉ huy mã hậu pháo phân tích viên vẫn là vô cùng xứng trước ánh mắt ngon a độc cũng cực kỳ xào trá trên thực tế bọn họ cái nhìn cũng không có sai bởi vì lúc này cố thịnh đứng tại n g ụ c giam cửa chính cửa ra vào cùng đứng ở thông khí khu lưới sắt đằng sau t h ẩ m rượu rượu lẫn nhau đối mặt đi mau nương nương h a n g nhìn cái gì đấy sau lưng mục tốt đem cố thịnh đầy cái lảo đạo đem hắn mang vào trong mục giam bộ phận mà thẩm rượu rượu thì là cười trộm một tiếng quay người hướng về chuyên môn dùng cho thông khí cửa nhà lao đi đến cố thịnh bên này ký tên in dấu tay nghiệm chứng thân phận đem y phục trên người toàn bộ cởi xuống tiếp thu điều tra cũng bị mang đi t ù thất thẩm rượu rượu bên kia thì là xuyên qua tầng tầng trông coi nhà giam hướng về bản thân t ù thất đi đến mà tại trong lúc này phàm là thẩm rượu rượu bên này chiếm cứ chủ đạo tình tiết ví dụ như chứng kiến các phạm nhân đầu đả cùng bạn tù nhóm nói chuyện với nhau tìm hiểu tình huống phía bên phải hình ảnh cũng sẽ bị kéo dài đến mức cố thịnh bên này chiếm cứ chủ đạo tình tiết ví dụ như cởi chuồng bị ống nước thử bị giám ngục đồng thời cái kia tơ lụa thị giác hóa đổi càng làm cho toàn bộ trò chơi lộ ra vô cùng trôi chảy hoàn toàn chính là truyền hình điện ảnh cấp bậc nghe nhìn hưởng thụ mà khi cố thịnh cùng thẩm rượu rượu xuyên qua ngục giam hành lang lần thứ nhất chính thức xuất hiện ở cùng một cái không gian lúc trò chơi bên ngoài hình ảnh cũng là n h ê n h đón đầu tiên cùng khung giống như là hai đầu không ngừng hướng tiền tuyến một dạng khi bọn hắn lẫn nhau trực diện đối phương thời điểm nguyên bản chia cắt ra màn ảnh cũng là như vậy s á t nhập hình thành một bức á c h hoàn chỉnh hình ảnh hoa、wow. a làm hình ảnh s á t nhập máy mắt liên nghe toàn bộ trong phòng hội nghị đ n g nhiên vang lên một mảnh kêu sợ hãi trước đó đại gia cũng đều rất khắc chế cho dù là cảm giác cá hởi ô út màn ảnh ngôn ngữ và thiết lập mới lạ cũng chỉ là thu âm thanh k á i hô hai tiếng nhưng cái này màn ảnh vừa ra tới tất cả tham dự đồng hành là thật không kìm được nhao nhao hóa thân hơn hoa lão sư biểu thị bản thân sau khi xem xong phản ứng đầu tiên chính là cực kỳ ghen g h mẹ làm như phê như vậy cờ mờ kinh hãi đây chính là huyết kỹ chân c h u ồ n huyết kỹ thiên mã hành không phân kính cùng kỳ tư diệu tưởng t ụ hợp vincent cùng leo một trái một phải bị đóng tại trong phòng giam trung gian vẹn vẹn cách một vách tưởng giờ k h ắ c này màn ảnh kết cấu mỹ học bị triển hiện phát huy vô cùng tinh tế đến từ hoa quốc tam đại nhà máy đại biểu nhao n h a u vô ngực thở một hơi dài nhẹ nhõm may mắn bản thân không có mang tác phẩm đến không phải lại muốn bị đánh mà đến từ quốc gia khác các nhà thiết kế là biểu lộ đều có thiên thu có kinh ngạc có hâm mộ có g h e n é t còn có tràn đầy dục vọng muốn biết kỹ tinh tứ tọa xem như còn chúng những người đồng hành trong lòng tràn đầy pháp kim ngỗng ngội từ anh cùng ăn không trong ngoài sóng mà xem như biểu thị trò chơi người chơi thầm rượu rượu cũng biểu thị dạng này trò chơi thể nghiệm thật quá kỳ diệu ts lại là không sờ đến cá một ngày chương kế tiếp c h ẩ m một chút điểm lại ts câu nguyện phiếu hết chương này chương hai trăm mười sáu cố thịnh ngươi thật là một cái tiểu khả ai a chương hai trăm mười sáu cố thịnh ngươi thật là một cái tiểu khả ai a lao cố lao cố ngươi ở đâu đâu trong trò chơi ngày kế tiếp thầm rượu rượu đứng ở ngục giam thông khí trong vùng bốn phía nhìn quanh ngay vừa mới rồi một cái tiểu hát ngục bạn tới nói cho nàng có người ở tìm nàng chính ở đằng kia bên kia thầm rượu nhìn về phía tiểu hát chỉ phương hướng có chút mê mang ta cũng không biết nhưng mà ta nhìn sân bóng rổ bên này giống như có người vây quanh chúng ta đến bên này tụ hợp à. cố thịnh ngâm h e thanh từ trong giọng nói vang lên a tốt thầm rượu rượu không nghi ngờ gì hướng về cách đó không xa sân bóng rổ đi đến đi xuống bậc thang ngẩng đầu một cái thầm rượu rượu liếc mắt liền thấy được ở vào sân bóng rổ nơi cửa sau tại một đám tù phạm bên trong nhìn quanh cố thịnh lúc đầu bản thân cùng cố thịnh tại sân bóng rổ hai bên c h ắ c không được vừa mới không thấy được ai ai ta ở nơi này thầm rượu rượu cũng không suy nghĩ nhiều bước vào trong sân bóng rổ muốn đi tìm cố thịnh nhưng mà mới cất bước tiến vào sân bóng rổ đột nhiên đứng ở cửa chính bên cạnh hai cái tù phạm liền tóm lấy nàng cánh tay một tay lấy nàng để lại ta dựa vào ta dựa vào các ngươi làm gì thầm rượu rượu giật mình muốn dây g i a nhưng bất đắc dĩ s o n g quyền nan địch bốn tay chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một cái dâu quai nón đại quang đầu hướng bản thân đi tới ông dâu quai nón đầu chọc hung h ă n g một quyền chính v u n g mạnh tại leo giữa bụng đem hắn đánh q u ò n g xuống đứng lên con mẹ nó ngươi muốn làm gì bị đ ẩ lại leo g i y rủa lấy gầm thét hôm qua thời điểm hắn liền đã bị tên đầu chọc này uy hiếp qua một lần nói cắp duy đối với hắn cực k c ô ý thiết kế đem hắn để lại tự nhiên cũng cùng cấp duy có quan hệ không phải sao ta muốn cái gì đầu chọc nghe răng cười một tiếng ngươi nên hỏi một chút cấp duy muốn cái gì đi mẹ hắn leo chửi ầm lên cái tiêu tạp t r ù n g bây giờ còn tại bên ngoài nên vui trộm đương nhiên đương nhiên mắt thấy leo bị áp chế đến không thể động đậy đầu chọc không nhanh không chậm vung tay nói chính là bởi vì hắn ở bên ngoài cho nên hắn mới trả cho ta tiền một số tiền lớn để cho ta làm t h ệ c ngươi xảo ta cũng đã sớm nhìn ngươi khó chịu cái này đúng lúc là một cả hai cùng có lợi kết quả dứt lời ông bà Một quyền. gọi thẳng thầm rượu rượu mặt máu tươi vẩy ra thầm rượu rượu chỉ cảm thấy mình cái m ũ i một tây gần như nửa gương mặt đều tê dại d â m một tiếng lảo đảo trên mặt đất ngầm đầu nhìn lên cửa sau càng tức chỉ thấy lúc này cố thịnh đang đứng tại cửa sau xem náo nhiệt trong đám người tràn đầy phấn khởi mà thò đầu ra nhìn đâu con mẹ nó ta sớm nên ngờ tới ngơi ư một cái cầu tặc không có ý tốt thầm rượu rượu muốn tức chết rồi cái này cầu vật hắn biết mình tới này nhất định sẽ phát động tình tiết bị đánh cho nên mới đặc biệt cùng chính mình nói tới sân bóng rổ gặp mặt hắn căn bản cũng không phải là muốn cùng bản thân tụ hợp cái này ác thú vị tâm lý biến thái thuần túy chính là muốn thấy mình bị đánh ngươi là đây nếu là trong nhà thầm rượu rượu khẳng định chính là một câu cẩu vật mắng r a miệng có thể đây là gờ gờ i cờ. toàn cầu trò chơi người khai phá đại hội quốc tế tính chất hội nghị triển lãm thầm rượu rượu cố nén lửa giận nghiến răng nghiến lợi cố thịnh ngươi thật là một cái tiểu khả ai a phức mưa đạn trực tiếp phun ha ha ha ha ha ha tô mắng mặc dù ngó sen tổng rất lễ phép nhưng vẫn cảm thấy câu nói này mang thật bẩn tiểu chó có thể ác yêu tổng hoàng gia phi dịch n g ó sen tổng cũng rất có ý tứ không có cách nào trực tiếp mắng trực tiếp từ mang ống g i ả m thanh ta liền biết lao tặc đến không tự trọng cố ý dẫn n g ó sen tổng tới bị đánh chết cười lúc đầu đang uống nước một hơi toàn phun vành vành vành quyền đấm c ư ớ đá thầm rượu rượu bị hai người nắm lấy cánh tay trái đập một q u y ề n phải bị một đá mặc dù tại buồng xô mạ tỏ sần sộ gì bên trong loại này bị đánh cảm giác đau cực kỳ b é nhỏ nhưng bị người đánh bỏ đ ầ y đất vẫn là để nàng lên cơn giận dữ mà nhưng vào lúc này ai ai ai ai kinh ngạc kêu lên chuyển đến chỉ thấy cố t h ị n h lại bị xem náo nhiệt đám tù nhân đẩy vào giống như lồng bắt rác giống như trong sân bóng rổ hiển nhiên đám tù nhân đều biết đầu chọc không dễ chọc mà vin xen lại là mới tới tù phạm tự nhiên tránh không được chịu t r e o c ậ n trong máy mắt trang diện trở nên hơi xấu hổ ta xem náo nhiệt mắt thấy đầu chọc dùng hung ác ánh mắt nhìn về phía bản thân cố t h ị n h lộ ra xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười nhúng núi bay chỉ hướng sau lưng đi ngang qua mà thôi mẹ ngươi còn có giúp đỡ đúng không đầu chọc trứng mắt hướng sau lưng áp chế thẩm rượu rượu hai tên tiểu đệ khoắt tay chặn lại cùng một chỗ đánh Siêu. nghe vậy trong đó một cái tiểu đệ vung lỏng ra thầm rượu rượu dựa theo cố thịnh liền lao đến ai ai ai ta thực sự là đi ngang qua cố thịnh một bên khoắt tay hướng về một bên lui có thể cái k i a tiểu đệ lại là liền giống mang gọi vung vẩy lên nằm đấm x u ố n g lên không nói lời gì nâng quyền liền đánh một giây sau ông vành vành vành vành, vành. liền nghe quyền quyền đến thị tâm thanh v a n g lên cố thịnh mang theo máu me đầy mặt tiểu đệ ném xuống đất dựng lên nằm đấm đều nói ta chỉ là đi ngang qua cùng lúc đó nhường ngươi đánh ta nhường ngươi đánh ta ngươi an ta một quyền a ngươi vành vành vành khác một bên thẩm rượu rượu cũng ác chiến đang hung bởi vì trong đó một tên tiểu đệ đi đánh cố thịnh cho nên nàng cũng thu được cơ hội t h ở dốc một cái xoay người bạo khởi đang động làm phụ trợ ra chỉ dưới một cái thế đại lực c h ầ m khựu tay kích làm choáng một tên khác tiểu đệ ngay sau đó liền cùng đại quang đầu đánh nhau ngươi một quyền ta một ước thẩm rượu rượu tránh chuyển x ê dịch nắm đấm hung hăng hướng đại quang đầu trên mặt chào hỏi chực đà đến đại quang đầu máu me lời mặt nhưng mà đại quang đầu xem như trong ngục một phương bá chủ tự nhiên cũng không phải ăn chay a a a theo, theo q một, một quyền này cố thịnh cùng thẩm rượu rượu cũng di hình hoa vị trao đổi đối thủ trong lúc nhất thời toàn bộ trên sân bóng rổ thình thịch thâm thanh bên thai không dứt quyền cước đối mặt máu tươi về da thời gian thực diễn toán vật kính nhen nhóm giữa sân những người đồng hành n h i ệ tình t khẩn trương kích thích vật lộn càng là đem trực tiếp gian khán giả đều nhìn này ta góp ngày mông tám tháng chạp tỏi vợ chồng thật là có thể đánh a nó s e n tổng thật mạnh mẽ nắm lấy đầu chọc chính là một trận điện pháo ngao lao tặc c u n g c h â u bò a đánh hai cờ mờn ở cờ mờn ở người trẻ tuổi kia cờ mờn ở quá đẹp rồi a cái này màn ảnh tức thời diễn toán vận kính thật tuyệt ta c h ắ c cái này mẹ nó i nhất định chính là điện ảnh cấp nghe nhìn hưởng thụ ta hiểu trò chơi này rốt cuộc trâu bò ở đâu nó có thể nhìn một lần chơi một lần thậm chí còn có thể trao đổi nhân vật lại đến một lần đối với người chơi mà nói đây là phương pháp thấu tự nhiên nhân vật đóng vai động tác phạm tội trò chơi đối với người xem mà nói đây chính là một phạm tội động tác điện ảnh thực như bức trò chơi này giải quyết tốt đẹp một ít trò chơi mua không chơi thuần túy mây thông quan tình huống lung túng vẽ trọng điểm một ít trò chơi người tốt nhất không phải là đang nói ta ha ha ha ha ha có lỗi với ta là thật không dám vào cự sơn mây thông quan đã là ta cực h ạ b ảnh to khỏe tiếng thở dốc vang lên cố thịnh cùng thầm rượu rượu lưng tội lưng mang lấy năm đấm trên mặt vết thương chấm chất quét sạch đầu một phương tổn thất càng nặng nề hơn bốn năm cái tiểu đệ đều ngã trên mặt đất rên thống khổ không ngừng mà nhưng vào lúc này víu dám ngục tiếng còi văng lên đội một cầm gậy cảnh sát ngục tốt lao đến không nói lời gì đi lên chính là một trận gậy cảnh sát nhao nhao đem mọi người đánh ngã trên mặt đất các đánh năm mươi đại bản nguyên bản thầm rượu rượu cho rằng chuyện này coi như như vậy đi qua nhưng lại không ngờ ngay tại giờ ăn cơm trưa tặc tâm bất tử dâu quay nón đầu t r ọ c vậy mà lần nữa đối với nàng phát động đánh lén cũng may là cố thịnh kịp thời đổi tới mới khó khăn lắm đụng vỡ cầm tiểu đao đại con đầu xem như cứu nàng một đầu mạng nhỏ thế nhưng là cái gọi là trọng thưởng phía dưới tất có dung phu có lẽ là c á p duy cho ra giá cả quá cao đỏ mắt đầu chọc vậy mà xông vào phòng bếp cầm dao làm bếp tất yếu muốn leo giết chết thậm chí còn đem đến đây ngăn cản giám n g ụ c cũng đâm thành trọng thương phải biết đây chính là một nghìn chín trăm bảy mươi hai năm mễ quốc n g ụ c giam chờ đợi đầu chọc dĩ nhiên chính là một trận như bạo phong vũ quyền đấm t ớ c đá gậy cảnh sát bạo ẩ u đánh chết tươi hắc hắc trong phòng ý vụ nửa tựa ở tuyết m ạ n h trên giường bệnh leo những người hướng cách đó không xa vincen nhỏ giọng chào hỏi tự giới thiệu mình leo cảm ơn ngươi vincen vincen t gật gật đầu xem như tiếp nhận rồi leo nói lời cảm tạng cho nên ngươi và gia hỏa kia có quan hệ gì chuyện này nói đến lời nói liên giải nhưng mà bây giờ hắn đã xuất cục leo tựa hồ thật cẩn thận không muốn nói thêm cái gì ngược lại là giáo dác mà nhìn hai bên một chút tại xác định không có những người khác ở đây về sau dám thấp thâm thanh nói có thể giúp ta một việc sao giúp ngươi cái gì vincen t liếc hắn một cái một chút ta cần đồ vật vừa nói leo theo giá ngăn bằng kính nhìn về phía phòng y tế sắt vách khu làm việc tại văn phòng khu tận cùng bên trong nhất trên mặt bàn có cái công nhân còn xuất lại cái đ ụ ngươi chỉ cần tại ta lúc động thủ giúp ta canh chừng là được rồi thế nào leo thiêu thiêu mi ngượng ngùng vincent theo leo ánh mắt nhìn lắc đầu không hứng thú vậy tự ta tới đi nói xong leo xoay người xuống giường thì đi trộm cái đ ủ c vi vi vi ngươi làm gì ngươi dạng này sẽ để cho chúng ta bị giam lại vincent vội vàng gọi hắn lại nhưng ta không cái khác lựa chọn leo khư khư cố chấp lần nữa chuẩn bị đứng dậy tốt ta tốt ta tốt ta vincent bất đắc dĩ đành phải đáp ứng leo t h ỉ n h cầu、Phịt. theo cố thịnh đập gọi chú ông chỉ thấy trên hành lang y tá di chuyển bước chân liền hướng phòng bệnh đi tới ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào ta còn chưa chuẩn bị xong đâu đại ca thẩm rượu rượu vụt một tiếng liền từ trên giường bắn lên luống cuống tay chân đổi tại tới cửa trước một giây núp ở cửa phòng bệnh sau sự tinh gì y tá gần như là cùng thẩm rượu rượu gặp thoáng qua hai người chỉ có cách một cửa trong n g a y mắt tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi k h n g ta có chút n ó i bụng vincent đem y tá hấp dẫn tới hướng phía cửa leo làm thủ thế bắt đầu cùng y tá bắt chuyện mà thầm rượu rượu cũng nắm lấy cơ hội linh xảo từ sau cửa chuẩn ra đem tốt kẹt tại y tá tầm mắt điểm mù mèo eo tiến vào hành lang d ó n rén đi tới c h ữ hồi hành lang cuối cùng thò đầu ra chỉ thấy một ngục cảnh đứng ở máy bán hàng tự động trước đang tại mua nước lao cố ta phải chờ cái này cảnh vệ rời đi ngươi lại kéo một lần bởi vì khẩn trương thầm rượu rượu tại trong giọng nói âm thanh đều không tự giác giảm thấp xuống quá kích thích nàng bây giờ đang ở làm gì vượt ngục đây chính là vượt ngục ca một khi bị bắt ánh sang cấm đoán việc nhỏ làm không cẩn thận chính là thời hạn thi hành án siêu cấp gấp bội cho nên lúc này thẩm rượu rượu trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi nhưng lúc này trong phòng bệnh y tá đã cùng cố thịnh nói rồi hiện tại không muốn ăn cơm cơm phải đợi buổi tối dứt lời quay người muốn đi mà một khi nàng đi ra phòng bệnh chỉ thấy lập tức phát hiện thẩm rượu rượu trong n g a y mắt ở bên ngoài nhìn lấy tức dễ ảm khán giả tất cả đều nín thở không tự chủ đi theo khẩn trương lên ở nơi này nhìn g cân treo sợi tóc thời khắc ách cái kia vincent mở miệng lần nữa ta hơi khác có thể giúp ta tiếp điểm nước k h n g sao dứt lời liền nghe cố thịnh âm thanh tại trong giọng nói văng lên nhanh lên nhanh lên ta kéo không nàng quá lâu Tại nhanh tạ i nhanh đừng thúc thầm rượu rượu nuốt nước miếng một cái lần nữa ló đầu ra ngoài phát hiện mua nước dự cảnh đã đi sưu sưu sưu thầm rượu rượu giống như một linh xảo tiểu miêu một dạng con người lên di chuyển nhanh chóng lần nữa đi tới nơi này nhất đoạn cuối hành lang vừa mới rẽ ngoặt cơn mờ nở trong máy mắt thầm rượu rượu lông tơ đừng đấy kém một chút liền nhọn kêu lên bởi vì ngay tại tới gần chỗ ngoặt phòng làm việc bên trong đang ngồi vừa mới mua nước cái kia giám mục cũng may là vừa vạn giám mục đang tại túi đầu viết chữ bằng không, không phải cho nàng bắt cái tại chỗ không thể ta dựa vào cố thị ngươi h n thật là quá đáng yêu ta yêu người chết mất thầm rượu rượu trái tim thùng thùng chực nhảy nghiến răng nghiến lợi thật tâm ở giữa a nếu như không phải mình phản ứng nhanh dùng tốc độ nhanh nhất rụt trở về một trăm linh sẽ bị bắt được c h â n tướng mà lúc này hiện trường khán giả cũng đều là một mảnh k h ẽ hô nhao nhao siết chặt nằm đấm mưa đạn bên trên càng là một mảnh hít sâu hô cợt mờ n ở quá kích thích khẩn trương khẩn trương cái này thật quá khẩn trương nó xen tổng phản ứng thật mẹ nó nhanh a úc nhật nửa dây không đến liền rút về quá mẹ nó âm p h cái này cảnh vệ thích trí các linh đệ trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thật ta、người. nhưng g ư ờ i n vấn đề là cho dù không có bị phát hiện ta hiện tại làm sao vượt qua đâu là đâu thầm d i ệ u d i ệ u cũng đang suy nghĩ vấn đề này cái này dự cảnh an vị ở hành lang cửa chính đối với hành lang chỉ cần nàng còn dám hướng phía trước nhiều bước ra n ử a bước tại chỗ liền phải bị để lại ta không qua được a lao cố thầm d i ệ u d i ệ u nhỏ giọng nói ngươi có biện pháp hấp dẫn một lần cái này dự cảnh chú ý sao có cố thịnh trả lời giản lược nói tóm tắt nói nhảm trò chơi chính là hắn thiết kế hắn làm sao biết không biết làm sao chót lọt ngươi nói cấu em hay ngươi vô xỉ a các bằng hữu đồ vô xỉ thầm rượu rượu quả thực không dám tin tưởng lỗ thai mình khuôn mặt nhỏ cũng t h ỉ n h thịch nổi lên đỏ h n g đây chính là gờ gờ i cờ. toàn cầu trò chơi nhà thiết kế đều nhìn đâu vô số đại ca mê ra đều ở hướng về phía chúng ta toàn cầu mấy trăm vạn người chơi đều ở chú ý ngươi coi chúng ta là ở nhà không cái này cái này nhiều khó khăn vì tình a mẫu thân ngươi a i thầm rượu rượu lẩm bẩm một tiếng không nghe rõ a cố thịnh giọng điệu không thay đổi nhưng nghe đứng lên chính là tiện hề, hề. cầu t ặ c thầm rượu răng ngả cắn nát từ trong hàm răng gạt ra trầm thấp âm thanh ta nói ngươi thật là đẹp trai được rồi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ngươi thật đúng là một tiểu khả ái ngươi làm sao đáng yêu như vậy chứ ta thật đúng là yêu ngươi chết mất ngươi biết không ngươi thật tuyển người ưa thích r a ngươi ha ha ha ha ha ha ha ha ha mưa đạn đều cười điên ta liền nói lao tặc không thể nào không bị coi thường ha nó xen tổng cái này mắng có thể so sánh vừa rồi bẩn nhiều ha ha ha ha ha chấm ngự dụng phiên dịch đâu phiên dịch không được nữa phiên dịch ra tất cả đều là dấu sao căn bản đánh không ra có chút ngọt là chuyện gì xảy ra nhĩ a lao tặc cho dù là về nhà quỳ bàn g ặ t quỳ sầu riêng ta cũng muốn dùng mục nát âm thanh hô lên nói câu êm hay đầu chó nhường chỗ ngồi cho ta ha ha ha ha ha ha quá bị ổi nghiêm túc một chút vượt bụng đâu các người biết cái gì cái này gọi là biểu hiện ra trò chơi cách chơi biết sao cưỡng chế hai người hợp tác à, cái này không phải sao kêu lên n g ư ờ i bạn tốt nhất dùng lực hố một hố cỡ mờ n ở đúng a đại sư tang hộ cực kỳ hiển nhiên l ã o tặc đã hướng chúng ta hoàn toàn biểu hiện ra trò chơi này chân chính cách chơi sàng khoái cố thịnh tiểu tiểu ác thú vị chiếm được thỏa mãn tiếp nhận y tá đưa tới nước đồng thời chọi người lên cũng không quay đầu lại vừa gó sau l ư n g giá ngăn bằng kính đông h ngay tại lúc này mắt thấy giám mục đưa lưng về phía hành lang thầm rượu rượu nắm lấy cơ hội sưu một tiếng liền lao ra ngoài như cái lớn đen chuột một cái sờ qua tận cùng bên trong nhất gian phòng trên bàn cái đục vừa muốn quay đầu liền nghe cố thịnh nghe âm thanh đột nhiên văng lên trốn đi giám n g ụ c đi ra thầm rượu rượu choáng váng không còn kịp suy tư nữa lùn người xuống trực tiếp chui vào dưới bàn ẩn nấp lại dài bàn t ậ n cùng bên trong nhất trong bóng dâm đạp đ ặ p đ ặ p tiếng bước chân văng lên thầm rượu rượu trơ mắt nhìn xem giám n g ụ c một đôi chân hướng nàng phương hướng đi tới tâm đều muốn cổ họng đắt giám n g ụ c bước chân d ừ n g ở bên cạnh bàn tựa hồ đang tại lục soát mặt bản sách báo trên kệ sách báo đi nhanh đi đi nhanh đi đi nhanh đi thầm rượu rượu ở trong lòng yên lặng cầu nguyện nhịp tim cũng là tăng v ư t lên mà cùng lúc đó gờ giờ cơ hiện trường cũng là hoàn toàn yên tĩnh người, người ngừng thở thậm chí không dám thở mạnh quá khẩn trương cảm giác gác bách kéo căng. tìm được theo dự cảnh âm thanh vang lên thầm rượu rượu thầm thở phào nhẹ nhõm xem ra giám n g ụ c là tìm được hắn muốn sách báo lập tức phải rời đi、Xoạch. đột nhiên sách báo rơi xuống đất âm thanh vang lên ở tất cả mọi người chú ý phía dưới chỉ thấy một quyển tạp chí công bằng vô tư đem tốt rơi trên mặt đất ngay tại thầm rượu rượu bên chân tim phổi đột nhiên ngừng gửi thầm rượu rượu chỉ cảm thấy đầu góc ông một tiếng kết thúc rồi toàn kết thúc rồi tạp chí rơi giám n g ụ c liền phải nhặt đến lúc đó phàm là cái này giám mục không phải là một mù lòa chỉ cần hơi hơi n h i đầu liền có thể cùng dưới mặt bản tự mình tới cái kích tình đối mặt ta thầm d i ệ u d i ệ u tu có thời hạn tám năm tội phạm đang bị cải tạo hiện tại đang n ú t ở phòng y tế khu làm việc một cái dưới mặt bản trong tay nắm chặt một cái cái đục đến lúc đó giám n g ụ c hỏi ta ta nói ta là làm gì cô đ i ệ n mẫu cũng được ta trả lời như vậy giám n g ụ c khẳng định đến truy vấn cái tia lôi công là ai a ta liền nói lôi công là cố thịnh hai ta chia đồng ăn đủ ai cũng chạy không được thầm rượu rượu đầu góc đã hoàn toàn loạn trống g ố n g giờ khắc này phảng phất thời gian đều chậm lại theo giám mục thoáng nhất lên ông quần một cái tay xuất hiện ở bên cạnh bàn đưa tay đi đủ trên mặt đất tạp chí ngón tay cổ tay khuỷu tay bả vai cổ thầm rượu rượu hô hấp đều thành hộp s ố tay tim đập l o ạ n bởi vì một giây sau giám n g ụ c liền muốn phát hiện nàng mà nhưng vào lúc này kêu gọi 2045, t i ê u gọi 2045. đột nhiên liền nghe giám n g ụ c phòng làm việc trên mặt bàn bộ đàm âm thanh văng lên đ a n g t ạ i xoay người nhặt tạp chí giám n g ụ c bị âm thanh hấp dẫn thầm rượu rượu trơ mắt nhìn xem giám mục cái hốt xuất hiện ở trước mặt mình lại theo hắn ngồi thẳng lên biến mất phàm là sai nửa giây giám g ụ c thậm chí đều không cần tận lực đi tìm ánh mắt xéo qua liền có thể quét đến nàng ta tích h cái cha ruột hiển linh a mắt thấy giám g ụ c nhặt lên t ạ m chí đi nhanh trở về phòng làm việc đáp lại một tiếng bộ đàm liền vội vàng rời khỏi thầm rượu rượu một hơi bông ra chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn theo khẩu khí này bay ra ngoài huyết áp tăng mạnh ngay sau đó liền nghe trong phòng hội nghị một trận thét lên tiếng vỗ tay hầm vàng bộc phát hoa t h a n h thế quả thực giống như cúc thế giới trong trận đấu dẫn bóng một dạng đến mức mưa đạn càng là lập tức bạo tạc t r u bò ta con mẹ nó trái tim đều muốn nhảy ra ngoài quá âm phủ mọi người trong nhà quá mẹ hắn âm phủ lao tặc không hổ là ngươi ta thì ra tưởng rằng chỉ có tờ tờ cùng áo lặt mới có lớn như vậy cảm giác c ác bách không nghĩ tới à cái này mẹ nó một cái vượt ngục trò chơi cũng có thể để cho người ta huyết áp kéo căng l i x a tắt đèn chú rể kéo tủ giám n g ụ c n h ặ t sách ta nguyện xưng là hoàng kim chi phong trò chơi t a m đại tim phổi đột nhiên ngừng thời khắc quá mẹ hắn a người ta góp không nhiều không ít đem tốt liền thẻ cái này một giây phàm là bộ đàm muộn vàng nửa giây thời hạn thi hành án trực tiếp siêu cấp gấp đội kích thích quá mẹ nó kích thích không được ta không chịu nổi trò chơi này đến cùng lúc nào online à. ta một phút đồng hồ cũng không chờ quả thực khó có thể tưởng tượng trò chơi này online là í dễ ảm hiệu quả sẽ thêm bạo tạc người chơi chơi kích thích người xem thấy quan nghiện mẹ lao tặc thật là một thiên tài nói điểm em hay lao tặc thật đáng yêu người thật ngọt ngào là cái tiểu khả ái á i a lao tặc ta thực sự là yêu người yêu không được cái gì mới học dùng liền ha ha ha ha ha đỉnh cấp tâm lý cảm giác áp b á c thoát hai từ tâm lý hoảng sợ kiến tạo thủ pháp để cho một cái vô cùng đơn giản nhạc sách động tác kéo căng vô số máu người ép thầm rượu rượu chỉ cảm thấy mình chân đều mềm cũng may trở về đường không hề giống lúc đến như vậy trở ngại t r ọ n g trọng tại c ố thịnh cùng y tá dậy vào khốn khổ xong y tá liền sẽ từ phòng bệnh rời đi mà thầm rượu rượu cũng liền nhân cơ hội này một lần nữa trở về bệnh mình dường thở thật dài nhẹ nhõm một cái nặng sống cả đời a rất nhanh tại hai người thương thế xác nhận không có gì đáng ngại về sau giám n g ụ c liền đến đây đem mặt mũi bầm dập hai người x á c h đi thôi mà leo cũng thừa dịp giám mục không chú ý đem cái đục đặt ở ngoài cửa sổ trên bệ cửa sổ sắc trời âm trầm m ờ nhạt vài ngày gần đây đến bên này thời tiết cũng không tính là quá tốt một mực trời đầy mây tựa hồ biểu thị lôi bạo mùa m ộ a tới thông khí khu cầu thang ghế dài đã rất nhiều năm bây giờ đã cũ kỹ không còn hình dáng lớp sơn p h a t ạ p leo ngồi ở ghế dài cấp thứ hai bên trên loay hoay trong tay diệp tử như có điều suy nghĩ mà theo tiếng bước chân văng lên vincent cũng đi vào hình ảnh ngồi ở khoảng cách leo cách đó không xa cấp một trên ghế dài như vậy ngươi có kế hoạch gì đâu yến tính chốc lát vincent mở miệng hỏi cái gì leo hỏi lại trang nghe không hiểu ta không biết ngươi lại nói cái gì ta biết ngươi tính t o gì vincen t cũng không cho hắn lừa dối chót lọt cơ hội xoay người dùng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm leo hai người đối mặt chốc lát leo đứng lên n g h e lấy ta cực kỳ cảm tạ ngươi trước đó giúp ta nhưng chuyện này cùng ngươi không có quan hệ dứt lời leo quay người muốn đi vincen thấy t thế cũng đứng lên ngươi luôn có chút nguyên nhân không thể không rời đi nơi này đi ta cũng một dạng so leo bông tay vừa lui vừa mở miệng nói không liên quan gì đến ta ta chỉ là muốn giúp đỡ mà thôi h á t ngươi đoán làm gì ta căn bản cũng không cần hỗ trợ chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết có đúng không có đúng không Tựa như ngươi trước đó tại phòng y tế như thế như thế bản thân giải quyết mắt thấy song phương mùi thuốc súng dần dày luôn luôn lão luyện thành thục vincent chậm chậm giọng điệu ta chỉ là muốn cho ngươi rõ ràng chúng ta cần hợp tác leo yên tĩnh bất quá yên tĩnh trong lát hắn cuối cùng vẫn lắc đầu một cái ta mình có thể giải quyết có thể mới quay đầu liền ngay sau lưng vincent âm thanh vang lên lần nữa cái kia cắp duy đâu trong n g á y mắt leo giống như là bị xét đánh trúng đồng dạng ngưng kết ngay tại chỗ đình trệ hai giây về sau xoay người lại kích động chống đỡ v i n c e n cổ đem hắn hung hăng đẻ vào lưới sắt lên con mẹ nó ngươi lại nói cái gì con mẹ nó ngươi nói cái gì ai mẹ hắn nói cho ngươi cắp duy cái tên này ngươi muốn làm gì trên đời không có không lọt gió tưởng ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ tin tưởng có tin hay không là tùy ngươi nhưng chúng ta mục tiêu đều là giống nhau vincent âm thanh tỉnh táo trong ánh mắt lấp lóe cửu hận còn sáng cắp duy giết một tên đối với ta vô cùng quan trọng người ta giống như ngươi đều muốn giết chết cho thông thái đương nhiên ngươi cũng được lựa chọn không giúp đỡ nhưng ta nhất định phải tìm tới hắn sau đó giết hắn ban đêm leo tại nhà giam bên trong trằn trọc đứng người lên đi qua đi lại tâm sự nặng nề suy nghĩ thật lâu cuối cùng hắn vẫn là cất bước đi tới bên tường cốc cốc cốc soạn màn ảnh kéo xa vincen bên mặt lộ ra tựa hồ một mực đều ở dựa vào vách tường ân chuyện này là ta kế hoạch cho nên mọi thứ đều muốn nghe ta chỉ huy có thể hiểu sao leo âm thanh trầm thấp yên tính nhà giam bên trong chỉ có hai người có thể nghe rõ đương nhiên ngươi có cái quyền lợi này đối với cái này vincen không có gì nghị ta nói thật liền nghe leo tiếp tục nói nếu như ngươi làm hỏng ta liền tự tay làm thì ngươi một lời đã định vincen cũng không do dự cho nên kế hoạch là cái gì đây theo màn ảnh càng ngày càng xa hai người bóng dáng cũng càng ngày càng nhỏ trọng trọng song sắt lưới điện trong vòng đ â y ngục giam giống như là một tòa kín không kẽ hở pháo đài vững chắc tiên t ì n h d á m thị lấy từng cái ở đây đi tù thủ phạm leo âm thanh phiêu tán trong không khí người rất nhanh thì sẽ biết á hời ô út sắp cùng n g à i gặp nhau thực cơ biểu thị đến đây là kết thúc làm ở hầu trò chơi tên xuất hiện lần nữa tại biên độ lớn màn ảnh lớn phía trên lúc toàn trường tiếng vỗ tay như là phô thiên cái địa trào lên sóng to đ ồ n dạng cuốn tới một bộ ngắn h ngủi nửa giờ thực cơ biểu thị lại mang cho tham dự hội nghị các khách quý một lần lại một lần một đợt lại một đợt chấn động từ vừa mới bắt đầu nhỏ giọng cái hô càng về sau nghẹn ngào kêu sợ hãi lại đến bây giờ toàn trường manh động a bảy ô út không thể nghi ngờ là tự gờ giờ cờ khai mạc đến nay lớn nhất vừa ngạc nhiên vừa vui mừng siêu cấp hắc mã thậm chí Cho dù bây giờ khoảng cách gờ giờ cờ bế mạc còn có hai ngày thời gian nhưng ở a bảy ô út thực cơ biểu thị hoàn thành về sau liền đã có không ít truyền thông tuyên bố hoàng kim chi phong đã khóa chặt thắng cuộc sẽ thành trong lịch sử cái thứ nhất thu hoạch nhất đáng để mong chờ trò chơi thưởng hoa quốc nhà đầu tư vòng quanh trái đất thị trường trò chơi h o a n h động hoa quốc trò chơi vòng càng là một mảnh vui mừng hớn hở bởi vì vô luận lần này hoàng kim chi phong có thể thu hoạch nhất đáng để mong chờ giải thưởng làm toàn trường hô hấp đều theo giám mục quyển sách kia rơi xuống mà ngừng lại lúc a bảy ô út liền đã thành công toàn thôn hy vọng chúng ũ n g o ta đang tại cuộc thời ngày sau cũng là trở thành tranh giành toàn cầu trò chơi khai phát công ty nơi sinh ra một trong hiện trường không khí một mảnh nóng n ả y mưa đạn bên trong càng là đủ loại phái chịu tượng cùng nhau ra trận đoạn ở nơi này người làm sao dám a a người làm sao dám a Ca n g ư ơ i lại cho ta nhất đoạn thử chơi đi liền nhất đoạn ta không chịu nổi ta cảm giác toàn thân có kiến đang bỏ ta chơi không lên á hởi ô út cảm giác phải chết ta van cầu ngươi ca ta nói với ngươi dễ nghe ta nói với ngươi êm hay cố thị ngươi tốt ta phát hiện ngươi trò chơi hơi vấn đề nhưng ta cần nhìn thấy bản đầy đủ s a u tài năng xác định ngươi trước phát ta một phần ta sửa sang lại vấn đề liền phản hồi cho ngươi ta nghĩ ngồi tù ta nghĩ ngồi tù ta nghĩ ngồi tù thực cơ biểu thị mới ngắn như vậy ngươi để cho những cái k i ê người nước ngoài nhìn thấy còn cho là chúng ta làm không được đâu lại đến thập đoạn mỗi người thập đoạn ta thực sự phục uy hiếp phạm nghiện bàn tính hạt châu sụp đổ trên mặt còn có tinh thần v ạ n m ẹ o cùng l ữ u đức hoa triệu tượng hội tụ thuộc về là không có ác lệ ô út chơi ngày đầu tiên nhớ nó ngành nghề bên trong tán thành các người chơi chờ mong trò chơi vòng kinh hô trong ngoài nước xôn xao không hề nghi ngờ lần này hoàng kim chi phong tạ i gờ cờ bên trên biểu hiện có thể nói là lực á p quần hùng có thể xưng điểm nóng bên trong điểm nóng mà như thế nhiệt độ cũng ở đây hai ngày sau đó gờ cờ nghi lễ bế mạc bên trên đã tới được định phong tờ s vì cam đoan tình t i ế t không ngừng hai hợp một đại trương dâng lên hy vọng độc giả các lao gia có thể ưa thích lại ps xem ở vải nhỏ như vậy nghe khuyên phân thượng cầu ngài thưởng hai tấm n g u y ệ t phiếu có được hay không hết chương này người tại bệnh viện hôm nay xin nghỉ hôm qua cũng cảm giác thắt lưng có chút khó chịu hôm nay quả nhiên thích sách eo đột nhiên tái phát vải nhỏ bản thân là làm thêm đi làm cùng b i ế t sách cũng là ngồi lâu nghề hơn nữa cơ bản làm việc và nghỉ ngơi chính là hai điểm ngủ bảy giờ bắt đầu diêm vương khen ta tốt thân thể trước đó thì có qua eo đột phát làm tái phát chỉ là sớm muộn sự tình hiện tại người tại bệnh viện đang đợi ct ra phiến nhìn xem tình huống do đó xin nghỉ một ngày ngày mai bình thường đổi mới tăng thêm cũng sẽ hết sức nỗ lực Cảm trận ạ c á đầu báo cáo thắng lợi nặng cân hoàng kim chi phong thu hoạch gờ gờ thụ nhất chờ mong trò chơi giải thưởng thụ nhất chờ mong trò chơi thưởng á bảy ô ức thực trí danh quy hoa cúc trò chơi vòng đầu tiên trúng thưởng sáng tạo lịch sử dĩ nhiên là nó chúng vọng sở quy thu hoạch quốc tế thường lớn kỹ k i n h tứ tọa dẫn dắt trò chơi kỳ hạn hai ngày sau gờ cờ bế mạc dựa vào xuất sắc trò chơi biểu hiện cùng kinh diễm hai người hợp tác cách chơi a Huệ ô út không ra ngoài dự liệu bắt lại năm nay gờ cờ thụ nhất chờ mong trò chơi giải thưởng mặc dù tại hai ngày trước làm a Huệ ô út lần đầu biểu diễn đại hội kỹ k i n h tứ tọa lúc cái này giải thưởng liền cơ bản đã cầm chắc nhưng khi cố thịnh xem như hoàng kim chi phong đại biểu đem giấy chứng nhận vững v n g từ tổ ủy hội trong tay tiếp nhận lúc truyền thông các người chơi vẫn một mảnh xôi trào nhiệm nghị nhất là trong nước trò chơi vòng các người chơi càng là phân chấn vô cùng kích động không thôi đầu tiên quốc tế đại hội giải thưởng mặc dù cái này giải thưởng kém xa tít tắp một chút như là kim thủ trôi g ạ gạ các nước tế nổi danh trò chơi bình chọn giải thưởng phân lượng đủ nhưng cũng là hoa quốc trò chơi công ty thu hoạch quốc tế giải thưởng từ không tới có một bước giải trong lúc nhất thời hoàng kim chi phong trang nghiêm trở thành đến từ hoa quốc hậu tích bạc phát một tất hạ mã hơn nữa bởi vì trước đó có tỷ tạng phồn cùng to thêm ủn hai bộ trò chơi chuẩn bị lại thêm áo lặt lẹt trả sẽ n hữu chiến tích huy hoàng rất nhiều các truyền thông đối với lần này áp về ô ư c u ố i cùng chất phổ Ai ế n đáng ôm lấy k h hy n tiếc nhất định phải cầu hai người dung loạn đây đối với ta đây cái hướng nội mà nói nhất định chính là tuyệt sát cái này liền không biện pháp gì tốt chỉ có thể nói là vì tính chơi đ ổ a nội h u bộ hơn nữa nhìn bộ dáng người chơi tại trò chơi quá trình bên trong giao lưu cũng á t không thể thiếu phối chi yêu cầu quá cao vậy mà cần một người bạn khôi hài đây cũng là hoàng kim chi phong xuất phẩm trong trò chơi phối chi yêu cầu cao nhất một bộ tác phẩm đầu chó bất quá dựa theo lão tặc tính cách nếu như bộ này trò chơi thành công ngày sau chắc cũng sẽ tiếp tục ra loại hình này trò chơi đi chắc chắn sẽ có một mình ta hiện tại liền chỉ muốn biết bộ tác phẩm này bọn họ lúc nào bên trên vừa muốn vượt ngục liền cho ta gãy rồi lão tặc tâm hắn đang chết hơn nữa nghe nói biểu thị đây là biểu hiện ra cơ bản cách chơi cùng hiệu quả đằng sau mới thật sự là mạo hiểm kích thích không có áo gậy ô út chơi ngày thứ ba nhớ nó xoẹt theo một tiếng vang nhỏ cố thịnh đem thủy tinh giấy chứng nhận bỏ vào văn phòng ca ô trong tủ nhẹ gật đầu ai xinh đẹp lại nhiều một cái cho nên đây là cái gì sau lưng thầm rượu rượu giọng điệu có chút sợ hãi chỉ thấy cố thịnh văn phòng dựa vào tường dễ thấy chỗ cái này ngăn tủ rõ ràng là mới đánh bên ngoài không áp dụng màu đen gỗ hồ đà bản quỹ diện là phòng ngừa bạo lực pha lê chất liệu xem xét liền có giá trị không nhỏ nguyên một đám ca ô h à n h bình thụ trực đại đa số còn chống không chỉ có số lượng không nhiều mấy cái ca ổ bên trong có đồ vật giống như là nghệ du trò chơi nhỏ lễ siêu tân tinh cút hoa ngu điện triển hội tốt nhất ngôi sao mới công ty á cạnh biết kim hoàng quan cùng vừa mới cầm tới gờ giờ cờ lớn nhất chờ mong trò chơi trúng thưởng giấy chứng nhận như ngươi thấy đem bảy thủy tinh đóng lại cố thị ngồi h n ở trên ghế ông chủ của mình hướng thẩm rượu rượu đưa tay biểu hiện ra ta mới nhất đánh trúng thưởng tủ trưng bày về sau trong ngoài nước lớn nhỏ giải thưởng đều sẽ bị thu vào cái này ngăn tủ bên trong giống như là siêu tập kèm ở dạng cố thị biết muốn trở thành vua trò chơi chỉ dựa vào cái này đến cái khác lợi nhuận hạng mục là không đủ tấn đẳng cũng lợi nhuận nó có thể bị xưng là vua trò chơi sao đương nhiên không được muốn trở thành chân chính vua trò chơi trừ b ỏ lợi nhuận bên ngoài còn cần ngành nghề tán thành mà một cái kia phần thường hạng chính là ngành nghề tán thành tiêu chí gờ gờ cờ chỉ là cất bước n g à y sau hoàng kim chi phong còn đem đối với cái này đến cái khác giải thưởng phát động công kích một bộ a b ả i ô ức thực cơ biểu thị đã vì bọn họ mở ra toàn cầu thi đấu trò chơi trận cửa chính tiếp đó hoàng kim chi phong liền muốn đạp vào lên ngôi thế giới vua trò chơi con đường chờ lúc nào đó tủ trưng bày lớp kín cố thịnh nói ra hoàng kim chi phong cũng là sẽ trở thành hoàn toàn xứng đáng thế giới độc nhất ngăn công ty game tà láo thiên ngưng a thầm rượu rượu sau khi nghe xong trong lòng khẽ run r à y nhiều như vậy cả ồ trời mới biết lao cô về sau còn muốn xuất phẩm bao nhiêu khoản đủ để có thể xưng có tính đột phá tác phẩm vậy mình chẳng phải là khoảng cách thua tiền đại nghiệp càng ngày càng xa thực hiện du thuyền tự do sẽ không bao giờ có thể lại suy nghĩ một chút cũng chưa chắc cái gọi là nhà ai tiểu hài hàng ngày khóc nào có cược chó hàng ngày thua cố thịnh muốn trở thành vua trò chơi là chuyện tốt nhì a bởi vì muốn thành lập một tòa sừng sững ở thế giới chi đ ỉ n h siêu cấp trò chơi đế quốc liền cần một bộ lại một bộ phận tác phẩm tích lũy mà nàng thẩm rượu rượu người mang lô vốn hoàn lại tiền hệ thống chỉ cần ở kia vô số trong tác phẩm tìm đúng cơ hội hung hăng nổ nó hai ba sóng l ô n g dê liền có thể sấm dậy đất bằng đột nhiên mà giàu mười bộ trong trò chơi bạo thua thiệt ba bộ có thể sẽ trói mắt có thể một trăm bộ phận trong trò chơi thua thiệt lớn ba bộ liền lộ ra không quan trọng gì cũng không tí, tí ảnh hưởng nhà công ty này đặt chân thế giới chi đình lên ngôi vua trò chơi nàng không nên lo lắng cố t h lý tưởng hoàn toàn tương phản nàng nên cảm tạ lao cố mục tiêu càng như thế rộng lớn bởi vì chỉ có tác phẩm càng ngày càng nhiều nàng thua tiền s á t suất mới càng ngày sẽ càng lớn nghĩ vậy thầm rượu rượu yên l ò n g thậm chí có chút ít vui vẻ này này cái này gọi là cái gì cái này kêu là trói vua trò chơi phẩm bắn trùng không đúng không đúng vẽ rơi cái này gọi là trói vua trò chơi phẩm nhà giàu nhất nhân sinh ân nhà giàu nhất nhân sinh lúc này mới đúng rất tốt cố tổng tài cao trí rộng n à y sau nhiều đất d ù võ thầm rượu rượu bước chân thanh thản đi đến cạnh ghế xa lon ngồi xuống chậm dại vô tay một bộ lao luyện khẳng định bộ dáng lao thẩm biết ngươi cái lý tưởng này nhất định sẽ phi thường vui mừng a thẩm thúc biết cố thịnh cười cười cái này ngăn tủ chính là ngươi ba đưa ta t h ẩ m d i ệ u d i ệ u cầu tặc người đưa ta ba ba đáng giận a lao thẩm đều không đưa qua ta loại vật này tựa hồ hoàn toàn không có đối với ta có qua một chút xíu sự nghiệp kỳ trước nhìn ngược lại là đối với cố thịnh lao thẩm một có thời gian liền sẽ đối với hắn tự thân dạy dỗ nói trên sàn sinh ý phải làm thế nào lấy hay bỏ tiền t h i thua thiệt chưa chắc là thua thiệt doanh chưa chắc là doanh nói nhân sinh lựa chọn bên trong không nên do dự do dự bỏ lỡ cơ hội lựa chọn không có đúng sai chỉ cần không thẹn với lương tâm không nên hối hận lao thẩm thậm chí dùng bản thân trước kia tự mình kinh lịch nêu ví dụ nói cho lão cố lúc nào nên làm như thế nào mỗi lần về nhà thẩm rượu rượu cũng cảm giác mình là cái mua một tặng một cái bù thêm là cố thịnh ngự dụng tài xế chuyên môn uống rượu hắn lái xe đến cùng ta có phải hay không thân sinh a liếp mắt thẩm rượu rượu thẳng vật khí tức giận hứ một tiếng ừ nói chính sự a vẫn là cái gì chính sự ngay vậy cố thịnh có chút ngoài ý mới tựa hồ là không nghĩ tới có thể ở tiểu na tra trong miệng nghe được cái này hy hi hữu từ ngữ thiêu tiêu h mi máy gắp thú đông lại lên mới khẩu vị kẹo que đây chẳng qua là một món trong đó sự tình thẩm rượu rượu hồi đáp mắt thấy cố thịnh một bộ ta con mẹ nó liền biết biểu lộ lại tiếp gốc giả nói ra bất quá trừ cái đó ra còn có cái sự tình còn có cái gì cố thịnh rợ khóc rỡ cười k h ẽ thở dài một cái nâng quai hàm hỏi dù kỳ cùng xạ tổ muốn giới thiệu mấy cái t r ư ớ c đồng nghiệp tới công ty thẩm rượu rượu nói ra bất quá bọn họ là đến từ g i mạ mổ tổ phòng làm việc cho nên muốn hỏi một chút người ý kiến k bây, bây giờ tây xuyên g lên t đại i c h này người ta là có bản thân nguyên ban nhân mã hắn muốn làm chẳng qua là tại chính mình vốn có phòng làm việc trên cơ sở mở rộng một hạ nhân tay không thể nào tiếp thu toàn bộ dạ mạ mổ tổ phòng làm việc có thể đã như thế liền mang ý nghĩa nguyên lai、like、giả mạ m ộ tổ phòng làm việc không ít thành viên gặp phải một lần nữa phân phối đừng nhìn những công tác t h ứ c này đều cùng thuộc tại c ó mẹn là một công ty nhưng đối với những cái này bị phân lưu các công nhân viên mà nói thay đổi phòng làm việc không thua kém một chút nào rời t r ư ớ c lại có nghiệp công tác hình thức công tác phong cách công tác tiết tấu công tác thành quả vân vân tất cả đều muốn một lần nữa thích ứng kết quả là một chút đã từng tham dự tờ tờ chế tác hoặc là nghe nói qua cố san lúc ấy mỹ danh nhân viên liền hoạt động bắt đầu tâm tư đối với hoàng kim chi phong tâm trí hướng về đứng lên tất nhiên đội việc phòng cũng là muốn một lần nữa thích ứng c thẩm rượu rượu nói ra cho nên bọn họ có chút lo lắng lo lắng ngơi lại bởi vậy sinh ra khúc mắt trong lòng không nguyện ý tiếp nhận bọn họ phản nhận a ngay vậy cố tình h cấp ra tinh chuẩn định nghĩa hỏi tiếp mấy người a thẩm rượu rượu cầm bút lên ngón tay bảy cái khá lắm cố tình kém chút cười ra tiếng phản n h ẫ n bảy người chúng a cô t h ị n h lòng bàn tay cái chán suy tư chốc lát trong lòng còn có khúc mắc là không tồn tại nguyên bản phản n h ẫ n bảy người chúng chính là dạ mạ mổ tổ phòng làm việc là có mẹn là tập đoàn dưới cờ nhân viên đều vì mình chủ mỗi người quản lý chức vụ của mình sự t ì n h không gì đáng trách huống hồ từ đầu đến cuối hắn cũng không có đem dạ mạ mổ tổ phòng làm việc làm thành sinh tử thủ địch hiện tại bảy người bạn bè cách co mẹn lạ đối với hắn mà nói thật ra cùng lúc trước dù kỳ cùng xạ tổ không khác cũng là lao thủ thành tay loại người này ở trên thị trường liền đảo cũng không tốt đạo bây giờ chủ động đưa ra gia nhập hoàng kim tri phòng tự nhiên là chuyện tốt hắng là phản nhẫn bảy người chúng gia nhập hoàng kim chi phong về sau an bài bây giờ hoàng kim chi phong chỉ có một cái bộ hạng mục không tính hắn lão lục cùng đại giang nhóm này tam giác sát lời nói nhóm đầu tiên tuyển nhận mười sáu người về sau lại đặt vào hai người tổng cộng mười tám người kích thước này đối với hiện tại hoàng kim chi phong mà nói vừa đủ dù sao công ty nhất quán chính sách chính là điều khiển hết tâm dựa vào ba o bên ngoài cho nên mười tám người mặc dù không coi là nhiều nhưng mà chỉ riêng một trò chơi hạng mục khai phát mà nói coi như đủ bất quá theo hoàng kim chi phong bây giờ tên tuổi càng ngày càng vang trước h chí ậ m đã đầu bắt đó cố thịnh liền vẫn muốn lần thứ hai mở rộng tuyển chọn không nói nhiều kêu thêm một mươi tám cái hảo thủ đi vào thành lập tổ thứ hai phòng làm việc cũng tốt bắt đầu mở rộng song hạch hình thức để cho trò chơi khai phát đa tuyến song hành chỉ là còn không đợi hắn đối với tiểu na cha đề nghị nhận hoàng kim xe tải ảnh hưởng có mẹn là sẽ đưa cho hắn tổ một phản nhẫn bảy người chúng ta cảm thấy cũng không tệ cố tình h suy tư chốc lát gật đầu cười nhìn về phía tiểu na cha người cảm thấy thế nào ta cảm thấy thầm rượu rượu đún vai đối với tiếp thu phản nhẫn bảy người chúng chuyện này nàng là có chút do dự x o a n suýt cũng không phải nói hoài nghi bọn họ độ trung thành lao thẩm trước kia dạy quan à n g san sinh ý không có vĩnh hằng trung thành chỉ có vĩnh hằng lợi ích nàng chủ yếu lo lắng là những người này đều quá rà luyện dù sao cũng là trước đó ngự tam nhà phòng làm việc nhân viên thuộc về là thành trong tay thành tay đều có hơi tài năng nhưng vấn đề là nàng cũng muốn mở rộng công ty quy mô tăng lên trò chơi hạng mục khai phát tốc độ đa tuyến song hành bởi vì chỉ có dạng này trò chơi hạng mục tài năng thay đổi tần suất nàng thua tiền cơ hội mới có thể tăng nhiều cẩn thận suy tư một phen thầm rượu rượu cuối cùng vẫn gật đầu người muốn cảm thấy có thể ta không ý kiến công ty luôn luôn muốn phát triển ngày sau chúng ta quy mô càng ngày sẽ càng lớn tấn đẳng không phải sao có cái tam đại tướng nga có mẹn la cũng có một ngự tam nhà hiện tại chúng ta liền xem như tiếp thu phản nhân bảy người chúng cũng mới chỉ có hai cái phòng làm việc về sau đường còn dài mà ta thua tiền cơ hội càng ngày sẽ càng nhiều thầm rượu rượu ở trong lòng nói bổ sung cố thịnh đương nhiên là không nghe thấy trong nội tâm nàng os không khỏi làm ra một bộ khẳng định biểu lộ tư tưởng giác nộ rất cao nhà thầm tổng đó là đương nhiên thầm rượu rượu hơi ngửa đầu hơi muốn cười thấy không hắn còn được cảm ơn ta đâu đi cố thịnh vây tay một cái đứng d ậ y thầm rượu rượu không rõ ràng trò lắm đi làm gì đi bắt k è o quea cố thịnh nói ra máy gắp thú đông không phải sao bên trên mới khẩu vị kẹo q u e nghe vậy thầm rượu xứng sờ tiếp lấy cười cười thật mật nào lao cố chính là như vậy mặc dù làm việc trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nghiêm túc chuyên chú tựa hồ công tác mới là hắn sinh hoạt r ọ n g chính là hắn nhân sinh to lớn nhất truy cầu nhưng hắn lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bản thân tiểu tiểu nguyện vọng cho dù là một cây mới khẩu vị kẹo que đối với hắn mà nói cũng cùng sự nghiệp một dạng quan trọng Đi. Đi vui người cái mai vui rồi. Kim Chi hai việc Thầm bắt một thịnh bắt thứ nhảy như hoặc chân. Hoàng phong phòng mở làm rượu rượu ra sướng bước que vẻ lên, con dạng, cùng lên cố kẹo Các c người kết quả là ngắn ngủi nửa ngày thời gian hoa hạ trò chơi người khai phá diễn đàn bên trên một thiên bài viết liền chiếm đoạt toàn trạm nhiệt độ bảng vị trí số một hoàng kim chi phong tiếp nhận cò mẹ là nhân viên thắng tên dại thân thể ôm việc gì đứng ngồi không yên tạm thời lên trước một trường chậm một chút dâng lên chương hai cùng hôm nay phần tăng thêm các vị độc giả láo i a an tâm chớ vội hết chương này chương hai trăm mười tám hoàng kim thể nghiệm cùng dây thép ngón tay chương hai t r ư ờ i tám hoàng kim thể nghiệm cùng dây thép ngón tay hai chuồng gà sập tự chiếm ghế sofa các huynh đệ gia đại sự theo tin tức đáng tin theo có mẹ lạ giả mạ m ộ tổ phòng làm việc chóc nhãn hiệu có mấy trăm hảo thủ đều từ có mẹ lạ rời t r ư ớ c gia nhập hoàng kim chi phong ba gà tây vị miếng cháy hơn mấy trăm người thật giả cái kêu mẹ nó không phải sao trực tiếp kể vai sửa lớn kinh ngạc bảy trọng thương ngã xuống đất đừng tán dóc hoàng kim chi phong tổng cộng liền tiếp thu bảy người giống như thành lập công tác mới phòng đoán chừng chậm một chút sẽ có thông cáo a m ư ơ i một khương tử nha đào ta chác phản n h ẫ n bảy người chúng đ â u chó mười sáu có áo gai đang bỏ ha ha ha ha ha, ha thần mẹ hắn phản n h ẫ n bảy người chúng mười bảy lý đường mạnh nhất vân nói to tuyệt hung của mánh hổ thua trận lại thua người có mẹn là muốn nói dấu lời nói ba mươi tư ta một cái chết xúc quá t r â m trọng trước đó có mẹn l à lôi kéo tiểu gấu bắc cực muốn lấy hoa chế hoa kết quả kéo cái mặt trận thống nhất đi ra lần này tiểu hoàng cái gì cũng không làm trực tiếp sư di trường k ỹ lấy chế gì. khôi hải năm mươi ba có ca đóng hộp một cảm giác tiểu hoàng đang bố trí nghe hồng a công việc này phòng tất cả đều là nghe hồng kỹ sư có phải hay không ngày sau trực tiếp loại phái tới một nghe hồng phân bộ a sáu mươi sáu tiểu phúc báo sau đó nghe hồng phân bộ logo chính là cộ mì nạ phía trên họa một đường ngực ngang mắt lẽ cười sáu mươi bảy cái gì đều ngọc chỉ biết hại ngươi không nên tại cộ mì nạ phía trước thêm một f v ờ chín mươi chín đem toàn thế giới đủ loại rau thơm đơn hạch biến song hạch tiểu hoàng muốn bắt đầu chân chính phát lực hai ngày về sau sáng sớm thời gian hoàng kim chi phong thông cáo cũng theo đó phát ra hoàng kim chi phong b thật vui vẻ hướng đại gia tuyên bố hoàng kim chi phong tổ thứ hai phòng làm việc dây thép m ó t tay hôm nay thành lập tại những ngày tháng sau này bên trong chúng ta đem tiếp tục tuân theo vang ộ i đấu trí chân thành nhiệt tình cùng không tách ra mở đất tiến thủ hoàng kim tinh thần tiếp tục vì mọi người mang đến càng nhiều tốt hơn trò chơi tác phẩm vung hoa không sai theo cô thịnh cùng thẩm diệu diệu quyết nghị thông qua n g à y kế tiếp bảy tên đến từ con mẹn lạ ra mạ m ộ tổ phòng làm việc phản nhẫn liền đã tới hoa quốc gia nhập hoàng kim c h i phong mà theo bảy người gia nhập hoàng kim c h i phong nội bộ cũng tương ứng làm ra điều chỉnh chọn lựa đầu tiên chính là lão bộ hạng mục trước kia bộ hạng mục chính thức được mệnh danh là hoàng kim thể nghiệm phòng làm việc là hoàng kim tri phong công ty g a m giới cờ thứ nhất phòng làm việc cũng là hạch tâm cơ sở phòng làm việc bộ hạng mục tổng cộng mười sáu người từ giang vân đảm nhiệm phòng làm việc bộ trưởng thống người làm thuê làm phòng toàn cục đến mức rủ kỳ cùng xạ tổ thì t bị đ i ề u đi ra cùng gần nhất gia nhập công ty phản nhẫn bảy người trúng hợp thành dây thép ngón tay phòng làm việc là hoàng kim chi phong công ty g e m thứ hai phòng làm việc bộ hạng mục tổng cộng chín người từ xạ tổ đảm nhiệm phòng làm việc bộ trưởng thống người làm thuê làm phòng toàn cục đến mức cố thịnh lục biên cùng từ đại giang ba người cũng từ bộ hạng mục bên trong đ i ề u r a trở thành hai đại phòng làm việc cộng đồng tổng giám đốc điều hành cùng phó tổng giám tin tức chính thức xác nhận trò chơi trong vòng một mảnh nhiệm nghị mà ở trong đó vui vẻ nhất ngay tại hoàng kim chi phong tuyên bố tin tức công bố dây thép ngón tay phòng làm việc thành lập về sau ngắn ngủi hai tiếng nghệ du phương diện điện thoại liền đánh tiến vào nghiêm sinh nói lúc xế chiều liền tới tân giang tới cửa bãi phòng có thể thẩm rượu rượu lại không muốn nhìn thấy hắn nàng sợ bản thân một cái không chế không nổi trực tiếp đem nghiêm x â n g á y bay hắn tới làm gì thầm diệu diệu hít sâu m ộ t hơi nhẫn lại tính tình hỏi nghiêm tổng chỉ nói muốn đích thân tới cửa chúc mừng cái khác không lại nói đừng sở khinh c h ú nói ra bất quá nhìn điệu bộ này hẳn là muốn chúng ta phối hợp làm hạng mục mới a sở khinh c h ú rất thông minh hoàng kim chi phong vừa mới công bố công tác mới phòng thành lập nghệ du liền lên vội vàng tới cửa bãi phòng đó là tới chúc mừng sao cái gì chúc mừng lời nói trong điện thoại không thể nói còn có tất yếu từ đó kinh chạy đến tân giang tới sao cho nên ta cảm thấy nghiêm tổng lần này đến đây phần hợp hạng nói là tới nói hạng mục hợp tác. mục sở khinh chu nói ra dây thép ngón tay vừa mới khai trương còn không có hạng mục bọn họ khẳng định nghĩ đến chiếm trước t i ê n cơ đem chúng ta xong đang xét duyệt một hạch chiếm được sở khinh chu lời nói có lý có cứ hiện tại hoàng kim chi phong thế nhưng là cái bánh trái thơ ngon nhất là đối với tất cả sân đấu cùng buồng sổ mạ tỏ sần sổ di công ty mà nói tiểu hoàng hấp kim năng lực rõ như ban ngày nghệ du cùng tấn đẳng càng lạc đều hưởng qua lợi động bây giờ thứ hai phòng làm việc mở ra đơn hạch biến song hạch lại có ai không muốn cướp chiếm đầu này dây mới chính đâu ân nghe sở khinh chu phân tích thầm rượu rượu ôm lấy bà b a i nói thầm một tiếng tốc độ thật nhanh bọn họ đầu thứ hai giây vừa mới khai trương liền lập tức có hợp tác tìm tới cửa xem ra bản thân trước đó nghĩ một chút không sai nhân thủ gia tăng tuyệt đối sẽ từ ở mức độ rất lớn xúc tiến trò chơi khai phát tốc độ như vậy nếu là hạng mục mới hợp tác mình coi như là lại không muốn gặp nghiêm sinh cũng không thể không thấy bởi vì đây chính là liên quan đến bản thân sáng tạo mới biên lai、like、đại sự nhìn một chút liền đi qua bất quá chỉ là chỉ là mười ba ước nhà ngày sau còn có là cơ hội không cần quan tâm cái rắm nguyên bản thầm rượu rượu cảm thấy mình đã điều chỉnh xong tính cách có thể như thế nào cũng không nghĩ đến lúc xế chiều nghiêm x a n tới cửa câu nói đầu tiên thì cho nàng c h ỉ n h phá phòng ha ha ha ha ha ha ha chúc mừng chúc mừng chúc mừng a công tác mới phòng thành lập gờ giờ cơ thu hoạch thành tích tốt liền uy tín lâu năm trò chơi công ty còn mẹ l ạ đều bị các người đánh liên tục bại lui quân lính t ă n giã tam hỷ lâm môn m ớ i ước câu lạc bộ ở trong tầm tay thật đáng mừng a ha ha ha ha h a con mẹ nó thầm rượu rượu nắm tay nhỏ đều nắm lại đến rồi không phải nói có đúng không không phải nói có đúng không có biết hay không ngươi cái này mông ngựa thúc ngựa trên đùi con mẹ nó nói mười ức câu lạc bộ sự t ì n h ngươi có biết hay không nếu không phải là ngươi cháu trai này phía sau cho ta một đ ao hiện tại chúng ta liền đã có thể đưa thân mười ức câu lạc bộ đầu vào ngong cũng may cô thịnh ở một bên bên cạnh cùng đi đi ra phía trước cùng nghiêm sinh n ắ m tay mượn nghiêm tổng trúc lành làm gì chắc đó hy vọng sớm ngày có thể đưa thân cỡ chung trò c h ơ i công ty à. cố tổng tuổi trẻ tài cao lại không chỉ vì cái trước mắt nhất định không có vấn đề ha ha ha nói xong một đoàn người n a o n a o đi vào trong phòng họp song p ư ơ n g p â n chủ khách ngồi xuống sở k i n h chu đem nước trà đã bưng lên một phen đơn giản chào hỏi về sau cố thịnh mở miệng nói nghiêm tổng chúc mừng ta và thẩm tổng đều nhận được đồng dạng chúng ta đại biểu hoàng kim tri phòng cũng hướng nghệ du ngỏ ý cảm ơn cho tới nay chúng ta song phương đều bảo trì mật thiết hữu hảo quan hệ hợp tác bao quát lần này cùng co m m e n t l à đánh cờ nghệ du còn tại cuối cùng cho đi chúng ta một vừa ngạc nhiên vừa vui mừng miễn trừ cái này vừa làm chiết khấu tại trình độ lớn nhất bên trên cho chúng ta cổ vũ cùng ủng hộ ta và thẩm tổng ngỏ ý cảm ơn cố thịnh là thật cảm kích đồng thời cũng cảm thấy xác thực nên cảm ơn người ta nghệ du chuyện này làm tuyệt đối đủ ý tứ mặc dù hắn biết nghệ du sở dĩ làm như vậy là muốn tiến một bước lôi kéo bọn họ để phòng tấn đẳng thừa lúc vắng mà vào cướp đoạt tài nguyên nhưng từ kết quả đi lên nói hoàng kim chi phong lớn thụ nó í c không phải sao toàn bộ á o lặt hạng mục từ bắt đầu tuyên bố phát hành này đến trò chơi đem bán nghệ du không chỉ có giúp đỡ bọn họ tuyên truyền phát hành còn tại cuối cùng miễn trừ bọn họ chiết khấu gần như thì tương đương với miễn phí hỗ trợ vệ tình vệ lý nói một tiếng cảm ơn cũng là chuyện đương nhiên chí ít đứng ở cố thịnh góc độ bên trên là như thế này hắn cũng không có nhìn thấy bên cạnh tiểu na tra sắc mặt lúc này thầm rượu rượu mặt đều xanh không dứt đâu làm sao còn thầm rượu rượu liếc mắt vụn trộm chừng cố thịnh o á n k h í mười phần ta đây máu còn không có lau sạch xe đây ngươi lại tại trên vết thương cho ta vung đem m ố i ngươi cảm kích liền cảm kích chứ ngươi đại biểu công ty cảm kích ta ngươi đại biểu ta làm gì ngươi xem ta giống mang lòng cảm kích dạng sao ta không một đao đem hắn đâm chết liền chứng minh nước ta phổ pháp sự nghiệp tương đương thành công tốt ta ha ha thầm rượu rượu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mau đem cái đề tài này bỏ qua đi cái kia lần này nghiêm tổng đến c ũ nguyên không g gì vì ở trước m luôn luôn thẳng thẳng, bản hắn còn nghĩ làm sao dẫn xuất chính sự đây kết quả người ta tiểu thẩm tổng nói thẳng đã như thế bản thân vẫn phá hạ lư là được chỉ thấy nghiêm sinh trầm lâm một chút mở miệng nói xác thực ta lần này tới cửa quấy dày đây còn có một cái yêu cầu quá đáng nghiêm tổng tình giảng thẩm diệu diệu nhẹ nhàng thở ra đưa tay ra hiệu nghiêm sinh nhưng nói không sao trò chơi nhỏ lễ nghiêm sinh nói năm nay trò chơi nhỏ lễ ta hy vọng mời hoàng kim chi phong tham dự a nghe vậy đừng nói thẩm diệu diệu chính là cố thịnh cũng là s ư ơ sở trò chơi nhỏ lễ phải biết trên lý luận mà nói dựa theo hiện tại hoàng kim chi phong tiếng tâm đến xem trò chơi nhỏ lễ trên cơ bản có thể nói là không có quan hệ gì với bọn họ nếu như bọn họ muốn xuất phẩm trò chơi nhỏ đại khái có thể tùy tiện ra muốn ra liền ra hoàn toàn không cần trò chơi nhỏ lễ cái này mạnh lưới Cô t h ị năm h nhớ còn n kỹ nay g o á i v làm sao đổi điều lệ nghiêm sinh chủ động tới cửa mời cái này tiết mục gì chúng ta bây giờ tình huống tham gia trò chơi nhỏ lễ thích hợp sao lần này đến thiên cố thịnh do dự mà nghiêm sinh thì làm ở miệng nói có gì không phù hợp sao trò chơi nhỏ lễ chính là vì cỡ trung tiểu công ty chuẩn bị quý ty hiện tại không phải là cỡ trung tiểu trò chơi công ty sao cố thịnh chép miệng một cái lời này ta con mẹ nó có phải hay không ở đâu nghe qua à đúng năm ngoái ta chính là như vậy cùng nghiêm sinh nói cố thịnh hơi muốn cười cái này thật đúng là là phong thủy luân chuyển gặp cố thịnh một mặt dợ khóc dợ cười nghiêm sinh cũng là cười ha ha một tiếng cố tổng có chút giống như đã từng quen với ta ha ha ha đùa một chút ngài chớ để ý nghiêm sinh khoát tay áo nghiêm mặt nói là như thế này năm nay đây đã là chúng ta nghệ du tổ chức trò chơi nhỏ khai phát lễ năm thứ mười giá trị này thời khắc đi qua nội bộ công ty thương nghị Chúng ta quyết đến ị n thăng cấp trò chơi nhỏ h chơi h trò cấp c lễ, chế tạo, trò chơi h hoạch. Đi qua bình chọn, chơi nhỏ ỏ ra trò qua biển Đi kế lúc ễ hạng chơi, sẽ thu hoạch được ra biển kế hoạch hộ. biển vùng Đến đầu được trò ra sẽ kế l đó nghệ du sẽ tự thân vì cái này bởi trò chơi chế định hải ngoại tuyên truyền phát hành mở rộng kế hoạch đồng thời cùng nước ngoài nổi danh sân đấu liên hợp cộng đồng vì cái này chút ra b i ể n trò chơi nhỏ cung cấp càng rộng lớn hơn phát hành sân thượng khoe khoang chút mà nói cũng coi như là quốc nội trò chơi sản nghiệp nảy sinh cung cấp một chút ít ở chợ ga nói xong nghiêm s i n mỉm cười nhẹ gật đầu sau khi nghe xong cố thịnh có phần bị xúc động hắn đột nhiên nghĩ đến ba năm trước đây bản thân nghĩ tới ba năm trước đây hoàng kim c h i phong hắn biết nghiêm sinh thật ra cũng không phải là khoe khoang bởi vì cho tới nay nghệ du đều ở vì hoa quốc trò chơi sản nghiệp tiến bộ cung cấp trợ lực bất kể là trò chơi nhỏ lễ cũng tốt siêu tân tinh bình chọn cũng tốt b ù n g s ố mạ tỏ sần sô gì ra biển cũng được đối với hoa quốc trò chơi nghệ du đều ở dùng bản thân phương thức xúc tiến lấy sản nghiệp phát triển ngành nghề tiến bộ đây là nghiêm sinh làm một tên trò chơi người hành vi thường ngày cũng là hắn vì đó cố gắng phấn đấu lý tưởng thậm chí có thể nói cho tới nay hoàng kim chi phong sở d ĩ cùng nghệ du bảo trì như thế hợp tác chặt chẽ quan hệ từ ở mức độ rất lớn mà nói cũng là bởi vì cố thịnh thưởng thức nghiêm sinh đối với trò chơi thái độ đối với toàn bộ sản nghiệp tôn trọng Bây tân sân này này, giờ, Nghệ thăng cung tương, thông Hoàng Phong cũng thông thường tăng chơi chơi sinh chơi đi tới, siêu tân tinh,、hoàng、Kim Chi chơi cái mới khởi, nhiên lần nữa nhỏ Thịnh chính mình nhỏ nhỏ mạnh. Hoa thể Du Quốc qua qua cuộc lễ, lực. là lễ là lễ trò trò trợ trò trò tốc đột cấp cấp Cố có cấp vì Về về công nghệ du đặt chân sản nghiệp phát triển làm hoa quốc trò chơi tiến bộ góp một viên đạch hoàng kim chi phong bây giờ xem như trong nước lớn nhất lực ảnh hưởng nhà đầu tư một trong có nghĩa vụ phụ một tay trợ lực nghệ du cộng đồng tiến bộ tài năng mở rộng thị trường đây cũng là thẩm thúc nói cho hắn về tình về lý về công v ề tư cố thịnh đều không có từ chối đạo lý thế là nhẹ gật đầu vừa vặn bây giờ dây thép ngón tay vừa mới thành lập ta xem như tổng giám đốc điều hành cũng cần một bộ tác phẩm tới nghiệm chứng bọn họ năng lực trình độ trò chơi nhỏ đầu tư thấp thế hiệu quả nhanh không có gì thích hợp bằng nghiêm tổng cần chúng ta làm sao phối hợp、T. nghe được cố thị n h thuận lợi như vậy liền đáp ứng nghiêm sinh không khỏi hớn hở ra mặt v ộ i nói thật ra đôi này cố tổng dạng này đỉnh cấp nhà thiết kế mà nói cũng không tính được việc khó chính là dựa theo những năm qua một dạng đẩy ra một bộ bên trong tiểu thể lượng trò chơi xem như ra biển kế hoạch kỳ hạm trò chơi tham dự hoạt động liền tốt nghệ du muốn hoàng kim chi phong danh vọng làm kỳ hạm chỉ đơn giản như vậy cố thịnh vừa muốn gật đầu chỉ thấy nghiêm sinh do dự một chút lại mở miệng nói bất quá bất quá làm sao cố thịt gật gật đầu nghiêm tổng nhưng nói không sao là như thế này lần này ra b i ể n kế hoạch hoạt động đồng thời đây chúng ta còn chuẩn bị đối với di động thiết bị bưng thị trường trò chơi làm tiến một bước khai thác nghiêm sinh nói ra cho nên có thể không thể thỉnh cầu cố tổng xuất phẩm một cái dc cùng di động thiết bị liên hệ song ép game kịch song bưng liên hệ cố thịnh chấn động trong lòng a di đà phật ta thật xin lỗi hữu nhưng mà hắn nói chuyện song bưng liên hệ ta thực sự rất khó nhịn xuống không đi nghĩ cái kia trò chơi cũng may nghiêm sinh nhìn cố thịnh s ứ n g sở kịp thời làm ra bổ sung、X. chính là giống bảo vệ củ cải loại hình thông qua một cái tài khoản có thể ở d c cùng trên điện thoại di động đồng bộ du ngoạn loại kia trò chơi a dạng này a ân cái kia ta đại khái có thể hiểu được nghiêm tổng nhu cầu cố thịnh nhẹ nhàng thở ra hỏi tiếp vậy chúng ta lần này trò chơi nhỏ ngày lễ trình án sắp xếp là hạ cái n g u y ệ t nguyệt bên trong bắt đầu đến cuối tháng kết thúc đồng bộ mở ra trò chơi nhỏ ra biển kế hoạch nghiêm sinh có chút không h ả o ý mà nhét miệng cười cười thời gian thật là có trước gấp bởi vì lúc đầu ta cũng không nghĩ phiền phức cố tổng các người đang tại khai phát tá h ở i ô, ô nhà nhưng mà bây giờ dây thép ngón tay thành lập ta liền nghĩ lấy tới kịp cố thịnh k h o á t khoác tay ra hiệu nghiêm sinh không cần lo lắng thời gian vậy là đủ rồi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nghiêm sinh nhẹ nhàng thở ra vươn tay ra vậy bọn ta cố tổng tin tức tốt cố thịnh cũng đưa qua tay đi sẽ không để cho nghiêm tổng thất vọng hai người nắm tay lại là một hồi hàn huyên mà ở lúc sắp đi nghiêm sinh đột nhiên nghĩ tới cái gì À đúng rồi cố tổng ta có cái tiểu tiểu tò mò thắc mắc ngươi đừng để ý cố thịnh gật đầu nghiêm tổng thỉnh giảng ách nghiêm sinh trầm ngâm một chút chính là chúng ta phòng làm việc này mệnh danh là thế nào tới dây thép ngón tay cái này cố ó cái gì đ ặ tình không biết nên làm sao hướng nghiêm sinh giải thích bởi vì hai cái này phòng làm việc tên cũng là hắn căn cứ rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm bắt đầu mà cái thế giới này lại không có rổ rổ cho nên trong lúc nhất thời hắn cũng không biết làm như thế nào giải đáp nghiêm sinh thắc mắc nhưng mà ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ chuẩn bị tùy tiện qua loa vài cầu thời khắc liền nghe một bên bên cạnh tiểu na cha vậy mà mở miệng nghiêm tổng chúng ta hợp tác thời gian dài như vậy chắc hẳn ngài cũng nhất định nghe nói qua chúng ta hoàng kim tinh thần nháy mắt nếu hoàng kim thể nghiệm phòng làm việc xem như chúng ta căn cơ là chúng ta lúc đầu thành lập phòng làm việc đối với hoàng kim tinh thần lý giải cùng phát triển là khắc s â u nhất chúng ta tận sức tại vì các người chơi mang đến cách tân tính trò chơi thể nghiệm hoàng kim thể nghiệm liền do này mà đến đến mức dây thép ngón tay phòng làm việc tiếng anh vì sật kỳ phải y n g ơ nguồn gốc từ đá lăn giàn nhạc cùng tên album ta nghĩ cố tổng ý là nghĩ gửi lời chào đá lăn không sinh dê tín điều hy vọng chúng ta đoàn đội vĩnh bảo sức sống cùng tiến lên động lực đồng thời sợ kỳ phải y ngờ dịch thẳng vì trộm vặt móc túi tên mặc dù trộm vặt móc túi lại y tại trò chơi trong vòng đánh đông d i ả bắc nói đến đây thầm rượu rượu núi b a i nhướng mày cười một tiếng đ ế t ử siêu tân tinh một chút tiểu tiểu ẩn dụ dứt lời thầm rượu rượu nhìn trộm đưa cho cố thịnh một ánh mắt một đôi mắt to lóe sáng sáng lên hoặc hắn bộ dáng rào h o ạ c trước mắt thế nào ta hiểu ngươi đi ma cố thịnh thì là trận mắt há hơ mồm ta chác châu bò tiểu na cha không phải sao học tài chính sao làm sao đọc hiểu làm lợi hại như vậy đây là cái gì hoàng gia phiên dịch viên câu trả lời này tinh xảo lại sâu sắc dẫn chứng phong phú lập ý c a o thượng nhất định chính là mát điểm đáp án có một loại đọc hiểu làm sâu tác giả thực tế không nghĩ nhiều như vậy đẹp a đúng cố thịnh nhiều không biết xấu h ổ người quay đầu liền hướng nghiêm sinh gật gật đầu khẳng định tiểu na cha mát điểm đọc hiểu chính là ý này đồng thời đây cũng là thẩm tổng đối với công ty chờ mong t ngay vậy nghiêm sinh không khỏi ngược lại hít sâu m ộ t hơi nhìn xem trước mặt một đôi bích nhân trong mắt lóe lên khen ngợi ánh sáng t u t t u t t u ta hoàng kim thể nghiệm dây thép ngón tay thực sự là tên rất hay cố tổng sáng suốt chắc tuyệt t h ẩ m tổng nhìn xa trung rộng hoàng kim chi phong có hai vị trấn thủ lo gì không lớn mạnh hoa quốc trò chơi vòng có hai vị hoa tiêu lo gì không b ậ thời có thể hợp tác với hoàng kim chi phong thực sự là nghệ du vinh hạnh cố thịnh nết nết miệng lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười ách ha ha ha chúng ta cũng vinh hạnh cũng vinh hạnh bá phất tay đưa mắt nhìn nghiêm xanh xe đi xa cố thịnh nhẹ nhàng thở ra bên cạnh thầm diệu diệu dùng bả vai đụng, đụng hắn ai thế nào với mấy cái kia giải thích đúng hay không có phải hay không tâm hữu linh tê đúng quá đúng quả thực một chút đều đúng a cố thịnh đâm liền m o n cái đối với tiểu na cha đọc hiểu khen không dứt miệng ngươi để cho ta nói ta đều nói không tốt như vậy thẩm tổng thực sự là nhìn xa trông rộng chỗ đứng thật sự là cao làm cho người kính nghệ là ta học tập tấm gương hừ hừ đó là cố thịnh tán dương để cho thẩm rượu rượu phi thường hưởng thụ chống n ạ n h ngửa đầu tiểu đồng chí có thể có phần này tư tưởng giác ngộ rất cao nha đi mời ngươi uống trà sữa ai nghe vậy cố thịnh k h o á t tay lãnh đạo sao lại nói như vậy cái gọi là gần đèn thì sáng không phải sao ta tư tưởng giác ngộ cao mấu chốt là lãnh đạo dạy tốt ta、nha. hai đều n người Thầm một vừa cười nói vừa đi vào lầu dưới đồ uống trong tiệm điểm hai chén trà sữa hai người tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống hạng mục mới có ý nghĩ gì không thầm rượu rượu ngủ cục nhấp một hớp trà sữa hỏi cố thịnh bây giờ khoảng cách trò chơi nhỏ ra biện kế hoạch mở ra còn một tháng thời gian nói ngắn cũng không ngắn nói dài cũng không dài nếu như bọn họ lập tức đã được duyệt liền bắt đầu chế tác lời nói phối hợp bao bên ngoài tại một tháng thời gian bên trong khai phát một cái trò chơi nhỏ là hoàn toàn có thể thực hiện nhưng nếu như tại đã được duyệt bên trên trì hoãn quá nhiều thời gian lời nói lúc luyện chế ở giữa coi như giật gấu v à vai cho nên việc cấp bách là trước xác định chế tạo gì đem công tác khai triển đứng lên ân không ý nghĩ gì đâu cố thịnh cũng uống cửa trà sữa nhìn về phía ngoài cửa sổ khẽ nhíu mày suy tư cùng nói hắn là không ý nghĩ gì chẳng bằng nói hắn là ý nghĩ quá nhiều tất nhiên muốn làm dc cùng điện thoại s o n g sân thượng liên hệ trò chơi như vậy đầu tiên muốn cân nhắc chính là điện thoại trò chơi yêu cầu cùng gánh chịu lực bởi vì dc bao dung tính là xa so với điện thoại mạnh cho nên cân nhắc s o n g sân thượng liền muốn t r ư ớ c từ điện thoại sân thượng cái này đ ư ợ c điểm vào tay nhưng dù vậy trò chơi có thể chọn hạng cũng thực sự nhiều lắm hắn có thể làm sắt lục tháp nhọn cái này d ồ ở lại thẻ bài có thể làm đây là ta chiến tranh cái này sinh tồn sách lược loại trò chơi có thể làm mô phỏng kinh doanh thậm chí có thể làm hoành bàn động tác mà trừ cái đó ra giống như là a n g i b e r c a n d i u trượt tuyết đại mạo hiểm vân vân c ũ bảo vệ của cải cố thịnh quay đầu trở lại nhìn về phía tiểu na cha đó là lôi điệu trò chơi a chúng ta làm xâm phạm bản quyền chính là loại này thì nha cũng không phải nhất định phải bảo vệ c ủ cải thẩm diệu diệu nói ra chính là loại kia xây dựng pháo đài đánh tiểu quái vật trò chơi Bảo vệ đ i ân có á chút nhàm chán nói đến đây thẩm rượu rượu chật chật lưỡi bất kể là cửa hải thiết kế hay là trách vật chủng loại thậm chí là bản đồ thiết kế cùng cách chơi đến hậu kỳ liền đã vạn biến không rời kỳ tông thẩm rượu rượu nói tới vấn đề thật ra ở trong nước thị trường trò chơi bên trong đã tồn tại đã lâu bởi vì bảo vệ củ cải là cái miễn phí trò chơi cho nên vì cam đoan bền bị lợi nhuận chế tác tổ liền phải đối với trò chơi một mực tiến hành đổi mới nhưng vấn đề là tháp phòng cách chơi bây giờ đã cố định thành hình vô luận chế tác tổ lại cố gắng thế nào cũng đơn giản liền là lại quái vật cùng tháp phòng ngự loại hình bên trên làm một chút thay đổi đồng thời không ngừng nhắc đến một cao trò chơi độ khó giống như là để cao quái vật lượng máu rút ngắn tiến lên khoảng cách thiết trí c h ẳ n g cảnh trở ngại vân vân nhưng mà dạng này đổi mới cũng chỉ là đang cưỡng ép kéo dài trò chơi tuổi thọ mà thôi thậm chí ngay cả cách tân cũng không tính chớ đừng nhắc tới để cho trò chơi tỏa sáng thứ hai xuân các người chơi chỉ biết càng chơi càng mệt mỏ về sau liền sẽ giảm b ấ t thời gian trò chơi thẳng đến hoàn toàn mất đi hứng thú thoát hố quá trình này là không thể đảo ngược hơn nữa vô giải bởi vì tất cả tháp phòng trò chơi cũng là làm như vậy thiết trí một con đường để cho quái vật tiến lên người chơi chế tạo tháp phòng ngự công kích quái vật cũng đối với tháp phòng ngự tiến hành thăng cấp bảo vệ mục tiêu không bị thương tổn tháp phòng trò chơi xuất hiện bao nhiêu năm loại mô thức này liền kéo dài bao nhiêu năm thật ra nhằm vào cái này cố hóa trò chơi loại hình muốn làm ra cải biến cũng vô cùng đơn giản ví dụ như cho tháp phòng ngự gia tăng nhiều hạng thăng cấp chi nhánh mỗi cái thăng cấp chi nhánh lộ tuyến đều có khác biệt hiệu quả đồng thời tại tháp phòng ngự thăng cấp đến nhất định đẳng cấp về sau giao phó nó hấp thu cùng dung hợp các công năng không sai ta nói chính là kiếp trước được vinh dự tam đại tháp phòng một trong bóng hơi tháp phòng cố t h ị n h lập tức phản ứng đầu tiên chính là trò chơi này có thể nghĩ lại so với bảo vệ củ cải mà nói bóng hơi tháp phòng mặc dù tại tháp phòng ngự khả năng chơi bên trên co gia tăng nhưng cái này sáng tạo cái mới ý nghĩa thật ra cũng không tính lớn quái vật vẫn là dọc theo lộ tuyến định trước tiến lên tháp phòng ngự vẫn là đứng sừng sững ở phạm vi lớn chối mặt bên trên vẫn là truyền thống tháp phòng mà tam đại tháp phòng mặt khác một h ạ vương quốc bảo vệ chiến cũng là như thế nói như vậy lời nói tam đại tháp phòng cũng chỉ có cái cuối cùng có thể chọn hạng cố thịnh ngâm thầm trật lưỡi xin lỗi rồi bởi vì ta trong tay trò chơi thật sự là nhiều lắm gần như mỗi cái chủng loại đều có một bộ hoặc nhiều bộ phận có vượt thời đại ý nghĩa tác phẩm trò chơi là vô hạn nhưng ta tuổi thọ là có hạn hệ thống trong bảo khố trò chơi ta sợ là ba đời đều làm không hết cho nên tại trò chơi lựa chọn bên trên ta liền chỉ có thể chuyên môn chọn lựa những cái kia vương tạc cấp tác phẩm ta cũng nghĩ đơn đi một tâm sáu tiếc rằng đầy tay cũng là l ự đạn ai quả nhiên có hệ thống nhân sinh chính là như vậy giản dị tự nhiên lại không thú vị tuy tiện tới tổ bốn cái hai chơi đùa a vậy cũng chớ bảo vệ c ủ cải cố thịnh nhấp một hớp trà sữa trong lòng đã có định số bảo vệ đầu góc người a bảo vệ đầu góc ngay kế tiếp hoàng kim chi phong trong phòng họp dù kỳ hai tay che bản thân đầu giống như là sợ hãi cố thịnh ăn hết bản thân đầu góc ta không rõ ràng tổng giám đốc điều hành hôm nay hơi sớm đi thời điểm sở thư ký để bọn hắn dây thép ngón tay toàn thể thành viên đến phòng hội nghị mở họp nói là có hạng mục muốn giao cho bọn hắn đại gia nghe cũng đều thật vui vẻ dù sao cũng là vừa mới thành lập phòng làm việc nha càng nhàn rỗi càng không được tự nhiên chủ yếu là tiền lương quá phong phú không làm việc tiền này cầm không đỡ nhất là xạ tổ cùng dù kỳ tại dây thép ngón tay thành lập trước đó hai người bọn họ vốn là tham dự a h ả y ô ứt hạng mục chế tác kết quả công tác mới phòng thành lập người tới trực tiếp tới một đợt tháng trước thành phòng làm việc dê đầu đàn cũng rút lui a h ả y ô ứt hạng mục tổ đột nhiên không xong việc tình làm để cho hai người đều rất không thích ứng hôm nay vừa nghe nói có hạng mục mới kế hoạch dây thép ngón tay phòng làm việc các công nhân viên đều rất hư vấn n a o n a o tiến vào phòng học chờ đợi an bài kết quả không nghĩ tới tổng giám đốc điều hành vừa mới mở miệng liền muốn bọn họ bảo vệ tốt bản thân đầu góc tất cả mọi người là chấn động trong lòng h o à n g bét cố tổng sẽ không lại muốn xuất phẩm chút gì âm phủ khủng bố trò chơi a phải biết d â y thép ngón tay chín người một nửa trở lên thành viên đều tại cố thịnh dưới tay làm qua tờ tờ lúc ấy trò chơi cuối cùng kiểm tra giai đoạn có thể quá tra tấn người mình làm trò chơi đem mình dọa gần chết là thật là ngành nghề hiếm thấy bây giờ tổng giám đốc điều hành mở miệng liền nhắm ngay các vị đang ngồi ở đây đầu ó c thật sự là làm cho người lo lắng đám người sợ hắn lại có cái gì âm phủ ý nghĩ mắt thấy đám người một bộ sợ hai bộ、dáng. cố thịnh biết bọn họ là suy nghĩ nhiều cười ha ha đại gia chớ khẩn trương chúng ta lần này chỉ là phải làm một trò chơi nhỏ một cái tháp phòng trò chơi nhỏ một cái chặn đánh z o m bi e bảo vệ mình đầu góc trò chơi nhỏ ngay vậy đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong óc đã hiện ra trò chơi này hình thức ban đầu tại thất mưu bắt quả hốn lượn lộ tuyến phía trên đám z o m b i e kết bẹ kết lũ hướng về cuối h ải xuất phát mà ở hai bên đường bên cạnh đứng sừng sững lấy đủ loại kiểu dáng tháp phòng ngự có đánh phổ thông đạn dược có phút lửa có phóng điện còn có một khóa thanh bình bom hạt nhân cần trả tiền mở khóa đúng rồi còn có dòm bị c h ủ loại trước đó công ty không phải sao đẩy ra qua một cái giỏm bị đề tài lẹp bốn ý ẩu nhà đem những cái kia đặc thù người lây bệnh chuyển tới không chỉ có thể phong phú trò chơi thú vị tính còn có thể thu hoạch được các người chơi tình hoài tăng thêm đến lúc đó trò chơi làm già còn không phải tần thủy hoàng đi máy bay thắng lên trời khá lắm nghe lời dây thép ngón tay phòng làm việc chúng các công nhân viên nghị luận thầm rượu rượu trong lòng một trận kinh ngạc thật không hổ là kinh nghiệm phong phú kẻ già đời nhóm a thậm chí đều không cần lão cô mở miệng người ta bản thân liền có thể thông qua thảo luận tạo nên ra một bộ chu đáo tháp phòng trò chơi hơn nữa không riêng để tài cách chơi toàn bộ thiết kế hoàn thiện thậm chí ngay cả tỉnh hoài tăng thêm loại phương diện này cũng nghĩ đến có thể xưng toàn tự động trò chơi sản xuất chế tạo máy cũng may đây là hạng mục mới không cần phải lo lắng bởi vì trò chơi lượng tiêu thụ quá cao mà lợi nhuận dù sao hạng mục chính đối với nàng mà nói cũng chỉ là một kéo cao hoàn lại tiền bội số công cụ đơn mà thôi nhưng mà còn không đợi nàng gật đầu liền nghe cố thịnh cười một tiếng mở miệng nói ý nghĩ cũng không tệ đáng tiếc đồng chất hóa vẫn tương đối nghiêm trọng cùng trên thị trường cái khắc thác phòng trò chơi khác biệt không lớn còn có hay không ý khác cái này ngay vậy dây thép ngón tay các thành viên đều cứng họng cố tổng giám đốc điều hành lời nói đâm thẳng yếu hại đồng chất hóa nghiêm trọng thật là bọn họ vừa mới thông qua lao nhau thảo luận đi ra cái phương án này trí mạng đ ư ợ c điểm nhưng vấn đề là hiện tại phóng nhãn toàn bộ thị trường trò chơi bên trong tháp phòng trò chơi tất cả đều là làm như vậy à chúng ta ngược lại là muốn sáng tạo cái mới nhưng là từ đâu vào tay đâu bây giờ tháp phòng trò chơi hệ thống quả thực tựa như một tòa đổ tốt thành lũy đồng dạng kiên cố kiên cố căn bản không có chỗ xuống tay muốn hủy đổi nói nghe thì dễ ý nghĩ không muốn như vậy cực hạt nha thay thế cố thịnh cười cười ngươi tiếp theo khoản tháp phòng cần gì phải là thắp phòng vừa nói chỉ thấy cố thịnh một bên thân trong tay điều khiển từ xa nhấn sau lưng hình chiếu trên màn hình bất ngờ xuất hiện một tấm trò chơi trang địa phim hoạt hình phong cách và yên t ĩ n h hòa thuận tiểu chân phía trên một lối đi xuyên qua từ đầu đến cuối đường phố bên phải phát ra cơ chí ánh mắt da xanh d ò m bị siêu siêu vẹo vẹo hình thái khôi hài có tay cầm cặp c ơ g v ă n có đầu đới tuyết bánh ngọn ống đường phố bên trái thì là một mảnh sinh cơ giả rào từng cây hình thái khác nhau các thực vật trên mặt kiến định giống nguyên một đám trung thành tiểu binh sĩ giống như trấn thủ tại vườn hoa bên l i ớ i chặn đám dòm bị xâm lấn mà ở trang địa trên cùng thì là trò chơi này tên từ lục thực màu sắc nở ts cùng mộ bịa cảm nhận dòm bi s tạo thành thực vật cũng tương tự có thể chặn đánh dòm bi vườn hoa cũng tương tự có thể trở thành chiến trường cố thịnh nhìn xem trận mắt há hốc mồm đám người bông u tay g i t ít tới một trận t ử cung cấp hướng tờ lần s vs dòm bi a ts cầu nguyện phiếu chậm một chút cánh thứ hai dâng lên eo đột nhiên thực sự đau đớn k h ó nhịp hôm qua lúc đầu cưỡng ép buộc bản thân nhiều mã một chương bản thảo đi ra nhưng chất lượng lại không cách nào làm ta bản thân hài lòng liền xóa bỏ vải nhỏ nghĩ đến không thể vì tăng thêm đi tăng thêm muốn trước bảo đảm chất lượng lại bảo lượng cho nên ở nơi này cho các vị độc giả các lao g i a nói tiếng xin lỗi tuần này cho ta trước bình thường đổi mới đợi ta hơi tính dưỡng một lần thứ hai chuẩn đem tăng thêm cho các vị áo cơm phụ mẫu bổ sung cảm tạ đại gia lý giải họ hết chương này